Chương 1, thiếu niên Diệp Thiên. Chương 1, thiếu niên Diệp Thiên hoàn hồn, một tầng tầng dày đặc trùng trùng điệp điệp mây mù chiếm giữ tại bầu trời, trời chiều chỉ có thể thừa lúc một chút khe hở, bắn ra một mảnh dài hẹp đỏ thẫm sắc hà màu, tựa như nặng nghề trong biển rộng cá bơi, ngẫu nhiên lăn lộn màu vàng lân quang. Một tòa hoang vu núi hoang đỉnh núi, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tính được bằng con muỗi ông ông âm thanh đều có thể nghe ra nó ở địa phương nào phi, một khối cực lớn trên hòn đá, một gã 15-16 tuổi thiếu niên, hai mắt hơi một tia sầu lo nhìn trước mắt vô tận hư không. Thiếu niên một thân màu đen quần áo nhịt, cùng không gian chung quanh tạo thành một loại hồn nhiên tiên thành cảm giác. Hai đạo mây kiếm hành động ở trên hai mắt, làn ra mảnh bạch, cho người một loại mỹ nam tử cảm giác. Đúng lúc này, thiếu niên sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tia rất nhỏ tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân, thiếu niên trên mặt lập tức toát ra một tia kết dính vui vẻ. "Nhị ca, sao ngươi lại tới đây?" Thiếu niên vừa dứt lời, từ đằng xa hoàng hôn bên trong, chậm rãi đi tới một vị cùng thiếu niên tướng mạo có 6 phần tương tự chính là thiếu niên, Nghiên Quỷ nhìn về phía trên ước chừng có 17-18 bộ dạng. Rất nhanh, thiếu niên trong miệng ca, cũng đã đứng ở thiếu niên bên cạnh, nhìn trước mắt đệ đệ, diệp lăng trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, người đệ đệ này của hắn, từ nhỏ chính là như vậy. Chỉ cần một không vui tiểu nhất định sẽ tới nơi này." Ánh mắt có chút lo lắng nhìn trước mắt thiếu niên, Diệp Lăng Thanh Âm có chút lo lắng nói, "Tiểu Tiên, phụ thân muốn ta bảo ngươi trở về, Nam Cung bá phụ đã đến, hình như là về hôn sự của ngươi." Vừa nghe đến hôn sự hai chữ, Diệp Thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống, hai đạo mày kiếm có chút nhăn lại, bất quá sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Thanh Âm có chút bất đắc dĩ thở dài, "Phụ thân cũng là, không thông qua ta đồng ý liền cùng Nam Cung gia đính hôn, hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ đế quốc người cũng biết Nam Cung gia muốn từ hôn sự tình." Diệp Lăng trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Phụ thân của hắn là đế quốc tướng quân, tay cầm binh quyền, có thể nói là quyền cao chức trọng, hơn nữa trong nhà cũng là nói một không hai, chỉ cần hắn cho rằng đối với, tốt, cho dù ngươi lại không thích, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận. Nam cung gia gia chủ, là đế quốc tài chính đại thần, cũng cũng coi là tay cầm quyền cao, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp ra mới cùng Nam cung ra kết thành hôn sự, lúc kia, Diệp trời còn chưa có sinh ra. Ngươi cũng biết phụ thân tính tình, nếu cho hắn biết ngươi như vậy, vừa muốn quan ngươi cầm đoán hắn rồi, Nam cung bá phụ tuy nhiên muốn từ hôn, nhưng là cũng phải nhìn phụ thân là cái gì thái độ rồi, Diệp Diệp Lăng nhìn trước mắt cái này lệ lệ, trong nội tâm ẩn ẩn có chút không đành lòng. Trên mặt toát ra một cổ thật sâu bất đắc di cảm giác, Diệp Thiên trong nội tâm rất là thống hận loại này xử lý hôn nhân, nhưng là hắn lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, bởi vì cái gọi là cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy. "Được rồi, ta tùy ngươi trở về, nhưng là Nhị ca, ngươi nhất định đáp ứng ta." Đến lúc đó tại trước mặt phụ thân muốn vi ta nói chuyện khẽ gật đầu, thế nhưng mà đúng vào lúc này, dưới núi bỗng nhiên kích xạ mà đến một đạo hư ảnh, nháy mắt thời gian, cái này đạo hư ảnh liền đi tới trước mặt hai người. Hóa hư là thật, nguyên lai là một gã toàn thân cao thấp, đều là một thân hắc ý trung niên nam tử, nam tử đi vào đỉnh núi căn bản không có hướng địa phương khác rời đi, mà là bay thẳng đến Diệp Thiên kích xạ mà đến. Tiểu Thiên coi chừng một tiếng cấp bách giống to, Diệp Lăng lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn đã cảm giác được, hướng phía Tiểu Thiên kích bắn đi nam tử lại là một gã võ tùy tùng. Nhưng là đã đã chậm, Diệp Thiên đã rơi xuống nam tử trong tay, sắc mặt âm trầm nhìn xem rơi tại trong tay mình thiếu niên, nam tử hung dữ nói, ngươi cho ta an phận điểm, nếu không lão tử giết ngươi. Từ đầu tới đôi Diệp Thiên cũng không nói một câu, giống như căn bản mặc kệ chuyện của hắn, mà Diệp Lăng lại là một bộ thiên muốn sụp đổ xuống bộ dạng. Vèo, vèo, vèo. tiếng rất nhỏ tiếng vang. Sau đó Diệp Tiên trước mặt xuất hiện lần nữa lục đạo thân ảnh, Diệp Lăng Định nhãn xem xét, trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì đến không phải người khác, đúng là phụ thân hắn cấp dưới. Chuyện gì xảy ra, cái này đến cùng là người nào? Sáu người vừa xuất hiện, Diệp Lăng liền cấp bách không thể đãi mà hỏi, sáu gã thị vệ vốn là cho thiếu niên ở trước mắt, cùng kính thi lễ một cái, lập tức một người trong đó nói ra, "Bẩm báo nhị thiếu ra, hắn là Giang Dương Đại đạo, hải tặc, kim Chính ngón, ngày hôm qua trộm lấy thủ thành đại nhân một kiện bảo vật, tướng quân đặc phái chúng ta đến đây truy nã. Giang Dương Đại đạo, hải tặc, kim chín ngón, Diệp Tiên trong nội tâm cũng đã biết rõ, mấy tháng qua Đế đô phú hào trong nhà nhiều lần bị hắn chụp cướp, nhưng là vô luận như thế nào đối bắt, đều không thể đem hắn bắt được. Diệp Thiên thật không ngờ chính là, hôm nay chính mình rỗi danh nằm chán, đi ra hít thở không khí, nhìn xem ánh trăng, rõ ràng gặp chuyện như vậy, nhưng là trên mặt lại không có một tia kinh hoàng chi tình. Dung gia Tam thiếu ra, ngươi cũng biết hắn là ai, Diệp tướng quân ba đứa con, ngươi tốt nhất thứ thời, nói không chừng đại nhân còn có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết. Không chỉ có là Diệp Lăng, mà ngay cả sáu ga thị vệ trong nội tâm tại lúc này cũng đều luống cuống, tuy nhiên Diệp gia Tam thiếu gia, trời xanh làm một cái phế vật, nhưng là bất kể thế nào nói hắn đều là đại tướng quân nhi tử. Bởi vì cái gọi là đánh cho xem chủ nhân, không nhìn tiểu, cũng phải nhìn lão, dù sao tướng quân quyền cao chức trọng, vạn nhất thiếu niên ở trước mắt đã xảy ra chuyện gì, ngược lại thời điểm bọn hắn 6 người ai cũng đừng muốn xuống lấy, nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nguyên lai là Diệp tướng quân nhi tử, rất tốt, xem ra ta là mệnh không có đến tuyệt lộ, các người đều thối lui đến dưới núi đi, một canh giờ ở trong không cho phép đi lên, nếu không các ngươi vị thiếu gia này, đã có thể khó mà nói rồi. Ngươi hay vẫn là thả thiên thiếu gia, nếu không ta cho ngươi vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn, 6 gã thị vệ nào dám xuống dưới? Nếu thiếu niên ở trước mắt có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn thật sự là nên đi gặp Diêm Vương rồi. Đi, chúng ta xuống dưới, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như ta tam đệ đoạn một cọng tóc gáy, ta thủ lột da của ngươi ra, cho ngươi liền đầu thai cơ hội đều không có. Sau khi nói xong, Diệp Lăng quay người, liền hướng phía dưới núi kích bắn đi. 6 gã thị vệ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức liền cũng hướng phía dưới núi kích bắn đi. Trong 6 người, trong đó chỉ có một người đạt tới võ tùy tùng chi cảnh, 5 người khác cũng cũng chỉ là võ giả chi cảnh. Bảy người đi rồi, Kim Chín ngón một tay đẩy ra thiếu niên, trên mặt tràn đầy xem thường chi sắc, thanh âm càng là có thêm một tia khinh thường. Nguyên Lai là một cái phế vật, phụ thân là lão hổ, nhi tử chỉ có thể là con chuột, nếu không phải ngươi bây giờ đối với ta còn có chút tác dụng, lao tử không phải một trường bộ ngươi, cút xa một chút, xem ta tựu tâm thiện. Nói xong Kim Chín ngón liền đi tới bên vách núi, nhìn qua lên trước mắt vô tận hư không, cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, một câu đều không nói, mà Diệp Thiên cũng không nói gì, chỉ là một người đứng tại hắn sau lưng. Diệp Thiên cũng không có bởi vì Kim Chín ngón lời mà nói, mà có chỗ sinh khí, bất quá Diệp Thiên trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia ấm lãnh. Hắn cũng không có ý đồ đạo tẩu, bởi vì tại một gã võ tùy tùng trước mặt, hắn cái này liền võ giả chi cảnh đều không có đã đạt tới người bình thường, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Chương 2, Ngũ Mã Phanh Thôi. Chương 2, Ngũ Mã Phanh Thôi, ánh nắng sáng sớm rơi vãi khắp mặt đất, từng đợt gió mát phật qua đầu cảnh, xa xa trên đường chân trời, chậm dãi đi tới hai người, hai người đều là một thân hấp ý đi, cùng sáng sớm tạo thành mãnh liệt đối lập. Kim Chín ngón đi ở phía trước, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, suốt cả đêm, hắn đều không có dừng lại qua một hồi, sau lưng bảy người tựa như quỷ hồn đi theo hắn, một khắc đều không dung lòng. Con mẹ nó ngươi nhanh lên đi, tin hay không lão tử con người, ta đợi trước tạo cái gì nghiệt, gặp được ngươi cái này tên sắt tinh kim chín ngón tại thời khắc này, trong lòng có một đoàn không chỗ phát tiết lửa giận, bởi vì hiện tại giết Thiếu Niên không được, mang theo lại là một cái vương nữ, phóng cùng không phóng, lại để cho hắn lập tức cảm thấy một hồi nhức đầu. Gian Nan nện bước bước chân, đã suốt đi một đêm, nếu như không phải ý chí đang không ngừng thúc dục hắn, nói không chừng hiện tại hắn sớm đã ngã xuống, trong nội tâm vô lực đếm lấy chính mình chôn đi mấy, Diệp Thiên chỉ cảm thấy ý nghĩ một mảnh nguy hiểm. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ trong sân cốc, "Beng", một tiếng thật lớn. Một đảng đã lớn lập tức vỡ thành ngàn vạn, Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ, võ tùy tùng thực lực, đủ để khai sơn phái thạch. Đằng sau cho láo tử nghe, nếu như các ngươi tại đi theo, đến lúc đó ta tiểu đem thiếu ra của các ngươi, làm thành nhắm rượu đồ ăn, không muốn tại khảo nghiệm đại gia kiên nhẫn, một đám cháu con rùa. Phấn nộ tiếng hô, lập tức vang vọng tại cả cái sơn cốc trên không, tại thời khắc này, Kim Chí Ngón thật sự nổi giận, bất kể như thế nào, hắn đều là một gã võ tùy tùng, hiện tại rõ ràng bị người một đường theo, chính mình lại như đầu chó sù dạng. Sơn cốc bên ngoài, Diệp Lăng ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt hai mươi mấy người, trên người sát khí vô hình hung hăng phóng thích ra, mặc dù không có nói câu nào, nhưng là trong lúc vô hình, một cổ thượng vị giả huy nghiêm, cũng làm cho hai mươi mấy người nói không nên lời một câu. Các ngươi bọn này phế vật, bốn gã vo tùy tùng rõ ràng liền một gã Giang Dương Đại Đạo, Hải Tặc, đều bắt không được, tướng quân dưỡng các ngươi những người này còn có gì dùng, Tướng quân còn không bằng dưỡng mấy cái cầu. Trong thanh âm tràn ngập một cổ mãnh liệt phẫn nộ, Diệp lang hận không thể hiện tại tiểu đi lên, bắt lấy cái chết Dương Đại Đạo, tặc, đến lúc đó cho dù không lăng chỉ sự tử, cũng ngũ mã thiếu gia Tam thiếu gia chúng ta không phải là không muốn cứu, nhưng là chúng ta bây giờ đi vào, vạn nhất Kim chín ngón ra tay tổn thương Tam thiếu gia, đến lúc đó ai đến phụ trách nhiệm này, là ngươi hay vẫn là ta. Nói chuyện chính là một gã thổ cùng trung nhân nhân, đúng là hai mươi trong mấy người, bốn đại cao thủ một trong, đồng dạng là một gã cường đại võ tùy tùng, cùng Kim chín ngón đồng dạng tu vi. Nhị thiếu gia, nếu không như vậy, chúng ta bốn người phân biệt dùng đông nam, tây bắc bốn phương tám hướng vây quanh, sau đó chờ hắn để phòng xa suốt thời điểm, chúng ta tựu cùng tiến lên đi. Khác một người trung niên nam tử, thanh có chút rầu rượi nói, nhưng là nam tử nói ra lời này về sau, lại không ai nói một chữ không, mà ngay cả Diệp Lăng cũng là khẽ gật đầu. Cái kia thì phiền thoái đầu một túc túc rồi, tiểu thiên từ nhỏ chịu khổ, lần này lại gặp lớn như thế khó, cho nên ta không thể nhìn lấy hắn ra tay, tính xin đầu một thúc thúc nhất định cứu ra tiểu thiên trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, đoan một kiếm trong nội tâm làm sao không muốn cứu ra Diệp Thiên, bất kể thế nào nói, Diệp Tiên đều là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Nhẹ nhàng đối với thiếu niên ở trước mắt nhẹ gật đầu, lập tức đoan một kiếm mang theo mà khác ba gã võ tùy tùng, hướng phía bốn cái phương hướng bất động, rất nhanh kích đi, nháy mắt thời gian, liền biến mất ở trong hư không. Diệp Thiên đứng tại trên một tảng đá lớn, ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy, từ khi 10 năm trước, hắn bị người xưng là phế vật thời điểm, khi đó hắn đã sớm chết tâm. Sinh vi hoa hạ đế quốc đại tướng quân Diệp ra ba đứa con, 10 năm trước khi, hắn rõ ràng còn không có đạt tới võ giả chi cảnh, từ nay về sau trong 10 năm, không chỉ có cảnh võ không có chút nào tăng lên, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thân thể của hắn cũng từ từ suy sụt, có đôi khi đi đường đều té xỉu, với tư cách đại tướng quân nhi tử, liền bị tất cả mọi người quan lên phế vật hai chữ. Con mẹ nó ngươi có phải hay không người chết, không biết lão tử đói bụng nhanh làm cho ăn chút gì điểm, nếu không ta hiện tại tiểu chém hai tay của người kim chín ngón vẻ mặt phẫn nộ gắt gét, thanh âm đều có một đầu như cao như vậy, một ngày một đêm không có ăn cái gì, hơn nữa còn bị một đường đổi giết, lửa giận trong lòng tựa như núi lửa, tùy thời cũng có thể bộc phát. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, túi đầu hướng phía phía trước đi đến, thực lực quyết định hết thảy, một gã cường đại võ tùy tùng tại Hoa Hạ đế quốc, cũng thuộc về số ít cường giả. Rất nhanh, Diệp Thiên trong tay cầm mấy cái gà rừng, chầm di di đi trở về, không chần chờ, dụng lồng ra, lấy máu đồ nướng, lập tức từng đợt mùi thịt tùy ý phiêu đáng tại cả cái trong sân cốc. Mẹ Không nghĩ tới một cái phế vật cũng có thể nướng ra như thế mỹ vị, các loại, đợi lao tử ăn no tiểu mang ngươi đi một cái nơi tốt, cam đoan cho ngươi theo phế vật trực tiếp biến thành thiên tài. Trong tay cầm lấy mấy con gà nướng, trong miệng ngay lấy miệng đầy trái bưởi la hét lấy, kim chín ngón vừa ăn, một bên còn không ngừng tán dương lấy, giống như giờ khắc này trong tay đồ ăn là thế gian món ngon nhất đồng dạng. Diệp Thiên Cố nén trong lòng đói khác, trong nội tâm sớm đã cười lật trời, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn khắp nơi tìm đồ ăn, thế nhưng mà vô luận như thế nào tìm, liền một giọt hạt gạo đều tìm không thấy. Đúng lúc này, hắn ánh mắt hướng tụ, ngay tại trước mặt ngủ mấy cái bất động gà rừng. Xem bộ dáng là bị độc chết, bởi vì tại hắn trên người còn có một tia hắc tuyến. Trong nội tâm vui vẻ, sau đó hắn liền đem mấy cái bị độc chết gà rừng nói ra trở về, nhưng là theo gà rừng số lượng không ngừng giảm bớt, thế nhưng mà nam tử trước mặt lại còn là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dạng. Đến chết là chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì hắn đã đã kiểm tra, cái kia mấy cái gà rừng hoàn toàn chính xác có độc, nhưng là kim chín ngón lại không có chúng độc. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, kim chín ngón cầm trong tay ăn còn lại gà, hung hăng ném hướng thiếu niên ở trước mắt, sát khí trên người, tựa như một cỗ lạnh như băng tuyết sơn, bá đạo áp hướng thiếu niên. Ngươi cái này thằng danh con, lão tử ăn muối, đều so ngươi đi lộ nhiều, ngươi bây giờ rõ ràng dụng độc, chẳng lẽ ngươi không biết, lao tử cả đời là không sợ nhất độc đấy sao?" Trong nội tâm lập tức cả kinh, trên trán toát ra gắt gao mồ hôi lạnh, nếu không phải kim chín ngón lưu thủ, một gã vo tùy tùng sát khí, đủ để tuê sống để chết một gã người bình thường. Bởi vì đau đớn, trên mặt cũng đã vằn bẹo, nhưng là Diệp Thiên đơn giản chỉ cần không có hừ một tiếng, từ nhỏ chịu đủ người khác đối xử lạnh nhạt, sớm đã lại để cho hắn tôi luyện xuất siêu gia cùng năm người kiên cường ý chí. "Ồ, không nghĩ tới cái phế vật này, rõ ràng còn có bực này khí, đây là một cái giáo huấn nho nhỏ." nhỏ. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không lão tử cho ngươi biến thành quỷ xem lên trước mặt không gen một tiếng thiếu niên mặc áo đen, kim chín ngón trên mặt toát ra một tia xem thường chi sắc, thanh âm âm dương quay khí, nói, sắc khí trên người trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Chương 3, vách đá dựng đứng chi đỉnh. Chương 3, vách đá dựng đứng chi đỉnh rét khí tiêu tán, sau đó kim chín ngón liền nằm ở trên một tảng đá lớn, tiếng ngáy thay nhau nổi lên, mà Diệp Tiên thì là đứng ở đằng xa, căn bản không có đi quản đau đớn trên người, cái kia từng tiếng vợ, thật lâu quanh quẩn trong lòng. Phào, ngâm, à, đúng vào lúc này, bốn đạo nhiên xuất hiện tại bất đồng bốn phương tám hướng. Bốn gã cường đại võ tùy tùng, Diệp Tướng quân phủ bốn đại cao thủ, lần này toàn bộ xuất động. Đông nam, tây bắc bốn phương tám hướng, đều riêng phần mình đứng đấy một gã võ tùy tùng, bốn người ánh mắt đều là đồng dạng lạnh như băng, sắc khí trên người hóa thành bốn cột giao long, hướng phía trên đá lớn nam tử kích bắn đi. Kim Chí Ngón con mắt đột nhiên mở ra, nhìn xem bốn phương tám hướng bốn đại cao thủ, trên mặt toát ra một cổ thâm trầm vui vẻ, đơn vung tay lên, Diệp Thiên liền đi tới bên cạnh của hắn. Bốn trong lòng người đều là chấn động, bọn hắn thật sự không có nhìn ra, Kim Chí Ngón đến cùng dùng cái dạng gì đích thủ đoạn, nhưng là giờ khắc này, căn bản không cho phép bọn hắn có ý khác. Tứ đại võ tùy tùng đồng thời ra tay, uy lực của nó tuyệt đối có thể phá núi bộ biển, nhưng là giờ khắc này Kim Chín Ngón, căn bản không có chút nào bối rối, giống như trước mắt bốn người căn bản không phải cái gì cường đại võ tùy tùng. Xem thường nhìn thoáng qua trước mặt tứ đại võ tùy tùng, lập tức nắm lên bên cạnh thiếu niên mà cáo đen, lập tức vừa xài bước ra, dịu la nhẹ nhàng một bước, Kim Chín Ngón cùng Diệp Tiên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đoan Mục Kiếm trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì hắn và Kim Chín Ngón tu vi, trên thực tế không sai biệt nhiều, nhưng là hiện tại, hắn liền Kim Chín Ngón là như thế nào ly khai cũng không biết. Truy, nếu cứu không xuất ra Tam thiếu gia Chúng ta bốn người toàn bộ đề đầu đi gặp tướng quân. Nói xong, bốn người lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía hai người biến mất phương hướng kích bắn đi, rất nhanh, bốn người liền đuổi theo Diệp Thiên hai người. Một chỗ vách đá dựng đứng chi đỉnh, Kim Chín ngón ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt bốn người, trong tay cầm lấy Diệp Thiên, tay kia hung hăng đặt ở Diệp Thiên trên thiên linh cái. Các ngươi bọn này tinh trùng lên não, đuổi ra rồi suốt một ngày một đêm rồi, các ngươi không thể lụy, lão tử còn mệt mỏi đầu rồi, các ngươi hiện tại tiểu cho lão tử toàn bộ lui xuống đi, nếu không ta đem hắn đẩy xuống. Nói xong, Kim ngón liền muốn đem Diệp Thiên đẩy, trên mặt y nguyên ra một Đợi một chút, Kim Chín Ngón, ngươi muốn hiểu rõ ràng, nếu như tam thiếu ra xảy ra sự tình, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, tướng quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Đoan Mục Kiếm vừa nói, liền hướng lên trước mắt phía trước chậm chạm tiến lên, sau lưng ba người, cũng đồng dạng rất nhỏ đi theo. "Đều đứng lại cho ta, các ngươi lại muốn trước tiến thêm một bước, ta thật muốn đem hắn đẩy xuống rồi." Một tiếng phẫn nộ giống to, Kim Chín Ngón thật sự không nghĩ ra, trước mắt bốn người có phải hay không đầu óc nước vào rồi, biết rõ trong tay mình có con tin, bọn hắn còn dám tiến lên. Đầu một thúc thúc, ngươi trở về nói cho phụ thân, dù là đứa con bất hiếu tử về sau không thể phụng dưỡng hắn lão nhân gia. Kính xin đầu một thúc thúc nhiều hơn chiếu cố phụ thân. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên thanh âm đạm mạc nói, không chỉ có là đoàn một kiếm bốn người, mà ngay cả kim chín ngón trong lòng cũng là lộ bộ thoáng một phát, ám đạo, thẩm nghị không tốt, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hai tay xoay ngược lại, Diệp Thiên lập tức ôm chặt lấy kim chín ngón, khí lực toàn thân, tại thời khắc này toàn bộ vận dụng đến trên hai tay, giống như lúc này hắn lại cũng không phải đám người trong mắt phế vật. Không muốn, kim chín ngón một tiếng không cam lòng thanh âm lập tức lên, đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình như thế nào hội thua ở một gã tay trói gà không chặt thiếu niên trong tay. Không muốn đồng dạng giống to một tiếng Sau đó Diệp Lăng liền xuất hiện ở tuyệt trên vách đá, nhìn xem đã ngã xuống vách núi hai người, Diệp Lăng sắc mặt lập tức biến thành vô cùng ấm lãnh. Thanh âm càng là dã thú giống như gầm lựa lấy, với tư cách một gạ võ giả, Diệp Lăng thực lực tuy nhiên không bằng đoàn một Kiếm mấy người, nhưng là tại Đế Đô, dùng không đến 20 tuổi thọ đạt tới võ giả người, 10 trong đó tối đa sẽ không vượt qua ba cái. Nhị thiếu ra, sự tình đã biến thành như vậy, ta xem hay vẫn là tận mau trở về bẩm báo tướng quân, trong lòng cũng là thở dài một tiếng, Đoan Mục Kiếm sắc mặt có lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Các ngươi đều cố cho ta, Tiểu Thiên cũng chưa chết, ta muốn xuống dưới tìm hắn thú giống như rồng to. Tổng chướng sau lưng mấy người phẫn nộ la hét lấy, sau khi nói xong, Diệp Lăng liền hướng phía dưới đỉnh núi, rất nhanh kích bắn đi. Tiêu gen một tiếng, sau đó Diệp Lăng liền ngã xuống Đoan một Kiếm trong lực, nhìn xem trong lực thiếu niên, Đoan Mục Kiếm trong nội tâm lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Trở về lạnh lùng vứt bỏ hai chữ, sau đó Đoan một Kiếm ôm lấy trong lực thiếu niên, hướng phía dưới đỉnh núi kích bắn đi, sau lưng ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ba người trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hoa Hạ Đế Quốc Đế Đô, một đầu yên tĩnh trên đường phố, không ai tại trên của hắn hành động, thanh gió nhẹ qua, vài miếng cây gỗ khô nhúng cây, nhẹ nhàng phiêu đãng tại lạnh lùng trên đường phố. Đây là Hoa Hạ Đế đô Phố Hoan, bên trong ở không phải tướng quân, tự là nhà giàu nhất, người bình thường là không thể tiến vào Phố Hoan, trừ phi có được đặc biệt, làm cho. Phố Hoan bên trong đích lớn nhất một chỗ phủ viện, cửa ra vào trên tấm bảng, viết bốn chữ to, Đại phủ tướng quân, đúng là Hoa Hạ Đế quốc đại tướng quân, Diệp Vô Địch phủ viện. Một tòa đồng dạng yên tĩnh đại đường, Diệp Vô Địch ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt bốn người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bốn người đều không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tuy nhiên Đoan một Kiếm bốn người đều là cường đại võ tùy tùng, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ Đế quốc cũng biết, bọn hắn đại tướng quân là một gã cường đại võ giả càng làm một gã tu vi đã đạt tới võ tùy tùng đỉnh phong cường đại tồn tại. Các người xác định Thiên Nhi đã ngã xuống Thâm Huyền rồi hả? Âm thanh lạnh như băng, không có chút nào cảm tình ở đâu bên cạnh, Diệp vô địch trên người, đột nhiên phóng xuất ra một cổ khổng lồ sát khí, lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang. Bốn trong lòng người đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, võ tùy tùng đỉnh phong tồn tại, căn bản không phải bốn người bọn họ có khả năng bằng được đấy. Vâng, chúng ta tận mắt thấy Tam Thiếu ra cùng Kim ngón, một trận ngã xuống Thâm nguyên, Tam Thiếu gia trước khi đi để cho ta chuyển cáo tướng quân, nói hắn không thể về sau tại dưới gối tận hiếu rồi. Đoan trên trán, mạo hiểm tí tí một Cố nén trong lòng áp lực, Thanh Âm cố gắng bảo trì đạm mạc nói, ba người khác đều không có mở miệng nói chuyện, trong bốn người, Tiểu thuộc Đoan Mục kiếm thực lực cao nhất, cũng thụ nhất tướng quân coi trọng, cho nên ba người đem cái này trách nhiệm giao cho hắn. Đoan Mục kiếm không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên mặt ghế, bất quá mặt cho ai cũng có thể nhìn ra được, tại thời khắc này Diệp Vô Địch, trong lòng là cỡ nào phân nộ. Đi tìm, mặc kệ bao lâu thời gian, coi như là thi thể, ta cũng phải nhìn đến, thông tri ngự lâm quân, cả làm đỉnh núi từng cái nơi hẻo lánh đều không cho đương tha Diệp Vô Địch vừa dứt lời, bốn người đồng thời cung kính hành lễ, lập tức liền toàn bộ ly khai nhìn trước mắt hoàn toàn yên tĩnh, diệp vô địch trên mặt toát ra một kia thống khổ. Trước 4, hành hoạt tuyệt mạch. Chương 4, hành hoạt tuyệt mạch chậm rãi mở hai mắt ra, trước mặt một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón, giống như đêm tối. Chẳng lẽ ta đã bị chết, nơi này là địa phủ ấy ư? Như thế nào địa phủ không ánh sáng tuyển a? Diệp Thiên trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Nhẹ nhàng đứng người lên, Diệp Thiên vô vụ trên người bùn đất, đúng vào lúc này, một tiếng cuồng giá tiếng lập tức truyền vào trong tai của hắn. "Là ai? Đi ra!" Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, thanh âm lập tức cưỡng, cao ngàn lần. Trước mắt một hồi chấn động, Sau đó Diệp Thiên trước mặt liền giống như ban ngày, chậm rãi quét sạch một lần, Diệp Thiên trên người lập tức nổi lên một hồi phiền phức khó chịu. Bởi vì ở trước mặt của hắn là một tòa cự đại sơn động, phía trước có một khối cực lớn hình tròn cự thạch, để cho nhất Diệp Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cự thạch phía trên, rõ ràng còn buộc một người. Đây là người mặt mũi tràn đầy thấy không rõ tướng mạo nam tử, mũi trên người lại để cho Diệp Thiên cái mũi, mất tự nhiên hừ hừ vài tiếng. Người rốt cuộc là ai, ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiên giờ khắc này rốt cuộc phát hiện, chính mình rõ ràng còn còn sống, nhưng là đến với mình là như thế nào lại tới đây, hắn lại không có chút nào trí nhớ. Ta là ai? Ta cũng không biết mình là ai rồi, ngươi như thế nào hội lại tới đây? Ta làm sao biết?" Nam tử Đông đưa lấy trên người cử thạch, đầu đầy tóc rối bời, tùy ý Đông đưa lấy. Trong nội tâm ngưng tụ, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, xem ra chính mình là gặp một gã tiên điên, trong nội tâm khe khẽ thở dài, không cần phải nói, hắn cũng biết chính mình ở địa phương nào. Hắn và Kim chín ngón cùng một chỗ theo đỉnh núi nga xuống, như vậy hiện tại chính mình cũng tại một cái vô danh sơn động, xem ra là trong lúc vô tình ngã rơi xuống vách núi thạch biết trong. "Tiền bối, ngươi tại sao phải bị vây ở chỗ này?" Diệp Thiên vừa dứt lời, trên đá lớn nam tử thật giống như phát điên đồng dạng điên cuồng hét lên lấy, nhưng lại nhấp nhô lấy cử thạch, nháy mắt thời gian liền đi tới Diệp Thiên trước mặt. Hai cây vừa thô vừa to nhánh dây lập tức đem Diệp Thiên giơ lên, nam tử hai con mắt toát ra một tia lạnh như băng hương vị. 3. một tiếng quất, lập tức Diệp Thiên trên người liền xuất hiện một đầu sâu có thể thấy được ngọn nguồn vết máu, lập tức xuất hiện tại háng ngực, cố nén đau đớn trên người, Diệp Thiên đơn giản chỉ cần không có hử một tiếng. Đừng cho lão tử giả bộ, ngươi cũng muốn được đến lão tử tuyệt học, nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, lão tử hiện tại không đánh chết ngươi không thể mà, lại làm một tiếng Diệp Thiên lực xuất hiện lần nữa một đầu vết thương. Diệp Thiên vẫn không có lên tiếng, khỏe miệng sớm đã chảy ra giọt giọt to như hạt đậu đỏ máu, cao thấp sắp xếp hàm răng bởi vì đau đớn, đã sớm đã cắn xoẹt rồ èo èo vang lên. Ngay tại giòi thứ ba sắp hạ xuống xong, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một đầu vừa thô vừa to bóng roi, cách mình chỉ có một hào ở bên trong khoảng cách gặp lần qua. Lại là thất mạch tự thể, ước trong không một thể chế, rốt cục để cho ta đã tìm được ngay tại Diệp Thiên hoặc không thôi thời điểm, trước mặt tên điên bỗng nhiên điên cuồng đại cười, trong miệng còn nói lấy hắn nghe không hiểu. Hai cái nhánh dây lập tức thuận khai mở, Diệp Thiên rơi xuống mặt đất, bởi vì đau đớn trên mặt cũng đã vằn méo. Nhưng vì vậy, Diệp Thiên cũng không có nói câu nào, cho dù là hừ một tiếng. "Tốt cốt khí, tiểu tử, ngươi có nguyện ý không làm đồ đệ của ta? Ngoại trừ ta, trên đời này, không ai có thể giải trừ trong cơ thể ngươi phong ấn, phong ấn chỉ cần một ngày không giải trừ, ngươi một ngày là được một cái phế vật. Thu chính mình làm đồ đệ, Diệp Thiên tưởng rằng chính mình ngay lầm, còn dùng sức vuốt vuốt lỗ thai của mình, nhưng là văn ve xong sau, sau, hắn mới phát hiện, không phải mình ngay lầm, tự là nam tử nói sai rồi. "Một câu, có nguyện ý hay không?" thống khái điểm, tự thạch nam tử trên mặt lập tức toát ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, thanh âm càng là có thêm một cổ uy hiếp cảm giác. Ta nguyện ý liền muốn đều không có muốn, Diệp Tiên liền đáp ứng xuống, bởi vì hắn không bao giờ nữa muốn làm một cái, bị tất cả mọi người xem thường phế vật, mặc kệ trước mắt Cự Thạch Nam tử phải chăng nói được thực, hắn đều nguyện ý thử một lần. Mặc kệ Cự Thạch Nam tử phải chăng có thể mang cho hắn trọng sinh cơ hội, nhưng là Diệp Tiên tại thời khắc này biết rõ, chính mình quyết không thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Cự Thạch Nam tử cũng không có lập tức truyền thụ công pháp, mà là qua lại nhấp nhô lấy trên người Cự Thạch, vô số căn nhánh dây ngập tại sơn động được từng cái nơi lánh. Bành, bành hai tiếng rất nhỏ mạnh. Sau đó Diệp Thiên quỳ trên mặt đất, mặc kệ mọi việc, hướng phía phía trước cự thạch nam tử, hung hăng dập đầu ba cái. Bởi vì Diệp có trời mới biết, mình muốn thoát khỏi phế vật hai chữ, trước mắt cự thạch nam tử, liền là của mình một cái cơ hội. Đột nhiên dừng lại, cự thạch nam tử lập tức thanh âm lệnh như băng nói, "Bái ta làm thầy, liền phải đáp ứng hai ta sự kiện, nếu không ta thả rằng không thu ngươi, cũng không muốn đem một thân tuyệt học chuyển thụ cho ngươi." Diệp Thiên cũng không nói lời nào, bất quá thần sắc kiên định nhẹ gật đầu. "Thứ nhất, ta truyền thụ công pháp của ngươi, không cho phép truyền cho người thứ hai, thứ hai, ngươi phải giúp ta báo thù, thanh lý môn hộ, chỉ cần giơ tóc, phát hạ lời thề." Đã đáp ứng, cái này lưỡng điều kiện, ta liền chuyển thụ cho ngươi vô thượng công pháp." Diệp Thiên Ý nguyên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó thanh âm càng là kiên định nói, "Ta đáp ứng ngươi." Sau khi nói xong, Diệp Thiên không chút do dự hướng phía phía trước cự thạch nam tử, phát hạ từ trước tới nay cái thứ nhất lời thể. Cự thạch nam tử lập tức hướng phía trên sơn độc hùng, điên cuồng đại cười, tiếng cười chấn cả toàn núi động, đều ông ông vang lên. Diệp Thiên trong nội tâm kỳ thật cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, bởi vì từ nhỏ đến, mình cũng bị tất cả mọi người xưng là phế vật, Diệp gia ba đứa con, chỉ có hắn là một gã người bình thường. Không chỉ có như vậy, chính mình còn quanh năm ốm đau tại giường không chỉ nói theo cha chiến tranh, bình thường tựu là giết một con chó đều có chút khó khăn. Càng làm cho Diệp Thiên không có có lòng tin chính là, trước mắt cự thạch nam tử, rất hiển nhiên là một người điên, sở dị hắn đáp ứng trở thành đồ đệ của hắn, chỉ là hy vọng thượng tiên chiếu cố chính mình. Nhưng là Diệp Thiên thật sự không dám yêu cầu xa với cái gì, hắn từ nhỏ nguyện vọng tiểu là đem làm một gã võ giả, bởi vì chỉ có võ giả, tại Hoa Hạ đế đô mới có thể được người tôn kính. Phu thân của mình cùng đại ca đều là cường đại võ tùy tùng, nhất là vợ chồng, càng là một gã thực lực cường hãn võ tùy tùng đỉnh phong cường giả, mà hắn ca cũng đạt tới võ tùy tùng cảnh giới. Diệp gia chỉ có chính hắn, vẫn chỉ là một gã người bình thường, hình như là nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng sầu lo, cự thạch nam tử thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Không muốn lo lắng rồi, ngươi cũng không phải cái gì phế vật, ngươi chỉ là bị người phong ấn tất mạch, chỉ muốn ta giúp ngươi đạt thông hành hỏa tuyến mạch, đến lúc đó không chỉ nói là một gã nhỏ nhỏ võ giả, đến lúc đó tiểu là đạt tới vi sư cảnh giới, cũng không phải là không, có khả năng. Trong nội tâm một hồi, Diệp Tiên không biết vì cái gì, luôn cảm giác trước mắt cự thạch nam tử, nói mỗi một câu, cũng không phải điên vị cái gì lời nói, lại càng không lạ lừa mình. Kính xin sư phó thành toàn nói xong, Diệp Thiên lập tức lại hướng lên trước mặt Cự Thạch Nam tử, cung kính dập đầu ba cái. Chương 5, Hàn Băng xiển xích. Chương 5, Hàn Băng xiển xích tốt, đã nhập môn hạ của ta, vị sư liền đem Vô Thượng công pháp truyền thụ cho ngươi, nhớ kỹ, bộ công pháp kia ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết, để... rõ, cũng không thể lại truyền thụ cho bất luận kẻ nào Cự Thạch Nam tử thổ cuồng thanh âm, lập tức vang vọng tại cả tòa trong sân động, Diệp Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nghe, trên người vết roi sớm đã tiêu tán xuống dưới. Năm đó vị sư du lịch đại lục thời điểm, trong lúc vô tình đạt được một bộ vũ thần lục, bên trong ghi lại lấy tất mạch toàn bộ tu luyện công pháp, vi sư vốn là hành hỏa tuyến mạch, vừa vận mượn nhờ vũ thần lục bên trong ly hóa quyết, tu luyện đến hôm nay cảnh giới. Nhưng là vi sư cái thứ nhất đỗ đệ, nhưng lại một cái phản bội sư môn xuất sinh, hắn muốn đạt được cái này bộ vũ thần lục, tự dụng hàn băng khóa sắt khóa lại ta, lại để cho ta đời này cũng không thể ra lại đi. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, nguyên lai sư phụ là bị người khóa ở chỗ này, tuy nhiên hắn không biết sư phó trong miệng theo như lời, hàn xích là vật gì, nhưng là Diệp có trời mới biết, hàn nhất định không phải là cái gì phàm phẩm. Ta cũng không biết mình ở chỗ này ngây người thời gian dài bao lâu, 10 năm. Bạch nhiên, Hay vẫn là ngàn năm. Vi sư cuộc đời này không có bất kỳ tâm nguyện, thẩm nghị thanh lý môn hộ, các loại, đợi thực lực ngươi đại thành thời điểm, nhất định phải bang giúp vi sư báo thủ. Sư phó yên tâm, chỉ cần đệ tử có một hơi tại, đệ tử sẽ gặp bang giúp sư phó thanh lý môn hộ, Diệp Thiên không có có do dự chút nào, thanh âm lập tức kiên định nói. Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, cự thạch nam tử lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, sau đó liền tiếp tục nói, ta hiện tại liền truyền cho ngươi vũ thân lục. Sau đó vi sư hội dùng cuối cùng lực lượng, giúp ngươi giải trừ hành hỏa tuyệt mạch phong ấn. Nhưng là vi sư sẽ không biến mất, đây là một quả vũ thần giới, vi sư hồn phách hội trốn ở bên trong, các loại, đợi thực lực của ngươi chính thức đạt đến ngày đó thời điểm, vi sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Vừa dứt lời, diệp tiên trên ngón tay lập tức xuất hiện một quả hắc bạch giao nhau nhẫn, vũ thần giới, diệp tiên nhẹ nhàng vuốt ve, một cổ xuyên tim khí tức lập tức chuyển vào trái tim của hắn. Này cái vũ thần nhẫn, cũng là năm đó vi sư phát hiện vũ thần lục thời điểm, cùng một chỗ phóng cùng một chỗ, nhiều năm như vậy, vi sư một mực không có nhìn đấu, nhưng là vũ thần giới lại có thể gợi lại Vĩnh Viễn không cần thiết diệt. Nghe xong cử trạch nam tử lợi mà nói, Diệp Thiên vừa muốn nói gì, lập tức trong óc bỗng nhiên toát ra một quyển sách bộ dạng, trên đó viết Vũ Thần Lục ba chữ to. Diệp có trời mới biết, đây cũng là sư phó trong miệng theo như lời vô thượng bảo điện, Vũ Thần Lục rồi, đúng vào lúc này, Vũ Thần Lục bỗng nhiên từng tờ từng tờ bắt đầu cuốn, lập tức một đoạn đoạn tiểu như nòng nọc văn tự, tiến nhập trong đầu của hán. Đây cũng là Vũ Thần Lục, vi sư dùng hết cả đời, cũng chỉ học xong trong đó hành họa pháp, ngươi là ức trong không một thất mạch tuyệt thể, vi sư hi vọng ngươi thể học toàn bộ Vũ Thần Lục. Ngoại trừ Vũ Thần Lục Vị sư tại truyền thụ cho ngươi một bộ kiệt quyết, kiếm này bí quyết tên là kiếm càn khôn quyết, kiếm càn khôn quyết cho ta sáng tạo được đạo, mà ngay cả cái kia tên phản đồ cũng sẽ không, đến lúc đó ngươi liền dùng kiếm càn khôn bí quyết, cho ta thanh lý môn hộ. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trong óc lập tức lại xuất hiện một bộ kiệt quyết, Thiên địa vô cực, kiếm càn khôn pháp. Vũ Thần Lục cùng kiếm càn khôn bí quyết toàn bộ truyền thụ xong sau, Diệp Thiên liền cảm giác được, trong cơ thể mình giống như có vạn trượng hùng tại thiếu đốt, thật giống như vạn trượng núi lửa, tùy thời muốn bộc phát. Chóe nu Nét vi sư hiện tại đã giúp ngươi giải trừ trong cơ thể hành hỏa tuyệt mạch phong ấn, ngươi chỉ cần cố thủ ổn nguyên, tích tâm dưỡng khí sẽ xảy đến ngay tại Diệp Thiên thật sự chịu đựng không nổi thời điểm. Cự Thạch Nam tử thanh âm, lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn, một cổ lực lượng khổng lồ, lập tức tràn ngập tại Diệp Thiên trong thân thể mỗi một tế bào. Một tiếng điên cuồng tiếng hô, lập tức vang vọng tại cả tòa trong sân động, sau đó liền ngắt tới. Dù sao bất kể thế nào nói, Diệp Thiên chỉ là một gã người bình thường, liền một gã võ giả đều không tính. Xem lên trước mặt đã quá khứ đích thiếu niên, Cự Thạch Nam tử ngửa mặt lên trời lớn, trong tiếng cười tràn đầy vô tận tang thương cảm giác. Lập tức cự thạch nam tử thân thể, đột nhiên đã đi ra cự thạch, ngay tại trong nháy mắt, tự thạch nam tử thân thể liền hóa thành vô số điểm tinh quang, lập tức dung nhập đã đến Diệp Thiên thân thể ở trong. Mà cự thạch nam tử hồn phách lại tiến vào đã đến Diệp Thiên trong tay vũ thần giới bên trong. Diệp Thiên thân thể bỗng nhiên hỏa hồng một mảnh, cả người nhìn về phía trên, thật giống như một khối nướng đâu bé heo tử, nhưng là trong đó độ ấm, chỉ sợ chỉ cần có người trông thấy, cũng sẽ không đi lên đụng chạm thoáng một phát. Thân thể mãnh liệt run rẩy, Diệp Thiên toàn thân các khớp, mỗi một nơi đều giống như một ngọn núi lửa, cả toàn núi động độ ấm cũng tùy không ngừng nhắc đến hăng. Cự thạch nam tử dùng thân thể của mình trợ giúp Diệp Thiên giải khai trong cơ thể hành hóa tuyệt mạch phong ấn, hơn nữa trợ giúp Diệp Thiên trực tiếp vượt qua người bình thường, đã trở thành một gã chính thức võ giả. Thời gian y nguyên đang không ngừng chuyển động, Diệp Thiên suốt ngất 7 ngày 7 đêm, hỏa hồng thân thể cũng bắt đầu thời gian dần qua khôi phục xuống, cho đến ngày thứ 8, sang sớm sương sớm, sớm, tí tách tiếng nổ không ngừng. Diệp Thiên hung hăng luốt luốt ánh mắt của mình, chậm rãi mở ra, đột nhiên ngồi dậy, trong nội tâm lập tức cả kinh, xem lên trước mặt cử thạch, nhưng là thượng diện nam tử nhưng lại không biết đi địa phương nào. Cố gắng hồi tưởng đến trước kia chỗ chuyện đã xảy ra, thật lâu, Diệp Thiên mới thời gian dần qua muốn Nhìn xem trong tay Vũ Thần Giới, Diệp Tiên trên mặt lập tức toát ra một tia thương cảm. "Sư phó, ngươi có phải hay không tại Vũ Thần Giới bên trong?" Diệp Tiên đối với trên ngón tay nhẫn, nhẹ nhàng nói, nhưng là mặc kệ hắn nói như thế nào, Vũ Thần Giới dĩ tự là không trả lời. Lần này thế, nhưng mà lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm lo lắng không thôi. Hắn nhớ rõ, sư phó từng từng nói qua, giúp mình giải trừ trong cơ thể hành họa tuyệt mạch về sau, hồn phách sẽ gặp tiến vào Vũ Thần Giới bên trong, nhưng là hiện tại vô loạn mình nói như thế nào lời nói, Vũ Thần Giới đều không có chút nào phản ứng. Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Diệp Tiên tại trong lòng không ngừng hỏi mình, nhưng là hắn có thể cảm giác được Trong cơ thể có một cổ hơi thở nóng bỏng, mặc kệ chạy xuôi trong thân thể mỗi một đầu trong gân mạch. Hơn nữa trên ngón tay vũ thần giới cũng quả thật tồn tại, nhưng là tiểu là tìm không thấy sư phó rồi. Đúng lúc này, Diệp Thiên trên mặt đột nhiên nhưng đã có một tia không dám tin biểu lộ, xoé bàn tay ra, hướng lên trước mặt hòn đá nhỏ khối hung hăng bổ một phát, lập tức hòn đá liệt thành ba khối. Đá vụn, chỉ có tu vi đạt tới võ giả chi cảnh mới có thể có được thần thông, Diệp Thiên quả thực không thể tin được, chính mình rõ ràng cũng sẽ có một ngày cũng đạt tới võ giả thực lực. Mặc kệ mọi việc, Diệp Thiên lập tức hướng phía trong sơn động là bất luận cái cái gì một khối hòn đá, hung hăng trái bổ phải chém xác định chính mình tu vi hoàn toàn chính xác đạt tới võ giả chi cảnh thời điểm, mới thời gian dần trôi qua ngừng lại. Trong nội tâm vẫn còn có chút khó có thể tin, nhưng là vừa nghĩ tới sư phó vì giúp mình giải trừ phong ấn, liền mệnh đều không dám muốn, Diệp Thiên trong nội tâm liền có một cổ dòng nước ấm cùng thương cảm chảy qua. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mâu thân cùng nhị ca bên ngoài, không còn có người đối với hắn như vậy sống khá giả, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm thể, ngày sau chính mình có thực lực thời điểm, nhất định phải bang giúp sư phó thanh lý môn hộ. Chương 6, Kiếm Vũ đàn sói. Chương 6, Kiếm Vũ đàn sói đứng tại sơn động bên dưới. Diệp Thiên ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn xem, trước mặt Vạn Trượng Thâm nguyên, tuy nhiên hắn hiện tại đã đã trở thành một gã võ giả, nhưng là đối với Vạn Trượng Thâm nguyên, hắn còn không có một tiêu biện pháp. Quay người đi về hướng tử thạch, sau đó Diệp Thiên bắt đầu thu thập trong sơn động khóa sát, cảm thụ được khóa sắt bên trên tàn mát ra hàn băng khí tức, Diệp Thiên không tự chủ được mà sợ run cả người. Hàn băng khóa sát quả nhiên bất phàm, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm tán tưởng lấy, nhưng là cuối cùng hắn hay vẫn là buông tha cho vốn có cách, bởi vì hàn băng khóa sát, căn bản không phải hắn có khả năng tả đấy. Không có cách nào, Diệp Thiên đành phải đem trong sơn động dây rất nhanh liên tiếp, kết nối, lập tức một đầu trường vạn trượng nhánh dây liền bầy đặt tại Diệp Thiên trước mặt. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Thiên cũng không có quá nhiều do dự, vạn trượng nhánh dây hất lên mà xuống, lập tức Diệp Thiên liền bắt được nhánh dây, chậm chạp hướng phía thâm viên dưới đáy mà đi. Ba cái giờ, Diệp Thiên mới bỏ tới thâm viên nhất mà nguồn, nhưng là diện tích hơn 10 dặm đều là một mảnh đại sương mù, không chỉ nói phía trước đường, tự là ngay cả mình dưới chân đều thấy không rõ lắm. Từ khi sư Phó giúp hắn giải trừ trong cơ thể hành tuyệt mạch về sau, Diệp Thiên luôn cảm giác bên trong thân thể của mình có một đoàn không trô phát tiết gấu hỏa. Từng bước một hướng phía trước chậm chạm hành tẩu lấy, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm tổng là có thêm một kia bất an, nhưng lại nói không nên lời loại cảm giác này. Một canh giờ về sau, Diệp Thiên rốt cục đi tới một chỗ, không có người ở trong sân cốc, nhưng là còn không có đợi hắn đứng lại, xa xa trên 9 tầng trời, đột nhiên chuyển đến một tiếng phẫn nộ tiếng hô. Trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên Diệp Thiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng cái kia một kia bất an đột nhiên phóng đại. Đúng lúc này, xa xa trong sân cốc, đột nhiên bật bắn mà ra một cái lớn hồng sư tử, mà hắn sau lưng, còn có 6 chỉ sói hoang tại đuổi theo đại hồng sư tử. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần sư tử, Diệp Thiên ánh mắt lập tức ngưng tụ, bởi vì này chỉ sư tử đã hoài mang bầu, hơn nữa cảm giác hắn trên người yếu ớt khí thức, Diệp Thiên lập tức minh bạch, trước mắt sư tử chỉ sợ đã cầm cự không được bao lâu. Hét lớn một tiếng, Diệp Thiên hai mắt đột nhiên sát khí tung hành, trong óc đống nhiên xuất hiện, sư phó chuyển thụ cho hắn kiếm càng khôn bí quyết. Không có chút nào chần chờ, lập tức Diệp Thiên hai ngón chỉ lên trời, miệng lớn hét lớn một tiếng, Thiên địa vô cực, kiếm càn phật pháp, ra. Lập tức Diệp hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện 7749 đem hư bằng kiếm, dựa theo hình tròn phương vị, chậm rãi chuyển lấy. Náy mắt thời gian, đại hồng sư tử liền đi tới thiếu niên sau lưng, giống như thông linh tính, đại hồng sư tử đứng tại thiếu niên sau lưng, hai cái đỏ sầm con mắt, gắt gao chằm chằm lên trước mặt vội vàng chạy tới đàn sói hoang. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó 7749 đem hư ảo bằng kiếm, liền hướng phía phía trước đàn sói hoang thật bắn thật bắn đi. Tuy nhiên không biết mình tu luyện được kiếm càn khôn bí quyết uy lực như thế nào, nhưng là đơn theo thầy phó có thể làm cho hắn theo, một gã người bình thường trực tiếp đã trở thành một gã cường đại võ giả, Diệp Thiên đã biết rõ, sư phó truyền thụ cho hắn kiếm càn khôn bí quyết tuyệt sẽ không là phế vật. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không biết, kiếm càn khôn quyết vốn có chữ bát, bí quyết, mà hắn hiện tại chỗ sự xuất kiếm pháp liền chữ bát, bí quyết bên trong là bất luận cái cái gì một bí quyết đều không tính. Đó cũng không phải cự Thạch Nam tử truyền thụ cho Diệp Thiên kiếm quyết có vấn đề, mà là Diệp Thiên tu vi cảnh giới quá thấp, căn bản không đủ để sự xuất kiếm càn khôn bí quyết chính thức quy lực. Đang tại chạy gấp đàn sói hoang, chứng kiến trước mặt lập tức tật bắn mà đến, 77-49 đem hư hào bằng kiếm, lập tức quá sợ hãi, lập tức mặc kệ mọi việc, liền thay đổi thân hình, bay thẳng đến đường xa phản xạ mà quay về. Diệp Thiên trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, hắn cũng thật không ngờ. Kiếm càn khôn pháp vi lực lại có thể biết to lớn như thế, suốt 6 7 chỉ sói hoang, bị hắn kiếm càn khôn pháp bị hù bờ mông nước tiểu lưu. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra chính là, hắn phát ra ra kiếm càn khôn pháp bắn tới nửa đường, rõ ràng vô duyên vô cớ biến mất. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên trong nội tâm hô to phiền muộn, kỳ thật hắn cũng không biết, tuy nhiên trong cơ thể hành hỏa tuyệt mạch đã bị giải trừ, tu vi cũng đặt tới võ giả, nhưng là thực lực hay vẫn là không tính thiết. Nghĩ một lát, Diệp Thiên cũng đã minh bạch sự tình do, xét đến cùng còn là thực lực của mình không đủ, căn bản không cách nào nắm giữ kiếm càn khôn bí quyết yếu lĩnh. Trong nội tâm thở dài, Sau đó Diệp Tiên xoay người, xem lên trước mặt Đại Hồng Sư tử, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, vốn định tìm kiếm đường về nhà, nhưng là nhưng bây giờ gặp được chuyện như vậy. "Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta nói lời mà nói." Vậy ngươi tiểu gật gật đầu Diệp Tiên vừa dứt lời, liền trông thấy trước mặt sư tử, cực đại đầu lâu nhẹ nhàng mà hướng phía chính mình gật đầu, trong ánh mắt càng là có thêm một tia cầu hận. Quả nhiên, Diệp Tiên kỳ thật sớm biết như vậy, sinh hoạt tại những nơi rừng sâu núi thẳm bên trong gia thú, đều có chút linh tính. Nhưng là còn không có đợi Diệp Tiên tiếp tục nói chuyện, Đại Hồng Sư tử ánh mắt, nhiên hoảng sợ nhìn xem phía sau hắn phương hướng. Trên mặt càng là có thêm một tia tử vong biểu lộ. Trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, lập tức Diệp Thiên xoay người, nhưng là ngay một khắc này, Diệp Thiên ánh mắt rốt cuộc không có ly khai rồi, bởi vì ở trước mặt của hắn, có một mảnh đông ngịt đang sói. Liếc nhìn lại, chừng hơn 1000 chỉ sói hoang hướng phía hắn vội vàng chạy tới, trong nội tâm chấn động, Diệp Thiên không dám có bất kỳ chần trở kiếm càn khôn pháp lập tức sử xuất. Thiên địa vô cực, kiếm càn khôn pháp, ra. Một tiếng vội vàng giống to, sau đó Diệp Thiên hai ngón chỉ lên trời, bảy đem hư ảo bóng kiếm hình thành hình tròn trước vị, lập tức hướng phía phía trước đàn sói kích bắn đi. Bẹo, vẹo, vẹo. Từng tiếng phá không thanh nệm vang lên, sau đó đàn sói lập tức huyết vũ cuồn loạn nhảy múa, Diệp Thiên không dám dừng lại xuống, bởi vì chỉ cần lại để cho đàn sói đi vào hắn phạm vi ba thước, như vậy chờ đợi hắn, liền chỉ có ngũ mã phanh thây. Kiếm Càn Khôn Bí Quyết một cái kình sử xuất, nhưng chính là như vậy, hay vẫn là như mối bỏ biển, dù sao phía trước đàn sói, ít nhất cũng có hơn 1 ngàn chỉ, mà Diệp Thiên cũng chỉ là mới vừa vào võ giả chi cảnh. Trong nội tâm ai thán một tiếng, muốn là chính mình tu vi có thể đạt tới võ tùy tùng cảnh giới, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, bằng vào Kiếm Càn Khôn Bí Quyết, có lẽ có thể đánh chết trước mắt đàn sói. Đàn sói chỉ là chết đi không đến chăm chỉ là sói, hơn 1000 chỉ là sói hoang y nguyên phấn đấu quên mình hướng phía phía trước chạy gấp, đất vàng bay lên, Diệp Thiên căn bản thấy không rõ phía trước hết thảy. Đúng lúc này, Diệp Thiên dưới chân, đột nhiên cảm giác có thứ đổ vật tại đỉnh lấy hắn, cúi đầu xem xét, nguyên lai là cái con kia bị thương sư tử, đang tại dùng một loại cảm kích ánh mắt nhìn mình. Ngươi muốn cho ta với ngươi đi? Diệp Thiên hỏi do, bởi vì hắn không biết mình là hay không đã đoán đúng, bất quá rất nhanh, trước mắt sư tử liền hướng phía hắn khẽ gật đầu, sau đó liền hướng phía phía sau kích bản đi. Diệp Thiên cũng không do dự, lập tức cũng hướng phía sư tử phương hướng chạy gấp mà đi. Chương 7, Cửu Long nuốt châu. Chương 7, Cửu Long nuốt châu sau lưng đàn sói, Y Nguyên đang không ngừng đuổi theo, mà Diệp Thiên, một bên rất nhanh chạy gấp, một bên vẫn không quên tùy thời sử xuất kiếm càn khôn bí quyết. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, tuy nhiên hiện tại hắn tu vi đã đạt đến võ giả chi cảnh, hơn nữa kiếm càn khôn bí quyết, nhưng là còn thì không cách nào chạy ra đàn sói truy đổi. Đúng vào lúc này, trong cơ thể Ly Hỏa Tuyệt Mạch đột nhiên run rẩy, toàn thân cao thấp lại khôi phục trong sơn động tình huống, giống nhân giống như. Đột nhiên dừng lại, màu đỏ bừng hai mắt gắt chẳng chẳng lên trước mặt Vũ thần lục bên trong, bại quyết bên trong, có một môn công pháp tên là Ly Hỏa Quyết. Nhưng là muốn tu luyện thành Ly Hỏa Quyết, trừ phi là có Ly Hỏa Tuyệt Mạch thể chất, nếu không không có khả năng tu luyện thành công. Tự Thạch Nam tử trợ giúp Diệp Thiên giải trừ trong cơ thể Ly Hỏa Tuyệt Mạch, bất chi bất giác, Diệp Thiên liền bắt đầu tu luyện khởi Ly Hỏa Quyết. Cho nguyên điểm thử Ly Hỏa Quyết uy lực một tiếng trầm thấp giống to, lập tức Diệp Thiên hai tay hung hăng hướng phía phía trước cuồng loạn nhảy mua lấy, nhưng là vào thời khắc này, đàn sói cùng Diệp Thiên chính giữa, lập tức xuất hiện một đạo Ly khí trướng. Đấy mắt thời gian, đàn sói liền đã đi tới Ly cái lồng khí trước mặt, phía trước nhất một chỉ sói hoang. Phấn đấu quên mình liền xuống tới, nháy mắt thời gian, cái này chỉ sói hoang lập tức bị sấy nướng liền xương cốt bọn phấn đều không thừa. Nhưng là đàn sói giống như căn bản không nhìn phía trước cái con kia sói hoang kết cục, y nguyên không dừng lại tận vượt mức quy định hướng về phía, một chỉ đón lấy một chỉ, điên cuồng đụng chạm lấy ly hỏa cái lồng khí. Rất nhanh, Diệp Thiên trước mặt liền xuất hiện trên trăm chỉ là sắc sói, nhưng Diệp Thiên trong cơ thể tại lúc này tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Cố nén trong lòng suy yếu, Diệp Thiên kiên định đứng tại chỗ, trong cơ thể ly hỏa quyết ý nguyên không ngừng phân tích ra, hắn thật sự thật không ngờ, vũ thần lục bên trong công pháp sẽ như thế cường chỉ là trong nháy mắt thời gian, gần chăm chỉ là sói hoang cũng đã vĩnh viên biến mất tử tại trong thiên địa, nhưng là tại Diệp Thiên nhưng trong lòng không có chút nào chấn động. Bởi vì Diệp Thiên từ nhỏ đã biết rõ, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực, bất luận kẻ nào đều nhanh muốn khi dễ ngươi, cho dù ngươi là tướng quân nhi tử, người khác đồng dạng hội xem thường ngươi. Cho nên xem lên trước mặt tận chăm chỉ là sắc sói, Diệp Thiên trên mặt một điểm rung động đều không có tóe lên, lại giữ vững được một hồi, Diệp Thiên thật sự kiên trì không đi xuống, sau đó đầu một ngông liền đã mất đi trực giác. Sau khi tỉnh lại, Diệp Thiên phát hiện mình nằm ở một chỗ trong sơn động, bên cạnh nằm cái con kia đại hồng sư tử, Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, nhất định là sư tử đỏ cứu mình. Là ngươi đã cứu ta a sư tử đỏ lập tức khẽ gật đầu, nhưng là trên mặt thống khổ chi tình, là như vậy rõ ràng, toàn thân cao thấp đều có được hàng hà miên máu, lại để cho người nhìn có cổ sởn hết cả gai ốc cảm giác. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, sư tử thực lực tại cường đại, cũng chịu không được một đám sói công kích. Bọn hắn tại sao phải công kích người? Sư tử đỏ đầu lập tức dao động như lúc lắc giống như, sau đó hai cái sắc bén móng vuốt, dùng sức cầm lấy phía trước tường đá, hai con mắt gắt gao chằm vào trong nội tâm nghi hoặc không thôi, sư tử đỏ giống như có thể nghe hiểu hắn Trâu nói lời mà nói, nhưng là hắn lại nghe không hiểu sư tử đỏ theo như lời, trong nội tâm bất đắc di thở dài. Nhưng vào lúc này, sư tử đỏ hai cái ngoắc vớt, Y Nguyên đang không ngừng cầm lấy từng đá, rất nhanh, trên tường đá liền lộ ra một cỗ trường hình gỗ. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức ngộ tụ, nguyên lai sư tử đỏ là vì tìm thứ đồ vật, không có ở chần chờ, lập tức Diệp Thiên bổ ra hai bên núi đá, rất nhanh liền lấy ra trường hình hộ gỗ. Hộ gỗ phía trên, có khắc long, mà cựu long phía trên, lại có một khóa màu vàng kim óng ánh trâu, tạo thành cựu long châu xu thế. Đây là cho ta sao?" Diệp Thiên không đứng tin mà hỏi, bởi vì hắn có thể theo trước mặt một trong hộp, cảm nhận được một tia dật đặc thần thánh hơi thở tức, tuy nhiên không biết một trong hộp là vật gì, nhưng là Diệp Thiên minh bạch, một bên trong đồ vật, tuyệt đối không là phàm phẩm. Chung chung điệp điệp nhẹ gật đầu, sư tử đỏ chết tận đỉnh lấy thân thể của hắn, hai cái mắt to ngủ cục chuyện không ngừng. Diệp Thiên tại thời khắc này, tại rốt cục vững tin, trước mắt hộp gỗ là sư tử đỏ cho mình, hắn cũng không có khách khí, lập tức liền nhẹ nhàng mở ra gỗ. Một tiếng kéo kẹt, Diệp tâm cũng theo lộ bộ thoáng phát, bởi vì chỉ từ khí tức xem, Diệp đã biết rõ một trong hộp đồ vật tuyệt đối quý trọng vô cùng. Hộp gỗ rốt cục bị mở ra, xuất hiện tại Diệp Thiên trước mắt, là một quả cùng hộp gỗ phía trên chỗ khác hạt trâu, vừa sở đồng dạng màu vàng kim óng ánh hạt châu. Chạm rãi theo một trong hộp, lấy ra màu vàng kim óng ánh hạt trâu, cảm thụ được hạt trâu bên trên chỗ phát ra khí thức, Diệp Thiên lập tức cảm giác trong cơ thể giống như sở hữu tất cả gân mạch tại thời khắc này đều giãn ra. Nhìn xem trong tay hạt trâu, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức yêu thích không ngừng tay, sau đó nhìn về phía bên cạnh sư tử đỏ mở miệng hỏi, ngươi biết đây là cái gì hạt châu sao? Tuy nhiên sư tử đỏ đã đem hạt châu đưa cho hắn. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm không biết vì cái gì, tổng là có thêm một loại cảm giác, tựa là trong tay hạt trâu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Sư tử đỏ cũng không có gì động tác, trên mặt toát ra một tia đau đớn chi tình, hai cái đại móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve trên người mềm máu. Trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên âm thầm mắng, "Chửi chính mình, chính mình vào xem lấy xem bảo bối rồi, rõ ràng đã quên sư tử đỏ còn thụ lấy tổn thương, lập tức đem hạt trâu để vào hộc gỗ, "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm điểm nước cùng đồ ăn đến, bị tụ nặng như vậy tổn thương, chứ muốn tẩy trừ thoáng một phát mới được, nhớ kỹ, địa phương nào đều không muốn đi, chờ ta trở lại." Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền hướng về phía ngoài động chạy gấp mà đi, từ khi đặt tới võ giả chi cảnh, Diệp Thiên phát hiện, tốc độ của mình quả thực tiểu là nhảy lên ngàn giảm, cùng con báo so, chỉ sợ cũng tương xứng. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đã tìm được một chỗ thanh tịnh dòng suối nhỏ, xem lên trước mặt thanh tịnh vô cùng suối nước, Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa, một cái đứng dậy, lập tức nhảy vào suối trong nước. Liệt nhật nô lên cao, Diệp Tiên tìm đến một cái rách dưới bình, tràn đầy nước liền muốn đi trở về, nhưng vào lúc này, trái phía trước đột nhiên xuất hiện trên trăm chỉ là sói hoang. Trong nội tâm lập tức cả kinh, thương thế của mình cũng là vừa vặn mới khôi phục hơi có chút, nếu như hiện tại cùng đàn sói thi đấu, nhất định sẽ có hại chịu thiệt, Diệp Thiên trong nội tâm rất nhanh tính toán kế sách, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên không ngừng tại trong lòng hỏi chính mình, là chiến là đi? Thủy Trung Cầm bất định chú ý, sau đó một dòng chân, Diệp Thiên liền hướng phía sư tử đỏ sơn động phản phương hướng chạy gấp mà đi. Muốn không liên lụy sư tử đỏ, như vậy hiện tại chỉ có một biện pháp, tự là hấp dẫn đàn sói chú ý lực, đem đàn sói dẫn dắt rời đi sư tử đỏ sơn động. Trong cơ thể còn lại khí lực, tại thời khắc này, Diệp Thiên mất mạng tiêu hao, cho dù ra tay hắn cũng muốn ở cách xa điểm, nếu không đến lúc đó suy giảm tới sư tử đỏ, như vậy hắn cả đời đều ấy này đấy. Chương 8, đệ trứng sư tử. Chứng 8, đệ trứng sư tử rất nhanh, đàn sói liền đuổi theo rồi, Diệp thiên không có chạy nữa, mà là đột nhiên dừng lại, trong cơ thể ly hóa quyết lập tức điên cuồng vận chuyển. Thiên địa vô cực, kiếm càng khôn pháp, ra Diệp Thiên hai ngón chỉ lên trời, 7749 đem hư ảo bằng kiếm, lập tức dùng hình tròn phương vị xuất hiện ở trên không. Không do dự, kiếm càn khôn pháp lập tức bắn ra, đàn sói lập tức phát ra từng đoàn từng đoàn huyết vũ, năm chỉ sói hoang liền vĩnh không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Trong cơ thể cảm thấy một hồi suy yếu, Diệp có trời mới biết, chính mình căn bản kiên trì không được bao lâu, tại tiếp tục như vậy, chính mình không phải bị đàn sói ăn tươi không thể. Đúng lúc này, Diệp Thiên cảm giác được thân thể của mình ở trong cái kia chiếc có hồi gỗ tại có chút rung động, hơn nữa một cổ kỳ dị khí tức chậm dại ở thân thể của hắn núp mít lấy. Trong nội tâm nghi hoặc không thôi, lập tức Diệp Thiên liền lấy ra trong người hồi gỗ, mở ra về sau, bên trong màu vàng kim óng ánh hạt châu chợt bộc phát ra một đoàn kim quang, lập tức luân phiền, đợi Diệp Thiên toàn thân cao thấp, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi không thôi chính là, trước mắt đàn sói rõ ràng dừng lại. Sau đó đàn sói rất nhanh lui về phía sau mà lên, rất nhanh biến mất ở phương xa cuối cùng. Lúc lọi trong tay hạt trâu, Diệp Thiên tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc không thôi, nhưng lại tràn đầy kinh hỉ, tại thời khắc này, hắn hoàn toàn xác định, trong tay hạt trâu tuyệt đối là một kiện bảo vật. Không có bất kỳ chần chờ, sau đó Diệp Thiên rất nhanh hướng phía sơn động chạy gấp mà đi, nhưng là đem làm hắn trở lại trong sơn động thời điểm, hết thảy trước mắt lập tức lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Một tiếng phẫn nộ tiếng hô, lập tức vang vọng tại cả tòa núi động từng cái nơi hẻo lánh, từng bước một hướng lên trước mắt thi thể đi đến, nhìn cả người cao thấp đều là huyết vũ sư tử đỏ. Diệp Thiên hai mắt tóe ra một tia lệ khí, không cần đoán Diệp Thiên cũng biết là ai làm, nhưng là hắn lại không thể đi báo thủ, nếu như là chăm chỉ đàn sói, nói không chừng bằng vào kiếm càn khôn bí quyết, còn có thể thử một lần, nhưng là Diệp có trời mới biết, đàn sói ít nhất qua ngàn chỉ. Ngồi sổm sư tử đỏ thi thể trước mặt, Diệp Thiên một câu đều không có nói, nhưng là đúng vào lúc này, thi thể bên cạnh bỗng nhiên phát ra một tia phá sát thanh âm. Trong nội tâm chấn động, lập tức Diệp Thiên ánh mắt theo phá sát âm thanh lại, chỉ thấy một quả cực đại trứng ra hiện tại trước mắt của hắn. Trong nội tâm cảm thấy thật bất khả tư nghị, bởi vì thế nhân cũng biết, sư tử xanh con cũng không phải dùng chứng sinh ra, nhưng là tình huống hiện tại, nhưng lại lại để cho hắn cảm thấy một hồi nghỉ lại. Đẻ chứng sư tử. Hung hăng bỏ qua trong nội tâm suy nghĩ, bất kể thế nào nói, trước mắt sư tử chứng đều là sư tử đỏ cấp đục, Diệp Tiên lập tức quyết định, hắn muốn đem tiểu sư tử nuôi dưỡng lớn lên. Rất nhanh, tiểu chú chít liền hoàn toàn đánh bại võ chứng, từ bên trong chầm gì gì bỏ lên đi ra, nhưng là tiểu chú chít bộ dạng, nhưng lại lại để cho Diệp Thiên lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giã hiện ở trước mặt hắn, là một chỉ lớn lên vừa giống như sư tử, vừa giống như sói quái vật, Diệp Tiên trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ trước mắt là quái vật gì hắn đều muốn mua dưỡng, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu chút chít, Diệp Thiên thanh âm nhỏ hơi nói, "Không không cần biết ngươi là cái gì bộ dáng, về sau ta đều bảo hộ ngươi, ngươi về sau đã tiêu sư sói a." Giống như rất ưa thích cái tên này đồng dạng, sư sói lắc lư lấy sau lưng cái đôi, trên mặt tràn ngập vẻ lấy lòng nhìn trước mắt nam tử. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên lập tức liền đem sư tử đỏ hào hào an táng, ôm lấy tiểu sư sói, lập tức rất nhanh hướng phía phương xa cuối cùng đi đến. Trên đường đi, Diệp Thiên không còn có đụng phải qua đàn sói, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, khắp thâm nguyên dưới đáy, liền một chỉ rừng đều không có nhìn thấy. Suốt 3 ngày 3 ngày, thẳng đến ngày thứ tư, Diệp Thiên nhìn thấy Đoan một kiếm thời điểm, bụng sớm đã đói liền lộ đều đi không được rồi, trong ngực tiểu sư sói càng là oa oa đói gào thét. Mặc kệ mọi việc, Diệp Thiên cùng tiểu sư sói vốn là đại ăn một bữa, đợi đến lúc bụng đều chống đỡ hình cầu thời điểm, một người một thú mới cảm thấy mị mãn hướng phía Đế Đô đi đến. Trên đường đi, Mặc Kệ Đoan một kiếm hỏi cái gì, Diệp Thiên đều là ba chữ, không biết, bởi vì hắn không muốn làm cho người biết rõ, chính mình gặp được tự xạch nam tử sự tình, càng không muốn lại để cho người biết rõ hắn tu luyện vô thượng công pháp, Vũ thần lục. Rất nhanh, Diệp Thiên một đoàn người liền về tới Diệp gia. Diệp Thiên Mộ thân nhìn thấy Nhi Tử bình an trở về, trên mặt nhịn không được rơi lệ lời mặt, một cái kính tuốt nhi tử mặt, sợ xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia hạnh phúc chi tình, từ nhỏ đến, ngoại trừ mẹ của mình cùng nhị ca bên ngoài, những người khác đều xem thường hắn, tiểu liền phụ thân của mình cùng đại ca, cũng như thế. "Nửa tháng này người bên trên đi đâu rồi?" Đại đường phía trên vị trí đầu não, Diệp Vô Địch sắc mặt âm trầm nhìn xem phía dưới Nhi Tử, thanh âm càng là lạnh như băng vô cùng, giống như thiếu niên ở trước mắt căn bản không phải con của hắn. Diệp Thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng lạnh như băng, từ nhỏ đến hắn cái này phụ thân cừu xem thường hắn, bởi vì hắn cảm thấy là mình ném đi phụ tướng con người. Không có đi đâu, chỉ là bị bị thương, nghỉ ngơi nửa tháng Diệp Thiên cũng là một bộ không muốn biểu lộ, nếu không phải xem tại cha mẹ nuôi dương hắn 18 năm phân thượng, nói không chừng chính mình sớm đã rời nhà trốn đi. Ánh mắt Trừng, một trường đánh ra, lập tức tọa hạ cái ghế bể vô số khói, Diệp Vô Địch sắc mặt khó coi chỉ lên trước mặt thiếu niên. Người cái phế vật này, ta Diệp ra mặt đều bị ngươi mất hết rồi, ta Diệp Vô Địch đời trước cuộc là làm cái gì nghiệt. nuôi ngươi như vậy một cái súc sinh, tức chết ta rồi. Càng nói, Diệp Vô Địch càng là tức giận, trở thành Hoa Hạ Đế quốc đại tướng quân, thực lực càng là đạt đến võ tùy tùng địa phong, có thể nói, hắn tại Hoa Hạ Đế quốc thuộc về dưới một người, trên vạn người chủ. Nhưng là từ khi sinh ra đứa con trai này, toàn bộ thủ đô đế quốc biết rõ, Diệp ra có một cái phế vật, không, có chút nào thực lực, từ nhỏ càng là thể nhược nhiều bệnh, cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được. Vô Địch, Thiên Nhi cũng không muốn như vậy, Thiên Nhi vừa trở về, trước hết để cho hắn đi nghỉ ngơi một chút, Diệp Thiên Mâu thân dõng nhiên nói ra, mặc kệ con của mình dù thế nào phế vật, sinh là Mẫu thân, vĩnh viễn đều nhớ ký một sự kiện, hắn là con của ta. Nghe xong lời này, Diệp Vô Địch trong nội tâm càng thêm tức giận rồi, nói xong liền muốn xuống, nhìn xem hình thức không đúng, Diệp Lăng vội vàng quỷ gối Diệp Vô Địch trước mặt. "Phụ thân, bất kể thế nào nói, Tiểu Thiên đều là con của người, nếu như không phải Tiểu Thiên mệnh đại, nói không chừng hiện tại sống đã, kính xin phụ thân vùng tha Tiểu Thiên." Hắn đã chết ta cũng thanh tịnh, các ngươi nói nói, vốn ta sớm đã vì hắn định rồi một môn hôn sự, hiện tại ngược lại tốt, Âu Dương Thông rõ ràng trực tiếp tìm ta, nói là nữ nhi của hắn, không muốn gả cho một cái phế vật, các nói, ta Diệp gia mặt hướng cái đó đạt. Lần này không chỉ có là Diệp Lăng, mà ngay cả Diệp Thiên mẫu cũng không nói chuyện rồi. Bởi vì ngay tại ba ngày trước khi, đế quốc tài chính đại thần Âu Dương Thông tìm tới cửa, thẳng thắn muốn tử hôn. Hơn nữa luôn miệng nói, nữ nhi của hắn, tự là gà cho một người xin cơm, nếu không hội gà cho một cái phế vật. Chương 9, một tay che trời. Chương 9, một tay che trời đúng, ta là phế vật, các ngươi mỗi người từ nhỏ đều xem thường ta, đính hôn chính là ngươi, mà không phải ta, phế vật làm sao vậy, chẳng lẽ phế vật cũng không phải là Diệp ra từ tôn sao. Giờ khắc này, Diệp tiên rốt cục bạo phát, 18 năm lắng đọng duy nhất một lần bạo phát đi ra không chỉ có là Diệp Vô Địch ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Diệp đang còn có mẹ hắn hôn cũng đều ngây ngẩn cả người. Tại Diệp ra, thế cho nên Hoa Hạ Đế Quốc, Diệp Vô Địch cái tên này tuyệt đối là quyền lợi biểu tượng, ngoại trừ Hoa Hạ Đế Quốc hoàng thượng bên ngoài, Diệp Vô Địch có thể nói là một tay che trời. Chưa từng có bất cứ người nào dám như vậy đối với Diệp Vô Địch nói chuyện, Diệp tiên là người thứ nhất, tương tin cũng là cuối cùng một cái, nhưng là khiến người khác thật không ngờ chính là, Diệp Vô Địch cũng không có trong tưởng tượng nổi giận. Trong nội tâm có chút thở dài một tiếng, lập tức Diệp Vô Địch thanh âm có chút tang thương nói, "Âu Dương gia tử hôn, chính ngươi đi ok, ta về sau không muốn tại nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức mất lạnh, hắn thật sự thật không ngờ, phụ thân của mình lại có thể biết đối với hắn như vậy, lập tức Diệp Thiên đột nhiên quỳ xuống, hướng phía bên trên vị trí đầu não Diệp vô địch tiểu là ba cái khấu đầu. Sau đó lại hướng phía mẹ của mình, cung kính dập đầu ba cái, đứng người lên, Diệp Thiên không có có do dự chút nào, rất nhanh hướng phía đại đường bên ngoài chạy gấp mà đi. Tiểu Thiên Thiên Nhi hai tiếng đội vàng tiếng thê ở, lập tức quanh quần tại đại đường từng cái nơi hẻo lánh, nhưng là vô luận như thế nào gọi, thiếu niên đều sớm đã biến mất không thấy. Đừng kêu rồi, lại để cho hắn đi thôi, chúng ta diệp ra không cần một cái cái gì cũng không biết phế vật diệp vô địch vẫn là vẻ mặt vẻ phẫn nộ, lập tức liền hướng phía hậu đường đi đến, mà Diệp Lăng cùng hắn mỗ thân thì là nhìn qua phía trước không gian, lẳng lặng đứng đấy. Rất nhanh, Diệp thiên liền đi tới Hoa Hạ Đế Quốc Tài Chính Đại Thần Âu Dương Thông phủ đệ, tuy nhiên lại bị bên ngoài phủ hai gã thủ vệ ngăn lại. "Đợi một chút, nguyên lai like là đại phủ tướng quân Tam Thiếu gia à, không biết Tam Thiếu gia đến Tài Chính Đại nhân phủ đệ có chuyện gì, nhà của chúng ta đại nhân thế nhưng mà rất bận rột. Một gã thủ vệ âm dương quái khí nói, "Nhất là cuối cùng bệ nhiều việc hai chứ." Nói đặc biệt trọng, ngựa khí càng là tràn đầy xem thường chi sắc. Đại tướng quân Diệp ra Tam thiếu ra, Hoa Hạ đế quốc mỗi người cũng biết, nếu như Diệp Thiên là sinh ra ở một người bình thường trong nhà, như vậy hắn liền không phải phế vật. Thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác sinh đã đến đại phủ tướng quân, cái này nhất định hắn cả đời đều muốn bộ đồ tại nơi này quan quân sáng bên trong, nhưng là đây cũng là một cái nhận hết đối xử lạnh nhạt quan quân sáng. Phẫn nộ trong lòng tựa như một đoàn hừng hực liên hỏa, tùy thời cũng có thể bộc phát. ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt hai người, nói ra, "Cùng ngày, đây là chúng ta gia đại nhân phủ đệ, không phải phủ tướng quân." cho mặt mũi ngươi, ngươi là phủ tướng quân Tam thiếu gia, không để cho mặt mũi ngươi, ngươi liền hỗn đều không bằng mới vừa nói lời nói cái kia tên thủ vệ, lại lần nữa châm chọc khiêu khích quát, trong lòng hắn, thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn chính xác còn không bằng một con chó. Diệp Thiên lựa giận trong lòng rốt cuộc không chế không nổi, trong cơ thể ly hóa quyết lập tức điên cuồng vận chuyển. Vừa sải bước ra, lập tức Diệp Thiên liền tới đến trước mặt hai người, mặc kệ mọi việc, một người một cái miệng rộng, trên tay có ly hóa quyết, hai gã thủ vệ trên mặt, lập tức bị sấy nướng trở thành theo nướng. Hoảng sợ xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hai người thật sự thật không ngờ, một mực được công nhận là phế vật Diệp gia Tam thiếu gia. Hôm nay tại sao phải đáng sợ như thế? Các người hiện tại còn muốn ngăn cản ta đi vào sao?" Thanh âm lạnh như băng mà hỏi, căn bản không có chút nào tình cảm ở trong đó. Hai người đồng loạt lắc đầu, nhìn thấy thiếu niên đáng sợ như thế đích thủ đoạn, bọn hắn như thế nào lại đang tìm không thoải mái đây này. Diệp Thiên cũng không có lại đi lý hai người, lập tức liền hướng phía trong phủ đi đến, lúc này thời điểm, trong phủ sớm đã đứng đầy người, trong đó có Hoa Hạ Đế Quốc tài chính đại thần Âu Dương Thông. Tại hắn bên cạnh, là được nữ nhi bảo bối của hắn, Diệp vị hôn Thê, Dương Linh. Thật toàn, cũng dám tự tiện tư thông đại thần phủ đệ, cho dù là phụ thân ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện tiến vào, huống chi là người trên mặt có lộ vẻ xem thường chi tỉnh, Âu Dương Thông vừa nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt, trong nội tâm thì có cổ nói không ra khí, không chỗ có thể phát, năm đó thật sự là mắt bị mù, mới đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho một cái phế vật. Âu Dương Linh cũng là vẻ mặt xem thường chi tỉnh, chán ghét xem đều không muốn nhìn lên một cái, lôi kéo Âu Dương Thông cánh tay, làm nũng nói: "Phụ thân, nhanh lại để cho cái phế vật này cút ra ngoài, tỉnh làm dơ nhà của chúng ta mà." Đồ đệ tiện cái này lại viện, lập tức lặng ngắt như tờ, một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được, một tiếng giá thu giống như giống to lập tức vang vọng toàn bộ trên không. Ngươi có bản lĩnh, sẽ đem lời vừa mới nói lời mà nói, lập lại lần nữa. Âu Dương Linh sắc mặt tựa như một bức gan heo, từ hắc vô cùng, lại để cho người lập tức cảm giác được, căn bản không phải một cái tiểu thư, mà là một đầu phẫn nộ luận rừng. Ta cả đời này, cái gì đều gặp, nếu không có bái kiến tìm mắng, không phải bị coi thường là cái gì diệp Thiên không có có do dự chút nào. Thanh âm đạm mạc nói, trên mặt chà phụng xem lên trước mặt phụ nữ lững. Thừa dịp ta hiện tại còn không có có giết người, ngươi chạy nhanh theo trong mắt ta biến mất, qua đi ta hội tự mình đi tìm phụ thân ngươi, ta hỏi hỏi hắn, hắn rốt cuộc là như thế nào giáo dục ngươi. Âu Dương thông cố nén lửa giận trong lòng. Hắn biết rõ, mặc kệ Thiếu Niên ở trước mắt có phải hay không một cái phế vật, hắn cũng không thể tại phụ đệ của mình gặp chuyện không may. Dù sao hắn chỉ là một cái tài chính đại thần, cùng một cái đế quốc đại tướng quân so, không riêng theo trên thực lực xem, tựu là địa vị, cũng căn bản không phải một cấp bậc. "Không được, phụ thân ngươi nhất định phải giúp ta hào hào giáo hơn hắn, nếu như lần này ngươi thả hắn đi, ta sẽ chết cho ngươi xem Âu Dương Linh lúc nào như vậy bị người vũ nhục qua, huống chi lần này vũ nhục hắn, lại là nàng một mực xem thường nhất phế vật, nếu chuyện đi, nàng về sau cũng không cần tại gặp người rồi." Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Tiên đạm nói: "Yên tâm, ta sẽ không đi." Hôm nay ta là tới của ngươi, hiểu rõ chúng ta chuyện ở giữa, ngươi không phải muốn tự hôn sao? Ta không đồng ý. Biết rõ bổn tiểu thư tốt rồi, nhưng là vô dụng, ta nói thiệt cho ngươi biết, ta chính là gà cho một người sinh cơm, cũng sẽ không biết gả cho một cái phế vật, ta khuyên ngươi hay vẫn là về nhà hảo hảo dựa ngủ đi. Âu Dương Linh nghe xong chuyện đó, trong nội tâm liền đắc ý, lập tức trên mặt toát ra vẻ đắc ý chi tình, thanh âm càng là vênh váo tự đắc nói, căn bản không có đem thiếu niên ở trước mắt để vào mắt. Bất quá ta sắp cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi muốn theo ba người bọn hắn đúng quần dưới mặt đất chui qua đi. Đa tiểu cân nhắc cùng người khắp nơi Âu Dương Linh chỉ vào bên cạnh ba cái trung niên nam tử, trên mặt Y Nguyên có vẻ đắc ý chi tình, giống như nàng làm một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình. Âu Dương Thông cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh mắt thấy trước mặt phát sinh hết thảy. Trước 10, Ninh lấy tàn phế. Chương 10, Ninh lấy tàn phế ba gã trung niên nhân lập tức triển khai trận thế, cùng đội diệp ra tam thiếu ra toàn, chui vào, bọn hắn toàn, chui vào, đứng quận. Âu Dương Linh cũng là lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, nói là cho một cái cơ hội, nhưng thật ra là biến tướng trêu cợt trước mặt tiểu niên mà cáo đen. Ta không đáp ứng từ hôn. Không lạ vì ngươi có thật tốt, mà là vì ta muốn ngươi, ta tình nguyện lấy một người tàn phế, ta cũng không muốn mỗi ngày đối với một cái, tâm như rắn giết nữ nhân Diệp Thiên căn bản không có đi lý trước mắt ba gã đại hán, thanh âm tràn đầy mùi lạ nói, sau Âu Dương Linh lời vừa mới nói, càng thêm lại để cho người cảm thấy tức giận. Ánh mắt ngưng tụ, Âu Dương Linh trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, Âu Dương Linh cái mũi đều nhanh bị tức lệch ra. Giết hắn cho ta, hết thể hậu quả ta phụ trách một tiếng điên thét, lập tức quanh quẩn tại toàn bộ trên không, giờ khắc này Âu Dương Linh, cùng với Phát Lưu, hai con mắt đều biến màu đỏ bừng. Ba gã đại hán lại không có động, những người khác càng không có động, bất kể thế nào nói, thiếu niên ở trước mắt đều là Hoa Hạ đế quốc, cực kỳ có thực quyền diệp ra tam thiếu ra, cũng là Diệp Hàn Đi, Diệp vô địch không đem bọn họ phân tay mới là lạ. Ta nói các người không có nghe thấy ư lại là một tiếng điên cuồng gạt ghét, Âu Dương Linh tại thời khắc này là chân chính nổi đến rồi, nhưng là tất cả mọi người vẫn không có động, chỉ là nguyên một đám bất lực xem của bọn hắn đại nhân. Không muốn giết hắn, giáo huấn một lần là được rồi, xong việc về sau, đem tam thiếu ra dơ lên hồi trở lại đại phủ tướng quân, khẽ gật đầu, Âu Dương thông lập tức quay rời đi. Đạt được cao nhất chỉ huy cho phép, ở đây tất cả mọi người lập tức toát ra một gã đại hán, cùng ra hướng lên trước mặt thiếu Niên vội vàng chạy tới. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp có trời mới biết, sở dĩ đi ra một người, là vì tại trong mắt mọi người, hắn chỉ là một cái phế vật, nào có đối phó một cái phế vật mà lao sư độc chúng, đấy. Không có bất kỳ chần chờ, trong cơ thể ly hỏa quyết lập tức vận chuyển, Diệp tiên trên tay, lập tức xuất hiện một đoàn hỏa hùng khí tơ, tí ti Song trưởng một đống, đại hán lập tức phản xạ mà quay về, hai bàn tay không chỉ có bị đồ nướng thành mơ hồ mảnh, trong miệng càng là từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Lần này Không chỉ có là hạ nhân bị chấn độc ở, mà ngay cả xem kịch vui Âu Dương Linh cũng bị dọa, chẳng bao lâu sau, trước mắt được gọi là phế vật gia hỏa, rõ ràng có thể đơn giản chiến thắng một gã đại hán rồi. Phế vật tự là phế vật, đừng tưởng rằng học hội mấy chiêu bảng môn tà đạo, có thể thoát khỏi phế vật danh xưng, các ngươi đều lên cho ta, hôm nay không đem phế vật cầm xuống, các người ai cũng không muốn muốn mạng sống trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là Âu Dương Linh hay vẫn là cho rằng, thiếu niên ở trước mắt, sở dĩ có thể chiến thắng đại hán, là học được bảng môn tà đạo. Sở hữu tất cả đại hán, chỉ cần khối cường tráng, toàn bộ hướng phía thiếu niên phóng đi. Âu Dương Linh Tâm trong cởi lạnh liên tục, nàng không tin, lúc này đây thiếu niên còn có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Trong nội tâm sát tâm cùng một chỗ, Diệp Thiên 18 năm đến lắng động, tại thời khắc này lần nữa bộc phát, vừa rồi trong nhà, cái kia là phụ thân của mình, hắn sẽ không, nhưng là bây giờ trước mắt một đám người, lại cùng hắn không hề liên quan. Thiên địa vô cực, kiếm cảm cuốn pháp, ra kiếm cảm khôn bí quyết lập tức sử xuất, Diệp Thiên hai ngón chỉ lên trời, 7749 đem hư ảo bóng kiếm, dùng hình tròn vư vị, chậm rãi vận chuyển. Vèo, Hư ảo bóng kiếm tựa như 49 đạo bóng dáng, mắt liền chui vào không gian. Sau đó từng tiếng thê thảm tiếng tê ở vang vọng tại cả tòa tài chính đại thần phủ đệ trên không. Âu Dương Linh lập tức trợn tròn mắt, một tiếng đồng dạng thê thảm gọi tiếng vang lên, sau đó liền ngất đi qua, bởi vì tại trước mặt nàng, từng đoàn từng đoàn huyết vũ tràn ngập trong không khí. Âu Dương thông xuất hiện tại trong đại viện, xem lên trước mặt chỉ còn lại có giải giác mấy mấy vài tên thủ hạ, đồng dạng kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Bọn họ đều là người giết. Là ta giết, thế hiếp người, lấy mạnh yếu, đáng chết, ngươi cũng nên giết. Nàng đồng dạng đáng chết căn bản không có chút nào phủ nhận, Diệp thanh âm đạm nói, giống như vừa mới ra tay giết hơn 10 người không phải hắn giống như căn bản mặc kệ chuyện của hắn tựa như, ánh mắt sững sở, Âu Dương Thông trong nội tâm cũng lập tức cả kinh, hắn cũng thật không ngờ, vẫn luôn là phế vật thiếu niên, tại sao phải tại thời khắc này biến thành đáng sợ như thế. Chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh, xuất hơn 10 đầu nhân mạng, cứ như vậy biến mất tại trong thiên điện, nhưng là vừa nghĩ tới thiếu niên vừa rồi lời mà nói, trong lòng của hắn không tự giác khởi sướng một cổ sợ hãi. Cho dù ngươi là Diệp Vinh nghi tử, nhưng là ngươi bây giờ giết nhiều người như vậy, ta hay là muốn bắt ngươi, sau đó giao cho hoàng thượng tự mình xử lý. Á đại, a nhị, a tam âm thanh nhân cứng rắn đi xuống. Diệp Thiên trước mặt lập tức xuất hiện ba gã tướng mạo vừa sờ đồng dạng trung niên nam tử, trong nội tâm trầm xuống, Diệp Thiên cũng đồng thời phát hiện, trước mắt ba gã tướng mạo đồng dạng nam tử, tu Vi đều đạt đến võ tùy tùng chi cảnh. Một gã nho nhỏ võ giả, cũng dám ở chỗ này nổi giận, quả thực không biết trời cao đất rộng ba gã nam tử đồng thời nói ra, liền ngựa khi đều là vừa sờ đồng dạng, trên mặt thần sắc, khỏe miệng lúc nhích, thật sự lại để cho người cảm thấy là cùng là một người đang nói chuyện. Ba gã võ tùy tùng, các ngươi là ý định solo, vẫn là có ý định quần đấu, mặc kệ cái gì Ta đều đón lấy ngay tại cự thạch nam tử truyền thụ hắn kiếm càn khôn bí quyết thời điểm, đồng thời cũng chuyển cho Diệp Thiên một ít tin tức, nguyên lai like, võ giả cùng võ tùy tùng đều là thuộc về võ thể chi cảnh, lại hướng lên là được võ linh chi cảnh. Võ thể chi cảnh lại xưng là hậu thiên cảnh giới, mà võ linh chi cảnh là được tiên thiên cảnh giới, chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ, võ linh cảnh giới đồng dạng cũng chia lấy ba cái cảnh giới. Ba gã nam tử trên mặt, lập tức đều thoát ra một tia vẻ tán thưởng, một gã võ giả tại ba gã võ tùy trước mặt, còn dám nói như vậy, Diệp Thiên tuy nhiên không tính là người thứ nhất, nhưng cũng là nhất không để vào mắt một cái. Không cần quần đầu, a tam lên. Cho người ba chiều, cần phải cầm xuống ba tiếng đồng dạng âm điệu, nghe lại để cho người sởn hết cả gái ốc, Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, trong lòng cũng là một hồi sợ hãi, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, tại thời khắc này, Diệp Tiên mới chính thức hiểu được những lời này hàm nghĩa. Trong ba người, lập tức đi ra một gã nam tử, Diệp Tiên bất kể thế nào xem, còn thì không cách nào nhìn ra ba người đến cùng ở đâu bất đồng. Ta cho ngươi xuất chiêu trước, hai chiêu về sau ta lại ra tay còn là đồng dạng thanh âm, bất quá Diệp Thiên nhưng trong lòng thì giận dữ, hai chiêu về sau ra tay, chẳng phải là nói, hắn một chiêu liền có thể đem mình đánh tới Cái này đối với hắn là một cái vũ nhục, bởi vì hắn không bao giờ nữa là từ trước chính là cái kia phế vật. Xuất chiêu trước có thể, nhưng là ta không cần ngươi lại để cho, ngươi hay vẫn là chú ý dường như mình thì tốt hơn, đừng đến lúc đó chết ở dưới kiếm của ta, ngươi liền hối hận cũng không kịp ba người trên mặt tán thưởng chi tình, càng thêm đầm đặc, nhưng là chủ nhân lên tiếng, bọn hắn không ra tay cũng không được. Không có lần nữa dùng, Diệp Thiên lui ra phía sau ba bước, hai ngón chỉ lên trời. Thiên địa vô cực, kiếm càn khuất pháp, ra. Chương 11, Khắp Thiên Vũ. Chương 11, Khắp Kiếm Vũ A cũng không có ra tay, chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Tại trước mắt hắn, một gã võ giả cho dù dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng dung chuyển võ tùy tùng địa vị. 7749 đem hư ảo bóng kiếm, giống như khắp thiên kiếm vũ, không lưu tình chút nào hướng phía nam tử, cuồn phong như mưa rào rành rành lấy. Thằng đến tiếp xúc bóng kiếm một khắc này, A Tam mới hiểu được chính mình phạm vào lớn cỡ nào một sai lầm, nhưng là gắn liền với thời gian một vậy, các loại, đợi hắn hiểu được, đã bị Thiếu Niên bóng kiếm đánh lui đến ba bước xa. Hảo kiếm pháp, tiếp ta đệ nhị chiêu một tiếng tán thưởng, ba gã trung niên nam tử đồng thời nói ra, nhất là A tại thời khắc này mới chính thức coi trọng này trước mắt Thiếu Niên mặc áo đen. Võ tùy tùng lớn nhất thực lực là được phá núi đá vụn, A Tam tựa như một đầu lực lớn vô cùng trâu dựng, hướng lên trước mặt thiếu niên kích xạ mà đến. Trong nội tâm cờ lạnh, lập tức kiếm càn khôn bí quyết lần nữa sử xuất, 7749 đem khắp thiên kiếm vũ, lần nữa luân phiền, đợi trước mặt kích xạ mà đến 5 tử. Tuy nhiên Diệp Thiên giờ khắc này thực lực còn chưa đủ để dùng đánh chết một gã võ tùy tùng, nhưng là một gã võ tùy tùng, trừ phi tu vi đạt tới đỉnh phong, nếu không không có khả năng đánh chết hắn. Đây cũng là vì cái gì Diệp thiên dám cản rỡ như thế tiền vốn. lần nữa dùng bị đánh lui, mà hắn khẽ miệng càn là toát ra một tia máu tươi. Lần này không chỉ có A Đại, A Nhị sắc mặt chấn động, mà ngay cả một mực chẳng hề để ý Âu Dương Thông, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt thiếu niên. Rõ ràng có thể đánh bại một gã cường đại võ tùy tùng, như vậy chỉ có một khả năng, người này liền cũng là võ tùy tùng cảnh giới, nhưng là Âu Dương Thông thật sự không nghĩ ra, phế vật là như thế nào nhất phi trùng tiền đấy. Chúng ta thắng không nổi ngươi, nhưng là ngươi cũng không có khả năng chiến thắng chúng ta, ngươi hay vẫn là đi thôi ba người đồng thời nói ra, Âu Dương Thông cũng không nói gì thêm, hắn biết rõ, hắn ba đại cao thủ đã như vậy nói, khẳng định như vậy là lưu không được thiếu niên ở trước mắt. Người không lần ta Ta không kính người, người muốn lớn ta, ta tất nhiên khinh người thanh âm vô cùng lạnh như băng, Diệp Thiên ánh mắt chàn ngập sát khí xem lấy nam tử trước mặt, trong nội tâm giun lên, Âu Dương Thông không biết vì cái gì, bị thiếu niên trước mắt trừng mắt liếc, trong nội tâm bỗng nhiên có loại bị độc xà cắn một cái tựa như, Người muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta? Âu Dương Thông lập tức phẫn nộ quát, hắn thật sự thật không ngờ, một mực được gọi là phế vật người, hiện tại lại để cho giết hắn, thật sự lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Khẽ gật đầu, Diệp cũng không có chút nào giấu giếm, tuy nhiên hắn sẽ không thật sự ra tay chém giết, nhưng là trừng phạt hay vẫn là nhất định phải có. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta muốn lấy trên người của ngươi một kiện đồ vật cái gì đó." Sắc mặt lập tức đại biến, Âu Dương Thông thật sự không dám tin, trước mặt thiếu Niên rõ ràng dám như vậy đối với chính mình nói chuyện, bất kể thế nào nói, hắn đều là đế quốc tài chính đại thần. "Ta muốn ngươi một đầu ngón tay thiên địa vô cực, kiếm càng cuốn pháp." Ra vừa dứt lời, Diệp Thiên lập tức liền ra tay, căn bản không để cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Tam đại nam tử cũng là trong nội tâm cả kinh, ba người lúc này thời điểm căn bản không tại cố lấy cái gì mà nuôi, nếu Âu Dương Thông có điểm vấn đề gì, cho dù bọn họ là voi tùy tùng, đến lúc đó cũng không dám đụng nội. Ba người đồng thời cao cao nhảy lên, Tam đại bản tay đồng thời rơi xuống, nhưng là khắp thiên kiếm ảnh sớm đã phong bế đường đi của bọn hắn. Đúng vào lúc này, Diệp Tiên vừa xài bước ra, rất nhanh liền đi tới Âu Dương Thông trước mặt, ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Tiên chậm rãi giơ tay lên. Người muốn làm gì? Ta cho người biết, ta thế nhưng mà đế quốc tài chính đại thần, cho dù là phụ thân người, cũng không có quyền lợi còn không, có đợi Âu Dương Thông đem nói cho hết lời, lập tức một tiếng thê thảm tiếng thê, ước, liền vang vọng tại cả tòa trong đại viện, một ngón tay lập tức rơi xuống, trên mặt đất ngoại trừ có một căn chỉ, còn có còn lại một vũng máu tươi. Tiểu Nhi làm cản Hôm nay không đem ngươi đánh gục, ba người chúng ta về sau cũng không cần tại bên ngoài lăn lộn a, đại ba người sắc mặt âm trầm xem lên trước mặt ba người, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, thiếu Niên sẽ cho bọn hắn đến một chiêu dương đồng kỵ tây. Nơi này và bọn hắn chiến đấu lấy, bên kia lại một mình đi chém ngón tay, nhất là bị chặt, hay vẫn là đế quốc tài chính đại thần, tuy nhiên không thể nói là dưới một người trên và người, nhưng là quyền lợi nhưng lại to như thiên. Muốn muốn giết ta, ngươi xem các ngươi có hay không buồn sự kia rồi, ta đi trước một bước, không cùng các ngươi chơi sau khi nói xong, Diệp Thiên liền hướng phía ngoài cửa lớn chạy gấp mà đi, giờ khắc này tốc độ, quả thực đạt đến từ trước tới nay cao nhất ghi chép. Diệp Thiên tự tin, nếu một gã võ tùy tùng, hắn còn có mấy phần tự tin có thể tranh tài một hồi, nhưng là ba gã võ tùy tùng đồng thời ra tay, trừ phi hắn cũng đạt tới võ tùy tùng cảnh giới, nếu không bị thua nhất định là hắn. Mặc kệ chân trời góc biển, đều muốn cho ta bắt lấy hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Âu Dương Thông bụng lấy máu của mình khẩu lốt hai, thanh âm như là như rết heo chu lên. Ba người sắc mặt âm trầm lên tiếng, lập tức liền cũng theo đi ra ngoài, một gã võ giả, rõ ràng theo là ba gã võ tùy tùng trong tay, chém mất tay của một người chỉ, rất nhanh, chuyện này liền tại đế quốc từng cái cửa ngõ truyền ra. Diệp Lăng rất nhanh hướng phía hậu viện đi tới, rất nhanh liền đi tới một tòa trong dinh viện, ở chỗ này, Diệp Vô Địch vợ chồng đang tại trò chuyện với nhau lấy cái gì, nhìn thấy Nhi tử gấp gáp như vậy, Diệp Vô Địch sắc mặt lập tức trầm xuống. Gấp gáp như vậy làm gì, còn thể thống gì? Căn bản không có đi lý phụ thân của trách, Diệp Lăng cố nén khiếp sợ trong lòng, lập tức nói ra, "Phụ thân, việc lớn không tốt rồi, hiện tại toàn bộ đế đô đều tại truy nã tiểu tiên, nói là sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể." Oen! Một tiếng vang thật lớn, ba người trước mặt bàn đá, lập tức liệt thành khối vụn, Diệp Vô Địch đột nhiên đứng người lên, sắc mặt than đen tựa như trầm trầm lên trước mặt thiếu niên. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có ai to gan như vậy, rõ ràng dám truy nã Diệp ra đệ tử giờ khác này, Diệp vô địch thật sự nổi giận, không chỉ nói là Đế Đô, coi như là tại toàn bộ Hoa Hạ Đế quốc, ngoại trừ một người bên ngoài, không có bất kỳ người dám truy nã người của Diệp ra. Là Tài chính đại thần Âu Dương thông ra lệnh, nghe nói là đạt được hoàng thượng cho phép trong nội tâm du lên, Diệp Lăng biết rõ, giờ khác này phụ thân là chân chính tức giận rồi, tuy nhiên đệ đệ của mình là một cái, bị tất cả mọi người xưng là phế vật, nhưng là nói cho cùng, hắn hay vẫn là Diệp gia đệ tử. Hơn nữa Diệp gia tại Hoa Hạ Đế quốc, lại là một tay che trời đại gia tộc. Hiện tại tài chính đại thần rõ ràng dám hiển nhiên truy nã, quả thực cửu là không đem diệp ra để vào mắt. Đoan mục kiếm ở đâu? Diệp vô địch vừa rứt lời, một đạo thân ảnh lập tức rơi xuống, đoan mục kiếm lập tức xuất hiện tại ba người trước mặt, cung kính hướng lấy nam tử trước mặt thi lễ một cái. Người bây giờ dẫn người, đi đem thiên nhi mang về đến, ai dám ngăn trở? Trực tiếp chém giết Diệp vô địch phẫn nộ nói, mà Diệp Thiên Mâu thân sớm đã sợ tới mức ngây dại, cho tới giờ khắc này, nàng đều không thể tin được lô tai của mình. Chương 12: Giết người thì đền mạng. Chương 12: Giết người thì đền mạng, Đoan một kiếm sớm đã biết, Diệp Thiên bị toàn thành truy sự tình, trong nội tâm khẽ khẽ thở dài lập tức liền dẫn người đi ra ngoài rồi. Người ở nơi này nhìn xem mẹ của người, ta đi hoàng cung một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia lão thất phu đến cùng muốn làm gì nói xong Diệp Vô Địch liền hùng hổ rời đi, chỉ để lại vẻ mặt ngốc trợn Diệp Lăng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có bái kiến phụ thân tức giận như thế. Hoàng cung trên đại điện, một gã đầu đội kỳ quan, mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở trên đại điện trên ghế rồng, hắn là được Hoa Hạ Đế Quốc hoàng đế, thần linh đại đế. Nhìn xem phía dưới hai vị đại thần, thần đại đế trong nội tâm một hồi phiền não, hạng nhất được gọi là phế vật người, rõ ràng lúc này tựa như chó điên, không chỉ có giết nhiều người như vậy Còn đã đoạn đâu dương thông một cái ngón tay. Hoàng thượng không biết vì chuyện gì, lại để cho truy Na con ta, chẳng lẽ chợt nghe người nào đó lời từ một phía, muốn toàn bộ hành trình đuổi giết ư, có phải hay không có chút đã qua vừa lên đến? Diệp Vô Địch Bạch Miên hùng hổ mà hỏi, sợ dị hắn dám như thế làm càn, là vì đế quốc nửa giang sơn, đều dựa vào hắn Diệp ra đánh rất xuống đến đấy. Diệp ra đời đời, đều dùng một đời thủ hộ lấy đế quốc, nhưng là lại để cho Diệp Vô Địch thật không ngờ chính là, giờ khắc này, ngồi ở phía trên tần linh đại đế, rõ ràng hạ lệnh truy Diệp gia đệ tử. Diệp khanh quá lo lắng, cũng không có nói muốn giết Diệp Thiên chỉ là chào hắn trở về hỏi một việc tần lĩnh đại đế lập tức vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hồi đáp, tình hình bây giờ, hắn là thế khó xử, một mặt là tướng quân, một mặt lại là tài chính đại thần, hai phe vốn là hay vẫn là thân gia. Con của ngươi tự tiện chuyển vào ta quý phủ, không chỉ có ra tay chém giết hơn 20 danh gia đình, càng là chặt đứt của ta một ngón tay, ngươi nói, hắn phải bị tội gì? Đột nhiên rối ra đột chỉ, Âu Dương Thông trên mặt tái nhật nhìn xem đối diện nam tử, tuy nhiên ngữ khí rất nặng, nhưng là ngự khí minh lộ ra một tia chưa đủ Trong nội tâm chấn động, Diệp Vô Địch nhìn xem cái kia căn còn không có có có vậy đoạn chỉ, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, cái kia cái phế vật như tử, hắn so với ai khác hiểu rõ hơn, làm sao có thể chém giết hơn 20 danh gia đình đây này. Ta biết ngay ngươi sẽ không tin tưởng, ta lúc ấy cũng không dám muốn, một cái phế vật, cũng tại trong nhà của ta, như một chỉ chó điên khắp nơi giết người, nếu không phải của ta Tam đại hộ vệ, nói không chừng ta cũng chết tại trong tay của hắn rồi, có lẽ sớm đã biết rõ trước mắt nam tử sẽ có vẻ mặt như thế. Âu Dương Thông lập tức cười lạnh liên tục. Ngươi tại dám nói một câu phế vật, ta hiện tại tiểu phế đi ngươi nhìn đối phương tựa hồ không là nói dối, hơn nữa xuất động Tam đại hộ vệ Diệp Vô Địch thế nhưng mà biết rõ, Âu Dương Thông bên cạnh Tam Đại Hộ Vệ là cái gì nhân vật, Tam Đại Hộ Vệ, toàn bộ đều là võ tùy tùng chi cảnh. Con của mình, lúc nào biến thành lợi hại như vậy rồi? Diệp Vô Địch càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đúng. Đúng vào lúc này, một gã thị vệ mang vội vội vàng vàng chạy vào đại điện, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, thanh âm cấp bách không thể lại nói, khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài có một thiếu niên, nói hắn muốn gặp ngài, hắn tự xưng chính mình là cái kia bị truy nã đạo phạm. Không chỉ có là Diệp Vô Địch cùng Âu Dương Thông Mà ngay cả ngồi ở phía trên tần linh đại đế, trong lòng cũng là lập tức chấn động, mặc cho ai cũng thật không ngờ thiếu niên lại có thể biết tự thú. Dẫn hắn tiến đến, vâng lập tức thị vệ liền rất nhanh kích xạ mà ra, Diệp Vô Địch sắc mặt, sớm đã biến thành vô cùng âm trầm, hắn cũng không phải bởi vì Diệp Thiên chặt đứt Âu Dương Thông ngón tay sự tình, mà là trong nội tâm thầm mắng, tại sao phải trở về. Rất nhanh, Diệp Thiên liền theo người này thị vệ chậm rãi đi đến, nhưng là Diệp Thiên gặp lại cha mình thời điểm, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, giống như đã sớm đoán được tự như. Thị vệ sau khi rời khỏi, Diệp Thiên lại không có cho tần linh đại đế quy xuống. Cái này không chỉ có là Diệp Vô Địch sắc mặt có chút không đúng, mà ngay cả tần lĩnh đại đế bản thân, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống đến. Lớn vật quân đồ, nhìn thấy hoàng thượng cũng dám không đắt, ngươi phải bị tội gì? Một tiếng giống to, Âu Dương Thông trên mặt tràn đầy sát khí, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình cái kia căn đoạn chỉ, hắn tức hận không thể lập tức đi lên, đem thiếu niên thịt, từng khối căn xuống đến. Đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt đoạn chỉ nam tử, âm lạnh như nói, ta cả đời chỉ lễ phụ mẫu cùng sư phó, cho dù hắn là hoàng thượng, cũng không thể khiến ta quỳ xuống. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu còn dám trọc ta, tiếp theo đoạn cũng không phải là ngón tay vừa rứt lời. Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng, lập tức bắn hướng nam tử hạ thể, Âu Dương Thông trong nội tâm lập tức run lên, nếu phía dưới cái chỗ kia bị đa đoạn, như vậy hắn nay sinh hoạt còn không có ý gì? Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Âu Dương Thông không biết là bị thiếu niên trấn trụ, còn là mình không muốn nói chuyện, lập tức đứng tại nguyên chỗ, không rên một tiếng xem lên trước mặt thiếu niên. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, từ đầu tới đuôi, Diệp Thiên đều không có cùng Diệp Vô Địch nói câu nào, hai ngón khép lại đặt ở giữa ngực, không người bắn lễ, theo rồi nói ra, "Hoàn thượng, chuyện này cũng không trách ta, là Âu Dương Thông trước vũ nhục ta đây, ta xuất phát từ tự vệ, bị bất đắc dĩ mới ra tay, cho hắn một chút giáo huấn." ông nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng ác nhân, cáo trạng trước, đế quốc muốn loại này tài chính đại thần, lại có gì dùng. Ánh mắt ngưng tụ, tần linh đại đế trong nội tâm đột lúc xem thường một phen, rõ ràng là hắn chặt đứt người khác ngón tay, hiện tại ngược lại tốt, hình như là người khác không đúng, hắn là người bị hại đồng dạng. Ta nghe Âu Dương Ái Khanh nói, ngươi tự tiện xông vào nhà hắn, không chỉ có chém giết gia đình hơn 20 người, còn chặt đứt Ái khan ngón tay, còn có việc này. Đúng vậy. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, lập tức trên mặt, toát ra một tia cười gian, hàm khanh khách lên. Cho dù hắn mở vũ nhục ngươi, Ngươi cũng không trở thành chặt đức hắn một ngón tay à, không chỉ có như vậy, ngươi còn chém giết hơn 20 danh gia đình, không bất kể thế nào nói, ngươi đều giết người, giết người thì đền mạng, Thiên Kinh Điểm Nghĩa, ngươi cứ nói đi. Tần Linh Đại Đế cũng thật không ngờ, thiếu niên hội trả lời như thế dứt khoát, về phần thiếu niên không có cho mình quỳ xuống, trong lòng của hắn cũng không thèm để ý ta không có có dị nghị, nhưng là ta muốn hỏi hoàng thượng một việc, ta nếu không giết người thì đền mạng, ngươi sẽ làm sao? Tần Linh Đại Đế lập tức chấn động, ánh mắt lập tức lạnh xuống, hắn thật sự thật không nỡ, thiếu niên ở trước mắt sẽ như thế càng dở, không chỉ có không quỳ, nhưng lại chống đối cùng hắn. Giết người thì đền mạng. Thiên Kinh điểm nghĩa, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra ư? Ta cho ngươi biết, đây là Hoàng cung, không phải Ái Khanh phủ đệ, không phải do ngươi làm càn vừa dứt lời, đại điện bốn phía, lập tức xuất hiện 10 tên cường đại võ giả, 10 tên thị vệ, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì 10 người đúng là tần lĩnh đại đế tiếp thân thị vệ, lại được gọi là Cẩm Y thị vệ. Ngươi làm mình túi đầu chịu trói, hãy để cho thị vệ của ta cưỡng ép bắt ngươi, chính ngươi làm quyết định đi. Chương 13, miễn tử kim bài. Chương 13, miễn tử kim bài, Diệp ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bốn phía 10 tên Cẩm Y thị vệ, thân thể ở trong ly hóa huyết rất nhanh vận chuyển, trong mắt hắn, 10 tên cẩm ý liề vệ căn bản không đáng nhắc đến. Hắn có thể cùng một gã cường đại võ tùy tùng chiến thành năng tay, lại càng không cần phải nói 10 tên võ giả, cho nên tại thời khắc này, Diệp Tiên trong nội tâm căn bản không có chút nào lo lắng. Còn không dừng tay, chẳng lẽ lại ngươi thực muốn tạo phản? Ngay tại Song Phương đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Vô Lịch tràn ngập khí phách thanh âm, lập tức vang vọng tại đại điện từng cái nơi hẻo lánh. Cố gắng dẹp loạn một trong hạ thể nội khí, Diệp Tiên sau đó cũng không có ra tay, hắn có thể không để cho bất luận kẻ nào mặn mũi, nhưng là phụ thân của mình, hắn sẽ không phản bác. Hoàng thượng, tiên đế năm đó vì khen ngợi ta Diệp ra hộ quốc có công, cố cô ý ban thưởng hạ miễn tử kim bài một quả, mặc kệ Diệp Gia phạm vào tội gì, cũng có thể miễn đi vừa chết, không biết hoàng thượng còn nhớ hay không được chuyện này chấm biết rõ, chấm cũng không có nói muốn giết Diệp Thiên, bất quá đã giết người, như vậy liền chịu lấy đến trừng phạt, nghe nói con của người, có thể theo ba mình võ tùy tùng thủ hạ an toàn không việc gì ly khai, xem ra có chút bản lĩnh hoàng thượng theo như. Lời, Diệp Vô Địch trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, con của mình là cái gì thực lực, hắn rõ ràng nhất bất quá, nhưng lạ từ khi lần này trở về, hắn đứa con trai này giống như thay đổi một người tựa như Xem lên trước mặt đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc cái khanh, Tần Lĩnh đại đế liền không có hỏi lại, mà là chuyển hướng thiếu niên, hỏi: "Chấm cho ngươi một cái mang tội cơ hội là công, nếu như ngươi làm tốt rồi, chấm không chỉ có không trường phạt ngươi, đến lúc đó còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện." "Tốt." Hoàng thượng mời nói căn bản không có do dự chút nào, Diệp Thiên lập tức liền đáp ứng xuống, tại hắn xem ra, chỉ cần ngươi có được thực lực, người khác mới hồi trở lại tôn kính ngươi, trái lại, ngươi không có thực lực, như vậy ngươi mà ngay cả con chó đều không bằng. 18 năm đến nay, đạo lý này, hắn là thật sâu cảm nhận được, Tần Lĩnh đại đế trên mặt toát ra thỏa mãn thần sắc. Tán thưởng nhẹ gật đầu nói ra, ngươi trước theo phụ thân ngươi trở về đi, ba ngày sau đó, ngươi cùng Ái Khanh lại đến hoàng cung. Sau khi nói xong, Tân Linh đại đế đứng người lên, liền biến mất ở đại điện ở trong, giờ khắc này, đại điện liền chỉ để lại Diệp ra phụ tử, cùng đoạn chỉ tài chính đại thần. Hừ hư, hư lạnh một tiếng, Âu Dương thông thật sự thật không nở, chuyện này hội là như thế này một cái kết quả, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, hoàng thượng rõ ràng cho thấy thiên vị người của Diệp ra Trở về nói cho ngươi biết cái kia nữ nhi bà bối, ta Diệp thiên đã đem hắn bỏ, từ nay về sau, Diệp gia cùng Âu Dương ra, không còn có nửa điểm quan hệ. Nếu như về sau còn dám gây rục ra, ta trả lại bãi phòng trong nội tâm Du lên, vừa nghĩ tới thiếu niên tàn nhẫn đích thủ đoạn, Âu Dương Thông trong nội tâm liền không nhịn được sợ sở, vùng vung bay lên, lập tức Âu Dương Thông liền rất nhanh rời đi. Rất nhanh, Diệp ra phụ tử liền về tới trong phủ, Diệp Thiên căn bản không có cùng bất luận kẻ nào nói lời nói, mà ngay cả Mộ thân cũng không nói gì, liền một đầu đâm vào phòng của mình trong. Thiên Nhi là làm sao vậy, sẽ không đã xảy ra chuyện gì a Diệp Thiên mẫu thân, lo lắng nhìn xem trượng phu của mình, trong âm tràn đầy lo lắng chi tình, nhất là biết rõ toàn thành truy con của mình, cái này càng thêm lo lắng. Diệp Vũ địch trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng, một cái phế vật 18 năm người, rõ ràng có một ngày bỗng nhiên biến thành cao thủ, hơn nữa hay vẫn là theo ba gã võ tùy tùng trong tay, bình nhiên vô sự ly khai. Mặc kệ ai tin hay không, dù sao hắn là không tin, đem làm Diệp Lăng cùng hắn mưu thân biết rõ chân tướng về sau, cũng đều là vẻ mặt luôn luôn tín, dù sao chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Thiên Nhi thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta làm sao biết, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là có thể lập tức chém giết hơn 20 tên đại hán gia đình, thực lực chỉ sợ đạt đến võ giả cảnh giới chẳng phải là cùng ta cảnh giới bây giờ đồng dạng. Người sai rồi. Dựa theo phán đoán của ta, Thiên Nhi thực lực bây giờ, chỉ sợ muốn tại ngươi phía trên cái này diệp lăng trong nội tâm quả thực tiểu là sóng cồn ngập trời, từng đợt rồi lại từng đợt sóng cồn, trùng kích lấy hắn lòng son, thực lực so với chính mình cao. Vừa nghĩ tới 18 năm, một mực bị tất cả mọi người xưng là phế vật đệ đệ, đương nhiên có một ngày, thực lực tiểu so với chính mình cao, như vậy lời mà nói, chỉ sợ mặc cho ai cũng không tin. Cái kia ba ngày sau đó, hoàng đế sẽ để cho Thiên Nhi làm cái gì, sẽ không để cho Thiên Nhi đi tìm chết đi sẽ không? ba ngày sau đó, là mặt các hai nước, cùng ta quốc 10 năm một lần tam quốc thi đấu, nếu như ta đoán không sai, Hoàng thượng là muốn cho Thiên Nhi, đại biểu quốc gia của ta xuất chiến diệp vô địch đoán một chút cũng không có sai, Tần Lĩnh đại đế đúng là ý tứ này, một tòa yên lặng trong hoa viên, Tần Lĩnh đại đế thượng tức lấy tốt nhất mịch loa xuân, một loại trà xanh, khoan. Thai phần thưởng lấy trong nội viện Bạch Hoa Tê Phóng. Một đạo lục sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, không có chút nào độc tính, thật giống như một mực tựa là u linh, thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Người xác định diệp tiên thực lực, có thể chiến thắng một gã võ tùy tùng. Tần đại đế cũng không trở về đầu, y nguyên thượng tức bắt tay vào làm bên trong đích tốt nhất xuân, một loại trà xanh, bất quá thanh âm nhưng lại đã không có vừa rồi lưu vị. Giờ khắc này tràn đầy drama. Ta xem vô cùng cẩn thận, hắn tu luyện chính là một môn kiên quyết, uy lực có lẽ rất lớn, chỉ cần không phải võ tùy tùng đỉnh phong, bất luận kẻ nào cũng sẽ là đối thủ của hắn tốt, 10 năm một lần, lúc này đây chúng ta không thể lại thua, ngươi đi chuẩn bị một chút, nếu như mặt khác hai nước có võ linh tồn tại, ngươi trước giải quyết hết lập tức màu xanh lá thân ảnh liền biến mất ở trong ngự hoa viện, tần linh đại đế thời gian dần qua uống một ngụm bích loa xuân, một loại trà xanh, trên mặt tùy cơ hội toát ra một tia âm lẫm láng tươi cười. 10 năm về sau, Ta nhất định phải thống nhất Tân Quốc, đến lúc đó Diệp ra cũng tiểu đối với ta vô dụng thanh danh chậm rãi quanh quẩn tại cả tòa trong ngự hoa viên, tiên tính viên ở bên trong, chỉ để lại một mảnh hương thơm chi hương. Diệp ra đại đường, Diệp Vô Địch sắc mặt có chút khó coi trầm tư cái gì, mà hai người khác thì là lo lắng nhìn xem Diệp Vô Địch. Đã qua thật lâu, Diệp Vô Địch mới chậm rãi nói, Thiên Nhi chính miệng đã ứng, chuyện này không có khả năng đang thay đổi, đến lúc đó cứ xem Thiên Nhi vận mệnh của mình rồi. Phu thân, mà các hai nước võ giả, có thể hay không có võ linh tồn tại? Rất khó nói, vất quá cái này có thể yên tâm, ta tin tưởng chúng ta vị hoàng đế này sẽ không để cho Võ Linh tùy tùy tiện tiện tiến vào Đế đô Diệp Thiên ánh mắt thăm thú, rất xa nhìn về phía hoàng cung phương hướng, giống như xuyên thấu vô cùng không gian, tốc hành tần linh đại đến nơi ở Lăng Nhi, người đi đem đại ca của người tìm đến, tiểu nói ta tìm hắn có việc gấp thu hồi ánh mắt thăm thú, Diệp Vô Địch trong nội tâm khe khẽ thở dài, lập tức đối với sau lưng con thứ hai nói ra. Vẫn thưa phụ thân trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Lăng Thế nhưng mà biết rõ, hắn cái này đại ca là cái dạng gì khủng bố tồn tại, cho dù toàn bộ đế quốc chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra, thế nhưng mà đại ca của hắn đối thủ đấy, không có lần nữa rùng, lập tức Diệp liền rất nhanh chạy gấp mà lên rất nhanh liền biến mất ở vô tận trong hư không. Chương 14, như lọt vào trong sương ngủ. Chương 14, như lọt vào trong sương mụ trong phòng, Diệp Thiên nhẹ nhàng lục lọi trong ngực tiểu sư sói, ánh mắt đạm mạc nhìn cách đó không xa cửa sổ, 18 năm đến, hắn chỉ có thể mỗi ngày trốn trong phòng, nhìn lén nhị ca lui công. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng gõ cửa vang lên, sau đó hắn liền nghe ngoài cửa, một gã thị nữ nhỏ giọng nói, "Tam thiếu gia, Lao ra gọi ngươi đi một chuyến đại đường." Đại thiếu gia cũng trở về đã đến. "Đại ca." Diệp Thiên lờ mờ còn nhớ rõ, 10 năm trước, cái kia toàn thân màu trắng quần áo nịt đại ca, mỗi ngày lưng công chứng minh Trường nhảy lên hạ nhẹ, nhoáng một cái 8 năm qua đi, đại ca cũng suốt 8 năm chưa từng gặp qua rồi. Đứng người lên, nhẹ nhàng vung tiểu sư sói, Diệp Thiên không biết vì cái gì, hắn giống như đã trải qua vô tận tăng thường, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng phía đại đường đi đến. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới đại đường, trong nội tâm rung lên, không biết vì cái gì, một cổ tràn ngập trong không khí cảm giác áp bách, lập tức gáp hắn liền khí đều thấu không được. Đại ca, ngươi trở về rồi ngay tại hắn cách đó không xa, một gã tướng mạo cùng Diệp Thiên có ba phần tưởng tượng thiếu niên, vẻ mặt trầm xem lên trước mặt thiếu niên. Nghe phụ thân nói, thực lực của ngươi có thể tại ba gã võ tùy tùng trong tay an toàn ly khai, hiện tại cùng ta so thử một chút, nếu ngươi có thể tiếp hai ta chiều, ba ngày sau đó tam quốc thi đấu, ta liền cho ngươi đi tam quốc thi đấu. Diệp Thiên căn bản không biết tam quốc thi đấu là vật gì, hắn chỉ biết là, Thiên Nguyên đại lục lên, có ba đại đế quốc, Hoa Hạ đế quốc, Long Vũ đế quốc, Tây Hàn đế quốc. Có lẽ là nhìn lầm rồi tam đệ trong lòng nghi hoặc, lập tức Diệp Lăng đã nói nói, mỗi 10 năm, ba đại đế quốc sẽ tổ chức một lần tam quốc thi đấu, phương, có thể đạt được mặt khác lượng đại đế quốc 10 cái thành trì, năm nay vừa lúc ở quốc gia của ta tổ chức. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Vừa nói ra miệng, Diệp Thiên lập tức hiểu được, Nguyên Lai Hoàng thượng lại để cho hắn 3 ngày sau xử lý sự kiện kia, Tụ La lại để cho hắn đại biểu Hoa Hạ Đế quốc đi tham gia Tam Quốc thi đấu. Ngẩng đầu nhìn thật sâu liếc nhìn ca, Diệp Lăng lập tức khẽ gật đầu, trong nội tâm đã biết rõ sự tình nguyên do, Diệp Thiên cũng không có cái gì tốt tỏ vẻ đấy. "Kính xin đại ca nhiều chỉ giáo sau khi nói xong, Diệp Thiên liền rời khỏi đại đường, đi vào luyện võ trưởng, với tư cách Hoa Hạ Đế quốc đại phủ tướng quân, luyện võ trưởng là ắt không thể thiếu đấy." Sau đó Diệp Vô Địch ba phụ tử cũng cùng đi theo đã đến luyện võ trường, đại cao thủ, từ lâu chờ tại bên ngoài, hai huynh đệ đứng vững. Diệp Phi nhìn mình, cái này lại đệ, đệ, trong lòng có một tia chua sót, 18 năm phế vật tên, nếu nếu đổi lại là hán, cũng không nhất định có thể kiên trì xuống. Hai chiêu ở trong, chỉ cần ngươi còn có thể đứng lấy, liền coi như ngươi thắng, của ta tu vi, 3 ngày trước vừa mới đạt tới võ tùy tùng đỉnh phong, chúng ta bắt đầu đi võ tùy tùng đỉnh phong, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, tuy nhiên hắn sớm đã biết, chính mình cái này đại ca, thực lực khẳng định không giống, nhưng là cũng thật không nở, rõ ràng đạt đến võ tùy tùng đỉnh phong cảnh giới. Một tia nhàn nhạt, nhạt cái khí, lập tức xuất hiện tại thân thể bốn phía, chưa từng có hơn trao đổi, nhưng là Diệp có trời mới biết, đại ca của mình chiêu thứ nhất sẽ không xuất thủ, chỉ thủ chớ không tấn công. Cũng không có chút nào trần chừ, Diệp Thiên trong cơ thể ly hóa quyết, lập tức rất nhanh vận chuyển, cả bàn tay đều đã biến thành đỏ bừng chi sắc, hơn nữa thượng diện độ ấm, cũng cao người phải sợ hãi. Vừa sải bước lên, Diệp Thiên rất nhanh hướng phía phía trước chạy gấp mà đi, lập tức bàn tay đem người lợi hại hung ác hướng lên trước mặt thiếu niên chậm tới. Nhan nhạt cái lồng khí cùng ly hòa trưởng, lập tức tương đụng vào nhau, một cổ đẩm đặc đồ nướng vị, lập tức truyền khắp cả tòa sân luyện công. Đi nhanh, trở về cũng nhanh, chiêu thứ nhất Diệp Thiên tuy nhiên không có đánh bại Diệp Phi cái lồng khí, nhưng là hắn biết rõ Cái này chỉ là thực lực của mình không đủ, cũng không phải lý hóa quyết uy lực không đủ." Tán Thưởng gật đầu, Diệp Phi tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là quan sát 6 người, cũng biết Diệp Phi gật đầu hàng nghĩa là cái gì. Thiên địa vô cực, kiếm càn khôn pháp, ra tuy nhiên Diệp có trời mới biết, Vũ thần lục công pháp, so kiếm cản khôn bí quyết so sẽ với, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, nhưng là tại thời khắc này, chỉ có kiếm cản khôn bí quyết mới có thể rất tốt phát huy ra ưu thế của mình. 77-49 đem hư ảo bằng kiếm, lập tức hướng phía phía trước kích bắn đi, 409 âm thanh tiếng xé gió vang lên, không chỉ có là Phi, mà ngay cả quan sát 6 người, cũng là trong nội tâm chấn động. Không dám ở chỉ công không tuân thủ, Diệp Phi lập tức cũng là gia thuộc về võ tùy tùng đỉnh phong thực lực, nhưng là do dự ngay từ đầu liền khinh địch, chỉ là tại thời khắc này, cũng đã ở vào dưới phương. Bành, bành, bành. Thẳng đến thứ 49 tiếng văng lên, Diệp Phi trong nội tâm mới xem như thở dài một hơi, còn bá đạo kiếm quyết, Diệp Phi biết rõ, tam đệ kiếm quyết, chắc chắn sẽ không là cái gì phản phẩm. Người thắng, 3 ngày sau đó tam quốc thi đấu, người có tư cách tham gia. Đại Ca Vi ngươi thật sự cảm thấy cao hứng nghị ca cũng vì ngươi hôm nay sợ được đến mà cảm thấy khai mở hưng trong nội tâm lập tức một cổ dòng nước ấm thổi qua, Diệp Thiên cho tới bây giờ cũng không biết chính mình sẽ có một ngày như vậy, Tam huynh đệ tay, chăm chú nắm cùng một chỗ, ba người trên mặt đều toát ra mãnh liệt tình huynh đệ. Diệp Vô Địch trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, không nghĩ tới nhất bất chính khí, còn thứ ba, tại thời khắc này cũng thành một gã khả nghi đối kháng võ tùy tùng cảnh giới võ giả. Đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp gia phụ tử bốn người là đã minh bạch, nhưng là Diệp gia bốn đại cao thủ lại hay vẫn là như lọt vào trong sương mù. Không biết Diệp Gia phụ tử bốn người rốt cuộc là đang làm gì đó. Người đi giúp ta cha soát một phát, Âu Dương Thông cái kia lão thất phu có động tinh gì, không muốn đánh rắn động cỏ không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tổng là có thêm một tia bất an, mà mang cho hắn bất an đích thật là Hoa Hạ đế quốc tài chính đại thần Âu Dương Thông, tuy nhiên không biết hội chuyện gì phát sinh, nhưng là Diệp Vô Địch vẫn là có chút không yên lòng. Không dám có bất kỳ chần chờ, sau đó Đoan Mộc ngấn liền dẫn mặt khác ba đại cao thủ, rất nhanh biến mất ở phía xa cuối cùng. Nhìn trước mắt ba con trai, Diệp Vô Địch tại thời khắc này mới chính thức cảm giác được, nguyên lai 18 năm đến, chính mình đối với cái này tiểu nhi tử là có chút quá mức rồi. Phu thân, sư phó để cho ta chuyển cáo người, 10 ngày sau, thiên địa song ma sẽ gặp đã đến, sư phó lại để cho ngài chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó hắn hội tận lực chạy tới ngay tại Diệp Vô Địch xuất thần chi tế, cũng cho thanh âm đồng nhiên xuất hiện ở trong lỗ thai của hắn, thần sắc lạnh lẽo, Diệp Vô Địch nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, ngươi trở về nói cho ngươi biết sư phó, 10 ngày sau ta có biện pháp đối phó hai cái ma đầu, đợi đến lúc tam quốc thi đấu về sau, ngươi mang theo Lăng Nhi. Thiên Nhi trước ly khai vài ngày, sự tình qua đi, ngươi lại đem bọn họ đưa về đến Diệp Vô Địch hoa ảnh vừa giức. hai tiếng đồng dạng thanh âm vang lên. Diệp Phi cùng Diệp Lăng đều là vẻ mặt kiên quyết xem lên trước mặt phụ thân. Mà Diệp Tiên cũng không nói thêm gì, bất quá tại hắn trong nội tâm, sớm đã âm thầm quyết định, 10 ngày sau, hắn mình nhất định không sẽ rời đi Diệp ra Chương 15, Lăng Ba Vi Bộ. Chương 15, Lăng Ba Vi Bộ cái nhà này còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ, nếu ai dám 10 ngày sau trở về, từ đó về sau, hắn liền không còn là Diệp ra đệ tử. Ba người các người đều đi thôi Diệp Vô Địch sắc mặt cực kỳ khó coi nói, tam huynh đệ không có cách nào, sau đó lần lượt ly khai. 3 ngày sau đó, Diệp Thiên phụ tử đứng tại trong hoàng cung, cùng đợi sắp đã đến tam quốc thi đấu. Ngươi cũng biết ta lại để cho những chuyện ngươi làm rồi, chỉ cần ngươi có thể cầm cái đệ nhất hồi đến, đến lúc đó điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, Tần Linh Đại Đế ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt thiếu niên, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên vẫn là một bộ lạnh lùng biểu lộ, xem không chỉ có Diệp vô địch nhất cả trường dã, mà ngay cả Tần Linh Đại Đế cũng thấy thiếu niên ở trước mắt rất nhất cả trường dã. Rất nhanh, tam quốc thi đấu liền bắt đầu rồi, tại một chỗ trường vạn mét luyện võ trường lên, ba đại đế quốc đại biểu, toàn bộ đứng ở bất đồng ba phương hướng. Ba đại đế quốc xuất hiện, tất cả theo thứ tự là hai người, nói cách khác, cuối cùng còn lại, các quốc gia chỉ có một người. Sau đó ba người đồng thời ra tay, cuối cùng ở lại trên trận, là được người thắng. Long Vũ Đế quốc sứ giả, là một gã cùng diệp thiên nhìn về phía trên không sai biệt làm thiếu nữ, nghe nói là Long Vũ Đế quốc công chúa, mà Tây Hán Đế quốc sứ giả, nhưng lại một gã lao giả, Tây Hán Đế quốc hoàng thượng lao sư. Bắt đầu đi tần lĩnh đại đế một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, căn bản không có 3 ngày trước, tại trong ngự hoa viên vẽ này âm tàn bộ dạng, giờ khác này tần lĩnh đại đế, hoàn toàn chính là một cái vô dụng trung niên nam tử. Một tiếng trống vang, sau đó Tam Quốc thi đấu liền chính thức đã bắt đầu, đầu tiên trận đấu tỷ thí, thí, là được Long Vũ Đế quốc cùng Hoa Hạ Đế quốc Long Vũ Đế quốc phái ra chính là một gã cốt tẩu như mới khô lâu lao giả, toàn thân cao thấp, liền một tia thịt đều không có, mà Hoa Hạ Đế quốc xuất chiến chính là một vị thực lực đã đạt tới võ tùy tùng trung kỳ cẩm y vệ. Hai người đứng tại chính giữa trên lôi đài, riêng phần mình hướng phía đối phương thi lễ một cái, mặc kệ thắng bại như thế nào, tối thiểu nhất lễ nghi không thể mất. Võ tùy tùng chi cảnh, lớn nhất thần thông, mà có thể trưởng toái cự thạch, lực bổ cái của gỗ, mà như Diệp Tiên cái loại này có được biến thái kiếm quyết võ giả, coi như là tùy tùng đỉnh phong, cũng không có như vậy biến thái. Liên Diệp Thiên cũng không dám tưởng tượng, nếu như hắn đem kiếm càn khôn bí quyết toàn bộ tu luyện thành công, đến lúc đó thực lực sẽ đạt tới như thế nào cảnh giới, bởi vì hắn hiện tại kiếm càn khôn bí quyết chỉ là vừa mới nhập môn. Hai người chưa từng có hơn do dự, lập tức liền triển khai cuồng phong mưa rào giống như đối chiến, nhưng là vô luận như thế nào dạng, lao giả Y Nguyên không phải cầm ý đi vệ đối thủ, nhưng là Long Vũ Đế quốc công chúa, trên mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại bình tĩnh tự nhiên nhìn xem trên trận đối chiến. Khô lâu lão giả sau đó lấy ra một bả khô lâu trượng, kỳ dị chính là, khô lâu trượng xuất hiện một khắc này, trong thiên địa giống như xuất hiện một tia sáng lạ được quang. Con mắt Tê Dận đợi đến lúc người này cầm Ý Liệt vệ tại mở mắt ra thời điểm, phát hiện Khô Lâu lão giả sống chưởng đã chết cái chết đỉnh tại hắn trên đỉnh đầu, chỉ cần hơi chút khế động, lập tức bị mất mạng. Ta nói sau khi nói xong, Cầm Ý Liệt vệ một cái xoay người, liền lui xuống, đi vào tần lĩnh đại đế trước mặt, Cầm Ý Liệt vệ trên mặt toát ra một tia xấu hổ. Đi xuống đi, thắng bại là chuyện thường bình ra, không cần quá để ý theo mặc dù là Long Vũ đế quốc cùng Tây Hán đế quốc thi đấu, xuất chiến chính là một gã lớn lên như nhu giống nhau cường đại hán, mà Tây Hán quốc, nhưng lại một cái yếu đối nam tử. Không có chút nào kéo dài thời gian. Hình dáng lưu đại hán liền triển khai cuồng như cả đời, trực tiếp đem yếu đuối nam tử một quyền đánh ngã xuống đất, thời gian thật dài cũng không có bỏ. Trận thứ ba là được Diệp Thiên, cùng Tây Hán đế quốc võ giả chiến đấu, đây là người cầm một bả cây quả tuấn mỹ nam tử, nói thành là một nữ tử cũng sẽ không có người phản đối. Đẹp trai, đến lúc đó ngươi nhưng là phải hạ thủ lưu tình, ta hội đau nhức một cái vũ mị mặt mày, hung hăng kích tại Diệp Thiên trái tim, một câu kia câu lại để cho người nghe xong muốn nói lời mà nói, lập tức lại để cho hắn lông mày cau chặt, trên người nổi ra gà nổi lên vô số. Đồ lesbian ẩn cưỡng chế ở trong lòng chàng ghét, nếu không phải bây giờ là vì đế quốc vinh dự, nói không chừng hắn hiện tại không chút do dự đào tẩu rồi, gặp gỡ người như vậy yêu, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chịu không được như vậy bị trả tấn. Nhất yêu cũng là người, nhất yêu cũng có thể xử lý một ít chuyện giữa nam nữ tình, nếu không ta cùng đẹp trai thử xem, đến lúc đó nói không chừng ngươi tiểu không có ly khai ta rồi một cái rút dậy, lập tức trong cơ thể ly hỏa quyết rất nhanh một chuyện, Diệp Tiên nếu như tại nghe tiếp, hắn không chút nghi ngờ, chỉ là nghe lời này, có thể lại để cho hắn vứt bỏ giới đầu hàng. Song trưởng che kín ly hóa cái lông khí. Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng xem lấy người trước mặt yêu, vừa sải bước ra, ba bước liền đi tới Nhân yêu trước mặt. Căn bản không có do dự chút nào, một trường đánh xuống, có thể đủ bộ da ngàn cân cự thạch trường lực, Diệp Thiên không tin, nhân yêu có thể ngăn cản ở thế, nhưng mà Nhân yêu trên mặt căn bản không có chút nào bối rối, đợi đến lúc chưởng ánh cách hắn chỉ có nửa xích thời điểm, nhân yêu một bước chuyển ra, lập tức liên thoát ly chưởng ảnh phạm vi. Trong nội tâm ngưng tụ, đây là cái gì bộ pháp, tốc độ thật nhanh, Diệp Thiên tin tưởng, có như mình sử xuất bú sữa mẹ thoải mái, cũng không có khả năng đuổi theo kịp. Đẹp trai, ngươi như vậy đối với ta ta nhưng là sẽ thương tâm cái tiêu âm thanh lại để cho đầu người ra run lên nhân yêu thanh âm, lập tức xuất hiện ở hắn trái phía sau, Diệp Thiên quả thực chịu không được, hắn tình nguyện cùng nhân yêu hung hăng chiến một hồi, cũng không xa đã thụ như vậy trả tấn. Lăng Ba Vi Bộ, hắn là tiêu giao môn đệ tử. Diệp Vô Địch thanh âm lạnh như băng nói, trên mặt sớm đã không có vừa rồi thông dòng, bởi vì tiêu giao môn ba chữ, có lẽ đối với thế nhân không phải rất biết rõ, nhưng là đối với võ giả mà nói, tiêu giao môn tựu là một toàn núi lớn. Người nói là Ngũ Đại môn phái một trong tiêu giao môn, không phải nói Ngũ Đại môn phái đệ tử, không thể vào đời Như thế nào hiện tại Tần Linh Đại Đế cũng là trong nội tâm cả kinh, tiêu giao môn với tư cách Đại Lục Ngũ Đại môn phái một trong, kỳ thật thực lực là được một người cũng đủ để bị diệt toàn bộ Hoa Hạ đế quốc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Vô Địch lập tức nói ra, Ngũ Đại môn phái đã từng quy định, chỉ có tu vi đặt tới tiên thiên tri cảnh đã ngoài võ giả mới không thể vào đời, nhưng cái kia chỉ là hậu thiên võ giả lại là có thể. Khẽ gật đầu, Tần Linh Đại Đế cũng là một độ ngưng trọng biểu lộ, trên trận rõ ràng cho thấy người kia chiếm được thượng phong, tại tiếp tục như vậy, Diệp không phải thua không thể. Người có thể có biện pháp phá giải lăng ba vi bộ. Tiếp tục như vậy, Diệp Thiên sớm muộn thất bại trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Lăng Ba Vi Bộ với tư cách tiêu giao môn độc môn tuyệt học, nhất là tốt như vậy phá giải, nhưng là Diệp Vô Địch biết rõ, bất kể như thế nào, hắn đều muốn tìm ra phá giải Lăng Ba Vi Bộ đích phương pháp xử lý. Đúng lúc này, một tiêu nhỏ bé yếu ớt thanh âm, chậm rãi truyền vào đến tần lĩnh đại đế trong lốt hai, trên mặt lập tức toát ra hiểu ý dáng tươi cười. Chẳng có biện pháp phá giải Lăng Ba Vi Bộ. Chương 16, yêu câu hồn. Chương 16, yêu câu hồn chấm biết rõ phá giải Ba Vi Bộ phương pháp lợi vừa nói ra, Diệp Vô Địch trong nội tâm lập tức chấn động, Hoa Hạ đế quốc vị này hoàng đế Hắn rõ ràng nhất bất quá, chỉ là một gã tu vi đạt tới sơ cấp võ giả, hiện tại làm sao có thể biết do phá giải Lăng Ba Vi bộ phương pháp? Nếu Tiên thiên võ giả sử xuất Lăng Ba Vi bộ, cái kia một chút biện pháp đều không có, nhưng là cái này Đồ bị ẩn, chẳng qua là một gã võ tùy tùng, chỉ cần sử xuất sư giống công, hắn lập tức hiện ra nguyên hình sư giống công, Diệp Vô Địch trong nội tâm chấn động, bởi vì sư giống công đúng là Diệp gia độc môn tuyệt học, tuy nhiên uy lực không phải rất cường hãn, nhưng lại là nhiều đời truyền thừa đấy. Đã tận linh đại đế đều nói như vậy rồi, Diệp Vô Địch cũng không chần chờ, lập tức nói ra, "Thiên Nhi, sử dụng công." Thì thật tất cả mọi người không biết, ngay tại vừa rồi, tần lĩnh đại đế đang tại vì trên trận tiêu giao môn sở hữu thời điểm, một đạo nhỏ bé yếu đất thanh âm chuyển vào trong thai của hắn. Nói là trên trận nhân yêu, không chỉ có sự xuất chính là lang ba vi bộ, nhưng lại sử xuất tiêu giao môn một cái khác môn tuyệt học, yêu mị câu hồn. Truy thuyết tiêu giao môn môn tuyệt học này, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, chỉ cần một ánh mắt, một câu, liền có thể câu đi bất cứ người nào hồn phách, rốt cuộc quả nhiên là ta ác vô cùng. Diệp Thiên đã sắp không kiên nổi rồi, bất kể thế nào nói Hắn đều vẫn chỉ là một cái không có gặp phải mất mặt thiếu niên, gặp gỡ tiêu giao môn độc môn tuyển học yêu mị cơ hồn, căn bản không tránh thoát. Một tiếng sư giống, lập tức vang vọng tại cả tòa lôi đài, nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, Nhất Yêu căn bản không có bất luận cái gì thụ hắn ảnh hưởng, Y Nguyên cười tùng tìm xem lên trước mặt thiếu niên. Không chỉ có là Diệp Tiên, mà ngay cả Diệp Vô Địch cùng Tần Linh Đại Đế cũng đều là trong nội tâm run lên, Nhất Yêu rõ ràng không sợ hai sư giống công, Diệp Vô Địch nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tần Linh Đại Đế. Trăn của tôi nét đúng vào lúc này, vẻ này rất nhỏ âm, lần nữa truyền vào đến trong thai của hắn, chỉ là lập tức Tần Linh Đại Đế sắc mặt liền âm trầm xuống, không có nghĩ đến cái này đồ bị lesbian, lại là Tiêu Giao Môn đệ tử Hại Tâm, xem ra lần này Diệp Thiên là có phiền toái Tần Linh Đại Đế thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ nói, nghe xong lời này, Diệp Vô Địch cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem trên lôi đài hai người, Tiêu Giao Môn đệ tử hệ Tâm, hắn biết rõ chuyện này có đa trọng. "Tiểu Hoan ra, ngươi không có việc gì gâm loạn cái gì, muốn hay không ta giúp đỡ ngươi Diệp Thiên nghe xong nhân yêu nói chuyện?" Đầu lập tức ngoảnh một cái, giống như bị cái gì đó vây khốn, trong cơ thể ly hỏa quyết lại lần nữa vận chuyển, lập tức một tiếng giống, trong giây lát vang lên. Vừa lùi ba bước, Nhất Yêu sắc mặt tái nhợt xem lên trước mặt thiếu niên, sớm đã không có vừa rồi yêu mị chi tình. Người muốn chết nói xong, Lăng Ba Vi bộ lần nữa sử xuất, nhân Yêu lập tức liền biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Thiên bên cạnh, dơ tay lên trường, hung hăng hướng phía thiếu niên chậm tới. Trong nội tâm cờ lạnh, đã không có yêu mị câu hồn, giờ khắc này nhân Yêu, căn bản trong mắt hắn căn bản không tạo thành chút nào nguy hiểm, một gã võ tùy tùng giai đoạn trước võ giả, Diệp trời còn chưa có để vào mắt. Là người muốn chết vừa lời, đồng dạng là một trưởng đánh xuống, nhưng là Diệp Thiên Ly Hỏa trưởng lại không phải ăn chay, tuy nhiên Nhất Yêu là võ tùng, mà hắn chỉ là một gã võ giả nhưng là công pháp huyền huyễn rượu, lại để cho Diệp Thiên căn bản không quan tâm cảnh giới cao thấp. Song trưởng vừa đối, lập tức Nhân yêu sắc mặt đều thay đổi, chỉ là nháy mắt thời gian, người muốn theo tay bắt đầu, rất nhanh liền biến thành cháy đen sắc, còn phát ra một cổ đẩm đặc đốt cháy hương vị. Một tiếng thê thảm giống lên một tiếng vang lên, Nhân yêu tại thời khắc này không bao giờ nữa là Nhân yêu, mà là trở thành một cái bị đốt trọi heo nướng, Diệp Thiên không có bất kỳ chần trở, đón lấy lại bổ một trường đi lên. Sau đó Nhân yêu liền đã không có tiếng động, tại lúc này, Tây Hán Đế quốc hai gã võ giả, một cái bị thua, một cái bị đánh chết cũng biểu thị Tây Hán Đế quốc tại Tam Quốc thi đấu bên trong, triệt để thua trận chiến đấu này. Tây Hán Đế quốc lão giả đột nhiên đứng người lên, đối với bên cạnh Tần Linh Đại Đế, thanh âm vẫn lộ nói, quý quốc võ giả là không phải ra tay quá độc ác, trên lôi đài rõ ràng chém giết đối thủ. Đã nói rồi đấy là Tam Quốc thi đấu, nhưng là các người nhưng bây giờ lợi dụng bảng môn tà đạo, không chém giết hắn, chúng ta chém giết hai căn bản không cần Tần Linh Đại Đế tự mình mở miệng, Diệp vô địch lập tức cười lạnh nói, nhưng là đối với tại con của mình chém giết đối phương võ giả, trong lòng của hắn vẫn có chút lo lắng. Bảng môn tà đạo, Diệp tướng quân ý tứ tự là, tiêu giao môn là bảng môn tà đạo rồi hả? Kính xin Diệp Tướng quân nhớ kỹ hôm nay theo như lời chi lời nói, ngày khác không muốn đổi ý mới tốt, lão giả khó thở mà cười, sau đó hất lên thân, dẫn theo còn lại tùy tùng, liền rất nhanh rời đi luyện võ trường. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp vô địch trong nội tâm rất rõ ràng, lần này hắn là triệt để đắc tội tiêu giao môn rồi, tuy nhiên giới hạn trong quy định, tiêu giao môn cũng không đối với hắn ra tay, nhưng là phái trên 110 cái võ tùy tùng, dùng tiêu giao môn thực lực, quả thực tiểu là một bữa ăn sáng. Tây Hán đế quốc gần đây là càng ngày càng càng rồi, đã có tiêu giao làm chỗ dựa liền cho rằng có thể hoành hành không sợ, hắn cũng quá coi thường chúng ta Hoa Hạ Đế Quốc thực lực, Tần Linh Đại Đế cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem, vừa mới rời đi Tây Hán Đế Quốc xứ giả, Tam Quốc thi đấu còn chưa kết thúc, rõ ràng tiểu tự tiện ly khai, đối với hắn, căn bản chính là một loại bỏ qua. Lưu lại hai tay của hắn, còn lại toàn bộ giết chết Tần Linh Đại Đế vừa dứt lời, sau lưng hai đạo thân ảnh nhảy mắt, liền biến mất không thấy, Diệp Vô Địch biết rõ, Tây hắn Đế Quốc đặc phái viên, chỉ sợ chỉ có một tàn phế người, có thể bình yên vô sự đi trở về. Tần Đại Đế làm như vậy không phải có chút đã qua, bất kể thế nào nói, hắn đều là Tây Hán Đế Quốc đặc phái viên. Hơn nữa hay vẫn là hoàng đế lão sư, ngươi làm như vậy sẽ không sợ khiêu khích hai nước giao chiến sao? Chẳng lẽ Diệu Âm công chúa cho rằng, bằng hắn một cái nho nhỏ đặt phái viên, có thể tại bản đại đế trước mặt tùy ý giày xéo quốc gia của ta lễ tiết ư? Muốn thực là như thế này, quốc gia của ta không tiếc cùng Tây Hán khai chiến Diệu Âm công chúa trong nội tâm chấn động, nàng tuy nhiên là lòng Vũ Đế quốc công chúa, nhưng là tại Hoa Hạ đế quốc, nàng cái gì cũng không phải, bất quá tại hắn trong nhận thức biết, Hoa Hạ đế quốc hoàng đế, căn bản chính là một cái mềm yếu vô năng người. Nhưng là bây giờ, hiện ra tại trước mặt nàng, nhưng lại một gã ra tay không do dự hoàng đế, đối thủ như vậy Quả thực làm cho lòng người trong cảm thấy không nữa. Mặc Kệ lúc nào, quốc gia của ta cùng Long Vũ Đế quốc đều là đồng minh quan hệ, ngươi cứ nói đi." Giọng âm công chúa không biết xuất phát từ cái gì mục, Tần Linh đại đế đem cuối cùng bốn chữ, nói đặc biệt trọng, giống như sợ thiếu nữ trước mặt nghe không được đồng dạng. Tần Linh đại đế nói rất đúng, mặc kệ lúc nào, hai chúng ta thủ đô là đồng minh, tuy nhiên Diệp Âm công chúa đang cười, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, nàng chỉ là miễn cương cười vui mà thôi. Khẽ gật đầu, sau đó Tần Linh đại đế lại đối với bên cạnh Diệp Vô Địch nói ra, bắt đầu từ ngày mai, tăng cường đối với Tây Hán biên giới quân sự phòng ngự. Chương 17, chim không địa phân. Chương 17, chim không địa phân, Diệp Âm công chúa cũng không nói lời nào, nhưng là nhưng trong lòng nhịn không được, đối trước mắt cái này, vốn tưởng rằng là hồn quân nam tử sinh ra một tia yêu khí. Đợt thứ 2 tam quốc thi đấu, liền chỉ còn lại có dư tiền, còn có tụ là hai gã Long Vũ Đế quốc võ giả, một gã cường tráng như đại hán, một gã khô lâu láo giả. Ánh mắt lạnh lùng xem lên trước mặt hai người, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có bao nhiêu chấn động, tuy nhiên hai người đều là võ tùy tùng, nhưng lại không có đạt tới đỉnh phong. Nhưng lại muốn phóng một phát đánh bại hai gã võ tùy tùng, Diệp có trời mới biết, bằng hắn thực lực bây giờ còn không cách nào làm được điểm này. Ngươi hay vẫn là nhận thua đi, không chỉ nói ngươi chỉ là một gã võ giả, tựa là võ tùy tùng, cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng chúng ta hai người cường trắng như đại hán ồ ồ nói, Diệp Thiên nhìn ra được, trước mắt đại hán cũng không phải cái gì người xấu, nhưng là bên kia khô lâu lão giả, lại không có tốt như vậy rồi. Cung Ưu, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, tới nơi này không phải cho ngươi đem làm người tốt, ra tay sau đó hai người đồng thời ra tay, phân biệt dùng hai cái phương hướng xạ mà đến, nhất là khô lâu lão giả trong tay khô lâu trượng, càng là có thêm một tia kỳ dị khí tức. Thiên địa vô cực, kiếm càn cuốn pháp. Ra 77409 đem hư hào bằng kiếm, dùng hình tròn phương vị, rất nhanh siêu lấy phía trước kích bắn đi, trong không gian giống như có vô số kiếm vũ. Giờ khác này, trong lòng hai người lập tức lật lên ngập trời sóng cồn, bọn hắn thật sự thật không ngờ, một gã võ giả, rõ ràng có được như thế thực lực, nhưng lại có như thế bá đạo quyết quyết. Không có chút nào khả năng hai gã võ tùy tùng xuất phát từ chủ quan, thua trận đấu này, mà Diệp Thiên trên mặt lại không có chút nào vui sướng, bởi vì hắn vừa rồi đã phát hiện, nếu không phải hai người xuất phát từ chủ quan, mình muốn thắng, căn bản không có chút nào khả năng. Tân lĩnh đại đế, không biết tên võ giả này tên gọi là gì. Diệp Âm công chúa nhìn xem trên lôi đài, sắc mặt trầm xuống thiếu niên, mở miệng hỏi: "Hắn là Diệp Hải Khanh Tam công tử, một thân tu vi thâm bất khả trắc, Diệp Âm công chúa có phải hay không muốn gả đến chúng ta Hoa Hạ Đế quốc đến A Tần Linh đại đế lời mà nói, không chỉ có là diệu Âm công chúa ngây ngẩn cả người, mà ngay cả một bên Diệp Vô Địch cũng là kinh ngạc nhìn bọn hắn trước mắt vị này hoàng đế. Người cảm thấy khả năng sao? Có cái gì không có khả năng, chỉ cần ngươi ngự ý, hết thể đều có khả năng Tần Linh đại đế cùng Diệp Vô Địch hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Âm công chúa đối với trên lôi đài thiếu niên có rất tốt ảnh hưởng, nếu là thật có thể kết thành quan hệ thông gia, Vô luận đối với Hoa Hạ Đế quốc hay là đối với Long Vũ Đế quốc, đều là một kiện điểm rất tốt sự tình. Tam quốc thi đấu, Hoa Hạ Đế quốc cuối cùng thắng được rồi thắng lợi, Diệp Thiên đứng tại Tần lĩnh Đại Đế trước mặt, sắc mặt đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy. Chấm nói lời giữ lời, ngươi bây giờ có thể đề ra bất kỳ một cái nào điều kiện, vô luận là cái gì, chấm đều đáp ứng ngươi ta muốn một thành trì, và rằng bên ngoài lôi vân thành Diệp Thiên không chút do dự đưa ra một cái yêu cầu, lần này, không chỉ có là Tần Linh Đại Đế, mà ngay cả Diệp vô địch, cũng là vẻ mặt nghi hoặc không thôi nhìn mình đứa con trai này. Chấm có thể hỏi hay không thoáng một phát, ngươi vì cái gì lựa chọn điều kiện này? không thể đơn giản sáng tỏ trả lời, lại để cho Tần Lĩnh đại đế trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người, bởi vì bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn lên làm vị hoàng đế này, tựu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện nhiều. Không chỉ nói thiếu niên, tựu là quyền cao chức trọng diệp tướng quân, cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, Tần Lĩnh đại đế rõ ràng hiếm thấy không có tức giận. Ngươi nghĩ kỹ, chẳng có thể cho ngươi rất tốt thành trì, Lôi Vân thành chỗ vắng vẻ, lại thường xuyên xuất hiện dã man tộc, ngươi muốn nghĩ ta nghĩ kĩ. tính xin hoàng thượng thành toàn thanh âm ý nguyên kiên định vô cùng. Sau đó Tần Lĩnh Đại Đế không có ở do dự, trực tiếp sắp phong Diệp Thiên Vi trấn Thiên Đại tướng quân, hơn nữa đem Lôi Vân Thành giao hắn quản lý, nhưng lại giao cho hắn bà vạn tinh binh. Hai ngón khép lại đặt ở giữa ngực, Diệp Thiên cung kính hướng lên trước mặt Đại Đế thi lễ một cái, sau đó liền tối lui ra khỏi trên đại điện. Diệp Bái Khanh, con của ngươi vì cái gì không nên này tòa địa phương cấp chim cũng không có. Tần Lĩnh Đại Đế nhìn xem đã biến mất thiếu niên, sau đó liền nghi ngờ hỏi, bởi vì Diệp Thiên sợ muốn Lôi Vân Thành, là một cái cực kỳ nghèo khó địa phương. Không chỉ có như thế, Lôi Vân Thành chỗ Tam Quốc chỗ giao giới, nhưng lại có trong truyền thuyết dã man tộc quanh năm quấy rối, nhưng là thiếu niên không chút do dự muốn lôi Vân Thành, đương nhiên lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm sinh nghĩ. Có lẽ là vì tránh né ta đi trong nội tâm thật dài thở dài một hơi, Diệp Vô Địch kỳ thật đã đoán được Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, 18 năm đến, hắn, cái này làm cha, không có làm được một ngày phụ thân trách nhiệm tương ứng. Hơn nữa trong lòng hắn, 18 năm đến, đều không có chính thức coi trọng cái này con nhỏ nhất, cho rằng sinh vi Diệp gia tử tôn, không, có thực lực là được phế vật. Tân đại đế trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Sau đó liền không tại hỏi cái gì, quay đầu xem lấy thiếu nữ trước mặt, hỏi: "Diệp Âm công chúa chẳng biết lúc nào phản hồi đế quốc, đến lúc đó muốn hay không chấm phái người tiễn đưa người trở về?" "Không cần, ta còn muốn ở lại đế đô chơi nhiều vài ngày vẻ mặt sáng lạn dáng tươi cười, sau khi nói xong, liền rất nhanh rời đi đại điện." Diệp Âm vừa đi, tần linh đại đế ánh mắt lập tức liền làm lạnh sun dưới, trước cùng Long Vũ đế quốc hợp tác, đợi đến lúc diệt trừ Tây Hán đế quốc thời điểm, chúng ta tại thay đổi đầu thương, cho Long Vũ đế quốc đến trở tay không kịp. Khẽ gật đầu, vô địch hai đấm năm chặt, Diệp gia đời đời đều tại thủ hộ Hoa đế quốc, mà Diệp gia tổ huấn kiểu là có thể trợ giúp đế quốc hoàng đế, nhất thống tam quốc, chinh phục đại lục. Hoàng cung bên ngoài, Diệp Thiên rất nhanh hướng ra tìm đến, bởi vì đại ca đã từng nói qua, 10 ngày sau, Diệp ra nhất đại tiểu gia liền sẽ tìm tới môn báo thủ, bây giờ cách còn có 6 ngày thời gian, cho nên hắn phải đi về chuẩn bị. "Vân, Vân, đợi một tí đúng vào lúc này." Một tiếng thanh thủy thanh âm vang lên, rất nhanh, phía sau của hắn liền đuổi theo cho rằng rất là thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Thiên nhớ mang máng, đây là tham gia tam quốc thi đấu, Long quốc rượu âm công chúa, lập tức dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đuổi theo chính mình nữ tử, không biết nàng muốn làm gì. Ngươi là Diệp Tiên? Khẽ gật đầu, Diệp Tiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, đuổi theo chính mình, rõ ràng chính là vì chứng minh chính mình có phải hay không gọi Diệp Tiên, cái này cũng thật là làm cho người ta cảm thấy buồn bực, à, ta có chuyện muốn mời người giúp ta lần này, Diệp Tiên trong nội tâm càng là cảm thấy một hồi im lặng, căn bản không có gặp qua một lần nữa tử, cứ như vậy đuổi theo chính mình, còn luôn miệng nói, nhưng chính mình giúp nàng một cái bệ buồn. Diệp ra cùng Âu Dương ra từ hôn sự kiện, bây giờ đang ở Hoa Hạ Đế Quốc, quả thực tựa như mọc ra cánh nứt xanh, lập tức truyền khắp mỗi một gia đình, từ đó, Diệp Tiên cũng không hề tin tưởng nữ nhân, trong lòng hắn Nữ nhân căn vốn cũng không phải là vật gì tốt. Không được ngắn gọn hữu lực trả lời, nói xong căn bản không để ý trước mắt sắc mặt của cô gái, trực tiếp thay đổi thân ảnh tiếp tục hướng ra rất nhanh đi đến. Các huynh đệ tỉ muội, tiểu đỗ muốn bắt đầu trùng kích bảng chuyện mới rồi, thì mọi người đem trong tay các ngươi hoa tươi toàn bộ cho ta, cảm ơn. Chương 18, con lửa thịt hỏa thiêu. Chương 18, con lửa thịt hỏa thiêu nhìn xem chậm rãi biến mất ở trước mắt thiếu niên, dịu âm hung hăng đập mạnh một cước, nhưng là trên mặt lại không có chút nào vẻ tức giận, mà là trên mặt điên khí hừ một tiếng. Ta cũng không tin bọn công chúa làm không được ngươi sau khi nói xong, Diệu âm rất nhanh đi theo. Nguyên Lai like Long Vũ Đế quốc Diệu Âm công chúa, cũng là một gã võ giả, hơn nữa tu vi cảnh giới nếu so với Diệp Thiên cao. Diệp Thiên cũng không có hướng ra đi, bởi vì hắn đã cảm giác được, vừa rồi cái kia cái gì cái gọi là công chúa, một mực lại đi theo hắn, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, Diệp Thiên lập tức bước nhanh hơn. Nhưng là lại để cho hắn cảm thấy giật mình chính là, mặc kệ hắn đi nhiều khối, đằng sau nữ tử, Thủy Trung Bạo trì nguyên dạng đi theo, cái này Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy chấn động. Nguyên Lai like là một gã giả, che giấu còn rất sâu, rất nhỏ tự nói một tiếng, sau đó Diệp Thiên liền ngồi ở một cái trên đường phố, bán con lựa thịt hỏa thiêu tiểu cửa hàng trên mặt đá. Tiểu nhi, cho ta đến hai cân con lửa thịt hỏa tiêu, còn có lại đến một bầu rượu hâm. Được rồi rất nhanh, một bàn con lửa thịt hỏa tiêu cùng một bình bị phòng mở đích rượu trắng, liền đã bưng lên, một hũn rượu, một ngụm con lửa thịt hỏa tiêu, Diệp Tiên mị thẩm mỹ nhắm mắt lại, tưởng tụ lấy giờ khắc này mỹ hảo. Tiểu nhi, cho ta cũng tới hai cân con lửa thịt hỏa tiêu, còn có cho ta lại đến lượng ngũ rượu trắng có chút nộ khí hô. Diệp Tiên không cần chớp mắt, cũng biết là ai ngồi ở chính mình bên cạnh, không có đi quản, y nguyên nhắm hai mắt, có chút vào trong tay rượu trắng. Rượu âm trong nội tâm quả thực chốc tức, từ nhỏ đến lớn, Long Vũ Đế quốc từ trên xuống dưới, không ai dám như vậy đối với nàng, mà ngay cả hoàng đế đều muốn thời thời khắc khắc dụ dỗ. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, một cái chỉ là tướng quân thiếu niên, rõ ràng như vậy bỏ qua chính mình, nếu tại Long Vũ Đế quốc, thiếu niên cũng không biết chết bao nhiêu trở về. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay rượu trắng, lập tức co cục, củ, mở hai mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên không nói thêm gì, lập tức lại hai mắt nhắm lại. Các người Hoa Đế quốc rượu trắng, vì cái gì như vậy thay động, một chút cũng không dễ uống, còn là chúng ta quốc gia dễ uống nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẫy bầu rượu. Diệp Âm đối với lên trước mặt thiếu niên, nhẹ dọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nhưng là trước mặt thiếu niên, y nguyên không chịu mở ra kia đôi làm cho người ta chán ghét con mắt. Người có muốn biết hay không, vì cái gì chúng ta quốc gia gọi Long Vũ Đế quốc? Thiếu niên hay vẫn là tự lo uống vào trong tay rượu trắng, thỉnh thoảng còn kẹp lên một khối con lửa thịt hoàn thiếu, trên mặt đạm mạc cực kỳ, Diệp Âm căn bản không chê phiền, sau đó còn nói thêm. Bởi vì chúng ta đế quốc có một đầu Long Vương thủ hộ đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Thiên gắt gao chằm chằm lên trước mặt nữ tử, nhưng là rất nhanh lại nhắm lại, ngay tại Diệp Âm nhịn không được mở miệng lần nữa nói chuyện thời điểm, Diệp lúc này nói chuyện. Người bài kiến Long Vương Đương nhiên Bái Tiễn Long Vương lớn lên bộ dáng gì nữa. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi cũng nói cho ta biết một sự kiện không nói được rồi trong nội tâm lĩnh tụ, Diệp Âm sắc mặt lập tức liền chìm xuống đến, nhưng là nàng lại không có phát tác. Đó là một đầu màu xanh, chừng Ngàn Trượng tự lòng, phù thân từng từng nói qua, chỉ cần Long Vương tại một ngày, Long Vũ Đế quốc tựu bình an một ngày khẩu khí thật lớn, tuy nhiên Diệp Thiên không biết, Long Vương thực lực đến cỡ nào cường đại, nhưng là thế giới to lớn, cường giả nhiều vô số kể, nhất là hắn nghe đại ca đã từng nói qua, trên đại lục có ngũ đại môn phái mà nói. Ta thấy tận mắt qua Long Vương thực lực Có một lần dã man tộc xâm lấn Ta Long Vũ Đế quốc, lúc ấy nguy tại sương tối, Long Vương vừa xuất hiện, chỉ là nửa canh giờ, sở hữu tất cả người xâm nhập, toàn bộ bị tru sát, từ nay về sau, Long Vương liền đã trở thành quốc gia của ta thủ hộ thần nói ra thủ hộ thần ba chữ, diệu âm trên mặt, rõ ràng toát ra một tiêu kiêu ngạo, thế nhưng mà Diệp Thiên lại cau mày, không biết trong đầu tại đang suy nghĩ cái gì. Ta đã nói cho ngươi biết rồi, hiện tại nên đến phiên ngươi nói cho ta biết một sự kiện rồi ta không có đáp ứng ngươi, là chính ngươi muốn nói ngươi, vô lại diệu âm thật sự không nghĩ ra, chính mình thế nhưng mà Long Vũ Đế quốc đệ nhất đại mỹ nữ Vô số tuấn tú tài giỏi mỹ nam vì chính mình sở mê ngược lại, căng nguyện lên núi đao xuống biển lửa, nhưng là hiện tại, chính mình giống như một cái không người hỏi thăm người. Đi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi trả lời, đến lúc đó ta cũng trở về đáp ngươi một vấn đề đi, Diệu Âm không chút do dự liền đáp ứng xuống, trước mặt mù đầu, rốt cục có phản ứng rồi, trong nội tâm mừng thầm, giống như một chú chuột thuận lợi an vụng cá đồng dạng. Vừa rồi trên lôi đài chính là cái kia đồ lesbi ẩn, ngươi biết hắn là lai lịch gì sao? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm tổng là có thêm một loại trực giác, cái kia chính là tại vừa rồi thi đấu ở bên trong Người kia yêu cũng không phải người bình thường, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, nhân yêu trốn sử xuất công pháp huyền diệu ra. Cái kia đồ lesbian, ngươi không nói ta thiếu chút nước quên, ngươi đã chém giết hắn, như vậy ngươi tiểu phải cẩn thận rồi, nhưng hắn là tiêu giao môn ngoại môn đệ tử hạch tâm quả là thế, tiêu giao môn là đại lục ngũ đại môn phái một trong, mặc dù chỉ là ngoại môn, Diệp Tiên tin tưởng, chỉ cần tiêu giao môn nguyện ý, tùy thời cũng có thể đơn giản tiêu diệt một cái đế quốc. Nhưng là ngũ đại môn phái tầm đó có quy định, tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh võ giả, liền không thể vào đợi, mặc kệ môn phái nào, đều muốn tuân thủ cái này nam phái quy định. Truy tuyệt người kia yêu phụ thân, là tiêu giao môn ngoại môn trưởng lão con ruột, tuy nhiên ngũ đại môn phái có quy định, tiên thiên võ giả không cho phép vào đời, nhưng là giết nhi chi thủ, sẽ để cho người mất phương hướng bản tính tốt rồi. Vấn đề của ta hỏi xong, hiện tại nên đến với ngươi. Sau khi hỏi xong, ngươi không nếu đi theo ta diệp thiên sau đó không có ở hỏi cái gì, nhưng là nhưng trong lòng thì có một tia lo lắng, hắn cũng không phải lo lắng chính mình, mà là lo lắng người. Nhà của mình, nghe Diệu Âm khẩu khí, cái kia cái gì cái gọi là ngoại môn trưởng lão, rất có thể là một gã tiên tiên võ giả. Tiên tiên võ giả, đó chính là có thể điều động tiên địa linh khí cho mình dùng cường đại tối tại. Ở thế tục ở bên trong, Tiên thiên võ giả là được thần tồn tại, Diệp Thiên đồng dạng tin tưởng, từng cái đế quốc bên trong đều khẳng định có Tiên thiên võ giả tọa chấn. Có lẽ là nhìn ra, trước mặt thiếu niên trong lòng lo lắng, lập tức diệu âm nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi tới lòng Vũ đế quốc, ta dám cam đoan với ngươi, cho dù người kia yêu phụ thân càng lợi hại, cũng không dám động tới ngươi một cọng tóc gái." "Không cần, ngươi hay vẫn là chạy nhanh hỏi, hỏi xong tiểu ly khai, ta còn có việc Diệp Thiên vẻ mặt không kiên nhẫn xác, giống như căn muốn không muốn nhiều hơn nữa hỏa, trước mặt nữ tử nói câu nào. "Đi, ta hỏi ngươi, ta trước khi đến" Hoa Hạ Đế quốc mỗi người đều nói, Diệp Tướng quân con thứ ba, là một cái phế vật, nhưng là vì cái gì ngươi vừa rồi rồi lại như vậy dũng mãnh phi thường, ta muốn biết trong đó tình hình thực tế Diệp Thiên đã biết rõ nàng hội hỏi cái này, nhưng là Diệp Thiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chính mình sơn động, kỳ ngộ sự tình, không chỉ nói chỉ là vừa vừa gặp được người, cho dù là thân nhân của mình, hắn đồng ý sẽ không nói. Chương 19, miệng còn hôi sữa. Chương 19, miệng còn hôi sữa ta có phải hay không phế vật, trời biết đất biết ta biết là được, những người khác nói như thế nào, ta không xem vào, cũng không muốn quản, ngươi hay vẫn là đổi một vấn đề. Vấn đề này ta không có trả lời Diệp Tiên ngữ khí, rõ ràng có chút nổi giận, 18 năm bị người xưng là phế vật, nếu không phải lòng hắn chí coi như kiên định, nói không chừng đã sớm điên rồi. Đi, ta một lần nữa hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vừa rồi xử xuất cái kia bộ đồ kiêu quyết, là ai chuyển thụ cho ngươi hay sao? Ta không có trả lời ngươi, một lần nữa đổi một cái ngươi tại sao phải tần lĩnh đại đế khen thưởng ngươi lôi vấn thành? Ta không có trả lời ngươi, một lần nữa đổi một cái nghe nói ngươi đem vị hôn thê của ngươi cho đạm, vì cái gì ạ? Ta không có trả lời ngươi, một lần nữa đổi một cái các ngươi dịp gia tại Hoa Hạ đế quốc thực lực, có phải hay không đủ để đả đà đảo hoàng cung thống trị? Ta không có trả lời ngươi, một lần nữa đổi một cái sáu. Ngươi vì cái gì không muốn lý ta? Bởi vì ta chán ghét ngươi một canh giờ về sau. Diệp Âm mới cuối cùng đã nhận được một đáp án, nhưng là đáp án này, thiếu chút nữa Diệp Âm làm cho nàng uống đi vào rượu trắng, một ngụm toàn bộ nhổ ra. Ngươi ngươi chậm rãi uống, ta còn có quan trọng hơn sự tình, nhớ kỹ, lần này nàn bạn không nếu cùng đi theo, nếu không ta tiểu không khách khí còn không, có đợi trước mặt nữ tử đem nói cho hết lời, Diệp Tiên lập tức đứng người lên, liền rất nhanh đi, chỉ để lại mặt phẫn nộ Diệp chúa. Công chúa, muốn hay không thuộc hạ vì ngươi xả giận lúc này? Diệu Âm bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử, nam tử trên người bao giờ cũng tỏa ra một tia hơi thở lạnh như băng, lạnh làm cho không người nào có thể tới gần. Cố gắng dẹp loạn thoáng một phát ở sâu trong nội tâm vẫn nổ, thật lâu Diệu Âm mới chậm rãi nói, "Không cần, ta tự có biện pháp đối phó hắn, chẳng qua là một gã miệng còn hôi sữa thiếu niên mà thôi." Hoàng thượng để cho chúng ta lần này ly gián, tần lĩnh đại đế cùng Diệp ra quan hệ, dùng thuộc hạ xem, chuyện này có chút độ khó, không bằng để cho ta trực tiếp đi hoàng cung, giết tên cẩu hoàng đế kia, đến lúc đó Hoa Hạ đế quốc đại loạn, chúng ta Long Vũ đế quốc có thể một lần hành động cầm xuống tuyệt đối không được. Hoàng cung, cao thủ nhiều như mây. Nói không chừng còn có tiên thiên võ giả thủ hộ, đi vào dễ dàng, đi ra tiểu khó khăn, về phần ly gián sự tình, ta sẽ làm tốt, ngươi bây giờ, đi trước giúp ta đem Âu Dương Linh chụp tới lập tức nam tử liền biến mất ở rồi, Lưu lại Diệp Âm vẻ mặt cười nhạt nhìn xem, Diệp ra biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, ta sẽ nhượng cho ngươi trở về cầu của ta, sau khi nói xong, một bầu rượu âm, lập tức liền một hơi toàn bộ uống vào. Xác định sau lưng nữ tử chưa cùng đến, Diệp Thiên trong nội tâm mới thở dài một hơi, đã lớn như vậy, hắn chưa từng thấy qua như cô gái này. Tương lai ai cưới nàng, không may rầu một tiếng cảm thán. Sau đó Diệp Tiên không có ở chuyển biến, bay thẳng đến Diệp gia phủ đệ đi đến, rất nhanh liền về đến nhà, đem làm Diệp ra cao thấp cũng biết Diệp Tiên đoạt được thắng lợi kết quả, tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng là tất cả mọi người lại không có nhìn thấy Diệp ra Tam thiếu ra, bởi vì Diệp Tiên vừa về đến, liền trực tiếp về tới phòng của mình, liền cơm tối đều không có đi ra ăn. Hai đầu gối hộ bàn ngồi ở trên giường, trong cơ thể hành hỏa tuyệt mạch từ khi bị tự thạch nam tử cởi bỏ đến nay, Diệp Tiên không biết vì cái gì, nam tử ở bên trong tựa hồ nhiều hơn rất nhiều thứ. Nhưng về phần nam tử nhiều hơn cái gì đó, hắn nghĩ như thế nào, lại thủy chung không nghĩ ra được. Vất quá Vũ Thần Lục bên trong ghi lại bảy chủng chồng, công pháp, hắn hiện tại chỉ có thể tu luyện trong đó Ly Hỏa Quyết. Vũ Thần Lục bên trong tổng cộng có được bảy chủng chồng, công pháp, theo thứ tự là Cản Kiên Quyết, Trấn Ngộ Quyết, Khôn Nật Quyết, Ly Hỏa Quyết, Khảm Nước Quyết, Dương Ngôi Quyết, Âm Sa Quyết. Diệp có trời mới biết, sở dĩ mình bây giờ vẫn không thể tu luyện mặt khác sáu đại công pháp nguyên nhân, là vì cự thạch nam tử chỉ giúp hắn giải khai, bị phong ấn tất mạch bên trong nhất mạch. Rốt cuộc là ai phong ấn trong cơ thể mình tất mạch, Diệp Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là Diệp Thiên từ khi tu luyện Ly Hỏa Quyết đến nay, cũng chính thức kiến thức Vũ Thần Lục ý lực. Hắn rất chờ mong trong cơ thể mình thân mạch có thể có một ngày đều bị giải trừ, đến lúc đó hắn liền có thể tu luyện Vũ thần lục mặt khác 6 đại công pháp. Trong cơ thể ly hóa quyết rất nhanh vật chuyện, tuy nhiên hắn thực lực bây giờ có thể cùng một gã võ tùy tùng chống lại, nhưng là gặp được võ tùy tùng đỉnh phong, hắn chỉ có chạy trốn phần. Cho nên Diệp Thiên giờ khắc này sợ muốn làm, là được mau chóng lại để cho chính mình tu vi, đặt tới võ tùy tùng cảnh giới, đến lúc đó gặp được võ tùy tùng đỉnh phong, cho dù không thắng được, tối thiểu nhất cũng muốn là tự nhiên bảo vệ thực lực. Nhưng là vô luận Diệp tại như thế nào vận chuyển trong cơ thể ly quyết, tu vi vẫn là ở vào võ giả đỉnh phong trạng thái trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Dựa theo cái tốc độ này, hắn tu vi có lẽ sớm đã đạt tới võ tùy tùng chi cảnh, nhưng là giờ khác này, không biết vì cái gì, Tu Vi luôn dừng lại tại võ giả đình phong. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ là vận chuyển lý hòa quyết không đúng? Không có lẽ rồi, hay vẫn là lại thử một lần một tu luyện là được 3 ngày 3 đêm, ở giữa Diệp Thiên liền môn đều không xuất ra, ăn cơm thời gian đều là lại để cho hạ nhân đem cơm phóng tới cửa, ăn cơm chiều lại tiếp tục tu luyện. Hiện tại Diệp Thiên nhiệm vụ tự là ăn cơm, tu luyện, tu luyện, ăn cơm, liền ngủ cơ bản đều không có lần này có thể đảm nhận tâm hư mất diệp Thiên mâu thân Lăng nhi người đi xem thiên nhi ba ngày ba đêm không có đi ra lão như vậy toàn chui vào trong phòng cũng không phải cái biện pháp nhanh đi gọi hắn ra đây tiểu nói là mẹ muốn hắn rồi diệp lăng nhưng trong lòng thì lao đại không muốn bởi vì hắn biết rõ chính mình cái kia đệ đệ đang làm gì đó bởi vì diệp thiên từ nhỏ cùng hắn tốt nhất ba ngày trước khi Diệp Thiên trở về sau tiểu tự nói với mình hắn muốn bê quan một lần hành động đột phávõ tùytùng tri cảnh nếu hiện tại đi vào vạn nhất đến lúc hậu làm cho cái tàu hỏa cho ma hắn hối hận cũng không kịp mẹ tiểu thiên không có việc gì là vì tu gặp cổ trai, nếu như hiện tại đi vào, ta sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện đúng vào lúc này, Diệp Vô Địch cùng Diệp Phi hai cha con đi đến, nhìn xem hai người sắc mặt đều khó coi, Diệp Lăng trong nội tâm chấn động. "Phu thân, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lập tức đi gọi Thiên Nhi, sau đó hai người các ngươi dọn dẹp một chút, lập tức đi theo Phi Nhi lập tức ly khai đế đô." "Không, có của ta phân phó, ba người các ngươi ai cũng không cho trở về Diệp Vô Địch khí tức trên thân đều thay đổi, vừa vào cửa liền cấp bách không thể đãi nói, Diệp Lăng không dám có chỗ chần chễ, lập tức liền hướng phía Diệp Thiên phòng chạy gấp mà đi. "Phu thân, ngươi tiểu để cho ta lưu lại giúp ngươi a." Chưa hết để cho Tiểu Lăng cùng Tiểu Thiên đi không được, ba người các ngươi ai cũng không thể lưu lại, phải lập tức đi, ngươi nếu là dám nhúng ngẫu ngươi ta, về sau ngươi liền không còn là Diệp gia đệ tử còn không, có đợi Diệp Phi nói xong, Diệp Vô Địch căn bản không để cho hắn nói xong cơ hội, nhưng lại chuyển ra khu trục gia tộc trừng phạt. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Phi trong nội tâm cũng minh bạch, cho dù hắn lưu lại, cũng căn bản không tạo nên đại tác dụng, bởi vì này lần đến đây cửu ra, là hai gã trăm năm trước lợi dụng thành danh ma đầu. Chương 20, Vạn kiếp bất phục. Chương 20 Vạn Kiếp bất phục ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt cửa sổ, Diệp Thiên một câu đều không có nói, nhưng là thân thể chỗ phát ra khí tức, nói rõ giờ khắc này trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. "Tiểu Thiên, lần này đến đây cửu nhân, căn bản không phải ta và người chỗ có thể đối phó, coi như là phụ thân cùng đại ca, đều không nhất định có thể chiến thắng, huống chi ta và người, hiện tại người hay vẫn là dọn dẹp một chút, theo ta cùng đi." Diệp Lăng trên mặt có một tia lo lắng, trước mặt cái này đệ đệ, hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, có tâm sự gì, vĩnh viễn đều là đặt ở trong bụng, chưa bao giờ cùng người khăn nói. Nhị ca Không phải ta không muốn cùng các người đi, đích thật là bởi vì tu luyện của ta đã đến nhất khẩn yếu con đầu, nếu như hiện tại đứng dậy, ta tùy thời đều tẩu hỏa nhập ma, nhưng là nhị ca, nói thật với ngươi à, ta tu luyện chính là một môn tuyệt học, cho nên không thể ra hiện chút nào sai lầm, vạn nhất vô ý, ta đem vạn kiếp bất phục, chẳng lẽ ngươi nhận tâm xem ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn không có đợi Diệp Lăng đang nói chuyện, Diệp Tiên liền đem trong đó lợi và hại toàn bộ nói ra, lại để cho người nghe kinh hãi gánh rung động. Diệp Lăng vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên, trong thanh âm tràn ngập không tin hư vị, ngươi nói là sự thật? Ta đối với ngươi thể, nếu như ta lựa ngươi, ta ngũ lôi đỉnh. Trước không yên lành đã thành, không cần thể, ta ta sẽ đi ngay bây giờ cùng phụ thân nói, hắn lao nhân ra có nguyện ý hay không, cái kia không phải ta nói được tính toán, ngươi tu luyện a, nhị ca sẽ không quấy rầy ngươi rồi sau khi nói xong, Diệp Lăng liền đứng dậy đã đi ra phòng, nhưng là đi tới cửa thời điểm, Diệp Lăng hay vẫn là vẻ mặt không tin nhìn thoáng qua hắn, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất cũng không có nói ra. Nhị ca đi rồi, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm trầm, trên người lập tức toát ra một cổ cường đại sắc khí, tràn ngập trong phòng từng cái nơi hẻo lánh. Hai người các ngươi hiện tại tiểu ly khai, về phần tiểu thiên, đã như vậy tiểu lại để cho hắn lưu lại a đại đường phía trên, Diệp Vô Địch sắc mặt không tốt lắm xem lên trước mặt hai đứa con trai, Diệp Thiên tâm tư, hắn, cái này làm cha, như thế nào lại không biết đây này? Phụ thân, ta được hay không được cũng lưu lại không thể, vì nhị, ngươi bây giờ lập tức mang theo Lăng Nhi ly khai, không, có của ta phân phó, ai cũng không cho trở về, ai dám ngông nghịch, về sau liền không còn là Diệp gia đệ tử Diệp Lăng sắc mặt một hồi tái nhận lập tức cũng không có đang nói cái gì, trục xuất gia tộc, như vậy trừng phạt, thật sự hắn nặng, mà hắn căn bản chịu không nổi. Rất nhanh, Diệp Phi cùng Diệp liền rời đi Diệp gia, Diệp Vô Địch trong nội tâm khẽ khẽ thở dài. Lần này đến đây cửu gia, thật sự vô cùng cường đại, bằng không hắn cũng không cần làm như vậy. Nhưng là nghĩ tới cái kia tiểu nhi tử, Diệp Vô Địch liền nhịn không được thở giải thoáng một phát, chính mình cái tiểu nhi tử hắn rất rõ, cho dù hiện tại lại để cho hắn ly khai, ba ngày sau đó hắn hay vẫn là hội trở về. Như thế nào vẫn chưa được. Trong phòng, tiểu sư sói mở to hai cái tròn vo con mắt, nghi hoặc chằm chầm lên trước mặt thiếu niên, nháy mắt liền tiếng ngáy thay nhau nổi lên, cái đầu nhỏ một cái tình đụng cái bàn. Diệp Thiên nhưng lại mặt sắc mặt ngưng nhìn xem thân thể của mình, lại 3 ngày trôi qua, có thể là võ giả định phong cảnh, y nguyên không cách nào đột phá, tại trong lúc này Hắn thử xuất vô số phương pháp, muốn đột phá đến võ tùy tùng chi cảnh, ngươi phải tìm một cái hành hỏa tuyệt mạch địa phương mới có thể đột phá, ở chỗ này cho dù tiếp qua một năm cũng làm không được đúng lúc này, một tiếng đột nhiên tới thanh âm, đột nhiên rơi vào tay trong đầu của hắn, mà Diệp Thiên đang nghe này thanh âm thời điểm, trên mặt lập tức toát ra một cổ kinh hãi. Bởi vì thanh âm chủ nhân không phải người khác, đúng là truyền hắn vũ thân lục, giúp hắn cậy bỏ hành hỏa tuyệt mạch cự thạch nam tử, cũng chính là của hắn sư phó. Sư phó, ngày mai là được cửu gia tìm tới tận cửa rồi này, nếu như ta hiện tại rời đi, chỉ sợ đến lúc đó gia tộc Diệp Thiên Minh Bạch sư ý tứ, muốn đột phá võ tùy tùng cảnh giới cứ phải tìm hành hòa địa mạch, nhưng là ngày mai là được kiểu ra tìm đến thăm ngày, cái lúc này hắn há có thể lý khai. Cái này ngươi không cần lo lắng, vừa rồi ta đã dùng hồn phách dò xét qua một lần, không nghĩ tới thế tục, rõ ràng còn có tiên thiên võ giả tồn tại, tu vi còn không tính thấp, khó được lời này vừa nói ra, Diệp Thiên lập tức sửng sờ ở tại chỗ, hiện tại hắn đã biết rõ tiên tiên võ giả rốt cuộc là thế nào đáng sợ tồn tại. Tu thiên địa linh khí cho mình dùng, tuy nhiên hậu thiên võ giả cùng tiên thiên võ giả chỉ là một chữ kém, nhưng là Diệp Thiên tưởng, cả hai tầm đó nhưng lại trời cùng đất chính lệnh. Mọi thứ có cái nên làm, có việc không nên làm. Biết rõ không thể làm, càng muốn chịu tốt, Vi sư quả nhiên không có nhìn là người, minh ngày sau, vi sư đã giúp ngươi tìm kiếm hành hóa địa mạch, chúc ngươi một lần hành động đột phá đến võ giả chi cảnh, Cự thạch nam tử thanh nham có chút kích động, cứu liên thanh âm cũng lập tức tăng lên vài lần, may mắn chỉ có Diệp Tiên có thể nghe thấy, nếu để cho người khác nghe thấy, còn tưởng rằng đã gặp ủy. Người trước không cần nghỉ ngơi, ra đi xem ngươi vị nào lão tổ tông a, ngay tại trái phía sau trong nhà đã không chần chờ, lập tức Diệp Tiên đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến, hắn cũng rất muốn biết một chút về chính mình vị lão tổ này, nhìn xem tiên tiên võ giả thực lực, đến cùng như thế nào cường Rất nhanh Diệp Thiên liền đi tới nhà đá trước khi, nhưng đã đến về sau, Diệp Thiên hai mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì ở trước mặt hắn, hình lĩnh quỷ phụ thân của mình, Hoa Hạ Đế Quốc đại tướng quân. "Sao ngươi lại tới đây?" Thanh âm có chút tang thương nhìn phía sau nhi tử, Diệp Vô Địch tại thời khắc này, giống như dàn mua mười mấy tuổi đồng dạng. Diệp Thiên trong nội tâm đau xót, nguyên đến phụ thân của mình, cũng chỉ là một cái người bình thường, ở gia tộc đột gặp bị biến thành thời điểm, lại có thể biết biến thành như vậy. "Phụ thân, có phải hay không lão tổ tông không chịu đi ra?" Ngươi là làm sao mà biết được Diệp Vô Địch lập tức kinh ngạc đứng người lên. Hai mắt gắt gao chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt, khiếp sợ trong lòng, rốt cuộc không che giấu được, bởi vì diệp ra lão tổ tông sự tình, ngoại trừ mỗi một thời đại gia chủ bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng biết rõ. Chẩn của tôi nét tử liền trong gia tộc trừ hệ đệ tử, cũng không nhớ rõ đạo, nhưng là hiện tại, thiếu niên ở trước mắt, cũng chính là của hắn nhất tiểu nhi tử, rõ ràng đã biết bí mật này, vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy khiếp sợ? Ta cảm giác được diệp vô địch như thế nào sẽ tin tưởng, nhưng là nhi tử rõ ràng cho thấy không muốn nói, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, hắn tuy nhiên không biết, thiên nhi mất tích mấy ngày nay đến cùng gặp chuyện gì. Nhưng là từ khi trở về thật giống như thay đổi một người tựa như, không chỉ có tu vi phóng đại, rõ ràng có thể lực kháng võ tùy tùng, hơn nữa bây giờ còn có thể cảm giác được lao tổ tông tồn tại, bởi vì không, có người sẽ biết, tại Diệp ra còn có một vị tiên thiên võ giả tồn tại. Đây cũng là vì cái gì? Diệp ra không sợ công cao che chủ nguyên nhân, dù sao Hoa Hạ đế quốc nửa giang sơn đều là hắn Diệp ra đánh rất xuống đến, nếu như nói Hoàng cung không sợ hại đó là gạt người đấy. Phu thân, ngày mai muốn tới trả thù đến cùng là người nào? Chương 21, phụ trái Tử Hoãn. Chương 21, phụ trái Tử Hoãn kỳ thật không cần đoán. Diệp Thiên cũng có thể nghĩ đến, ngày mai đến nhà bọn họ trả thù người, nhất định là Tiên Tiên võ giả, bằng không phụ thân không có thể như vậy, dù sao Diệp ra có hai gã võ tùy tùng Định Phong. Diệp Vô Địch cùng Diệp Phi, Tu Vít đều dùng đạt đến võ tùy tùng Định Phong, nếu không phải Tiên Tiên võ giả, Diệp ra căn bản không cần như vậy. Năm đó phụ thân của ta, cũng sẽ là của ngươi ra gia, gia vị bà nội của ngươi, cùng ma đạo một cái đại ma đầu đánh, sau đó bị ra ra của ngươi chém mất một tay, cái kia ma đầu thể, trăm năm về sau, hắn nhất định sẽ hồi trở lại đến báo thù phụ thân, cái kia ma đầu thực lực, có phải hay không đã đạt đến tiên tiên chi cảnh. Khẽ gật đầu. Diệp Vô Địch cũng không có tại giấu giếm cái gì, lập tức nói ra, năm đó hắn là được võ tùy tùng trung kỳ, không biết dùng đan dược gì, rõ ràng sống Bắc nhiên, hiện tại tối thiểu cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh. Bắc Nhân lão yêu quái, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, chính mình quả nhiên đoán không sai, Kiểu ra tu vi đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, nhưng là lại để cho Diệp Thiên không nghĩ ra chính là, Diệp ra lão tổ tông, vì cái gì không đi ra? Có lẽ là xem ra con mình trong lòng nghi hoặc, Diệp Vô Địch lập tức nói ra, lão tổ tông năm đó bị thương, dưới bình thường tình không có thể động dụng khí, nếu không tùy thời hội. Nguyên lai like là như vậy. Diệp Tiên cũng là trong nội tâm thở dài, chắc không được lao tổ tông hội thật lâu không đi ra, hiện tại hắn cũng rốt của biết, vì cái gì phụ thân của mình quỳ trên mặt đất rồi, hắn muốn cho lão tổ tông ly khai giập ra. Đúng lúc này, trước mặt nhà đá đông nhiên được mở ra, từ bên trong trầm rãi đi ra một gã tóc hoa râm lão giả, Diệp Tiên không cần đoán, cũng biết lao giả trước mắt, tiểu là Diệp ra lão tổ tông, một gã cường đại tiên tiên võ giả. Lão giả ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt hai người, trên người phong cách cổ xưa khí thức, lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong tiên điện. Cái này là tiên tiên võ giả uy năng sao? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức nhộn nhạo không thôi, trong nội tâm rất là không ngừng hâm mộ, trong lúc Lơ đáng liền có thể ảnh hưởng linh khí trong thiên địa. Không cần hâm mộ, chỉ cần ngươi hảo hảo cố gắng, dựa theo vi sư đưa cho ngươi Vũ Thần lục tu luyện, Dùng không được bao lâu, ngươi cũng có thể đạt tới tiên tiên tri cảnh cự thạch nam tử thanh âm, lại bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Thiên bất đắc dĩ nhìn một chút trên ngón tay Vũ Thần giới, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Chính mình người sư phụ này, không chừng lúc nào tiểuu đi ra, nếu có một ngày chính mình kết hôn, như vậy đem tân hôn đâu rồi, nói không chừng nửa đem phó, đột nhiên đến một đôi lời. Ngươi tiểu là tiên nhi, Lão giả trên mặt tràn ngập tán thưởng xem lên trước mặt thiếu niên nói ra, Diệp Tiên không chần chờ, lập tức liền quỷ trên mặt đất, cung kính dập đầu lạy ba cái. Lão giả trước mắt, thế nhưng mà Diệp ra lão tổ tông, không biết so với hắn lớn hơn bao nhiêu lần. "Tốt, đứng lên đi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tu luyện, không tệ, ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng lão tổ tông, ngươi hay vẫn là trước ly khai Diệp ra à, ngày mai thiên địa song ma đến về sau, ta sợ Diệp vô địch lo lắng xem lên trước mặt lão giả." Diệp ra sợ gì thế, nhưng tại Hoa Hạ đế quốc, sinh tồn bất nhiên, cũng là bởi vì mỗi một thời đại, đều sẽ xuất hiện một gã tiên tiên võ giả. Nhưng là thế hệ này tiên võ giả Cũng tại trước kia bị thương, nếu ngày mai vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, như vậy Diệp ra ngày sau an ổn, tựu Long Lộng có thể ổn rồi. Không có việc gì, hai gã nhất tinh võ linh, ta vẫn là có thể đối phó, không cần nhiều lời rồi, bọn hắn đã tới rồi, chúng ta đi ra ngoài nên đón a sau khi nói xong, cũng mặc kệ Diệp vô địch sắc mặt có nhiều khó coi, Diệp ra lão tổ liền hướng phía đại viện đi đến. Diệp vô địch nhìn thật sâu liếc trước mặt như tử, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền cũng đi theo. Không cần lo lắng, ngươi chính là cái kia lão tổ tông, tu vi đã đạt đến nhị tinh võ linh, đối phó hai cái nhất tinh võ linh, quả thực dư giả, ngươi cũng đi à? Tiên Tiên võ giả đại chiến, đối với ngươi ngày sau hội mới có lợi nói thì nói như thế, nhưng là Diệp Thiên có làm sao có thể chính thức yên tâm, dù sao lão tổ tổng có thương tích tại thần, nhưng lại muốn đối phó chính là hai gã tiên thiên võ giả, vạn nhất vô ý. Đi vào tiền viện, Diệp Thiên chứng kiến là được hai gã tướng mạo kỳ lạ lão giả, một đen một trắng, mà trong đó một gã lão giả tay trái lại không có. Thiên địa song ma, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, trong nội tâm dống nhiên run rẩy thoáng một phát, Diệp Thiên lập tức chau mày, mồ hôi trên mặt trâu chảy đầm đìa. Chỉ là nháy mắt, Diệp Thiên sau lưng liền đã ướt rồi, thật đạo tiên tiên chân khí, tại thời khắc này Hắn coi như là chính thức lĩnh hội đã đến tiên tiên võ giả thực lực. Chỉ là khí tức, liền có thể lại để cho lòng hắn thần thiếu chút nữa thất thủ, nếu ra tay, Diệp Thiên thật không dám tưởng tượng, đến lúc đó hắn có thể tiếp được mấy chiêu. Bởi vì cái gọi là phụ trái tử hoàn, khi ngài phụ thân ngươi làm hại ta đã đoạn một đầu cánh tay, hiện tại chỉ cần ngươi có thể lưu lại một đầu cánh tay, như vậy giữa chúng ta ân oán, tiêu một số mua bán tiên ma thanh âm lạnh như băng nói, đem gần trăm năm rồi, hắn giờ khắp này rốt cục có thể báo thù rồi, nhưng là hiện tại hắn mới biết được, cửu nhân của mình sớm đã ly khai, vậy bây giờ chỉ có dùng phía sau lưng của hắn đến hoàn lại. Hai vị Phu khoản nợ tử hay vẫn là không tệ, nhưng là ân oán đều đã qua bách niên rồi, hơn nữa Sung Nhi đã đã đi ra, có cái gì ân oán, cũng có thể tan thành mây khói rồi nói láo, muốn là cánh tay của ngươi bị chặt đi xuống, ngươi sẽ như thế nào? Một tiếng gào ghét, Thiên Ma sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm lãnh, cái này cũng có trách, một đầu cánh tay, đối với một gã võ giả mà nói, hoàn toàn chính xác trọng yếu vô cùng. Nếu như ta đem cánh tay của mình chặt đi xuống cho ngươi, khoản này ân oán có thể như vậy xẹt qua diệp ra lão tổ tông muốn đều không có mớn, liền không chút do dự ứng, ánh mắt gắt gao chằm lên trước mặt hai cái đại ma đầu, hai gã tiên võ giả Không chỉ có là Thiên Địa Song Ma Tâm trong chấn động, mà ngay cả Diệp ra phụ tử cũng là vẻ mặt không tin xem lên trước mặt Lao tổ tông. Bất kể thế nào nói, Lao tổ tông đều là nhị tinh võ linh, mà Thiên Địa Song Ma nhưng chỉ là nhất tinh võ linh, nếu khai chiến, bọn hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Lão tổ tông, vạn không được. Câm miệng, ta làm quyết định, ngươi còn không có có toàn lực can thiệp còn không có đợi Diệp vô địch đem nói cho hết lời, Diệp ra lão tổ tông liền sắc mặt phẫn nộ nói: "Tốt, chỉ cần ngươi có thể tự đoạn một tay, từ nay về sau, chúng ta Song Ma không tại bức vào đế đô một bước, nhìn thấy các ngươi Diệp gia bất luận kẻ nào" Đều đường vòng đi tốt sau khi nói xong, lão tổ tông liền con mắt đều không nháy mắt một cái, một đầu cánh tay liền nằm ở hai nhóm người chính giữa, mà Diệp ra lão tổ tông trên mặt, không, có chút nào biểu lộ. Ta đã làm được, hy vọng hai vị có thể tuân thủ hứa hẹn, lão tổ tông sắc mặt rõ ràng không đúng, nhưng lại không có chút nào nhượng nhịn, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt lưỡng Đại Ma đầu. Yên tâm, ta hứa hẹn sẽ thực hiện, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tại bước vào đế đô một bước, về sau sẽ không lại lại để cho Diệp ra Tử tôn nhìn thấy ta Thiên Ma tán thưởng nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng Địa Ma quay người rời đi. Chương 22, nên ngừng tắt tỉ đoạn. Trường 22, nên ngừng tắt thì đoạn thiên địa song ma cũng là thông khoái, trực tiếp đã đi ra Diệp ra, ma đạo tuy nhiên tàn nhẫn vô đạo, nhưng là ma đạo nhưng lại nhất tuân thủ lời hứa đấy. Lao Tổ Tông, cái này Diệp vô địch vẻ mặt lo lắng xem lên trước mặt Lao Tổ Tông, nếu như lão Tổ Tông xảy ra chuyện gì, như vậy Diệp ra ngày sau đến cùng có thể đi đến một bước kia, cũng không biết. Tối thiểu phải chờ tới mới một đời tiên tiên võ giả xuất hiện, lão Tổ Tông tại có thể hoàn thành sứ mạng của hắn nên ngừng tắt thì đoạn, người lão tổ tông không tệ, là một nhân vật cự thạch nam tử thanh âm cảm thán nói, Diệp Thiên cũng là trong nội tâm tự đáy lòng bội phục mình, cái này lão tổ tông, nói chặt đứt cánh tay của mình tiểu chặt đứt, căn bản không mang theo bất luận cái gì do dự. Ta không sao, các người nên làm gì làm gì. Thiên Nhi đi theo ta nói xong, Diệp ra lão tổ tông liền hướng phía hậu viện đi đến, Diệp Thiên nhìn thật sâu liếc phụ thân, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, Diệp Thiên liền theo đi tới nhà đã ở trong, đơn sơ hai bàn tay trắng, hắn cũng chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung, bởi vì nhà đá ở trong, ngoại trừ một giường lớn cùng một bả ghế đá bên ngoài không còn có những vật khác rồi. Người nhất định rất kỳ quái, rõ ràng của ta tu vi so hai người bọn họ cao hơn rất nhiều, nhưng là vì cái gì lại muốn tự đoạn cánh tay khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong lòng xác thực rất là kỳ quái, rõ ràng chính mình lão tổ tông có thực lực chém giết hai người, nhưng lại tự đoạn một tay, thật sự lại để cho người khó hiểu. Ta đại nạn luôn xuống, tối đa bất quá 5 năm, vừa rồi cho dù ta có thể chém giết hai người, ta cũng sẽ ở 3 tháng ở trong vũng lạc, ngược lại thời điểm Diệp gia nên giao cho ai? Diệp gia lão tổ tông thanh âm tràn đầy vô tận tang thương, Diệp Thiên cũng là trong nội tâm thở dài, hắn có thể tưởng tượng đến Nếu như không có lao tổ tông tọa trấn, Diệp gia còn có thể hay không như vậy hưng thịnh xuống dưới. Dù sao chúng ta Diệp gia tại Hoa Hạ đế quốc, có thể xem như công cao che chủ, sở dĩ hoàng cung chậm chạp không có động tác, tự là Diệp gia mỗi một thời đại đều có một cái thủ hộ giả, mà ta chính là thế hệ này được thủ hộ giả Diệp Thiên cũng là trong nội tâm khe khẽ thở dài, bởi vì cái gọi là cây to đón gió, hơn nữa Diệp gia cái này cây quả thực quá gây hỏa rồi, nếu như không có tiên tiên võ giả tọa chấn, đến lúc đó hoàng cung nhất định sẽ có hành động. Trong nội tâm đột nhiên chấn động, lập tức Diệp Thiên tựa nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức chìm xuống đến, nói ra Lão tổ tông, hoàng cung có phải hay không cũng có tiên tiên võ giả tọa trấn. Đây là hắn vừa mới nghĩ đến, liền với tư cách thần tử Diệp gia, đều có tiên tiên võ giả tọa trấn, huống chi là Hoa Hạ đế quốc chính thức người cẩm quyền, nếu như nói hoàng cung không có tiên tiên võ giả tọa chấn, như vậy đánh chết hắn đều không hồi âm. Người đoán không lầm, hoàng cung không chỉ có có tiên tiên võ giả tọa trấn, hơn nữa không chỉ một cái, kỳ thật hoàng cung nhiều năm không có đối với Diệp gia ra, ra tay, là vì hiện tại Diệp gia đối với bọn họ còn hữu dụng, nếu như không có giá trị lợi dụng một khắc này, hoàng cung hội không chút do dự diện trừ Diệp gia chẳng lẽ là vì tam quốc tầm đó. Đúng vậy. Từ khi Thiên Nguyên Đại Lục sáng tạo đến nay, liền có Tam Quốc tranh vách, Diệp gia theo đời thứ nhất quốc quân, liền bắt đầu thủ hộ Hoa Tây Đế quốc, nhưng là thế hệ này quốc quân, rõ ràng cho thấy một cái bá quân, hắn không có khả năng dung hạ được ta Diệp ra sau đó Diệp gia lão tổ tông nhẹ nhàng đi đến ghế đá xuống, không biết xoa bóp cái gì chốc mọ, ghế đá ở dưới một miếng đất bản, lập tức mở ra, bên trong bày đặt một cái tiểu phương hộ. Sau đó Diệp ra lão tổ tông theo hộp gỗ nhỏ ở bên trong, lấy ra khối hỏa, ngọc bội. Ngọc bội hỏa lên, liền cảm nhận được, trong tay Tuyệt đối là một kiện hiếm thấy trấn bảo. Phượng Hoàng Ngọc bội, không nghĩ tới ở thế tục ở bên trong cũng có thể nhìn thấy như bảo vậy này, tiểu tử, nếu như ngươi có thể có được Phượng Hoàng Ngọc bài, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá Võ tùy tùng chi cảnh, cự thạch nam tử thanh âm, minh lộ ra một tia kinh hỉ, Diệp Thiên có thể cảm thụ được, trên ngón tay vũ thần giới, có một tia chấn động. Cho dù Phượng Hoàng Ngọc bội thật có thể đủ giúp hắn tăng lên tu vi, nhưng là Diệp có trời mới biết, chính mình không có khả năng làm như vậy, chẳng lẽ lại lại để cho hắn chém giết chính mình lão tổ tông đồ vật? Đây là chúng ta diệp ra nhiều thế hệ tương truyền Phượng Hoàng Ngọc bội, mỗi một thời đại chỉ có thủ hộ giả mới có thể có được, nhưng là vô loạn cái đó một đời thủ hộ giả, đều không thể tìm kiếm đưa ra bên trong đích bí mật diệp ra lão tổ tông nhìn xem trong tay Phượng Hoàng Ngọc bội, trong thanh âm tràn đầy tăng thương cảm giác, Diệp Thiên không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Bởi vì hắn biết rõ, diệp ra mỗi một thời đại thủ hộ giả, đều đem cả đời tâm huyết, toàn bộ cho diệp ra, tuy nhiên đây vốn là có lẽ, nhưng là người dù sao đều là ích kỳ đấy. Nếu như ta đem cái này khối Phượng Hoàng Ngọc bội cho ngươi, ngươi nguyện ý có không? Diệp gia lão tổ tông lời mà nói, lập tức lại để cho Diệp Thiên lại càng hoảng sợ, lập tức rất nhanh liền chấn định xung dưới, nhưng là hắn còn thì không cách nào tin, lão tổ tông vì cái gì đem phượng hoàng ngọc bội cho mình? Bởi vì Diệp có trời mới biết, chỉ cần tiếp phượng hoàng ngọc bội, như vậy muốn nhận lên, Diệp ra đời sau thủ hộ giả trách nhiệm, nhưng là hắn đã tuyệt đối rời xa, đi hảo hảo làm một fan sự nghiệp. Có lẽ là nhìn ra trước mặt thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, lập tức Diệp ra lão tổ tông tiếp tục nói, tuy nhiên ngươi hai cái ca, ca đều so ngươi tu vi cảnh giới cao, nhưng là ta có thể nhìn ra được, ngươi ngày sau thành tựu, bất khả hạn lượng. Lão tổ tông, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Năm đó ta cũng là hỏi như vậy ra ra của ta, lúc ấy hắn chỉ nói một câu nói, Diệp ra tử tôn, đều muốn thời khắc làm tốt hy sinh chuẩn bị, không có thực lực, như vậy ngươi muốn so người khác nhiều trả giá gấp 10 lần vất vả. Trong nội tâm lần nữa khe khẽ thở dài, Diệp Thiên thật sự không muốn đem làm cái gì thủ hộ giả, không phải hắn không tin mình, bởi vì hắn còn có chuyện của mình muốn làm. Lão tổ tông, ta muốn muốn đi ra ngoài tôi luyện, chỉ sợ đến lúc đó chậm dãi đi đến bên giường, Diệp ra lão tổ tông mỉm cười nhìn trước mặt thiếu niên, đoạn thí, đưa tay, chi sẹo sớm đã hợp lại, không có đang nói cái gì, sau đó Diệp gia lão tổ tông liền đem Vương Hoàng Ngọc bộ giao cho Diệp Tiên trong tay. Mỗi một thời đại thủ hộ giả đều sẽ ra ngoài lịch lẫm chiến luyện, trong vòng 10 năm gấp trở về, ta tin tưởng, trong vòng 10 năm hoàng cung sẽ không đối với Diệp ra có bất kỳ biện pháp, nhưng là 10 năm về sau đi ra nhà đá, Diệp Thiên cho tới bây giờ cũng không dám tin, hắn như thế nào sẽ trở thành Diệp gia thủ hộ giả. Tuy nhiên trong nội tâm có một vạn cái không muốn, nhưng là với tư cách Diệp ra tử tôn, Diệp có trời mới biết, chuyện này căn bản không có chút nào chỗ trống. 10 năm về sau nhẹ nhàng tự nói một câu, sau đó liền hướng phía đại đường đi đến, nhà đá ở trong, Diệp gia lão tổ tông ngồi ở trên giường, hai tay giơ lên trời. Trong thiên điệu tí ti linh khí, chậm chạp tiến vào đến hắn thân thể ở trong. Một ngụm máu tươi phun ra, lập tức diệp ra lão tổ tông suy yếu thở dài một hơi, nói ra, xem ra dùng không đã 5 năm, không biết thiên nhi đến cùng có thể đi đến một bước kia, hy vọng diệp ra có thể có một đường sinh cơ. Sau khi nói xong, diệp ra lão tổ tông tiếp tục hai tay giơ lên trời, tí ti thiên điệu linh khí lại lần nữa xuống nhảy. Chương 23, giống như đã từng quen biết. Chương 23, giống như đã từng quen biết trở lại trong phòng, Diệp Thiên lấy ra phượng hoàng bội, cảm thụ được theo trên của hắn tản ra, một tia hành hỏa linh khí, tràn ngập tại cả tòa phòng từng cái nơi nhỏ lẫm. Sư phó, ta cảm giác trong cơ thể ta ly hóa quyết, giống như cùng cái này khối phượng hoàng ngọc bội, có nào đó liên hệ, nhưng là ta lại bắt không được loại cảm giác này. Diệp Thiên trong nội tâm kinh ngạc cực kỳ, bởi vì trong tay phượng hoàng ngọc bội, theo hắn lần đầu tiên trông thấy, liền có trong giống như đã từng quen biết cảm giác, trong đầu tựa hồi nhiều hơn cái gì đó đồng dạng. Người trước không muốn nhờ phượng hoàng ngọc bội lực lượng tăng lên tu vi, đợi khi tìm được hành hỏa chi địa, nhưng sau đem kết hợp, nói không chừng lại để cho cảnh giới của ngươi, trực tiếp đạt tới võ tùy tùng kỳ về phần ngươi cái loại cảm giác này, có lẽ cùng ngươi là diệp gia tử tôn có quan hệ, ta cuối cùng là cảm thấy. Các ngươi diệp ra không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, Phượng Hoàng Ngọc Bộ như thế nào sẽ tới các ngươi diệp ra trong tay cự thạch nam tử trong thanh âm, cũng là tràn đầy mỹ hoặc, nhưng là Diệp Thiên lại không có loại cảm giác này. Lao tổ tông cũng nói, "Phượng Hoàng Ngọc Bộ là diệp ra nhiều thế hệ tổ truyền chi vật. Sư phó, ngươi nhận thức khối ngọc bộ này. Không biết, nhưng là tương truyền, Phượng Hoàng Ngọc Bộ là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng đeo chi vật, lại được gọi là Thiên Hỏa Chi Ngọc, có lẽ đối với những người khác vô dụng thôi, nhưng là đối với hành hỏa tuyệt mệnh người, lại là có thêm điểm rất tốt chỗ." Trong nội tâm vui vẻ, sư phụ theo như lời, Diệp Thiên đương nhiên biết là cái gì chính mình là được điên cuồng hành hỏa tuyến mạch, nếu như hơn nữa hành hỏa chi địa, phối hợp phượng hoàng ngập bộ, như vậy đến lúc đó đột phá võ tùy tùng chi cảnh, quả thực dễ dàng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa chợt nhớ tới một tháo chạy vội vàng tiếng đập cửa, Diệp Thiên nhướng mày, hắn đã phân phó xuống dưới, nếu như không phải trời sắp xuống, cũng đừng có đến quấy rầy hắn. Đánh mở cửa phòng, Diệp Thiên lạnh lùng nhìn xem gõ cửa thị nữ, thanh âm không kiên nhẫn nói, có chuyện gì tranh thủ thời gian nói, không phải đã nói với các ngươi chỉ cần tiền không sợ, cũng đừng có tới quấy rầy ta. Tam chiếu gia Lão gia có quan trọng hơn sự tình cho ngươi đi đại đường một chuyến thị nữ thanh niên khum núm nhỏ giọng nói, nhỏ nói, từ khi Diệp ra cao thấp, biết rõ bọn hắn phế vật tam thiếu ra, đột nhiên biến thành thực lực siêu tuyệt võ giả, theo một khắc này lên, tất cả mọi người gặp lại Diệp Tiên, đều là đại khí không dám ra thoáng một phát. Biết rõ tìm ta có chuyện gì không? Âu Dương đại nhân tới rồi, hơn nữa hơn nữa cái gì? Nói mau Diệp Thiên quả thực im lặng thấu rồi, từ khi thực lực của hắn bị người biết rõ về sau, mỗi người nhìn thấy hắn, cũng giống như chuột thấy mèo, ngay cả nói chuyện cũng là lắp Diệp Thiên trong nội tâm rất là phiền muộn, thực lực của mình đề cao, nhưng lại hắn cũng không có trở thành rết nhân mã đầu. Vì cái gì mỗi người nhìn thấy hắn đều như vậy sợ hãi. Nhưng là vừa nghĩ tới Âu Dương Thông cái kia lão thất phu, trong nội tâm thì có cổ lửa giận vô danh, nhất là vừa nghĩ tới Âu Dương Thông cái kia câu, ta tình nguyện lại để cho con của ta gả cho hắn mày, cũng không muốn gả cho một cái phế vật. Nghĩ đến đây, Diệp Tiên trên người lập tức toát ra một cổ mánh liệt hơi thở lạnh như băng, hai mắt càng là lạnh như băng nhìn thoáng qua trước cửa thị nữ. Ta hiện tại vì ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thành thật thật trả lời, bằng không hậu quả ngươi cũng biết khẽ gật đầu, người nầy thị nữ thần sắc sợ hãi xem lên trước mặt thiếu niên, sắc mặt sớm đã tái nhợt một mảnh, thiếu chút nữa nước mắt ỉu ra rồi. Vì cái gì các ngươi mỗi người thấy ta, cũng giống như đã gặp quỷ đồng dạng, có phải hay không ta lớn lên giống quỷ? Không phải, thiếu gia lớn lên rất ảnh tuấn, nhưng là thị nữ xẹo. Xẹo, giống như không dám nói tựa như. Nói một tiếng lạnh như băng giống tiếng vang lên, Diệp Thiên đối xử lạnh nhạt xem lên trước mặt thị nữ, trên người hơi thở lạnh như băng, không hề cố kỵ chuyển tới, võ giả uy nghiêm, một gã người bình thường có làm sao có thể thừa nhận ở ta nói, ta nói lời nói còn không có nói ra, thị nữ liền đặt mông ngồi trên mặt đất, lập tức cũng nhịn không được nữa, nước mắt ào ào xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Lần này Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm nghi ngờ. Hiện tại trước mắt thị nữ, quả thực đem hắn trở thành một gã giết người ma vương. Người nói đi, ta sẽ không đối với người như vậy thanh năng hòa hoan xuống, Diệp Thiên sắc mặt cũng không có vừa rồi lạnh như băng, nói cho cùng, lòng của hắn hay vẫn là rất thiệt lương, chỉ có điều từ nhỏ chỗ thụ đối xử lạnh nhạt nhiều lắm. Cố nén trong lòng sợ hãi, nước mắt lại như cũng do bất trụ xuống mất, lập tức thị nữ nói đến, hiện tại toàn bộ đế đô đều truyền ra, nói Diệp ra Tam thiếu gia là một cái sát nhân của ma, mỗi ngày không giết trước hơn 10 người, trong nội tâm cậu không thoải mái. Trong nội tâm lập tức chấn động, lập tức Diệp Thiên lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy có thể khí, không cần đoán loại này lời đồn nhất định là Âu Dương Thông cái kia lao thất phu chuyển đi đấy. Nhưng là kỳ quái chính là, loại này vô lý lời đồn, rõ ràng cũng sẽ có người tin tưởng, thật sự là chợt thiên hạ to lớn kê, người đến dụng răng. Ngươi thấy ta giống giết nhân mà sao? Diệp Thiên xem lên trước mặt Y Nguyên ngồi dưới đất thị nữ, thanh âm ôn hòa mà hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu ra không giống giết nhân mà vậy ngươi, vì cái gì như vậy sợ ta? Lần này Diệp Thiên trong nội tâm càng là nghi hoặc không thôi, đã không sợ hắn, vì cái gì nhìn thấy hắn, thật giống như nhìn thấy xác nhân của ma. Bởi vì Âu Dương đại nhân bên ngoài phủ, đặt 25, chức có từ thì Nhưng cái kia tử thi toàn bộ là đứt tay đứt chân, Âu Dương ra người nói, những cái kia tử thi đều là Diệp ra Tam thiếu ra làm thì ra là thế, Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai hết thể đều là Âu Dương thông dọa cho quỷ, nhưng là trong lòng của hắn căn bản không quan tâm, sát nhân của ma tiểu sát nhân của ma, tối thiểu hắn cho rằng những người kia đều có lẽ giết. Người đứng lên đi, về sau thấy ta không cần như vậy sợ hãi, những người kia đích thật là ta giết vừa dứt lời, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác đều, trước mắt thị nữ, thân thể nhịn không được run thoáng một phát, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Ta sợ giết những người kia, là vì những người kia đang chết, còn có Tiếp qua một thời gian ngắn, ta tiểu phải ly khai Đế đô rồi, đến lúc đó các ngươi cũng không cần lại sợ sau Khi nói xong, Diệp Thiên cũng mặc kệ thị nữ sắp mặt, lập tức liền hướng phía đại đường đi đến, chỉ để lại vẻ mặt ngốc trẻ thị nữ. Thiếu gia đến cùng là người nào? Ta có lẽ tin tưởng ánh mắt của ta, hay là nên tin tưởng ta tâm kỳ thật trong lòng hắn, sớm đã đã tin tưởng lòng của mình, có lẽ từ nhỏ, Diệp gia Tam thiếu gia đều là một vị cực dễ dàng thân cận thiếu gia, chưa từng có đánh chửi qua bọn hắn. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Tam thiếu gia, người này thị nữ trong nội tâm tựa hồ rơi xuống quyết định gì đó. Trên mặt cũng lập tức toát ra kiên định thần sắc, một dẩm chân, lập tức thị nữ cũng hướng phía tiền đường rất nhanh đi đến. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới đại đường phía trên, bên trong chỉ có hai người, một người là phụ thân của hắn, Hoa Hạ Đế quốc đại tướng quân Diệp Vô Địch, mà một danh khác thì là Hoa Hạ Đế quốc tài chính đại thần Âu Dương Thông. Chương 24, sởn hết cả gai ốc. Chương 24, sởn hết cả gai ốc, Diệp Tiên cho Diệp Vô Địch cùng kính thi lễ một cái, căn bản không có liếc mắt nhìn bên cạnh Âu Dương Thông, trong mắt hắn, loại này tài chính đại thần, quả thực tiểu là đế quốc côn có hại. Diệp Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi đem Linh Nhi bắt được địa phương nào đi? Diệp chơi còn chưa có đứng vững, Âu Dương Thông liền cấp bách không thể đãi, thanh âm tràn ngập phẫn nộ quát, sắc mặt đều nhanh biến thành màu gắn heo. Lão thất phu chỉ là ba chữ, lập tức Diệp Tiên liền ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, phối hợp hướng lên trả đến, căn bản không nhìn người trước mặt liếc, giống như Âu Dương Thông tại trước mắt hắn, cùng với không khí không có gì khác nhau. Người gọi ta cái gì? người lại gọi một lần Âu Dương Thông quả thực muốn chọc giận ổ, không chỉ nói một cái mao đều không có giải đủ thiếu niên, coi như là Đường Kim Hoàng đế Tần Lĩnh đại đế, cũng không dám nói hắn như vậy, hiện tại ngược lại tốt, lại bị một thiếu niên mắng. Phu, lại là chạy nhanh nói, không có việc gì cút ra ngoài. Diệp Gia không chào đón ngươi thiên nhị, không được vô lệ đúng vào lúc này, một mực không nói gì Diệp Vô Địch, bỗng nhiên mở miệng nói ra, bởi vì bất kể thế nào nói, Âu Dương Thông đều là hoa hạ đế quốc tài chính đại thần, tuy nhiên hiện tại con của mình, thân phận cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng là cũng không thể quá phận. "Tốt, tốt, ngươi dạy dỗ hảo nhi tử, chờ ta một chút tựu đi hoàng cung thăm ra, Sâm, ngươi một bạn có chuyện gì ngươi hãy mau nói đi, nếu như không có việc gì, cái kia kính xin tự tiện á ánh mắt lúng tụ, Âu Dương Thông thật sự thật không ngờ, Diệp Vô Địch cũng sẽ như thế nói, trong nội tâm quý lên, lập tức Âu Dương Thông mãnh liệt khủng, cả khuôn mặt đều là đỏ bừng một mảnh. Thật lâu, Âu Dương Thông mới hơi chút tốt rồi điểm, nhưng là sắc mặt sớm đã hồng đồng đồng một mảnh, thân hình đều thiếu chút nữa đứng không vững. Chuyện này ta sau đó sẽ đích thân đi cùng Hoàng thượng nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi đến cùng giao không giao ra Linh Nhi, tuy nhiên nàng nuôi hôn, nhưng là ngươi cũng không thể làm ra bắt cóc sự tình cái gì. Diệp Thiên trong nội tâm căn bản không biết, Âu Dương Thông đang nói cái gì, cái gì bắt cóc Linh Nhi, hắn tử khi Tam Quốc thi đấu về sau, vẫn không có đi ra ngoài qua, làm sao có thể bắt cóc Âu Dương Linh. Mặc kệ tin hay không, ta đều không có bắt cóc con gái của ngươi, ta một mực đều trong nhà. Căn bạn không có ly khai qua một bước, làm sao có thể bắt cóc Âu Dương Linh đâu rồi? Quả thực tiểu là chê cười Âu Dương Minh, ngươi có phải hay không lầm rồi? Thiên Nhi đã 5 ngày không có ra khỏi cửa rồi, nói sau, bất quá vài ngày hắn liền phải ly khai đế đô rồi, làm sao có thể bắt cóc con gái của ngươi Diệp vô địch cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi xác, con của hắn, hắn rõ ràng nhất, Diệp Tiên. Căn bạn sẽ không làm ra sự tình như này, bằng không hắn cũng không cần một mình thẳng hướng Âu Dương ra rồi. Chính các ngươi xem đi nói xong, Âu Dương Thông lập tức từ trong lòng lấy ra một khối màu xanh lá cây ngọc bài, Thượng diện hiển nhiên có khắc một cái thứ tự. Tiếp Âu Dương Thông trong tay ngọc bài, Diệp Thiên sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì này khối ngọc bài, đúng là hắn từ nhỏ thích nhất, là Diệp Lăng theo cho hắn đấy. "Ngươi là từ đâu đạt được khối ngọc này bài hay sao?" "Ta là từ đâu đạt được, cái này phải hỏi ngươi đi, khối ngọc này bài là từ Linh Nhi trong khuê phòng tìm được, ngươi nói đi, nếu như không phải ngươi, ngươi ngọc bài, có làm sao có thể tại nữ nhi của ta trong phòng đâu này?" Âu Dương Thông khó thở mà cười, hắn thật sự thật không ngờ, trước mắt hai cha con, lại có thể biết vô sỉ như vậy, không chỉ có bắt cóc nữ nhi của hắn, hiện tại rõ ràng còn chết không thừa nhận. "Không có đạo lý à, ta một mực đều không có ra khỏi cửa." Thối ngọc này bài như thế nào lại chạy đến đâu Dương Linh trong phòng đi đâu này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Diệp tiên cũng mê hoặc, bởi vì cả chuyện quả thực thái quá mức không thể tin, chính mình mà bài, vô duyên vô cớ chạy đến trong nhà của người khác, hơn nữa càng kỳ quái chính là, hắn rõ ràng không biết. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, còn có một cái càng thêm không thể tin được sự thật, cái kia ngay tại lúc này hắn, sớm đã không phải là trước kia chính là cái kia, bị người xưng là phế vật Diệp Thiên. Giờ khắc này chính mình thực đủ sức để có thể so với Võ tùy tùng chi cảnh, nhưng lại có ly hóa quyết, kiếm càn khôn bí quyết các loại, đợi tuyệt thế công pháp, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì phát giác. "Phụ thân, xem ra lúc này hám hại người của ta, tuyệt đối không phải người bình thường, thực lực tối thiểu nhất cũng đạt tới Võ tùy tùng đỉnh phong chi cảnh, có khả năng phải." Tuy nhiên Diệp Thiên không có nói ra, nhưng là Diệp vô địch cũng đã mới ra ý tứ trong đó, vừa nghĩ tới hám hại con mình người, sẽ là như vậy tồn tại, Diệp vô địch trong nội tâm liền có trùng, trùng cảm giác vô lực. "Ngươi biết là ai sao?" Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nếu quả thật chính là ai cũng không cần đứng ở chỗ này đón mò nhưng là Diệp Thiên cũng có thể khẳng định một việc, cái kia chính là tên võ giả này, sẽ không hại chính mình. Về phân xuất phát từ cái gì mục, hắn tự không được biết rồi, vừa nghĩ tới có một gã cường đại võ giả, vô thanh vô tức theo trên người mình, đánh cắp ngọc bội, Diệp Thiên trong nội tâm thì có cổ sờn hết cả gai ốp cảm giác. Hai cha con các ngươi cũng đừng có ở trước mặt ta đóng kịch, chỉ cần hiện tại giao ra linh nhi, ta sắp đem làm làm chuyện gì đều không có phát sinh, nếu không chúng ta tự đến đại điện Tị Hoàng thượng nói rõ lý lẽ đi Âu Dương Thông tại thời khắc này, thật sự phẫn nộ rồi, nhân chứng vật chứng đều tại, thế nhưng mà trước mắt phụ tử hai người, rõ ràng hay vẫn là không chịu thừa nhận, hiện tại hắn lo lắng nhất liền là nữ nhi của mình. Kỳ thật sở Di Âu Dương Thông như vậy sợ hãi, là vì tại Âu Dương Thông trong nội tâm, Diệp Thiên lập tức tàn sát giết bọn hắn ra hai mươi mấy danh gia đình chẳng cảnh, để lại không thể xóa nhòa dấu hiệu. Ta không có bắt cóc Âu Dương Linh, xem ra là có người cố ý hãm hại ta, rốt là ai đó? Diệp Thiên bất luận nghĩ như thế nào, Tiểu Lang nghị không ra cái mọi việc đến, bởi vì 18 năm đến, hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào kết tử. Chỉ có đừng mắt xem thường hắn, cho tới bây giờ hắn không có khi dễ hơn người. Đã việc này liên lụy đến tiên tiên võ giả, cũng không phải là ta và người chỗ có thể giải quyết được rồi. Chúng ta hay vẫn là cùng đi hoàng cung, cộng đồng gặp mặt hoàng thượng, xem có phải hay không có thể bài trừ ngự lâm quân. Điều tra toàn thành Diệp có trời mới biết, phụ thân sở dĩ không phải ra phụ tướng quân chiến sĩ. Này đây vi Diệp ra chiến sĩ, đối phó người bình thường còn có thể, không chỉ nói cái gì tiên tiên võ giả, coi như là võ giả chi cảnh, trừ phi là tại trong trăm vạn quân. Nếu không căn bản bắt không được Mà Ngự Lâm Quân Cửu không giống với lúc trước, Ngự Lâm Quân cùng sở hữu 100 người, toàn bộ đều là võ giả chi cảnh, cũng là hoa hạ đế quốc tinh nhuệ nhất chiến đội, Diệp Thiên tin tưởng, muốn tìm ra bắt cóc câu Dương Linh người, tối thiểu nhất cũng muốn xuất động 50 vị Ngự Lâm Quân. Phu thân, hoàng thượng khả năng xuất động Ngự Lâm Quân sao? Ngự Lâm Quân thế, nhưng mà hoàng thượng điểm trí mạng, mệnh căn tử, hơi không cẩn thận, đến lúc đó chúng ta đều có phiền toái ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nữ nhi của ta mệnh cũng không phải là mệnh rồi, nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi đều là bắt cóc hung thủ, ngươi muốn không giao dàn nữ nhi của ta, coi chừng ta coi chừng ngươi cái gì? Nói a, lão Chương 25, coi trời bằng ung. Chương 25, coi trời bằng ung, Diệp Thiên ghét nhất bộ dạng này sắc mặt rồi, giống như khắp thiên hạ, tiêu thuộc câu dương ra nhất nhiều, những người khác là rác rưởi đồng dạng, kỳ thật trong lòng hắn, Âu Dương gia mới được là rất rưởi. Ta không cùng ngươi không chấp nhận, ta chỉ muốn nữ nhi của ta, nếu như ta nhìn không thấy nữ nhi của ta, dù là chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Sau khi nói xong, Âu Dương thông hất lên ống tay áo, liền rất nhanh rời đi. Đại đường ở trong, chỉ còn lại có hai cha con, nương trọng nhìn đối phương. Rốt cuộc là ai? Thiên Nhi, mấy ngày nay ngươi có hay không gây qua người nào?" Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên thật sự muốn không, mình rốt cuộc chọc tới qua người nào? Đúng lúc này, thần quang lóe lên, lập tức Diệp Thiên tốt như nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức toát ra một tia đăm chất. Ngươi biết là người nào? Ta muốn hẳn là hắn rồi, Diệp Thiên khẽ gật đầu, bởi vì trong lòng hắn, chỉ có người kia mới có thể làm ra chuyện này, hắn cũng đành phải lỗi người kia. Rốt cuộc là ai? Diệp Vô Địch trong nội tâm cũng dị thường phẫn nộ, bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Thiên đều là Chấn Thiên Đại tướng quân, mặc dù không có hắn địa vị cao, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. La Long Vũ Đế quốc rượu âm công chúa lời này vừa nói ra, Diệp Vô Địch tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chuyện gì xảy ra Long Vũ Đế quốc Diệu Âm công chúa, lại nói Diệu Âm công chúa và Diệp Tiên, lại không thấy ân oán, cũng không có lui tới, vì cái gì Diệu Âm công chúa muốn hãm hại con của mình? Tội của ngươi qua Diệu Âm công chúa. Sau đó Diệp Thiên liền một năm một mười, đem ngày đó chỗ chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho phụ thân của mình, hắn không có một tia dấu diếm. Sau khi nghe xong, Diệp vô Địch mặt sắc mặt Ngừng trọng xem lên trước mặt Tiểu Niên, lập tức nói ra, xem ra cái kia Diệu Âm công chúa không đơn giản, mặc kệ lần này thế nào, ngươi về sau đều phải chú ý, ta xem nàng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tay. Khẽ gật đầu. Lập tức Diệp Gia phụ tử tiễn cho cả hai không có đang nói cái gì, rất nhanh hướng phía hoàng cung đi đến. Đến đến đại điện, Diệp Âm công chúa và Âu Dương Thông sớm đã đứng tại trên đại điện, Diệp Gia phụ tử tiến đến, không chỉ có là Âu Dương Thông, mà ngay cả Diệp Âm công chúa đều là vẻ mặt lạnh lùng xem của bọn hắn. Hành lễ về sau, còn không có đợi Diệp Thiên cùng Diệp Vô Địch hai người nói chuyện, Âu Dương Thông liền cấp bách không thể đại nói, hoàng thượng, tuy là Diệp Thiên, bắt cóc nữ nhi của ta, tuy nhiên hắn bây giờ là chấn thiên đại tướng quân, nhưng lại không thể coi trời bằng vùng, kính xin hoàng thượng cho ta làm chủ. Đã thành ai khanh, chấm sẽ vì ngươi làm chủ ngươi trước lui qua một bên lập tức tần lĩnh đại đế nhìn về phía, chính mình trước đó không lâu mới phong được trấn tiên đại tướng quân, 5 ngày không đến thời gian, liền làm ra đến chuyện lớn như vậy. Thái Khanh, ngươi còn có bắt cóc câu Dương Linh, nếu như là ngươi lời mà nói, ngươi để lại nàng a, một cái tiểu cô nương không hiểu chuyện, cho trấn một cái chút tình mọn, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiên trong nội tâm không thể không bội phục, một cái đế quốc hoàng đế, có thể làm thành như vậy, hoàn toàn chính xác đúng là không dễ, Lao Tổ Tông nói rất đúng, thế hệ này hoàn lên, hoàn toàn chính xác không phải cái gì hạng người bình thường. Hoàng thượng, không phải ta không chịu giao ra Âu Dương Linh, Hoàn toàn chính xác không phải ta bắt cóc, ta dùng cái gì dao, chẳng lẽ chỉ bằng vào lời nói của một bên, có thể nói ta là bắt cóc chi nhân sao?" Tân Lĩnh đại đế lập tức nhướng mày, trên mặt hơi trầm xuống nhìn xem Âu Dương Thông, bởi vì Diệp Thiên nói một điểm sai đều không có, chỉ bằng vào lời nói của một bên, hoàn toàn chính xác không thể nói rằng cái gì. "Hoàng thượng, ta tại tiểu nữ trong khuê phòng, đã tìm được Chấn Tiên đại tướng quân tùy thân ngọc bài, vừa rồi Chấn Tiên đại tướng quân cũng chính miệng thừa nhận, cái kia khối ngọc bài là hắn khởi bẩm Tuy nhiên cái kia khối hoàn toàn chính xác xác thực là của ta thân ngọc bài, nhưng điều này cũng không có thể nói rõ cái gì, nói không chừng là người nào?" chộm của ta Ngả Bài, sau đó lại Vu Hám cùng ta cũng nói không chừng tần lĩnh đại đế lập tức gật đầu nói nói, "Ái, khanh nói rất có lý, cho dù có được Ngả Bài, cũng cũng không thể nói rằng cái gì." Ái khanh nhưng còn có mặt khác chứng cứ, muốn là vô dụng, chuyện này tiểu thuộc chấm bất lực. Ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm run lên, Âu Dương Thông lập tức không biết nên nói cái gì rồi, bởi vì hắn ngoại trừ cái kia khối ngọc bài bên ngoài, những thứ khác chứng cơ căn bản không có, như thế nào cho hoàng thượng xem? Ta có thể chứng minh đúng vào lúc này, một mực đều không có mở miệng nói chuyện, Long Vũ đế quốc công chúa Diệu Âm, lại vào lúc đó bỗng nhiên nói ra, Tôn Phiến tần linh đại đế cung kính thi lễ một cái, lập tức Diệp Âm nói ra: ba ngày trước, ta rỗi danh không có việc gì, trong lúc vô tình đi ra ngoài, lại trông thấy Diệp Thiên lôi kéo một nữ hài tử, vội vàng tiến vào đã đến cây phong lâm sơn." Lúc ấy ta cũng không có quá để ý, nhưng là lúc này ngẫm lại, người thiếu nữ kia nói không chừng là được câu Dương Linh, ta chỉ là suy đoán, hết thể còn muốn hoàng thượng đến định đoạt sau khi nói xong, Diệp Âm đứng ở một bên, ánh mắt tràn ngập vô tận hương vị xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, lập tức một câu cũng liền không nói. "Đúng, vậy khẳng định là tiểu nữ." Linh Nhi lúc ấy từ hôn thành, Diệp Thiên cựu ghi hận trong lòng. Sau đó tiểu bắt cóc nữ nhi của ta, nói không chừng tiểu nữ hiện tại đã bị hắn giết chết, nói xong nói xong, Âu Dương Thông cảm xúc liền kích động, mà Diệp Thiên một mực không nói gì, bởi vì này một khác, hắn rốt cuộc biết sự tình là ai làm rồi, hắn vừa rồi cho đoán một điểm đúng vậy. Ai Khanh, chấp hiện tại hỏi lần nữa, dị âm công chúa theo như lời là thật hay không?" "Không phải, ba ngày trước khi ta ở nhà một bước đều không có ly khai, có cha ta cho ta làm chứng vậy sao? Như vậy ta ba ngày trước gặp chẳng lẽ là quỷ sao? Người nói tất cả, cái kia là phụ thân của ngươi, người một nhà hội không giúp người một nhà ấy, ừ, Trừ phi còn có con người làm ra ngươi làm chứng?" Nếu không, Diệp Âm mặc dù không có nói xong, nhưng là trên đại điện tất cả mọi người đều minh bạch nàng trêu nói là có ý gì, nhưng là nhưng không ai phản bác, mà ngay cả Diệp Thiên cũng không có đang nói cái gì. Bởi vì hiện tại hết thảy đều hướng phía hắn bất lợi phương hướng mà đến, hắn cho dù đang nói cái gì, cũng chỉ có thể là phí công mà thôi. Diệp Âm công chúa nói rất đúng, Diệp tướng quân không có thể cho là mình nhi tử đem làm chứng nhân, nhất định là Trấn thiên đại tướng quân vì tiểu nữ từ hôn sự tình, muôn muốn, muốn báo thủ, cho nên bắt cóc nữ nhi của ta tần lĩnh đại đế sắc mặt đã hoàn toàn chìm xuống đến, kỳ thật trong lòng hắn, rất là ưa thích phía dưới thiếu niên. Vàng không cũng sẽ không biết tuổi còn trẻ, tiểu che một cái trấn thiên đại tướng quân. Kỳ thật tần lĩnh đại đế trong nội tâm cũng minh bạch, chuyện này chưa hẳn tiểu La Diệp kia làm, nhưng là hiện tại sở hữu tất cả đồ mâu, đều chỉ hướng hắn, nếu như lúc này thời điểm chính mình có chút sai lầm, nói không chừng chính mình cả đời tên tuổi anh hùng cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng thượng có thể cho lão thần nói vài lời hái khanh mời nói từ khi Tam Quốc thi đấu về sau, tiểu nhi tiểu không còn có xệ ra ra môn một bước, ta có thể dùng nhân cách của ta đảm bảo từ đầu tới đuôi, vô địch một mực đều không nói gì, hắn hiện tại cũng minh bạch, chuyện này tiền căn hậu quả toàn bộ đều là cái kia cái gọi là diệu Âm công chúa chỗ làm ra đến đấy. Nhưng là Diệp Vô Địch biết rõ, cho dù hoàng thượng cũng biết chuyện này, cũng sẽ không biết đối với Diệp Âm công chúa làm cái gì, dù sao diệu Âm công chúa là lòng Vũ Đế quốc đặc phái viên. Chương 26, Tạc Hồ bắt trộm. Chương 26, Tạc Hồ bắt trộm Diệp Vô Địch lời mà nói, tuyệt đối nếu so với Diệp Tiên nói chuyện sức nặng trọng rất nhiều, tuy nhiên Diệp Tiên hiện tại cũng là đại tướng quân, nhưng là dù sao hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, không có chút nào chiến công. Mà Diệp Vô Địch lại không giống với lúc trước, không mấy năm qua, trải qua lớn nhỏ chiến đấu mấy trăm lần, Vi Hoa hạ đế quốc làm ra công lao hắn mã. Cho nên giờ khắc này, Diệp Vô Địch nói ra lời mà nói, coi như là Tần Linh Đại Đế cũng muốn hào hào thận trọng. Hai khách nói chấm tuyệt đối tin tưởng, xem ra Âu Dương Linh hoàn toàn chính xác không phải Diệp Thiên bắt cóc, Tần Linh Đại Đế cười hì hì xem lên trước mặt Diệp Vô Địch, tiếng nói lập tức đã đến một cái 980 độ đại chuyển biến. Hoàng thượng Anh Minh Diệp Vô Địch cung kính hướng phía bên trên Tần Linh Đại Đế thi lễ một cái, trên mặt toát ra thỏa mãn thần sắc, bất kể thế nào nói, hoàng thượng hay vẫn là rất cho hắn mặt mũi đấy. Hoàng thượng, cái tiên nữ nhi của ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại là chính cô ta chạy cái này Âu Dương Thông trong nội tâm có thể sẽ lo lắng? Tần Linh Đại Đế rõ ràng cho thấy tại Thiên vị Diệp ra, nhưng là hắn lại không thể nói cái gì, bởi vì Âu Dương Thông cũng biết, hắn địa vị sao có thể đủ cùng Diệp Vô Địch so sánh mới. Diệp Âm công chúa đứng ở một bên, sắc mặt cũng có coi, hắn cũng thật không nỡ, Tần Linh Đại Đế đối với Diệp ra, sẽ như thế tín nhiệm, xem ra hắn chiêu này căn bản không có khởi cái tác dụng gì. Diệp Âm công chúa, chớ muốn ngươi là nhìn lầm rồi, Diệp tiên như thế nào hội làm ra sự tình như này, chuyện này không cần nhắc lại rồi. Âu Dương Ái khanh trở về số người nhân thủ, ngược lại thời điểm cũng sẽ biết trợ giúp ngươi, cùng nhau tìm kiếm sau khi nói xong, Tần Đế liền rời đi đại điện chỉ còn lại có còn muốn nói chuyện Âu Dương Thông, thở dài một tiếng, Âu Dương Thông trong nội tâm không biết nên làm sao bây giờ. Nói cho cùng, hắn chỉ là hoa hạ đế quốc một gã tài chính đại thần, không giống Diệp ra, có được quân đội của mình, hắn cũng chỉ có thể tính tính toán toán sổ sách, tay cầm tài chính bên trên sự tình. Âu Dương Vinh, ta sớm đã đã từng nói qua, con gái của ngươi cũng không phải thiên nhi bắc góc, ngươi luôn không tin, hiện tại ngược lại tốt, ta vốn định khẩn cầu hoàng thượng, lại để cho hoàng thượng phái ra ngự lâm quân, hiện tại hiện tại làm sao vậy, ngươi vẫn là có thể đi cầu hoàng thượng, bất kể thế nào nói, người kia cũng là vì hãm hại con của ngươi. Mới đem nữ nhi của ta liên lụy đi vào, chỉ tiếc Linh Nhi nàng vô duyên vô cớ làm kẻ chết thay trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp. Thiên trong lòng cũng là có chút cảm thấy không đúng hắn Âu Dương ra, tuy nhiên Âu Dương ra trước kia làm hoàn toàn chính xác rất quá phận, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn cũng đã giải khí. Hiện tại diệu Âm công chúa rõ ràng cho thấy đối với mình đến, lại làm phiền hà Âu Dương linh, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Như vậy đi, ta giúp ngươi đem con gái của ngươi tìm trở về, từ nay về sau, hai chúng ta ra liền vào nước không phạm nước sông, không bao giờ nữa muốn tìm một cái khác gia phiền toái tốt, ta đáp với ngươi, ngươi là một người đàn ông. Tính toán ta Âu Dương Thông trước kia nhìn lầm rồi, nếu như ngươi có thể đem nữ nhi của ta cứu ra, từ nay về sau, Âu Dương gia tựu là người của Diệp ra, vì Diệp ra như thiên lôi sai đâu đánh đó trong nội tâm lập tức vui vẻ, Âu Dương Thông trong nội tâm thế. Nhưng mà minh bạch vô cùng, thiếu niên trước mắt thực lực là cỡ nào cường hãn, nếu như hắn chịu ra tay, tuyệt đối diệu âm vấn đề. Vừa ăn cấp vừa la làng, có ý tứ sao? Đúng vào lúc này, Diệu âm công chúa bỗng nhiên đi vào Diệp Thiên bên cạnh, sắc mặt có chút phẫn nộ xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hắn vốn là muốn tìm dậy, hoàn cùng cùng Diệp gia quan hệ. Nhưng là làm cho nàng Diệu âm thật không nở chính là Tần Lĩnh Đại Đế rõ ràng không có định diệp thiên tội, nhưng lại một bộ người hiền lành bộ dạng, hiện tại ngược lại tốt, diệp ra không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa còn lôi kéo một cái Âu Dương thông. Mặc kệ cái gì vừa ăn cắp vừa la làng, người trong lòng mình rõ ràng nhất, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nơi này là Hoa Hạ Đế quốc, không phải cái gì lòng Vũ Đế quốc, ngươi hay vẫn là coi thường tốt Diệp Thiên căn vốn không muốn đi lý cô gái trước mắt, bởi vì diệu âm công chúa tâm cơ quả thực quá nặng đi, một cái không ngã 20 năm linh thiếu niên, tâm cơ so với cho rằng nhiều năm rong ruổi xa trường lao thần đều lợi hại. Diệp Thiên, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Thông trong nội tâm đột nhiên khé động, hắn cũng không phải người ngu, hắn có thể theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được một tia dấu vết để lại, hắn là đang nghị không đến, bắt cóc nữ nhi của mình, lại có thể biết là lòng Vũ đế quốc Diệu Âm công chúa. "Vậy ngươi muốn hỏi chúng ta cái này vị công chúa rồi, hắn sẽ nói cho ngươi biết muốn biết đáp án Diệp Thiên cười tủm tỉm xem lên trước mặt một nam một nữ, hắn ngược lại muốn nhìn, cái này Diệu Âm công chúa hội nói như thế nào." Con mắt đột nhiên ngưng tụ, Âu Dương Thông trong nội tâm âm thầm phát khổ, hiện tại hắn cơ bản cũng biết, cả chuyện chân tướng, Diệp Thiên cùng Diệu Âm ở giữa ân oán, không biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Liên Lụy đến nữ nhi của hắn. Diệp Âm công chúa, ta không biết ngươi cùng Diệp Thiên đến cùng có cái gì ân đoán, nhưng là ta thỉnh ngươi không muốn liên lụy đến Nữ Nhi của ta, dù sao nàng là người vô tội. Kính xin công chúa thả Linh Nhi. Tuy nhiên Âu Dương Thông đã biết rõ, Nữ Nhi của mình 100% là bị trước mặt thiếu Niên bắt đi, nhưng là trong lòng của hắn không chút nào không có cách nào, bởi vì hoàng thượng không có khả năng vì hắn đi đắp tội lòng Vũ Đế quốc công chúa. Là ai nói cho ngươi biết ta bắt cóc con gái của ngươi? Hắn, ta còn nói là hắn bắt cóc, ngươi tin sao? Diệp công chúa đơn chỉ lên trước mặt Tiểu Niên, rõ ràng đã có một tia không khoái, trên mặt càng là mây đen dậm Giống như nhanh muốn mưa tựa như. Trong nội tâm chấn động, Âu Dương Thông lập tức lựa dẫn khúc trời, nhưng là lại không thể nói cái gì, dù sao trước mắt chính là một gã công chúa, hắn chỉ có điều chỉ là một cái nho nhỏ tài chính đại thần. Người cùng ân đoán của ta, hay vẫn là tốt nhất không muốn liên lụy đến những người khác lúc này, Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, hắn biết rõ, Diệp Âm công chúa hết thảy đều là sông hắn mà đến, tuy nhiên hắn sắp không đi quản, nhưng là trong lòng của hắn biết rõ, hắn không có khả năng mặc kệ chuyện này. Ta và người Diệp Âm cái gì ân đoán, Âu Dương Linh cũng không phải ta bắt cóc. Muốn là muốn tìm hắn, ta nhớ được ba ngày trước cây phong lâm sơn mạch, giống như gặp được hắn, bất quá người kia nói, chỉ có thể cho người một cái đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả nói xong, Diệp Âm liền hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, mau ra đại điện bên ngoài thời điểm, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra, đúng rồi, người kia đã từng nói, chỉ cấp ngươi. Một ngày thời gian, đợi đến lúc mặt trời lặn thời điểm, còn không có có nhìn thấy ngươi, như vậy Âu Dương Linh Tiểu giữ nhiều lạnh ít rồi. Sau khi nói xong, Diệu Âm không còn có quay đầu lại, là được ly khai đại điện. Diệp Tiên, trước kia tính toán ta không đúng, ta hiện tại xin lỗi ngươi. Tính xin ngươi cần phải cứu cứu nữ nhi của ta Diệp Âm đi rồi, Âu Dương Thông tính toán thật sự nóng nảy, bởi vì hắn có thể cảm giác Diệp Âm theo như lời chi lời nói, tuyệt đối không có một tia hay nói giỡn, vạn nhất đến lúc Diệp Thiên thật sự không đi, như vậy nữ nhi của hắn liền chỉ có một kết quả. Diệp Thiên trong lòng cũng là phiền muộn không thôi, hắn như thế nào cũng không biết chính mình lúc nào chọc rồi, như vậy một cái dã man nữ nhân, nhưng là hắn lại không thể không đi. Chương 27, 5 năm thời gian. Chương 27, 5 năm thời gian cuối cùng Diệp Thiên đáp ứng đi cây phong lâm sơn mạch, nhưng là một người đi, Diệp vô địch thật sự có chút lo lắng, bởi vì vi địch nhân lần này rất có thể là một gã cường đại tiên thiên võ giả. Nhưng là Diệp Tiên cuối cùng hay vẫn là đơn độc một người đi, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác được, Diệp Âm đối với hắn cũng không có gì sát tâm, bằng không một gã tiên thiên võ giả muốn đánh chết hắn, quả thực dễ dàng. Ngự Hoa Viên, hay vẫn là Bạch Hoa Thể Phóng, Tần Linh Đại Đế nhàn nhã phẩm lấy nước trà, một đạo màu xanh nhạt thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, tựa như một đạo u linh, thần không biết quỷ không hay. Điều tra ra rồi hả? Ân, lần này theo Âm công chúa đến đây, lại là Long Vũ Đế quốc hộ quốc pháp sư, nghe nói người này tu vi đã đạt đến 3 sao võ linh. Ta không phải là đối thủ của hắn, chén trà trong tay đột nhiên vỡ vụn, Tần Lĩnh đại đế sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó coi, nhưng hắn là rất rõ ràng, phía sau hắn người nói chuyện tử lực, một gã nhị tinh võ linh, nhưng là hắn thật sự thật không ngờ, lòng Vũ đế quốc lần này rõ ràng phái tới một gã ba sao võ linh, hơn nữa hay vẫn là lòng Vũ đế quốc hộ quốc pháp sư. Hoàng thượng, ngươi xem có phải hay không thỉnh lão tổ tông đi ra, ta sợ đến lúc đó có vấn đề không cần, ngươi thời khắc ở lâu ý, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không muốn đi quấy rầy lão tổ tông, dù sao hắn lão nhân gia đang tại mấu chốt nhất thời khắc. Nếu là có cái gì sơ suất, không chỉ nói ngươi, chính là ta cũng chả không nổi trách nhiệm này còn có, ngươi cũng đi xem đi cây phong lầm sân mạch, nếu Diệp Tiên vạn nhất có cái gì sơ suất, ngươi ra tay giúp thoáng một phát. Ta không muốn hắn có chuyện gì tại sao phải ra tay cứu hắn, ta đã quan sát đã qua, Diệp Tiên vốn có, là một môn tuyệt đỉnh kiếm quyết, muốn là lúc sau phát triển, ta sợ đến lúc đó Diệp ra càng thêm khống chế không nổi cái này ngươi yên tâm, chỉ cần lao tổ tông tại một ngày, không chỉ nói Diệp ra, tựu là Long Vương đã đến, chúng ta cũng sẽ không biết e ngại sau khi nói xong, màu xanh nhạt thân ảnh liền biến mất ở trong ngự hoa viên, Tần Lĩnh đại đế nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trên mặt Không có chút nào chấn động. Tần Nhi, ngươi tới một chuyến cung điện dưới mặt đất đúng vào lúc này, Tần Linh Đại Đế trong góc, đột nhiên xuất hiện một giọng nói, lập tức Tần Linh Đại Đế trên mặt toát ra một hồi kinh hỉ, căn bản không có chút nào chậm trễ, liền đứng dậy đã đi ra. Một tòa lờ mờ cung điện dưới mặt đất nội, Tần Linh Đại Đế cung kính đứng ở một bên, mà phía trước nhất, một khối chăn đẹp lên, tác giả một gã dâu tóc thuần trắng lão giả. Lao tổ tông, không biết ngài bảo ta đến, có chuyện gì?" "Không biết vì cái gì, Tần Linh Đại Đế mỗi lần nhìn thấy, chính mình vị lão tổ tông này, trong nội tâm đều có chủng, chổng, cảm giác các bác, hơn nữa lòng của mình, có thể bị nhìn xuyên đồng dạng. Nghiêm Thiên Điên đã đến, các người cái gì cũng không cần lo cho, ta đều có an bài, hơn nữa thiếu niên kia, bất cứ lúc nào đều không nên tương tổn, hắn đối với ta rất trọng yếu lão giả thanh âm tràn đầy tăng thương cảm giác, lao giả ngồi ở chỗ kia, giống như là một tòa không hiểu vạn trượng núi lớn, cho người một loại nhìn lên cảm giác. Thần nhi minh bạch, lao tổ tông còn có chuyện gì lao phân phó? Tân lĩnh đại đế liền đại khí cũng không dám ra ngoài, bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt vị lao tổ tông này, tại Hoa Hạ đế quốc lực ảnh hưởng, hắn tin tưởng, chỉ cần lão tổ tông một câu, hắn địa vị, tùy thời cũng có thể đến rơi xuống. Ngươi đi đi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ Trong vòng 10 năm không sẽ đối địch ra ra tay, về phần 10 năm về sau, đến lúc đó chỉ sợ sau đó Lao giả cũng không có nói đi xuống, nhưng là Tần Linh Đại Đế cũng không dám hỏi, bởi vì hắn biết rõ, nếu như lão tổ tông muốn nói, tự nhiên sẽ nói, nếu như muốn không nói, ai hỏi cũng không có khả năng. Lần nữa cung kính hướng phía lão giả thi lễ một cái, lập tức Tần Linh Đại Đế liền thối lui ra khỏi cung điện dưới mặt đất, một tiếng thật dài tiếng thở dài, Lao giả ánh mắt có một tia mê ly, hy vọng đến lúc đó Tần gia có thể vượt qua kiếp nạn này, T trở lại trong ngữ Hoa Viên, Tần Linh Đại Đế ngồi ở ghế đá Trên mặt ngưng trọng nhìn qua lên trước mắt Bạch Hoa Tề Phong, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, hắn không biết Lao tổ tông theo như lời chi lời nói, đến cùng là có ý gì. Diệt Trư Diệp ra, là năm đó Lao tổ tông chính miệng đối với hắn theo như lời, nhưng là hiện tại, Lao tổ tông rồi lại không để cho mình động dịp ra, nguyên do trong đó, thật sự đem hắn làm hồ đồ rồi. Cây Phong Lâm Sơn Mạch, Hoa Hạ đế quốc mà đều bên trái một chỗ sơn mạch, nghe nói cây Phong Lâm Sơn Mạch bên trong, có được tam cấp linh thú qua lại, cho nên cây Phong Lâm Sơn Mạch cũng bị liệt là cấm địa. Liệt ánh mặt trời, vô tình chiếu vào đại địa từng cái nơi hẻo lánh. Xa sa chậm rãi đi tới một gã thiếu niên mặc áo đen, rất nhanh, thiếu niên liền đi tới cây phong lâm sơn mạch lối vào. Tiên thiên võ giả ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt sơn mạch, Diệp Tiên trên mặt không có chút nào chấn động, Diệp Vô Địch ý định bẩm báo Diệp ra lão tổ tông, nhưng là cuối cùng Diệp Tiên lại ngăn trở. Bởi vì hắn mới biết được, chính mình cái vị kia lão tổ tông, sớm đã không thể ra tay, nếu không cữu sẽ vẫn lạc nhanh hơn, 5 năm thời gian, hắn chỉ có 5 năm thời gian, nếu như đến lúc đó hắn còn không cách nào đạt tới Tiên Tiên võ giả, như vậy Diệp gia cũng sẽ có nguy hiểm. Trong nội tâm hung hăng, kiên định cổ vũ thoáng một phát chính mình, Diệp Thiên tin tưởng, mình nhất định có thể tại 5 năm về sau, đặt tới Tiên thiên Võ Giả chi cảnh, hơn nữa trở thành đời sau Diệp gia thủ hộ giả. Một bước phóng ra, lập tức Diệp Thiên liền hướng phía cây Phong Lâm Sơn mạch bên trong đi đến, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp không được hộ tử, như nếu như đối phương là Tiên thiên Võ Giả, hắn tựu sợ hãi lời mà nói, như vậy cho dù cho hắn 50 năm, đều không nhất định có thể đạt tới Tiên thiên Võ Giả. Rất nhanh, Diệp Thiên liền vào vào đến cây Phong Lâm Sơn mạch, nhìn xem khắp nơi đều là che khuất bầu trời lại thụ, sau đó trong cơ thể ly hóa quyết vận chuyển, rất nhanh, trong không khí sương mù, liền biến mất không còn. Diệp Thiên đã tới rồi, Diệp Âm công chúa còn mời đi ra vừa thấy thanh âm chậm rãi truyền chi mở đi ra, lập tức vang vọng tại cây phong lâm sơn mạch từng cái nơi hẻo lánh. Con một cái Diệp ra tam thiếu ra, tốt một cái Diệp ra phế vật, quả nhiên có đảm lượng, rõ ràng thật sự một người đã đến Diệp Thiên vừa dứt lời, cách đó không xa một cây đại thụ về sau, lập tức đi ra cho rằng tuyệt mỹ thiếu nữ, Diệp Âm công chúa vô tay, thanh âm âm dương quái khí, nói: "Sắc mặt trầm xuống, lập tức Diệp Thiên đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta đã đã đến, ngươi trước tiên đem Âu Dương Linh thả, có tìm ta có chuyện gì, không cần quanh co lòng vòng, ta không thích." "Rất tốt, ta cũng không thích quanh co lòng vòng." Âu Dương Linh từ lúc ngươi ly khai Diệp ra thời điểm, ta đã phóng nàng đi trở về, hiện tại tiểu nói chuyện chuyện giữa chúng ta tỉnh ta muốn ngươi có phải hay không lầm rồi, ta và ngươi tầm đó vốn là không biết, cũng không có chuyện gì, nếu như muốn muốn đánh nhau, ta phụng bồi đến cùng, về phần mặt khác, thứ cho ta không phụng bồi rồi, ta còn có việc, không có thời gian cùng ngươi tại đây mỏ mẫm nét mực sau khi nói xong, Diệp Thiên trực tiếp thay đổi thân ảnh, hướng phía bên ngoài đi đến, hắn đã hiểu được, trước mắt Long Vũ Đế quốc công chúa, căn bản chính là một cái hảo không nói đạo lý nữ nhân, cùng nữ nhân phân rõ phải trái, quả thực chính là một cái sai lầm. Chương 28, tiến vượt lui Chương 28, tiến vừa lui ngươi là tên khốn kiếp đứng lại cho ta, ngươi hôm nay nếu là dám ly khai, ta ta sẽ đi ngay bây giờ phải người giết Âu Dương Linh gặp thiếu niên phải đi, Diệp Âm quả thực chột tức, tại lòng vụ đế quốc, mà ngay cả hoàng thượng cũng không dám như vậy đối với nàng, hiện tại ngược lại tốt, một gã liền mao đều không có giải đủ thiếu niên, đã dám như thế bỏ qua nàng. Phào, ngâm, Sát A, bước." Diệp quả thực bó tay rồi, hắn cùng trước mặt nữ tử này không kiểu không oán, không biết vì cái gì, luôn tìm hắn gây phiền phức. "Ngươi đến cùng muốn muốn thế nào?" Diệp thiên thật sự có chút nổi giận, nữ tử một mực quấn lấy nàng, càng có thể khí chính là Hắn không biết ở chỗ này, đến cùng có hay không tên kia Tiên Tiên võ giả. Cho dù Tiên Tiên võ giả không tại, Diệp Thiên cũng biết, hắn không có khả năng đánh chết Diệp Âm, bởi vì bất kể thế nào nói, Diệp Âm đều là Long Vũ Đế quốc công chúa. Vốn Hoa Hạ Đế quốc đã cùng Tây Hán Đế quốc lập tức muốn khai chiến, nếu như tại thời điểm mình ở chém giết Long Vũ Đế quốc công chúa, ngược lại thời điểm Long Vũ Đế quốc nhất định sẽ liên hợp hiếm quốc đế quốc, cùng nhau tiến công Hoa Hạ Đế quốc. Ta lần trước hỏi vấn đề của ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ba cái, ta liền cho ngươi ly khai, hơn nữa ta đáp ứng ngươi, về sau đều không tại đi tìm Âu Dương Linh, ngươi xem, coi thế nào? Diệp Âm vẻ mặt mỉm cười xem lên trước mặt Thiếu Niên mặc áo đen, hơn nữa lập tức chầm rãi hướng lấy Thiếu Niên trước mắt đi tới, Diệp Âm đi lên phía trước một bước, Diệp Thiên liền lui về sau một bước. Tiến rồi lui, Diệp Âm đi phía trước một bước, Diệp Thiên liền lui về sau một bước, hai người xuất thối lui đến 10 trượng có hơn mới ngừng lại được, vẻ mặt vui vẻ xem lên trước mặt Thiếu Niên, Diệp Âm Diệp Âm càng đi về phía trước. Diệp Thiên không phải sợ thiếu nữ trước mắt, mà là bất kể thế nào nói, hắn hiện tại cũng không muốn đi gây một cái, tâm cơ nặng như vậy nữa tự. Ba cái vấn đề ta sẽ không trả lời, ngươi nếu còn có chuyện gì, cùng nhau nói ra. Ta hy vọng ngươi về sau không nếu làm những này hạ lưu đích thủ đoạn. Diệp Thiên trong lòng là thật sự nổi giận, hắn thống hận nhất nữ hải tử tâm cơ trọng, hơn nữa hay là đối với hắn ra tay, lần này tuy nhiên Tần Lĩnh đại đế đã tin tưởng hắn, nhưng là Diệp có trời mới biết, cái này tất cả đều là xem tại cha mình trên mặt. Nếu như phụ thân không phải Hoa Hạ đế quốc đại tướng quân, trong tay không có binh quyền, Tần Lĩnh đại đế lần này tuyệt đối sẽ không dung tha Diệp ra, đến lúc đó Diệp ra rất có thể gặp phải thai họa ngập đầu. Hạ lưu thủ đoạn làm sao vậy? Bởi vì cái gọi là người thắng là vua, người thua làm giặc, chỉ cần ta thắng, đến lúc đó ai còn nói ta sử dụng hạ lưu thủ đoạn? Ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, Phù hoàng muốn mời thỉnh các ngươi dịp ra đi Long Vũ Đế quốc làm khách. Diệp Âm cũng không có trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt vui vẻ xem lên trước mặt thiếu niên nói ra, lập tức cũng không có tại dấu diếm, trực tiếp nói ra. Không có khả năng Diệp thiên liền muốn đều không có muốn, trực tiếp cự tuyệt nói, diệp ra tại Hoa Hạ Đế quốc, diệp ra thủ hộ vô số đời, thầy, không có khả năng đã đến hắn giờ khác này, ngược lại là phản. Ngươi không cần phải gấp trả lời ta, ta tin tưởng không lâu về sau, ngươi hội cam tâm tình nguyện đến Long Vũ Đế quốc, đến lúc đó ta giơ hai tay hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nơi này là không phải có tiên tiên võ giả, Diệp Âm sắc mặt ngưng tụ, hắn là tại thật không ngờ, thiếu niên ở trước mắt sẽ như thế trực tiếp mà hỏi, cũng không có chút nào giấu giếm, lập tức Diệp Âm khẽ gật đầu, tỏ vẻ có tiên tiên võ giả. Hắn đã đi rồi, ánh mắt gắt gao chằm chằm lấy thiếu nữ trước mặt, Diệp Thiên muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, nhưng là rất nhanh liền thất vọng rồi, bởi vì tại Diệp Âm trên mặt, Diệp Âm chút nào biểu lộ. Người không tin ta." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng, thiếu nữ trước mắt tâm kế nặng như vậy, hắn như thế nào hội đơn giản tin tưởng nàng đây này? "Ta dùng Long Vũ Đế cốt tôn nghiêm vi thể, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi, lúc này nguyên lên tin tưởng ta đi à nha." Diệu Âm quả thực muốn làm tức chết, bởi vì bất kể thế nào nói, nàng đều là một gã cao quý công chúa, thực tế hay vẫn là Long Vũ Đế quốc hiện giữ hoàng đế hòn ngọc quý trên tay. Nhưng là bây giờ lại bị một tên thiếu niên như thế khi dễ, vậy làm sao có thể đủ lại để cho trong nội tâm nàng nuốt xuống cơn tức này, cuối cùng thật sự không có cách nào, nàng dùng quốc gia của mình vì lợi thể. Nhưng là chuyện kế tiếp, lại làm cho Diệu Âm trong nội tâm lại càng thêm tức giận không thôi, bởi vì trước mặt thiếu niên, y nguyên còn là một bộ ta không tin biểu lộ. Người tên Vương bắt đàn này, ta muốn thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức ngưng tụ, bởi vì thiếu nữ trước mắt rõ ràng mở miệng mắng thô tục, kỳ thật trong lòng hắn sớm đã đã tin tưởng thiếu nữ, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm cựu là muốn trêu chọc một treo chọc trước mắt nữ hài tử, tuy nhiên Diệp Thiên biết rõ, hắn không thích tâm kế rất nặng nữ nhân, nhưng là loại tâm lý này hoạt động, hắn thật sự khắc chế không được. Ta thả Âu Dương Linh, cho ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, ngươi cũng không đáp ứng, ngươi có phải hay không muốn cho ta bắt nữa một hồi, ngươi mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vấn đề của ngươi ta không có trả lời, hi vọng ngươi về sau cũng không nếu đi quấy rối Âu Dương một nhà, ngươi là Long Vương Đế quốc công chúa, đến ta hoa hạ có thể chơi tự chơi, game over mau đi trở về à? Đi, ta có thể đáp ứng ngươi, ba cái vấn đề ta cũng có thể không cần ngươi trả lời, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không ta tựu không đi, mỗi ngày bắt cóc một lần Âu Dương Linh. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Thiên lập tức cảm thấy đầu một hồi luôn uống, mỗi một ngày một lần bắt cóc, hắn chịu được, chỉ sợ vị kia thần linh đại đế chịu không được, nhất là vị kia đế quốc tài chính đại thần. Ngươi nói trước đi nói là chuyện gì, nếu như có thể ta sẽ không từ tuyệt. Không có cách nào, Diệp Thiên cuối cùng hay vẫn là thỏa hiệp rồi, bởi vì cái gọi là hảo nam bất hòa, không cùng nữ đấu, tiên hạ duy nữ tử cùng tiểu nhân có dưỡng. Ta muốn cho ngươi giúp ta trảo một chỉ cấp 2 linh thú. Cấp 2 linh thú? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, bởi vì thiếu nữ trong miệng theo như lời cấp 2 linh thú, hắn từ nhỏ dùng nghe nói qua. Tại Hoa Hạ Đế Quốc thủ đô, có được lấy hai chủng linh thú, một cấp linh thú cùng cấp 2 linh thú, một cấp linh thú tương đương với một gã võ giả, cấp 2 linh thú tắc thì tương đương với một gã cường đại võ tùy tùng. Mà chính mình thực lực bây giờ, cũng chỉ là vừa mới đạt đến võ giả cảnh giới, nếu như đối phó một gã vật tùy tùng, bằng vào sư phó lưu lại ở dưới kiếm càn quyết cùng chính mình hành mạch, Diệp Thiên có lòng tin chiến thắng. Nhưng mà mỗi người cũng biết, linh thú trời sinh tự so nhân loại cường đại, ngang nhau cảnh giới nhân loại võ giả, cùng ngang nhau cảnh giới linh thú so sánh với, linh thú nhất định sẽ là chiến thắng một phương, trừ phi võ giả có được đặc thủ thần thông. Kỳ thật lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc không thôi chính là, thiếu nữ trước mắt, vì cái gì không nên đến Hoa Hạ Đế Quốc, trả một chỉ cấp hai linh thú, mà không tại đế quốc của mình. Càng làm cho hắn muốn không rõ ràng lắm chính là, hiện tại đã cơ bản có thể xác định, cái này vị công chúa bên cạnh, nhất định theo sau một gã cường đại tiên tiên võ giả, thế nhưng mà thiếu nữ lại không để cho, vị kia tiên võ giả đi bắt mà hết lần này tới lần khác lại để cho hắn người này, liền võ tùy tùng chi cảnh đều không có đạt tới người đi. Có lẽ là nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng nghi kỵ, lập tức Diệu Âm nói đến, tiên thiên võ giả như thế nào sẽ đi trảo một chỉ nhỏ nhỏ cấp 20 linh thú, muốn bắt cũng đi trảo tam cấp linh thú. Chương 29, Hỏa hồ huyết dịch. Chương 29, Hỏa hồ huyết dịch tam cấp linh thú Diệp Thiên đến là không có nghe đã từng nói qua, nhưng là không cần đoán trong lòng của hắn cũng dị thường tính tưởng, Diệu Âm trong miệng theo như lời tam cấp linh thú, trăm là đạt đến tiên tiên chi cảnh linh thú. Vừa nghĩ tới tam cấp linh thú, cho dù Diệp Tiên có đầy đủ tự tin, nhưng là cũng là hữu tâm vô lực, dù sao tiên thiên tri cảnh cùng hậu tiên tri cảnh chính lệnh, không thể so sánh. Có lẽ là nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng lo lắng, lập tức Diệp Âm đã nói nói, ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi giúp ta trảo cái này chỉ cấp 2 linh thú, chỉ là một chỉ không có bất kỳ sức chiến đấu linh thú. Nghe được thiếu nữ lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, nếu là một chỉ không hề sức chiến đấu linh thú, hắn không biết vì cái gì Diệp Âm không chính mình phải người đi bắt, mà càng muốn lại để cho chính mình đi. Nếu như ta không có, có cảm rất sai, ngươi hẳn là một gã võ tùy à, cảnh giới của ta đều không có ngươi cao, ngươi tại sao phải tìm ta? Diệp Âm căn bản không có bởi vì thiếu niên trước mắt biết rõ nàng tu vi, mà có bất kỳ kinh ngạc, trái lại, Diệp Âm giống như đã sớm biết rõ, Diệp Thiên sẽ nhìn ra nàng tu vi đồng dạng. Ta là một gã võ tùy tùng, tuy nhiên ngươi chỉ là một gã võ giả, nhưng là ngươi trong nội tâm của ta đều rất rõ ràng, thực lực của ngươi, coi như là võ tùy tùng, đều không nhất định có thể chiến thắng ngươi, cho nên ngươi phải giúp ta bắt lấy cái con tiểu cấp 2 linh thú. Là một chỉ cái dạng gì linh thú? Diệp Thiên căn bản không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý, vì không muốn sẽ tìm bất luận cái gì phiền toái, hắn phải đáp ứng. Nghe Thầy Thiếu Niên ở trước mắt đã đáp ứng yêu cầu của mình, Diệp Âm trên mặt lập tức toát ra một tia đặc ý đó là một chỉ hỏa hồ, ta nghe phụ hoàng đã từng nói qua, loại này hỏa hồ chỉ có Hoa Hạ Đế Quốc mới sẽ có được, hỏa hồ không có chút nào sức chiến đấu, bất quá tốc độ nhưng lại nhanh vô cùng. Diệp Âm vừa dứt lời, Diệp Thiên liền lâm vào trong chẩm mặc, thiếu nữ trong miệng hỏa hồ, hoàn toàn chính xác toàn bộ trên đại lục, chỉ có Hoa Hạ Đế Quốc thủ đô mới có được. Hỏa hồ là cấp 2 linh thú, không có chút nào sức chiến đấu, chỉ là tốc độ cũng rất nhanh, Diệp Thiên tuy nhiên không biết Diệp Âm triệu hồ đến cùng muốn làm gì, nhưng là hắn có một điểm cũng rất sáng tỏ. Cái kia chính là Hỏa Hồ một chỉ bị Hoa Hạ Đế Quốc tôn sùng là thượng đảng linh thú, tuy nhiên Hỏa Hồ chỉ là cấp 2 linh thú, hơn nữa không có chút nào sức chiến đấu, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ Đế Quốc toàn bộ đều mơ tưởng đạt được. Nguyên nhân rất đơn giản, Hỏa Hồ có thể chậm chế cứu chữa thương thế rất là người, là trọng yếu hơn là, tương truyền chỉ cần nữ tử uống hồ hỏa huyết, liền có thể biến thành yêu mị vô cùng. Diệp Thiên chắc chắn sẽ không tin tưởng, nếu Hỏa Hồ huyết thực có thể làm cho nữ tử biến thành yêu mị, sớm như vậy không biết có bao nhiêu cường giả đến Hoa Hạ Đế Quốc chào Hồ rồi. Người bắt Hỏa Hồ là muốn cứu người. Khẽ gật đầu, lập tức diệu âm toát ra một tia thương cảm. Nhìn về phía trên thiếu thêm vài phần dã man, nhiều thêm vài phần đạo thương. 3 năm trước đây, mẫu thân của ta bất hạnh tao ngộ cửu gia đánh lén, bất hạnh lên trọng thương, từ ấy năm tới nay như vậy, phụ hoàng tìm vô số danh y y, coi như là tiên tiên võ giả, đều không thể chậm trễ cứu chữa mẫu thân bệnh. Nói xong, giọng âm liền hướng phía trên 9 tầng trời mây trắng, thật sâu ai thán một tiếng, lập tức tiếp tục nói, bất quá có một vị cao nhân đã từng trong lúc vô tình vân du đến Long Vũ đế quốc, Hán, vị nhân kia lại nói, muốn chậm trễ cứu bệnh, được Hỏa Hồ Vương được mạch. Trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì Diệp có trời mới biết, Hỏa Hồ Vương là dạng gì tồn tại, nếu như nói Hỏa Hồ chỉ là một đám cấp hai linh thú, như vậy Hỏa Hồ Vương nhất định đạt đến tam cấp linh thú, thì ra là cái gọi là tiên tiên linh thú chi cảnh. Có lẽ là nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng lo lắng, sau đó Diệp Âm thanh âm có chút đau thương nói, ta biết do muốn phải bắt được Hỏa Hồ Vương rất khó, bằng không phụ Hoàng cũng không cần như vậy bồn rồi. Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, đây đều là cái gì cùng cái gì a, chính mình chọc ai gây ai rồi, không chỉ nói Hỏa Hồ Vương, tựa là Hỏa Hồ, hắn có thể hay không đổi theo kịp, đều không nhất định mà nói. Nghiêm Túc đã đuổi theo rồi, nhưng là muốn bắt lấy hỏa hồ, cũng không phải có thực lực có thể, trọng yếu nhất hay là muốn giượi vào vật khí. Nghe xong thiếu nữ trước mắt lời mà nói, Diệp Thiên càng thêm bó tay rồi, giễu âm trong miệng theo như lời chính là cái kia Nghiêm Túc, không cần phải nói hắn cũng biết là ai, trăm phần trăm là tên bọn kia bắt có câu Dương Linh Tiên Tiên võ giả. Liên Tiên Tiên võ giả đều làm không được sự tình, hắn một gã nho nhỏ võ giả, lại làm sao có thể ok, chẳng lẽ vận khí của mình tiểu tốt như vậy, liền Diệp tiên chính mình cũng không tin. Liên Tiên Tiên võ giả đều làm không được sự tình, ngươi cho rằng ta có thể Ta tin tưởng ngươi trong nội tâm thật là nghi hoặc không thôi, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, là cái gì lại để cho cô gái trước mắt như thế tin tưởng chính mình, chẳng lẽ là mình lớn lên quá xoái đẹp trai? Trong nội tâm vô sự nghĩ nghĩ, từ khi trong cơ thể hành hỏa tuyệt mạch sau khi được giải khai, Diệp Thiên tính cách đã xảy ra biến hóa vi diệu, chỉ sợ liền Diệp Thiên chính mình cũng không biết. Trước kia hắn, một mực đều sống ở người khác lạnh trong mắt, mà bây giờ Diệp Thiên, thực lực đạt được tăng lên về sau, không chỉ có trước kia yêu thường, lạnh lùng hế quét là sạch, trong nội tâm cũng thời gian dần trôi qua khôi phục gì vãng không sở hữu đồ vẩn. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta chỉ có 3 ngày thời gian. Ba ngày sau đó, mặc kệ có thể hay không bắt được Hỏa Hồ Vương, ta đều phải rời, bởi vì ba ngày sau là ta chạy tới Lôi Vân thành thời gian. Không có chút nào ưu bận, lập tức Diệp Âm liền đáp ứng xuống, bởi vì Diệp Thiên muốn đi Lôi Vân sự tình, nàng lúc ấy đã ở trạng. Sau đó hai người liền hướng phía cây Phong Lâm Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đến, hai người vừa mới rời đi, trước kia địa phương bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử. Nhìn xem dần dần biến mất một nam một nữ, nam tử đạm mạc trên mặt, không có chút nào rung động phải lên. Người tới nam tử vừa dứt lời, Lập tức trước mặt liền xuất hiện hai gã toàn thân hắc y nhân, toàn thân hắc y bên trong chỉ có thể nhìn thấy bốn chỉ đèn nhánh con mắt, lóe lên lóe lên đấy. Các người đi theo công chúa, chỉ cần không phải tánh mạng chí nguy, các người hai người liền không muốn đi quản. Hai gã hắc y nhân sau khi nghe xong, im lặng nhẹ gật đầu, liền một câu đều không có nói, lập tức liền biến mất ở xa xa cuối cùng. Không nghĩ tới lòng Vũ Đế quốc Nghiêm tên Điên cũng tới, thật là làm cho Hoa Hạ Đế quốc thụ sủng lực kinh đúng lúc này, một đạo càng thêm đậm mạc thanh âm lập tới, lại không có chút nào kinh ngạc, giống như đã biết rõ sau lưng đã đến người. Nhiều năm không thấy, ma huynh có khỏe không? Ngươi không đến Ta rất tốt, ngươi đã muốn, ta lại không tốt rồi chậm rãi xoay người, Nghiêm Tiên Điên ánh mắt gắt gao chậm chậm lên trước mặt màu Xanh Lá thân ảnh, trên mặt nhìn không ra có bất kỳ phẫn nộ. Ngươi vẫn là như cũ, một điểm cũng không có thay đổi, năm đó nếu không phải ngươi dưới sự giận dữ ly khai đế quốc, ta muốn quốc sư vị trí này hẳn là ngươi. Ha ha ha. Giống như nghe được thế gian nhất buồn cười sự tình, màu Xanh Lá thân ảnh ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười rất xa chuyển chi đi ra ngoài, thủ dọa một mảnh điệu âm thanh. Chương 30, Cựu truyện Kim thân. Chương 30, Cựu truyện vốn là đều là Long Vũ Đế quốc một vị thế ngoại cao nhân đồ đệ. Hai người Tuân theo sư mệnh, xuống núi Lịch Lam diễn luyện, hai người đồng thời tiến vào Hoa cung, thế nhưng mà bệnh hủy thực lực, xa xa không bằng sư huynh Nghiêm Tiên Điên. Nhưng là Long Vũ Đế quốc hộ quốc pháp sư chỉ có một vị, đương nhiên là năng giả cư trì, bệnh hủy tự biết không phải sư huynh đối thủ, vì vậy ám giới mặt đất muốn độc hại Nghiêm Tiên Điên. Thật không ngờ chính là, Nghiêm Tiên Điên trong lúc vô tình phát hiện sư đệ âm ưu, như, nhưng là cùng là sư huynh đệ, Nghiêm Tiên Điên thật sự không hạ thủ được, vì vậy liền để cho chạy bệnh hủy. Nhìn trước mắt trung niên nam tử, bệnh hủy sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa nghĩ tới lòng Vũ Đế Quốc Quốc sư vốn hẳn nên thuộc về mình, trong lòng của hắn liền không nhịn được tràn ngập một cổ sát khí mãnh liệt. Một năm trước ta trở về núi thấy sư phụ, hắn lao nhân ra rất tưởng nhầm ngươi, lần này tới sư phụ để cho ta mang một câu cho ngươi, mặc kệ trước kia ngươi làm sai cái gì, chỉ cần ngươi chịu trở về, không người nào dám truy cứu ngươi câm miệng cho ta, năm đó nếu không phải ngươi, ta đã là lòng Vũ Đế Quốc Quốc sư, nếu không phải ngươi, nói không chừng sư phụ đã đem Cửu chuyển kim thân quyết truyền thụ cho ta rồi ngươi không nếu chấp mê bất độ rồi, Cửu chuyển kim thân quyết không phải mỗi Ngươi cũng có thể học, trừ phi có được kim hành tuyệt mạch người, nếu không cho dù sư phụ chuyển thụ cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng tu luyện thành nói láo, làm sao ngươi biết ta tiểu tu luyện không thành, rõ ràng là sư phụ bất công, chỉ đem cựu chuyển kim thân quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi bây giờ rõ ràng nhìn có chút hạ hê, ngươi tốt nhất chạy nhanh ly khai Hoa Hạ Đế quốc, nếu không đừng trách ta trở mặt chấp mê bất ngộ ra hỏa, quái sư phụ mắt bị mù sau khi nói xong, nghiêm. tên điên không có lại liếc mắt nhìn, lập tức liền phải ly khai, nhưng là hắn muốn rời đi, còn có người lại không muốn. Là ngươi một chết. Chẳng trách người khác lời còn chưa nói hết, bệnh hủy lợi dụng ra tay, một cổ Trừng 4 trượng tiên thiên chân khí, lập tức hướng phía phía trước kích bắn đi. Hậu tiên tri cảnh lại xưng là Võ thể tri cảnh, tổng cộng chia làm hai cái cảnh giới, võ giả cùng võ tùy tùng, võ tùy tùng đạt đến đại viên mãn, liền có thể tiếp dẫn thiên địa linh khí cho mình dùng. Đem làm thiên địa linh khí tại một thân thời điểm, là được tiểu tiên thiên tri cảnh, thành tích võ linh cảnh giới, võ linh chủ yếu sử dụng là được tiên thiên chân khí, mà võ linh cảnh giới có chia làm 3 cái cảnh giới. Nhất tinh linh, phóng thích 1 trượng tiên thiên chân khí, nhị tinh linh, phóng thích 4 trượng tiên thiên chân khí, tam sao võ linh phóng thích bảy trưởng tiên tiên chân khí. Bệnh mùi tu vi chính là vừa vặn đạt đến nhị tinh võ linh, phóng xuất ra tiên tiên chân khí cũng chỉ có 4 trưởng xa. Nhưng là đối với giữa hai người ngắn như thế khoảng cách cũng đã đủ rồi, nhưng là Nghiêm Tiên Điên lại không có chút nào chấn động, giống như căn bản không phải đối với hắn ra tay đồng dạng. Là người bước ta ra tay lập tức Nghiêm Tiên Điên không còn có bất luận cái gì chần chờ, một cổ đồng dạng bá đạo tiên tiên chân khí, lập tức phá thể mà ra, đúng lúc này, Nghiêm Tiên Điên trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh kiếm. Khoảng chừng 9 trưởng tiên tiên khí, lập tức hướng phía phía trước kích bắn đi, không cần nhìn, Nghiêm Tiên Điên tu vi đã đạt đến 3 sao võ linh chi cảnh. Thế nhưng mà lại để cho người kinh ngạc chính là hai luồng chân khí tương đụng vào nhau, nhưng lại phân ra một cái cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nghiêm Thiên Điên trong nội tâm lập tức cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì trước mắt người sư lệ này, hắn là hiểu rõ nhất bất quá rồi, một gã nhị tinh võ linh, làm sao có thể cùng chính mình một gã ba sao võ linh chống lại. Có lẽ là nhìn ra trước mắt nam tử trong lòng nghi hoặc, lập tức bệnh Hồi đã nói nói, không cần cảm thấy kinh ngạc, sợ dĩ ta không quan tâm cảnh giới, là bởi vì ta có nó. Sau khi nói xong, bệnh Hồi trong tay, không hiểu thấu nhiều ra một đạo phụ chứng kiến này phụ chú Nghiêm tên điên sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt người sư đệ này. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Trong lòng ngươi nhất định hỏi lại, ta tại sao phải có đạo phù này chú? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, sư phó vốn có cầm bắt được kiểu chuyển kim phù, nguyên vốn là giả, mà trong tay của ta đạo này kiểu chuyển kim phù, mới là thật không có khả năng. người đang nói láo nghiêm tên điên căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt nam tử lời mà nói, tại hắn trong suy nghĩ, kiểu chuyển kim phù chỉ có một đạo, đó chính là sư phó trong tay cái tiếng nói. Ha ha gia hữu thật sự ngươi sẽ không tin tưởng, ta có biện pháp cho ngươi tin tưởng, ngươi coi được rồi có lẽ là sớm biết như vậy Nghiêm tên Điên sẽ không tin tưởng chính mình, bệnh hủi trên mặt không có chút nào kinh ngạc, tốt như mình có thể biết trước. Không có tiếp tục bất luận cái gì nói nhảm, lập tức bệnh bội trong cơ thể tiên tiên chân khí, đột nhiên vận chuyển, sau đó tựa như một hồi như gió lốc, rất nhanh xoay tròn. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt màu vàng phong ảnh, chứng kiến trước mắt đây hết thảy, Nghiêm Điên ánh mắt sớm đã cứng lại, bởi vì này bộ đồ công pháp hắn đang quen thuộc bất quá rồi. Cửu chuyển kim thân quyết, cái này là xuất hiện ở nghiêm tên điên trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu, nhưng là hắn hay vẫn là y nguyên luôn luôn tín, bởi vì sư phụ từng từng nói qua, muốn tu luyện thành Cửu chuyển kim thân quyết, trừ phi có được kim hành tuyệt mạch. Bằng không có được Cửu chuyển kim phù cũng có thể, bệnh mùi không phải kim hành tuyệt mạch thể chất, điểm này hắn đã sớm biết rõ, nhưng là giờ khác này bệnh mùi hay vẫn là tu luyện thành Cửu chuyển kim thân quyết, mặc dù chỉ là đệ nhất truyện. Như vậy chỉ có một giải thích, trước mắt nam tử trong tay Cửu kim phù, là thực, trong nội tâm thở dài, tuy nhiên không biết bệnh là thế nào cầm bắt được Cửu chuyển kim phù, nhưng là hắn chỉ biết là một sự kiện Cái kia chính là ngày sau hắn người sư đệ này thành tựu, tuyệt đối sẽ tại hắn phía trên, giống nhau đây hết thảy, Nghiêm Tiên Điên trên mặt, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Nháy mắt thời gian, bệnh mùi rốt cục đình chỉ xoay tròn, vẻ mặt vui vẻ xem lấy nam tử trước mặt, lập tức nói ra, tuy nhiên giờ khắc này cảnh giới của ta so ngươi thấp, nhưng là bằng vào kiểu truyền kim thân quyết, thực lực của ta có lẽ cùng ngươi tương xứng. Khẽ gật đầu, Nghiêm Tiên Điên không thể phủ nhận, bởi vì cựu kim thân quyết thật sự quá lớn, sư phó của hắn cũng chỉ là tu luyện thành kim thân quyết bên trong thứ hai truyện, liền có thể tại Long Vũ Đế quốc hoành hành không sợ. Tuy nhiên sư phó đem cựu truyền kim thân quyết truyền thụ cho lực chính mình, nhưng là nghiêm tên điên trong nội tâm minh bạch, hắn căn bản không có khả năng tu luyện thành cựu chuyển kim thân quyết, hắn chẳng qua là mang sư phó đảm bảo công pháp mà thôi. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi cựu truyền kim phủ là từ đâu lấy được? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bất quá ta đến là có thể nói cho ngươi biết một cái tiểu bí mật, chúng ta sư phó vốn là một môn phái đệ tử, mà cựu truyền kim thân quyết cũng là theo trong môn phái lén ra đến cấm miệng, ngươi dám như vậy vũ nhục sư tôn. Vì cái gì không dám, hắn dám làm như vậy, vì cái gì không cho phép ta như vậy nói, trong thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Ta không có thời gian ở chỗ này của ngươi, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau đó ta không hy vọng tại Hoa Hạ Đế quốc trông thấy ngươi." Sau khi nói xong, bệnh bụi liền cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 31, lập tức tắm rửa. Chương 31, lập tức tắm rửa cảm thụ được bên cạnh gió nhẹ lướt qua, Nghiêm Thiên Điên sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình không có cựu truyền kim thân quyết, nhưng lại không thể tu luyện, ngược lại lại để cho một cái sư môn phản đồ đã lượn thành. Tiếp qua 10 năm, hắn tuyệt đối tin tưởng, hắn người sư đệ này, tại trên thực lực, nhất định sẽ siêu việt chính mình. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức Nghiêm Thiên Điên cũng rất nhanh rời đi cây phong lâm sơn mạch. Hai ngày sau, cây Phong Lâm Sơn mạch tầng trong nhất, Diệp Thiên cùng Diệu Âm chậm rãi vượt mức quy định đi tới, trên đường đi, hai người bất kể như thế nào coi chừng thăm hỏi, thủy chung không cách nào tìm ra một chỉ hỏa hồ bóng dáng. "Không đi, mà chết buồn công chỗ rồi, mỗi người đều nói Hoa Hạ Đế quốc có hỏa hồ, chúng ta đã tìm suốt hai ngày hai đêm, nhưng là hay vẫn là không thu hoạch được gì, tại tiếp tục như vậy, ta đều chết hết còn tìm không thấy." Đặt mông ngồi chung một chỗ phiến đá lên, Diệu Âm thở hỗn hển vụ vụ giọng căm cũng không có đang tiếp tục chạy đi, lập tức cũng ngồi vào một cái khác khối phiến lên. Trong hai ngày, hai người không có giật dữa qua một lần tắm ăn cái gì cũng đều là một ít nửa đợi không quen gà rừng to rừng. Diệp Thiên còn có thể chịu được, dù sao từ nhỏ hắn tựu theo chính mình hai cái ca ca, thường xuyên lên núi qua đêm, nhưng là sinh vi Long Vũ Đế quốc công chúa, Diệp Âm lại làm sao có thể chịu được loại khổ này đây này. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn tắm rửa, phải hiện tại, lập tức tắm rửa, ta một khắc cũng đợi không được trong nội tâm lưng tụ. Diệp Thiên thật không ngờ, cô gái trước mắt trực tiếp như vậy sảng khoái nói ra, hắn cũng rất muốn tắm rửa, nhưng lại không thể nói. Đúng lúc này, Diệp Thiên ánh mắt dỗng nhiên bất động rồi, lập tức thân thể không tự chủ được hướng trái phía trước bước đi. Ngươi đi đâu vậy? Chúng ta trước nghỉ hội lại đi, nhưng là tùy ý Âm nộ hồ, Diệp Thiên giống như căn bản không có nghe thấy đồng dạng, ý nguyên hướng phía trước đi đến. Người là tên khốn kiếp một tiếng tức giận mắng, lập tức Diệp Âm không có cách nào, cũng đi theo tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng là vẫn chưa ra khỏi 10 bước xa, Diệp Âm ánh mắt cũng lay dạ. Bởi vì khi bọn hắn phía trước không đến vài dặm địa phương, có một đầu thanh tịnh hồ nước, bên cạnh tràn đầy tranh hoa điểu cá chủng, nói không nên lời thế ngoại lạ nguyên. Hai ngày không có tám giữa, hai người tại thời khắc này, trên người giống như có cái gì đó tại cắn bọn hắn, hai người sớm đã chịu không được, bây giờ nhìn gặp một đầu hồ nước, lại thế nào không mừng rỡ nơi này?" Hai người giống như rất có ăn ý giống như, đồng thời bước nhanh hơn, nháy mắt thời gian, hai người liền đi tới hồ nước bên cạnh. Ta muốn tắm rửa, người giúp ta canh chừng đến một lần đến hồ nước bên cạnh, Diệp Âm liền cấp bách không thể lại nói, xem ra rất có lập tức tởi quần áo xúc động. Vì cái gì ngươi trước giặt rửa, ta muốn trước giặt rửa, ngươi trước giúp ta canh chừng Diệp Thiên cũng sẽ không thói quen lên trước mặt nữ tử. Hai ngày không có tắm rửa, một thân tối đổ mồ hôi, quả thực có thể sống chết một đầu voi, nếu nếu không tắm rửa, Diệp Thiên chỉ sợ đến lúc đó ngay cả mình đều chết. Ta nói ngươi người này, hiểu hay không được tương hương tiên ngọc, bất kể thế nào nói, ta cũng là một nữ hài tử. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua phu nhân ưu tiên những lời này sao không có sau khi nói xong Diệp Thiên mới mặc kệ cái gì mọi việc trực tiếp bắt đầu thời quần áo nữ nhân nhất sợ cái gì nữ nhân sợ nhất nam nhân thời quần áo đây là thiên cổ lời lẽ chí lý quả nhiên đem làm rệợu âm chứng kiến trước mặt thiếu niên bắt đầu thời quần áo thời điểm vội vàng xoay người sắc mặt lập tức biến thành hồng ở bên trong thấu tím một mực lan tràn đến dưới cổ người cái này đồ lưu manh lưu manh đang chết người chết khôngên lành chờ ta trở lại đế quốc, nhất định phải cho người ngũ mã thây. Đồ lưu manh lưuh đang chết ru âm bên tay mắn Bên cạnh đã đi ra hồ nước bên cạnh, kỳ thật Diệp Tiên chỉ thoát khỏi áo, hạ thân quần áo căn bản không có thoát, kỳ thật hắn cũng là một cái rất bảo thủ người. Lại làm sao có thể lại nữ hài từ trước mặt tơi sạch quần áo đâu rồi, gặp Diệu Âm Ly Khai, Diệp Tiên trong nội tâm ám cười một tiếng, lập tức liền xoay người một cái, một đầu đâm vào thành tịnh trong hồ nước. Bữa này tắm, Diệp Thiên xuất dạng sạch ba cái giờ, nếu không phải Diệu Âm tại thật xa chỗ một cái tin thúc, nói không chừng hắn còn có thể giật rửa bên trên một ngày. Trầm rãi mặc quần áo từ tế, đem làm Diệp Tiên đứng tại nữ tử trước mặt thời điểm, Diệu Âm căn bản không có đi lý, trực tiếp quay người rất nhanh hướng phía hồ nước bên cạnh chạy đi cho ta canh chừng, nếu là có người dám nhìn lén, hoặc là người dám nhìn lén, đến lúc đó không phải đảo mắt của các ngươi hạt trâu không thể vừa dứt lời, Diệp Thiên liền lập tức nghe thấy một tiếng nhảy cầu thanh âm, trong lòng của hắn biết rõ, giờ khác này Diệu Âm sớm đã tại trong hồ nước rải rữa. Vừa nghĩ tới hiện tại trong hồ nước có một không mặc quần áo, toàn thân lỏa lồ tiểu nữ, Diệp Thiên phía dưới, mất tự nhiên đã xảy ra nam tính tự nhiên phản ứng. Trong nội tâm cả kinh, chính mình hôm nay đây là làm sao vậy? Diệp Thiên cố nén trong lòng bực bội, thuận miệng niệm lên khi còn bé đọc sách. Vân muốn xi hoa tưởng dung. Rõ xuân phần hàm lộ hoa đậm đặc, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi cát nhìn, hội hướng ngọc đài dưới ánh trăng đậm. Nghiệm đến thứ tư câu, Diệp Thiên liền rốt cuộc niệm không nổi nữa, hôm nay thật sự của mình có điểm gì lạ lạ, rõ ràng liền niệm thơ, đều là những này. Diệp Thiên, ngươi hào hảo cho ta canh chừng, chờ ta giật rửa xong sau, nhất định hảo hảo khen thưởng ngươi ngay tại Diệp Thiên tâm loạn ý chập choạng thời điểm, dịu âm thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, dựa vào, Diệp Thiên nghĩ thầm, đây là cái gì sự tình? Chính mình hảo không ở trong nhà cùng người nhà, rõ ràng chạy đến Thâm Sơn rừng hoàng, cho người canh chừng. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Thiên hay vẫn là đề cao cảnh giác. Dù sao nữ tử coi trọng nhất là được thanh danh, nếu một cái nữ nhân liền thanh danh cũng không có, cái kia còn sống còn không bằng chết rồi. Dùng sức lúc đầu, lập tức Diệp Tiên cũng không có chậm trễ thời gian, lặng lặng ngồi ở phiến đá lên, bắt đầu tu luyện Khởi Vũ thần lục bên trong Ly Hóa quyết. Nhưng là tại thời khắc này, vô luận Diệp Thiên như thế nào tỉ mỉ, đều không thể xử, khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, lập tức một tiếng thật dài tiếng thở dài, ra hiện tại trong miệng của hắn. Ngươi rất bất chính khí, một nữ hài tử sẽ đem ngươi biến thành bộ dạng như vậy rồi, nếu như ngươi bây giờ vượt qua không được, như vậy ngày sau chờ ngươi độ lôi kiếp thời điểm, đây cũng là ngươi lớn nhất ma. Trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên Diệp Thiên không biết, sư phó nói mệt mỏi cấp là cái gì, nhưng là chỉ cần nghe một chút tự thạch nam từ ngữ khí, Diệp Thiên tựu minh mạch, lôi kiếp nhất định không phải chuyện đùa. "Sư phó, đệ tử biết sai rồi, vì sư không phải trách ngươi, dù sao ngươi còn không có có nhập hồng trận, nhưng là trong lòng ngươi phải hiểu, phàm là thành đại sự người, đều muốn khắc chế chính mình, một cái ngay cả mình đều khắc chế không được người, ngày sau cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu đệ tử ghi nhớ tại tâm. Vi sư chỉ nói nhiều như vậy, về phần ngươi có nghe hay không, cái kiếp là chuyện của ngươi, còn có một việc, các ngươi muốn trả Hỏa Hồ Vương?" không bằng đi ở ngoài ngàn giặm hỏa hổ động tử xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đạt tạ sư phó. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, đã có sư phó chỉ dẫn, Diệp Thiên tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể tìm được hỏa hổ động, nhưng là vừa nghĩ tới hỏa hồ vương là một chỉ tiên thiên linh thú, hắn lập tức liền có cổ cảm giác vô lực. Chương 32, đem ta cưới. Chương 32, đem ta cưới ngươi không có có lòng tin bắt lấy hỏa hổ vương. Diệp Thiên cũng không nói lời nào, bởi vì tại hắn trong suy nghĩ, hỏa hổ vương bất kể thế nào nói, đều là một chỉ tiên thiên linh thú, mà hắn chỉ là một gã nho nhỏ võ giả, ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, cũng không thể trách ngươi. Dù sao thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ để mà chống đỡ kháng một gã tiên tiên linh thú, nhưng là vi sư có một cái biện pháp, có thể cho ngươi bắt ở Hỏa Hồ Vương. Sư phó mời nói Diệp Tiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, hắn biết do thực lực của mình, muốn phải bắt được Hỏa Hồ Vương, căn bản không có khả năng, nhưng là đã có sư phó trợ rút, như vậy hắn liền có 8 phần năm chắc. "Đợi ngươi chứng kiến Hỏa Hồ Vương thời điểm, không nên cùng hắn liều mạng, ngươi chỉ muốn xuất ra ngươi trong ngực cái kia khỏa trâu, liền có thể bắt lấy Hỏa Hồ Vương." Cự Trạch Nam tử lời mà nói, lập tức lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một hồi nghi hoặc, trong lòng ngực của hắn hoàn toàn chính xác có một khỏa Hà châu, đó là sư tử đỏ cho hắn. Tuần nữa hạt trâu hồ lên, còn có khắp cự long nuốt châu tiểu giáng. Đang lúc Diệp Thiên Trương hai ai cũng lấy ý nghĩ thời điểm, một đạo thân ảnh rất nhanh hiện lên, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, mặc kệ mọi việc, trực tiếp đuổi theo. Nhưng là còn không có có đuổi theo ra vài bước, một tiếng sen lẫn phấn nổ, khiếp sợ, lục nhã gào thét, lập tức vang vọng cả phiến thiên địa. Diệp Thiên sững sờ đứng tại hồ nước béo, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt toàn thân lòa lổ thiếu nữ, phía dưới lại lần nữa đã xẹt ra nam tính tự nhiên phản ứng. Hai ngày không có tắm rửa, Diệp Âm hận không thể đem mình đều dung nhập đến trong hồ nước, bữa này tắm suất giặt sạch năm canh giờ, lập tức liền đi lên bờ, liền chuẩn bị bắt đầu mặc quần áo. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hắc sát thân ảnh lập tức chợt lóe lên, nhưng là Diệp Âm còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiên liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Diệp Thiên thấy được Diệp Âm lỏa lộ thân thể, khoảng chừng mấy thời gian hô hấp, nếu không phải nghe được Diệp Âm cái kia âm thanh nổ hồ, Diệp Thiên còn có thể xem tiếp đi. Có người lên, ta sợ ngươi có việc, cho nên mới phải đuổi theo. Sự tình ra khẩn cấp, cho nên kính xin ngươi thứ lỗi lần diệp trời còn chưa có đem nói cho hết lời, một tiếng càng thêm phẫn nộ tiếng hô vang vọng ở bên thai của hắn, thẳng chấn diệp thiên lộn hai xuống. Diệu Âm tại dừng lại, xoay người một cái, Diệp Thiên liền biến mất ở hồ nước béo, chỉ để lại một thân lỏa lồ Diệu Âm, ngây ngốc đứng tại mườn chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thiếu niên biến mất phương hướng. Đồ Lưu manh tuy nhiên Diệp Thiên đã đã đi ra rất xa, nhưng y nguyên có thể nghe được xa chuyển chuyển đến giận mãng âm, tuy nhiên trong nội tâm rất bi kết, nhưng là cũng biết, bất kể thế nào nói, là hắn thấy được nữ tử để chẩn thân thể, mà một nữ tử quan tâm nhất lại là thanh danh. Vẻ mặt vẻ bất đắc di hắn, chỉ có thể ngồi ở phiến đá lên, lặng lặng tự hỏi cái gì. Rất nhanh Diệu Âm liền ra hiện ở trước mặt của hắn, nhưng là trên mặt nhưng không có vừa rồi lạnh như băng cộng thêm phẫn nộ. "Chuyện của tôi, nét ngươi vừa rồi tại sao phải nhìn lén ta tắm rửa?" Tuy nhiên Diệu Âm sắc mặt đã Diệu Âm vừa rồi như vậy lạnh như băng, nhưng là Diệp Thiên vẫn có thể đủ theo trong thanh âm, nghe ra một tia âm trầm. "Vừa rồi có đạo thân ảnh hiện lên, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, vì vậy nghĩ đến không nghĩ, liền đuổi theo, ngươi sẽ không trách ta đi không trách ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta không chỉ có sẽ không trách ngươi, nhưng lại hội hảo hảo đối với ngươi." Như thế nào đây? Cái này Diệp Thiên càng thêm nghi hoặc không thôi, bất kể thế nào nói, hắn đều nhìn Thiếu Niên trước mắt sở hữu tất cả bộ phận, Thiếu Niên cho dù không đem hắn tháo thành tám khối, cũng có thể gào thét như sớm. Nhưng là nhưng bây giờ như vậy hòa hòa khí khí nói chính mình nói chuyện, hơn nữa chỉ phải đáp ứng nàng một sự kiện, vừa rồi hắn chỗ đã thấy sự tình, liền xóa bỏ, Diệp Thiên lập tức nghĩ đến không nghĩ, liền đáp ứng xuống. Đã thân thể của ta ngươi toàn bộ đều nhìn, như vậy ngươi liền phải chịu trách nhiệm, ta sẽ không cần cầu ngươi làm quá chuyện gì quá Phật tình, ngươi chỉ cần đem ta cưới, chuyện này liền xóa bỏ. Không có khả năng Diệp Thiên căn bản không có chút nào ưu bận. Lập tức liền cự tuyệt dòng dõi cái này dối rễu đề nghị, chứ không chỉ nói hắn có nguyện ý hay không, tại hắn lao tử trước mặt, Diệp Thiên cũng biết, căn bản không có chút nào thương lượng. Ba đại đế quốc nhiều năm qua một mực chính chiến vô số, tuy nhiên hiện tại Hoa Hạ đế quốc cùng lòng Vũ đế quốc là đồng minh quan hệ, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, loại này đồng minh quan hệ, tùy thời cũng có thể vỡ tan. Vì cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ ngươi không thích ta, hay vẫn là sợ phụ thân của ngươi không đồng ý? Nếu như vậy, ta có thể cùng Diệp đại tướng quân nói rượu âm liên tiếp phát ba cái vấn đề, căn bản không để cho Diệp Thiên chút nào cơ hội nói chuyện. Sau đó con mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu Niên. Kỳ thật đã đến Diệp Tiên cái này tuổi, vốn phải là nên kết hôn, nếu không phải Âu Dương ra từ hôn, nói không chừng hắn hiện tại sớm đã cùng Âu Dương Linh thành làm phu thê. Nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Tiên trong nội tâm còn thì không cách nào tiếp nhận sự phát hiện này thực, không phải là nhìn một chút thân thể của ngươi, cùng lắm thì cho ngươi xem trở về, đương nhiên những lời này Diệp Thiên là sẽ không nói ra. Chuyện này để ta suy nghĩ một chút đi, hiện tại quan trọng nhất là hai kiện sự tình, đầu tiên là chúng ta phải nhanh một chút tìm ra vừa rồi đạo thân ảnh kia, thứ nhì là ta đã đã biết Hỏa Hồ Vương hạ lạc, hạ xuống thật sự. Ngươi không có gạt ta Diệu Âm căn bản diệu âm đi lý Diệp Thiên nói chuyện thứ nhất, trong lòng hắn chỉ có chuyện thứ hai, Hỏa Hồ Vương hạ lạc, hạ xuống, mâu thân trọng thương đã rất lâu, một mực không chiếm được chẩm chế cứu chữa. Nếu như bắt lấy Hỏa Hồ Vương lời mà nói, như vậy hết thể sẽ gặp tốt, không chỉ có mâu thân bệnh hồi tốt, tiểu là phụ thân cũng sẽ không biết giống như trước kia như vậy tinh thần sa sút rồi. Hỏa Hồ Vương ở địa phương nào? Chúng ta bây giờ tiểu đi nói xong diệu âm liền muốn đứng dậy, dù sao nhiều năm như vậy, coi như là lòng Vũ Đế quốc tiên thiên võ giả ra tay, đều không có chút nào kết quả, không thể tưởng được lần này đã lại để cho hắn đã tìm được. Chúng ta sau đó lại đi Hiện tại trước tiên đem người kia tìm ra, ta có loại cảm giác, người này một mực tại đi theo chúng ta nghe xong chuyện đó, rượu Âm sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó coi, nếu là thật như Diệp Tiên trong miệng theo như lời, như vậy nàng vừa rồi tắm rửa chẳng cảnh, chẳng phải là bị người kia nhìn một cái tinh quang. Có lẽ là nhìn ra thiếu nữ trong nội tâm suy nghĩ, lập tức Diệp Thiên đã nói nói, hiện tại ngươi biết ta, chứng kiến ngươi thân thể không chỉ là ta một cái, cho nên phụ trách nhiệm cũng không chỉ là ta một cái. Ngươi đi chết lại là một tiếng phẫn nộ giống tiếng vang lên, lập tức Diệp Âm lúc này đầy thật sự tức giận rồi, căn bản mặc kệ cái gì công chúa Tôn Nghiêm, trực tiếp động thủ lỗ võ. Tuy nhiên nàng là một gã võ tùy tùng, nhưng là diệu âm trong nội tâm rất là tính tưởng, cho dù thực lực của nàng dù thế nào cứng hãn, cũng không có khả năng chiến thắng trước mặt thiếu niên, tuy nhiên Diệp Thiên chỉ là một gã võ giả. Đợi một chút, ta lại chưa nói không chịu trách nhiệm, bất quá hôn nhân đại sự, chưa muốn bẩm báo cha mẹ biết do mới được, ngươi chờ tin tức của ta tốt rồi sau khi nói xong, Diệp Thiên trực tiếp quay người, vừa xài bước ra, liền rất nhanh hướng phía phía trước chạy gấp mà đi. Chương 33, viết chữ con chuột. Chương 33, viết chữ con chuột hung hăng dậm chân một cái. Diệu Âm sắc mặt lại không nghĩ giống như bên trong đích phẫn nộ, ngược lại có một tia đắc ý ta cũng không tin ngươi có thể chạy ra buồn công chúa trong lòng bàn tay lập tức Diệu Âm cũng rất nhanh đi theo, nhưng là không, có đi ra rất xa, Diệu Âm liền ngừng lại. Bởi vì tại trước mặt nàng đứng đấy một thiếu niên, chính là vừa vặn ly khai Diệp Tiên, nhưng là Diệu Âm căn bản không có tâm tư nhìn, bởi vì tại Diệp Tiên trước mặt còn đứng lấy một đầu hắc hùng. Trừng hai người cao như vậy, khôi ngô thân hình, đầy người lông màu đen, hai cái chuông đồng giống như mắt to, hung dữ chậm chậm lên trước mặt thiếu niên. Trong nội tâm lập tức cả kinh, sinh vi long vũ đế quốc công chúa, Âm coi như là kiến thức rộng rãi. Hơn nữa nàng bản thân lại là một gã voi tùy tùng, cho nên một mắt nhìn đi, Diệp Âm liền biết rõ, đứng tại Diệp Thiên trước mặt hất hùng, là một chỉ cấp 2 linh thú. Rất nhanh đi vào Diệp Thiên bên cạnh, Diệp Âm sớm đã quên sự tình vừa rồi, lập tức leo đến Diệp Thiên bên tai, rất nhỏ nói, "Đại Địa Liệt Gấu, năm đó ta theo Nghiêm Túc Túc cùng một chỗ đến Long Vũ sơn mạch, đã từng thấy qua loại này linh thú." Nghe Nghiêm Túc Túc nói, Đại Địa Liệt Gấu trời sinh tính tính tình nóng nảy, lực lớn vô cùng, một có thể đạp đá mà nội tâm tuy nhiên cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại là một bộ đạm mạc, tại hắn xem ra. Tuy nhiên linh thú trời sinh thực lực tiểu so nhân loại cưỡng nhưng lại bằng vào hắn kiếm càng khôn bí quyết, cũng không cần e ngại cái gì. Mới vừa rồi là ngươi một mực đi theo chúng ta." Diệp Thiên xem lên trước mặt Đại Địa Liệt Gấu, thanh âm vô cùng đạm mạc mà hỏi. Lắc lắc cực đại hắc hùng đầu lâu, Đại Địa Liệt Gấu ý tứ lại hiểu không đã qua, ý là hắn chưa cùng tung hai người. "Ngươi cũng đã biết là ai theo dõi chúng ta." Lúc này đây Đại Địa Liệt Gấu không để cho Diệp Thiên tại thất vọng, bởi vì ở trước mặt của hắn, Đại Địa Liệt Gấu cực đại đầu lâu hung hăng điểm một cái. "Là ai?" Vốn Diệp Thiên cũng là trong lúc vô tình hỏi, bởi vì bất kể thế nào nói, trước mắt hùng cũng chỉ là một chỉ linh thú, tuy nhiên đạt đến cấp 2 cảnh giới, Thế nhưng mà thật không ngờ, cái này nhức đầu địa liệt gấu, rõ ràng thông linh. Đúng vào lúc này, đại địa liệt gấu sau lưng, chậm rãi đi ra một chỉ thuần trắng sắc con chuột, chừng nửa cái người lớn như vậy. Không cần đoán, Diệp Tiên cũng biết mới vừa rồi là ai theo dõi chính mình rồi, nguyên lai like là trước mắt cái này chỉ một cấp linh thú. Một cấp linh thú chạy băng băng mẹ xe đẹp bàn chuột, nghe nói này linh thú thực lực, nhưng là tốc độ cực nhanh, coi như là võ tùy tùng đại viên mãn cảnh giới, cũng mơ tưởng đuổi theo kịp nó diệu thấy vừa rồi nhìn lén mình tắm rửa lại là một chú chuột, trong nội tâm cũng triệt để trầm lại. Diệp Thiên trong nội tâm cũng phiền muộn không thôi, tại sao phải có linh thú đi theo chính mình hai người, chẳng lẽ linh thú có chuyện gì? Nghĩ tới đây, lập tức Diệp Thiên mở miệng hỏi, "Các ngươi có việc?" Lần này Đại Địa Liệt Gấu không có ở gật đầu, cũng không có tại lắc đầu, chỉ là chầm chậm vào bên cạnh Bạch Chuột nhìn xem. "Xiêu." Xiêu thanh âm lập tức chuyển ra, tuy nhiên Diệp Thiên nghe không hiểu chạy băng băng mẹ xe đẹt ben chuột đang nói cái gì, nhưng là hắn lại biết một chút, cái kia chính là trước mắt hai cái linh thú, nhất định là có chuyện tình. "Chạy băng băng mẹ xe đẹt ben chuột." Xiêu một hồi, gặp trước mắt hai người nghe không hiểu mình ở cái gì lập tức một đầu liền đâm vào dưới mặt đất, lập tức biến mất không thấy. Diệp Thiên cùng Diệp Âm trong nội tâm đều là cảm thấy một hồi nghi hoặc, không biết chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột vì cái gì đột nhiên đã đi ra, mà đại địa liệt gấu lại không có đi quản, vẫn là đứng tại nguyên chỗ xem của bọn hắn. Rất nhanh, chạy băng băng mẹ xe đẹp ben chuột liền lại gây trở về, bất quá lần này trong miệng còn ngầm một chỉ, cùng nó bộ dáng chuột bạch. Nhưng là chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột trong miệng chuột bạch, cái đầu cũng chỉ có nó 1 5, mà cái này chỉ chuột bạch cũng đã hối. Không cần hỏi, Diệp Thiên cũng biết chạy băng băng mèo xe đen ben đi theo đám bọn hắn làm gì rồi hỏi ngươi phải trang muốn để cho chúng ta cứu con của ngươi chi chi chi chi Tuy nhiên Diệp thiên hay là nghe không hiểu chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột lời mà nói nhưng là trong lòng của hắn rất là minh mạch chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột thật sự cảm tại trợ giúp của bọn hắn đã như vậy Diệp Thiên không có chút nào ưu buồn rất nhanh đi vào chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột trước mặt một tay liền nắm lên nó trong miệng tiểu chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra không nhìn không sao xem xét lại sợ hãi kêu lên một cái bởi vì tiểu chạy băng băng mẹ sẽ đẹp bèn ruột trên Mo đlí có một cái ché ăn cơm như vậy vết thương rất lớn Tuy nhiên miệng vết thương đã vậy Nhưng là Y Nguyên có thể trông thấy có tí ti tơ máu ra bên ngoài chảy. Cẩn thận xem xét một hồi, Diệp Thiên sắc mặt cũng lập tức biến thành vô cùng khó coi, bởi vì hắn đã cơ bản xác định, tiểu chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột là bị nhân loại võ giả gây thương tích, hơn nữa liên tưởng đến đại địa liệt cấu. Diệp Thiên giảm 100% khẳng định, tổn thương tiểu chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột nhân loại võ giả, tu vi tuyệt đối không đơn giản, thấp nhất cũng tối thiểu là võ tùy tùng. Là nhân loại võ giả bị thương con của ngươi. Đây cũng là Diệp Thiên trong nội tâm chou đoán, về phần là cũng không phải, hắn cũng không dám xác định, nhưng là theo chạy băng băng mẹ xe đẹt ben chuột một hồi xem. Tiểu Thanh Âm, Diệp Thiên cũng xác định sự thật lại là mình suy nghĩ. Vậy ngươi vì cái gì tin tưởng ta, ngươi sẽ không sợ ta cũng tổn thương các ngươi? Lại là một hồi sẹo. Tiểu Thanh Âm, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một hồi nhức đầu, cái này ngôn ngữ không thể câu thông, quả thực tiểu là một loại tra tấn, không chỉ có giày vò lấy đối phương, cũng giày vò lấy chính mình. Bọn hắn tại sao phải tổn thương các ngươi? Lần nữa một hồi sẹo. Tiểu Thanh Âm, có lấy chạy băng băng mẹ sẽ đẹp bên chuột từ lâu biết rõ, người trước mặt loại nghe không hiểu chính mình theo như lời, lập tức hai móng trên mặt đất loạn một trận. Nhưng là tiểu là cái này loạn một trận. Không chỉ có là Diệp Tiên trong nội tâm kinh hãi, mà ngay cả đứng tại đứng dậy sau đích Diệu Âm, cũng là trừng mắt một đôi mắt to, vẻ mặt luôn luôn tín nhìn xem. Diệp Thiên, nó lại có thể biết viết chữ, đây đều là cái gì thế đạo, linh thú lại có thể biết ghi nhân loại văn tự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được. Diệp Thiên con mắt cũng là trừng sâu sắc, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, chính như Diệu Âm trong miệng theo như lời, giờ khác này chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột, chính trên mặt đất viết nhân loại văn tự. Rất nhanh, Diệp Tiên trước mặt trên mặt đất, liền xuất hiện một đống rạp chẳng trị văn tự, Tiên một xem tức đi, lập tức sắc mặt đại biến. Trên đó viết hắn và con của mình. Buốt ở chỗ này trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, nhưng là ngay tại ba ngày trước, một đám không biết từ chỗ nào xuất hiện nhân loại. Vừa lên đến mà bắt đầu bắt bọn họ, mặc dù chỉ là một cấp linh thú, nhưng là chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột tốc độ cực nhanh, đám người này loại căn bản đuổi không kịp, nhưng là Thiên không hề chắc phong vân, hắn là chạy, nhưng là con của hắn lại không có thoát đi đi ra. Sau đó chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột trải qua ám tập, kích, rốt cục bằng vào tốc độ của mình cùng trí tuệ, đem con của mình cứu được đi ra, nhưng là tiểu chạy băng băng mẹt xe đẹt ben chuột thân thể, bị tụ một gã nhân loại một trưởng. Sau đó chạy băng băng mẹ sẻ đẹp bèn chuột trên mặt đất lại là một hồi luẩn ghi, thân thể to lớn là ý nói, hắn có thể theo Diệp Tiên trên người, cảm nhận được một cổ an toàn hương vị, cho nên mới một mực đi theo hai người, muốn cho hai người trợ giúp bọn hắn. Người bên cạnh Hắc Hùng, hắn không thể giúp trợ các người. Diệp Tiên có thể không có quên, trước mắt cái này chỉ đại Hắc Hùng, thế nhưng mà một chỉ hàng thật giá thật cấp 20 thú. Chương 34, Thanh Loan Hỏa Phượng. Chương 34, Thanh Loan Hỏa Phượng Diệp Tiên tin tưởng, cho dù đối phương là võ tùy tùng, bằng vào đại địa liệt gấu thực lực, cũng đủ để ứng phó. Chạy băng băng mẹ sẻ đẹt bện chuột lại là một hồi xèo. xèo. Lập tức trên mặt đất liền xuất hiện lần nữa một chuyến chữ nhỏ, đem làm Diệp Thiên xem hết cái này hành tiểu tử về sau, trên mặt cơ bắp lập tức cứng lại rồi. Bởi vì chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột trên mặt đất viết, lại là đại địa liệt gấu đánh không lại đám người kia, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng liền cấp 2 linh thú đại địa linh thú cũng không phải đối phương đối thủ, Diệp Thiên thế nhưng mà rất rõ ràng, coi như là hắn, gặp được đại địa liệt gấu, thắng bại đã ở 5 năm ở trong. Chẳng lẽ là tiên tiên võ giả? Bởi vì chỉ có như vậy một cái khả năng, nhưng là nếu thật là tiên tiên võ giả, coi như là hắn cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Bọn hắn thế nhưng mà Tiên Tiên võ giả. Chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lại viết, trước cứu con của ta, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi." Trong nội tâm chấn động, Diệp Thiên thiếu chút nữa đem việc này quên, quản hắn khỉ gió có phải hay không Tiên Tiên võ giả, trước cứu được trong lực tiểu gia hỏa nói sau. Sau đó Diệp Thiên tại không hỏi nữa cái gì, đã chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột như vậy tin tưởng chính mình, hắn chắc chắn sẽ không tại lúc này như xe bị tồ xích. Đại khái kiểm tra một chút tiểu chạy băng băng mẹ xe đẹt ben chuột thương thế bên trong cơ thể, lập tức Diệp lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, bởi vì hắn đã xét sự Tiểu chạy băng băng mẹt xẻ đẹt ben chuột trong cơ thể có cổ rất mạnh âm khí, không có bất kỳ chần chờ, sau đó Diệp Thiên trong cơ thể ly hóa chân khí, chậm chậm dũng mãnh vào tiểu chạy băng băng mẹ xẻ đẹp ben chuột trong cơ thể, nhắc tới cũng trùng hợp, tiểu chạy băng băng mẹ xẻ đẹp ben chuột trong cơ thể chỗ thụ âm khí, thật tốt bị trong cơ thể mình ly hóa chân khí chô khắc chế. Suốt 3 cái giờ, Diệp Thiên mới chậm rãi thở một hơi, trải qua chính mình chậm chế cứu chữa, tiểu chạy băng băng mẹt xẻ đẹt ben cuối cùng không có sự tỉnh rồi, lập tức nhẹ nhàng đem trong lực tiểu chạy băng băng mẹt xẻ đẹt ben chuột, đưa về đến mẹ của hắn bên người. Nhìn xem đã không có chuyện được hài tử, chạy băng băng mẹ xẻ đẹt bèn chuột một hồi xèo. Xèo, lập tức trên mặt đất liền xuất hiện cảm ơn hai chữ. "Tốt rồi, con của ngươi đã không việc gì rồi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đây trước hết đã đi ra, bởi vì chúng ta còn có rất chuyện trọng yếu phải làm." Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có đang nói cái gì, chỉ là ánh mắt chầm chằm lên trước mặt hai cái linh thú, hắn và Diệu Âm cũng không có đi, bởi vì hắn biết rõ, chạy băng băng mẹ xẻ đẹt bèn chuột khẳng định còn có chuyện cùng hắn nói. Quả nhiên, nghe thấy trước mặt hai người phải đi, chạy bang bang mẻ xẻ đẹt bèn chuột lập tức hẩn từng tiếng vội vã xèo. Tiếng âm thanh lập tức nhỏ tới, sau đó trên mặt đất xuất hiện lần nữa từng dây tiểu tử. Thừa diện ghi chính là, Tổ Thương hắn hải tử vài cái nhân loại, còn không có có ly khai, nàng hy vọng chính mình lưu lại, trợ giúp nàng chống cự kẻ thù bên ngoài. Diệp Thiên lập tức phiền muộn cực kỳ, không phải hắn không muốn trợ giúp trước mắt linh thú, mà là Diệp Thiên rất có tự mình hiểu lấy, dù sao hắn thực lực bây giờ, chỉ là một gã võ giả. Theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thiên không khó phát hiện, Tổ Thương chạy băng băng mẹt xệ đệt ben chuột nhân loại, rất có thể là tiên tiên võ giả cổ đại, Diệp Thiên cho dù lại tự phụ, cũng không có tự phụ đến, có thể vượt cấp khiêu chiến tiên tiên giả. Diệp Thiên vẫn không nói gì, chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột lần nữa trên mặt đất xoát xoát viết xuống mấy hành tiểu tử, ý là ai, đám người kia loại sở dĩ muốn bắt bọn họ, là vì hắn chủ nhân khi còn sống lưu lại ở dưới một kiện đồ vật. Người chủ nhân để lại cái gì đó. Rõ ràng dẫn nhiều như vậy nhân loại cường giả trước để cất đoạt. Chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột hiển nhiên do dự một chút, nhưng là rất nhanh liền lần nữa trên mặt đất đi, lúc này đây, chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột ghi thời gian, trọn vẹn rằng con nửa canh giờ. Nguyên Lai chạy băng băng mẹt xe đẹt bèn chuột tổ tiên, vốn là một chỉ cường đại linh thú, năm đó đi theo chủ nhân của hắn đại chiến một gã nhân loại cường giả, Cuối cùng bất hạnh bị thương, mang theo tổ tiên của nàng đi tới Hoa Hạ Đế Quốc cây Phong Lâm Sơn Mạch. Nhưng là đem làm người này đi vào cây Phong Lâm Sơn Mạch không lâu liền bất lạc, mà chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột nhất tộc, cũng bắt đầu đi về hướng đường xung rốc, đã đến trước mắt thế hệ này, quả thực té ngã thú lũng. Theo trên mặt đất viết, đời thứ nhất chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột là một chỉ rất cường đại linh thú, nhưng là theo gia tộc suy bại, càng nhiều nữa nhân loại nhắm vào bọn hắn thu hộ đồ vật. Trố Tam Muội hỏi một câu, các ngươi chạy băng băng mẹt xe đẹt bèn chuột đời, đời thủ hộ đồ vật, là cái gì? Diệp Đại Khái cũng biết chuyện đã trải qua. Hiện trong lòng hắn rất ngạc nhiên, đến cùng là vật gì, rõ ràng có thể dẫn động nhiều như vậy cường giả. Lần này chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột không có chút nào chần chừ, lập tức liền đã viết đi ra, đời thứ nhất chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột đi theo chủ nhân của hắn, đi vào cây phong lâm sơn mạch về sau, liền đem tùy thân binh khí giao cho đời thứ nhất chạy băng băng mẹt xe đẹt ben chuột. Mà cái này binh khí lại là hai thanh thần kiếm, xem trên mặt đất rậm rạp chẳng trị tiểu tử, Diệp Thiên tâm tư cấp tốc vận chuyển. Nếu như mình giúp trước mắt linh thú, như vậy hắn nên đón sẽ là không ngừng đội giết, nhưng là Diệp có trời mới biết, hắn không có khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Nghe thấy người trước mắt loại đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột lập tức liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Ngươi phải giúp ta bắt lấy Hỏa Hồ Vương. Nghe được Hỏa Hồ Vương, Diệp Thiên rõ ràng chứng kiến trước mắt linh thú, trong ánh mắt toát ra một tia vô lực cảm giác, xem ra Hỏa Hồ Vương tốc độ thật là vô địch đấy. Một chuyến chữ nhỏ xuất hiện lần nữa trên mặt đất, nói là đến lúc đó cùng đại hùng tận lực giúp trợ chính mình, Diệp thiên cũng không có khó hơn nữa vi chạy băng băng mẹt xe đẹt ben chuột, dù sao Hỏa Hồ Vương mặc dù không có chút nào sức chiến đấu, nhưng là tốc độ nhưng lại thiên hạ vô song. Mà đúng lúc này Chạy băng băng mẹ xe đẹt ben chuột trên mặt đất lưu lại ba chữ, lập tức liền cùng đại địa liệt gấu liền quay người rất nhanh đã đi ra. Mà trên mặt đất ghi nhưng lại đi theo ta, mà Diệp Thiên cũng không chần trở, lập tức liền kéo Diệu Âm tay, thẳng đến mà đi. Diệp Thiên có lẽ không có phát hiện, đem làm hắn kéo sau lưng thiếu niên tay thời điểm, Diệu Âm khẽ miệng, có chút toát ra một tia cười gian. Rất nhanh, hai người liền theo hai cái linh thú đi tới một chỗ cửa động, không cần phải nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng rất rõ ràng, chạy băng băng mẹt xe đẹt ben chuột nhất định là dẫn hắn đến xem cái kia hai thành thần kiếm đấy. Quả nhiên chạy băng băng mẹ sẽ đẹp bên chuột một cái chạy gấp không đến mấy thời gian hô hấp chạy băng băng mẹ sẽ đẹp bèn chuột liền cầm hai cái trường hình tự hộp về tới trước mặt hai người không có có do dự chút nào chạy băng băng mẹ sẽ đẹp chuột liền đem trong miệng hai cái trường hình của gỗ thoáng cái vung đã đến diệp tiên trong tay nhìn xem trong tay hai khối của gỗ cảm thụ được trong đó phát ra khí thức Diệp thiên không biết vì cái gì trong nội tâm bỗng nhiên có cổ giống như đã từng quen biết cảm giác loại cảm giác này xuất hiện mộtkh khác này diệp thiên trong nội tâm bỗ nhiên cái kia xuất hiện một loại mãnh liệt trấn động không có còn dám dừng lại lập tức hắn liền mở ra cái hộp bên trong là hai thanh kiếm một bả màu đỏ, một bả màu xanh, mà ở hai thanh thần kiếm trên chuôi kiếm, phân biệt riêng phần mình có khắc hai chữ, Thanh Loan, Hỏa Phượng. Màu đỏ vi họa phượng thần kiếm, màu xanh vi thanh loan thần kiếm, Thanh Loan Hỏa Phượng xuất hiện một khắc này, Diệp Tiên trợ thủ Đắc Lật Âm, bỗng nhiên xuất hiện hai thanh kiếm bộ dạng, chỉ là Diệp Tiên chính mình không có phát hiện mà thôi. Bọn hắn chính là vì Thanh Loan Hỏa Phượng đến hay sao? Không biết vì cái gì, từ khi trông thấy hai thanh thần kiếm về sau, Diệp Tiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại thủ hộ cảm giác. Chương 35, Âm Dương Cửa Đá. Chương 35 Nam dương cửa đá chạy băng băng mện xe đẹt ben chuột khẽ gần đầu, lập tức trên mặt đất lần nữa tạ, Diệp Thiên không có đoán sai, đám kia tổn thương chạy băng băng mện xe đẹt ben chuột nhân loại võ giả, liền là vì thanh loan, hỏa phượng song kiếm mà đến. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong tay thanh loan, hỏa phượng song kiếm, đột nhiên liền biến mất không thấy, cái này không chỉ có Diệp Thiên bị lại càng hoảng sợ, mà ngay cả hai đại linh thú, cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức hỏi, song kiếm tại trong tay mình bỗng nhiên không thấy rồi, quả thực không thể tưởng tượng, lập tức nhìn về phía sau lưng Long Vũ Đế quốc Diệu Âm Công chúa. Ngươi không nên nhìn ta. Song kiếm một mực trong tay người, ta thoáng một phát đều không có tránh qua. Chứng kiến thiếu niên ở trước mắt ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm, Diệp Âm vội vàng giải thích nói, tuy nhiên nàng không sợ Diệp Tiên, nhưng là có lẽ có tội danh, nàng còn không mún lưng, vắt, dù sao nàng là căn cứ kéo ôm Diệp Tiên mục đích, đến cùng đã xảy ra sự tình. Diệp Thiên không ngừng hỏi chính mình, dù sao Thanh Loan, Hỏa Phượng song kiếm không phải hắn, nếu như lần này ném đi, cho dù chạy băng băng mẹ xe Mercedes-Benz chuột không bắn hắn, trong lòng của hắn cũng sẽ không biết sống khá giả. Nhưng là làm cho Diệp Tiên trong nội tâm kinh ngạc chính là, Thanh Loan, Hỏa Phượng song kiếm không thấy, nhưng là trước mặt hai đại thú. Lại không, có chút nào bối rối, chỉ là tò mò nhìn hai tay của mình. Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, chẳng lẽ hai tay của mình có vấn đề gì? Lập tức hắn cũng nhìn về phía tay của mình. Cái này xem xét không sao, Diệp Thiên lập tức mở lớn lớn nhất, đủ để nhét kế tiếp đun sôi trứng gà, bởi vì hắn trông thấy, tại hai tay của mình ở bên trong, khắc ấn cái này lượng thanh tiểu kiếm, đúng là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa thanh loan, hỏa phượng song kiếm. Kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, Diệp Thiên cảm giác được mình bây giờ đại nào không đủ dùng, thời khắc này hắn có thể khẳng định, trong tay song kiếm đồ án, đúng là biến mất không thấy gì nữa song kiếm. Hai đại linh thú cũng là một bộ nghi hoặc nhìn hắn, lập tức chạy băng băng mẹ xe đẹp ben chuột mặc kệ mọi việc, trực tiếp nhân tính hóa quỷ trên mặt đất, hai cái móng trước hung hăng đã bãi sùm dưới. Không chỉ có Diệp Thiên ngây ngẩn cả người, mà ngay cả sau lưng Diệp Âm cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hai người cũng không biết, chạy băng băng mẹ xe đẹp ben chuột tại thời khắc này vì cái gì bỗng nhiên bái Diệp Thiên. Lập tức trên mặt đất liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt một đống chữ, đại khái ý tứ là được nói, năm đó Lao chủ nhân từng từng nói qua, nếu có ai có thể đem thanh loan, hỏa phượng song kiếm hấn tại lòng bàn tay của mình, như vậy hắn là được song kiếm chủ nhân đã đạt được song kiếm tán thành, như vậy hắn liền là của mình tân chủ nhân, cái này Diệp Tiên xem như triệt để bó tay rồi, chính mình liền tình huống như thế nào cũng còn không có làm tin tưởng, liền không hiểu thấu đã trở thành chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn chuột tân chủ nhân. Ngươi xác định ta sẽ là của ngươi tân chủ nhân. Chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn chuột không có có do dự chút nào, vội vang nhẹ nhàng đầu, giống như sợ mình sẽ không đáp ứng tự như. Đã như vậy, vậy ngươi dẫn ta đi ngươi tổ tiên mộ nhìn một chút Diệp Tiên trong nội tâm đã suy nghĩ cẩn thận rồi, đã chính mình đã nhận được người ta thanh loan, hỏa phượng song kiếm, như vậy nên làm người ra làm chút gì đó, về phần nhiều thu một chỉ linh thú. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chạy băng băng mẹ xẻ đẹt bèn chuột cũng không có bất kỳ chần trở, lập tức quay người liền hướng phía trái trước phương hướng chạy đi, lần này đại địa liệt gấu cũng không có đi theo, mà là miễn cưỡng ngồi ở bên ngoài sân động, nằm ngáy o. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thật sâu Liễu Âm, thanh âm có chút đạm mạc nói, người ở tại chỗ này chờ ta. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Liễu Âm có nguyện ý hay không, trực tiếp một cái chạy vội, liền biến mất ở phương xa cuối cùng. Thanh Loan, Hỏa Phượng Song Kiếm. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, hừ, không mang theo bổn công chúa đi, bổn công chúa tiểu cũng không chính mình đi không. Vừa dứt lời, Diệp Âm hung hăng trận mắt nhìn liếc, y nguyên nằm ngáy o o đại địa liệt đấu, mới cấp tốc hướng phía Diệp Thiên biến mất phương hướng chạy đi. Đồng dạng là một chỗ sân động, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy ngạc nhiên chính là, lần này tới đến sân động, cũng không phải tại cả vùng đất mặt, mà là đang dưới đáy. Nói cách khác, hắn hiện tại ở vào dưới đáy ít nhất 3000m phía dưới, hơn nữa theo vừa rồi thông đạo khai mở, chung quanh hiện đầy rơi vào, chỉ cần một cái sơ sẩy, sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Sân động cũng không có cửa vào, có chỉ là một mặt cực lớn âm dương cửa đá, mà âm dương cửa đá lượng cái cự đại thành lỗ, diện chỗ khắc ấn đồ án, là được thanh loan, hỏa phượng song kiếm. Diệp Thiên tiến lên, thử đẩy cửa đá, nhưng là căn bản không có một tia dao động, rồi sau đó Diệp Thiên không có khách khí nữa, thuộc về võ giả lực lượng lập tức bộc phát, đem làm Diệp Thiên song trường khắc ở cửa đá thời điểm, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó coi, âm trầm, mà thân thể của hắn, nháy mắt thời gian, liền biến thành tím cho người. Sở dĩ Diệp Thiên bây giờ là tím cho người, là vì giờ khắc này hắn, thân thể một nửa là màu tím đen, mà một nửa khác, nhưng lại màu xanh nâu. Một tiếng thê lương tiếng la, lập tức vang vọng tại cả toàn núi động, Diệp Thiên thống khổ héo rút trên mặt đất nơi héo lánh, trên mặt bởi vì đau đớn đều bầm Nhưng là chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột lại làm như không thấy, chỉ có điều trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, rất nhanh, Diệp Thiên bởi vì chịu không được đau đớn mà ngất đi qua. Chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột chậm rãi đi đến Diệp Thiên bên cạnh, hai cái móng vuốt nhẹ nhàng khuấy động lấy thân thể của hắn, trên mặt vẻ lo lắng càng phát ra nghiêm trọng. Nhưng là chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, vì vậy dưới mặt đất thật động, là năm đó tổ tiên của hắn chủ nhân lưu lại xuống, mà bọn hắn chạy băng băng mẹt xe đẹt bèn chuột mỗi một thời đại, ngoại trừ thủ hộ song kiếm bên ngoài, là được cái sơn động này. Mà tên kia cường đại võ giả, vì không cho ngoại nhân tiến vào thạch động Vì vậy liền sáng lập đạo này Âm Dương Cửa Đá, nếu như không phải hắn người muốn tìm, chỉ cần thân thể là bất luận cái cái gì một bộ phận, đụng chạm đạo Âm Dương Cửa Đá, liền sẽ lập tức bạo thể mà vong. Nhưng là Diệp Thiên chỉ là bất tình đi, cũng không có bạo thể, nhưng là đúng lúc này, vừa rồi Diệp Tiên căn bản mở không ra Âm Dương Cửa Đá, tại thời khắc này, rõ ràng tự động mở ra. Âm Dương Cửa Đá tự động mở ra, nhưng lại bị một tầng hơi mỏng thất thải cái lồng khí chỗ che, căn bản nhìn không thấy đồ vật bên trong. Mà lúc này Diệp Thiên lại bỗng nhiên trầm dại phiêu, cái này nhưng làm chạy băng băng mẹ xe sợ trắng váng, lúc nào nàng bái kiến trận thế như vậy. Bèo. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, lập tức Diệp Thiên thân thể liền đột nhanh trong hướng phía âm dương cửa đá ở bên trong chạy đi, chạy băng băng mẹ xệ đẹp bèn chuột không có trì hoãn, tứ chi đồng thời phát lực, tựa như một căn cách tuyến cung tiến, ngay mắt liền không thấy thân ảnh. Bành! Diệp Thiên thân thể tiến nhập thất thải cái lông khí, mà chạy băng băng mẹ xệ đẹp bèn chuột thân thể, lại bị thoáng cái bắn trở về, để cho nhất người kỳ quái chính là, chạy băng băng mẹ xệ đẹp bèn chuột rõ ràng không có đã bị chút nào tổ thương. Đầu tóc đầy bụi chạy băng băng mện xệ đẹt ben mặt dựa khó coi chẩm chẩm lên trước mặt thất thải cái lông khí, nàng thật sự không nghĩ ra, vì cái gì Diệp Thiên có thể đi qua hay vẫn là tại hôn mê trạng thái xuống, mà chính mình lại không được. Đang tại chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn chuột vẻ mặt tức giận không thôi thời điểm, vừa rồi tự động mở ra cái kia đạo âm dương cửa đá, lại một lần nữa chậm rãi đóng cửa, chỉ để lại vẻ mặt sai áo chạy băng băng mẹ xe đẹp ben chuột. Chương 36, cùng thiên so cao. Chương 36, cùng thiên so cao đây là một chỗ kỳ dị không gian, bên trong tràn ngập một cổ bất đồng khí tức, nếu như Diệp Thiên lúc này thời điểm tỉnh lại, nhất định sẽ biết rõ cái này bảy cổ bất đồng khí tức là cái gì. Ngũ hành thêm âm dương, ngũ hành vi kim một thủy hòa âm dương vi u lôi. Không tệ. Tại đây chỗ kỳ dị trong không gian, tràn ngập đúng là kim một thủy hỏa thổ, u minh, thiên lôi bảy chủng, trọng, bất đồng khí tức. Ồ, lại là thất mạch tuyệt thể, nhưng lại đã thức tỉnh trong đó hành hỏa tuyến mạch, không tệ, không tệ một tiếng tăng thương hơi kinh hỉ lại của, lập tức quanh quẩn tại cả tòa trong không gian, mà tại lúc này, Diệp Thiên cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này là địa phương nào? Diệp Thiên cảm giác thân thể của mình y nguyên hay vẫn là như vậy thường, nhưng là bốn phía xem xét, lập tức lại càng hoảng sợ, bởi vì nó có thể cảm giác được, có bảy cổ cường đại khí tức, chậm rãi phiêu đang tại không gian từng cái nơi nhỏ lảnh. Diệp thiên vừa dứt lời, Tầm đó trong không gian, bảy cổ hơi thở chậm rãi hình thành một chương mặt to, Diệp Thiên xem xét phía dưới, thiếu chút nữa bị sợ chết. Bởi vì tại Diệp Thiên trước mặt, lại là một chương cùng hắn lớn lên mặt giống nhau như lúc, rõ ràng không có một tia không giống, Diệp Thiên tin tưởng, cho dù cha mẹ của mình, cũng chưa không rõ ai là con của bọn hắn. Người là ai? Đem làm Diệp Thiên hỏi ra lời này thời điểm, liền trong âm thanh của hắn, đều để lộ ra một cổ thật sâu không tin, dù sao có một ngày, ngươi nếu như trông thấy cùng ngươi lớn lên giống như lúc người, ngươi cũng sẽ biết đã giật mình đấy. Cùng Diệp Thiên lớn lên giống như lúc trung niên nam tử. Rõ ràng cũng là kinh ngạc một phen, nhưng là rất nhanh liền chấn định xuống dưới. Người đã nhận được của ta Thanh Loan, Hỏa Phượng Song Kiếm, rõ ràng còn không biết ta là ai. Trong nội tâm cả kinh, Diệp Thiên hiện tại rốt của biết, trước mắt cái này lớn lên cùng chính mình giống như lúc nam tử là ai, tựu là đời thứ nhất chạy bằng băng mẹ xe đẹp benzen chuột chủ nhân, cũng là Thanh Loan, Hỏa Phượng Song Kiếm chủ nhân. Nguyên lai là tiền bối, không biết nên xưng hô như thế nào tiền bối. Vừa nghĩ tới lòng bàn tay của mình, Diệp Thiên trong nội tâm thì có cổ phiền muộn cảm giác, vô duyên vô cớ tựu đã nhận được người ta song kiếm, hiện tại rõ ràng còn gặp được song kiếm chủ nhân. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thiên lập tức vẻ mặt rung động xem lấy nam tử trước mặt, giống như trước mắt xảy ra chuyện gì chuyện không thể nào. Tựa hồ sớm đã đoán được thiếu niên sẽ có như thế biểu lộ, nam tử lập tức ngửa đầu đại cười, thật lâu mới chậm rãi ngừng lại. Người có phải hay không đã cho ta hiện tại còn sống, căn bản không có khả năng. Cấp Bạch không thể dãi nhẹ gật đầu, Diệp Thiên thật sự không thể tin được, đời thứ nhất chạy băng băng mẹ xe đẹp bên chuột chủ nhân, rõ ràng hiện tại còn sống, quả thực thật bất khả tư nghị. Kỳ thật theo Lý thuyết ta đã bị chết, hiện tại ngươi sợ chứng kiến, chỉ là của ta năm đó lưu lại ở dưới khí tức, châu nưng tụ mà thành, sở hữu tất cả chúng ta chỉ có ba cái canh giờ. Trong nội tâm thầm than một tiếng biến thái, Diệp Thiên nghĩ thầm cái này cũng có thể có thể, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm coi như là thở dài một hơi, nếu như trước mắt nam tử thật là sống hơn 1000 năm lão quái vật, như vậy hắn ngươi nguyện lựa chọn đi chết, cũng không muốn tin tưởng chuyện này. Tục danh của ta Vi Tề Thiên, ngụ ý là được cùng thiên so cao, ngươi có thể bảo ta Tề lão? Không biết vì cái gì, đem làm Diệp Thiên nghe được trước mắt danh tự, rõ ràng gọi Diệp Thiên thời điểm, trong lòng của hắn thì có cổ nói không nên lời cảm giác, mà hắn tên của mình ở bên trong cũng có chứa một cái chữ Thiên. Tề lão ta không có bao nhiêu thời gian, cho nên ta hiện tại theo như lời mỗi một câu Ngươi đều muốn nghe kỹ, đã ta và ngươi thanh loan, Hỏa Phượng song kiếm thừa nhận ngươi, như vậy ngươi về sau là được song kiếm chủ nhân. Diệp Thiên không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã ngờ tới, trước mắt nam tử có thể như vậy nói, lập tức đề tiên tiếp tục nói, đã ngươi đã nhận được của ta song kiếm, như vậy tiểu phải giúp ta làm một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không? Trong nội tâm lần nữa bà mẹ nói một tiếng, cái này đều là chuyện gì à, lúc ấy tại vô danh sơn động, vô duyên vô cớ gặp gỡ một vị sư phó, hơn nữa vị kia sư phó lại để cho hắn giúp đỡ báo thủ. Hiện tại ngược lại tốt, tại nơi này vô danh sân động, lại lần nữa gặp gỡ như vậy một cái không biết từ nơi này xuất hiện người, hơn nữa cũng muốn hắn hỗ trợ. Nhưng là cuối cùng Diệp Thiên hay vẫn là khẽ gật đầu, bởi vì bất kể thế nào nói, hắn đều đã nhận được người ta đồ vật, hơn nữa cái này lưỡng kiện đồ vật, lại là mắc như vậy trọng. Dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng, ta cho ngươi 20 năm thời gian, 20 năm về sau, ngươi đi xem đi băng sơn, tại trong hầm băng, đi cứu sống một cái nữ nhân. Diệp Thiên không hỏi vì cái gì, cho là hắn đã có thể đoán được, Thể Thiên lại để cho hắn 20 năm sau đi cứu nữ tử là người nào, 90% chính là người trong lòng của hắn. Mà ta vừa mới phát ra đến, thể chất của ngươi lại là thất mạch tuyệt thể, mà ngươi hành hỏa thể mạch đã thức tỉnh, nhưng là của ta bản thể đã không hề, không có khả năng vì ngươi thức tỉnh mặt khác tuyến mạch, nhưng là ta nhưng có thể lợi dụng cuối cùng lực lượng, sẽ giúp ngươi thức tỉnh nhất mạch, ngươi ngâm lại, nhìn xem muốn thức tỉnh cái đó nhất mạch. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Tiên từ lúc sơn động thời điểm, cũng đã biết do chính mình là thất mạch tuyệt thể, nhưng là coi như là người sư phụ kia, cũng chỉ là giúp hắn đã thức tỉnh hành hỏa mạch. Nhưng chính là cái này thức tỉnh hành hỏa mạch, thực lực của hắn xác thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như thất mạch tuyệt trong cơ thể, bất quá nhất mạch thức tỉnh lợi mà nói. Diệp Tiên tin tưởng, đến lúc đó thực lực của mình sẽ càng thêm cường đại. Thất mạch tuyệt thể, theo thứ tự là ngũ hành thêm âm dương, mà chính hắn lại chỉ đã thức tỉnh hành hòa tuyến mạch, còn lại 6 loại tuyến mạch, kim hành tuyến mạch, mộc hành tuyến mạch, hành thổ tuyến mạch, thủy hành tuyến mạch, thiên lôi tuyến mạch, ngũ minh tuyến mạch. Mà thiên lôi tuyệt mạch lại xương dương đi tuyến mạch, ngũ minh tuyệt mạch lại xương là âm đi tuyến mạch, còn lại 6 loại mạch, hắn cũng không biết mình nên kia một loại tuyệt mạch. tuyệt mạch đúng này, nam âm, đột trong, trong nội tâm một cái dù, tuy nhiên hắn không biết mình sư phó vì cái gì lại để cho hắn lựa chọn U Minh Tuyệt Mạch, nhưng là Diệp có trời mới biết, sư phó tuyệt đối sẽ không hại hắn. Tề lão, ta muốn ngươi bang giúp ta thức tỉnh U Minh Tuyệt Mạch Diệp Tiên không có có do dự chút nào, lập tức liền hướng lên trước mắt nam tử nói ra, Tề Thiên trong lòng cũng là một hồi phiền muộn, bởi vì tại hắn xem ra, thiếu niên đã có hành hỏa tuyệt mạch, như vậy kế tiếp nhất định sẽ tuyển hành thổ tuyệt mạch. Bởi vì thức tỉnh hành thổ tuyệt mạch về sau, lực phong ngự của hắn sẽ gặp đề cao lớn, mà hành tuyệt diệu tỉnh, lại là công kích tính đấy. Nhưng là Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tại hắn xem ra, đã thiếu niên muốn thức tỉnh U Minh truyền mạch, như vậy liền là có thêm tính toán của hắn. Lập tức trong không gian bảy cổ hơi thở, tại nháy mắt trong thời gian, ưu hoàn toàn chuyển biến thành U Minh khí tức, Diệp Tiên lập tức cảm giác được thân thể của mình muốn phía, từng đợt tâm gió thổi qua. Ngươi chỉ cần tĩnh tâm cố thủ buồn nguyên liền có thể, chuyện còn lại, giao cho ta làm là được rồi. Hôm nay là tiểu đỗ sinh nhật, cho nên đổi mới một trường, bắt đầu từ ngày mai, một ngày hai trường có hứng thú độc giả, có thể thêm thần hoàn bảy, kính các vị nhiều hơn quang tươi. Chương 37, nói chúng tim đen. Chương 37 Nói chung Tim đen Diệp Thiên kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao tại cái đó vô danh trong sân đấu, cự thạch nam tử đã vì hắn đã thức tỉnh hành hòa tuyến mạch, hiện tại thức tỉnh đủ U Minh bên mạch, hắn đã có chuẩn bị tâm lý rồi. "Phao, ngâm, Sát A, nhưng là có chuẩn bị là một sự việc, chính thức lại cảm thụ lại là một sự việc, đem làm khổng lồ âm lãnh U Minh khí tức, điên cuồng tiến vào đến bên trong thân thể của hắn, Diệp Thiên mặt thuận tiện chuyển bạch, thân thể run rẩy không ngừng lại. Tế Thiên ánh mắt toát ra một tia tán thượng, hắn rất rõ ràng trong đó đau đớn, nhưng là thiếu niên vẻ mặt kiên định chi sắc, cũng không nói gì thêm, chỉ là khủng bố U Minh khí tức, lần nữa hung hăng quấn đến Diệp Thiên trong cơ thể. Trong óc lại cũng không có cái gì thứ đồ vật, Diệp Thiên lập tức ngất đi qua, đợi đến lúc hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều đã về tới vốn là bộ dạng. Không có có do dự chút nào, trong cơ thể ly hỏa quyết lập tức vận chuyển, rất nhanh, Diệp Thiên liền phát hiện, trong cơ thể mình ngoại trừ ly hỏa khí tức bên ngoài, còn có một cổ âm lánh khí tức, cái kia chính là U Minh khí tức. Không có chậm trễ, Diệp Thiên lập tức trong óc, liền chậm rãi vận chuyển khởi Vũ Thần Lục bên trong U Minh bí quyết, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác sư phối truyền cho hắn Vũ Thần Lục, giống như tiểu là vì hắn chuẩn bị đấy. Lưỡng cổ hơi thở hung hăng đan vào cùng một chỗ. Lý Hỏa quyết cùng U Minh Bí quyết tâm pháp, cũng tại thời khắc này gắt gao ấn ký tại trong đầu của hắn. Đã qua thật lâu, Diệp Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, luồng đạo tinh quang lập tức mà ra, trên mặt có một cổ vui sướng. Đúng vậy, Diệp Thiên U Minh biệt mạch thức tỉnh, cũng đột phá võ giả chi cảnh, đạt đến võ tùy tùng cảnh giới. Diệp Thiên trong nội tâm rất có lòng tin, chỉ cần không gặp bên trên võ tùy tùng đại viên mãn cùng tiên thiên võ giả, như vậy hắn tại võ tùy tùng cảnh giới bên trong là được vô địch tồn tại. Đứng người lên, cung hướng phía phía trước thi lễ một cái, Diệp có trời mới biết, Diệp Thiên đã sớm biến mất, hơn nữa lúc này đây chỉ sợ liền khí tức đều không có để lại. Bởi vì cái gọi là ăn người ta miệng đoạn, bắt người ra tay đoạn, Thề Thiên đã trợ giúp hắn thức tỉnh ưu minh tuyệt mạch, như vậy Thề Thiên sự tỉnh, hắn cũng phải làm được. Đi vào không gian bên ngoài, chạy băng băng mẹ xe đẹt bèn chuột lập tức liền tới đến Diệp tiên trước mặt, hai cái mắt nhỏ gắt gao theo dõi hắn, trong miệng vài giảm ứng ngực nói không ngừng, không cần đoán, Diệp tiên cũng biết trước mắt cái này chỉ linh thú muốn nói cái gì. Người không cần đi theo ta, về sau nhiệm vụ của người là được thủ hộ tại đây, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến chưa Chạy băng băng mẹt xẻ đẹt ben chuột không có, có do dự chút nào, liền liên tục gật đầu. Sau đó Diệp Thiên lại tiếp tục nói, "Chúng ta bây giờ trước giúp ngươi cưỡng chế gì rời những nhân kia, ngươi nói cho ta biết, bọn họ là làm sao tìm được đến các ngươi?" Lại trên đường trở về, Diệp Thiên cũng biết chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn chuột nói cho hắn trải qua, nguyên lai chạy băng băng mẹt xẻ đẹt ben chuột nhất tộc thích ăn nhất một loại trái cây, tên là nước mật quả, mà những người này, tự là thủ hộ tại nước mật cây ăn quả xuống, cùng đợi chạy băng băng mẹt xẻ đẹt ben chuột chui đầu vô lưới. Trở lại sân động, Diệp Thiên đem sự tình một năm một mười nói cho dị âm, nhưng là gặp được Tề sự tỉnh, lại che dấu xuống. Dù sao hắn và Diệp Âm cũng không có, có quan hệ gì. Ngươi định làm như thế nào? Vậy ông đập lưng ông. Sau khi nói xong, Diệp Thiên quay người đối với hai đại linh thú nói một trận, sau đó hai người hai thú liền hướng phía phía trước rất nhanh đi đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một chỗ tạm trong cỏ, quả nhiên, tại Diệp Thiên phía trước đại khái trăm mét bên ngoài, mấy khoảng nước mật quả dưới tây, có ba người. Nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng, bởi vì hắn có thể cảm giác đi ra, phía trước ba người, tuy nhiên không phải cái gì tiên võ giả, nhưng lại đều là võ tùy tùng hậu kỳ cảnh giới, trong đó càng là có thêm một gã tùy tùng đại viên mãn. Ba gã vo tùy tùng, đợi lát nữa ta đi ra ngoài, sau đó chạy băng băng mẹ xe đẹt bèn chuột dẫn dắt rời đi một gã vo tùy tùng, nhớ kỹ, ngươi chỉ phụ trách kéo dài thời gian, chờ ta giải quyết hai người khác, liền hồi trở lại tới giúp ngươi, đại địa liệt gấu cũng đi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên liền đứng người lên, chậm rãi hướng phía phía trước đi đến, rất nhanh, liền đi tới nước mật cây ăn quả trước mặt. Vị tiểu huynh đệ này, tại đây không cho phép đến, ngươi đổi đi nhanh đi. Đi vào trước mặt, Diệp Tiên mới tính toán chính thức thấy rõ ba người mặt, có thể nói ba người đều là trung nhân nhân, nhất là ngồi ở nước mật cây ăn quả ở dưới cái kia vị trung niên nam tử. Không có chút nào dáng tươi cười, lạnh như băng trên mặt viết ta rất lạnh lùng chữ, đây cũng là đúng là trong ba người, duy nhất đạt tới võ tùy tùng đại viện một người. Nghe khẩu khí ba vị không giống như là ta Hoa Hạ đế của người. Không biết ba vị đến từ ở đâu. Chúng ta tới từ ở đâu không cần ngươi quan tâm, ngươi chạy nhanh ly khai tại đây. Trung niên nam tử rõ ràng không vui, cố nén phẫn nộ trong lòng, nếu không phải nơi này là Hoa Hạ địa bàn, nói không chừng sớm liền trực tiếp xuất thủ. Đợi một chút, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Diệp tướng quân nhi tử a. Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi kinh ngạc, bởi vì trước mắt ba người, Diệp Thiên dám cam đoan. Hắn không có khả năng nhận thức, tuy nhiên hắn phế vật danh tiếng, tại Hoa Hạ đế quốc rất nổi danh, nhưng là thấy qua hắn lại không có mấy người. Hỏi người khác trước khi, có phải hay không có lẽ lời đầu tiên báo thoáng một phát ra môn nếu như ta báo nhà của mình môn, chỉ sợ đến lúc đó ngươi tựu không có ly khai rồi, hiện tại ngươi còn muốn biết chúng ta là ai sao?" Nói nam tử theo trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, "Rất lâu không có người nào cùng ta nói như vậy rồi, ta gọi Tây Môn suy tuyết, hai người bọn họ là sư đệ của ta, bên trái chính là một trâm, mặt phải gọi gặp viết." Diệp Thiên trong nội tâm lập tức bà mẹ nó một tiếng, đây đều là tên là gì, tên của hai người thêm, chẳng phải là gọi nói chúng tím đen, cái này cũng quá kỳ bai a. Chúng ta tới từ Tây Hán Đế quốc, vì an toàn của chúng ta, kính xin Diệp thiếu ra cùng chúng ta đi một chuyến a. Tây Hán Đế quốc, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã nghĩ đến, bởi vì vừa rồi nghe hắn cầu âm, hắn cũng đã đoán ra, hiện tại đã cơ bản có thể khẳng định, Tây Hán Đế quốc cùng Hoa Hạ Đế quốc sẽ ở không lâu khai chiến. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh chợt lên, Tây Môn suy sắc mặt lập tức đại biến, lập tức cấp bách không thể đãi nói, hai người các ngươi lưu lại, hảo hảo cùng cùng Diệp thiếu gia Ta đi một chút sẽ trở lại sau khi nói xong Tây môn suy Tuyết liền nhanh sắc hướng phía thân ảnh mà đi không cần phải nói Diệp Thiên cũng biết vừa rồi đạo thân ảnh kia cái gì đúng là chạy băng băng mẹ sẽ đẹp b chuột. nếu như chạy băng băng mẹ sẽ đẹp bèn chuột đánh không lại Tây môn suy Tuyết nhưng là diệp Thiên tuyệt đối với tí tưởng chạy băng băng mẹ sẽ đẹp bn chuột tốc độ cho dù Tây môn suy Tuyết đã đạt tới tớivõ tùy Tùng chi cảnh cũng không có khả năng theo bằng không chạyăng băng mẹ sẽ đẹp bèn ruột đã sớm rơi xuống bà trong tay người rồi ta mới biết các người là làm sao biết thân phận của ta tsc haha Diệp đại tướng quân có một phế vật nhị tử, không chỉ có Hoa Hạ Đế quốc toàn bộ đã biết, coi như là Tây Hàn Đế quốc cũng là ai ai cũng biết, tiểu tử, hôm nay ngươi là chạy không được rồi. Nói chúng tim đen chỉ lo nói mình, lại không có phát hiện thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt đã chậm rãi lạnh xuống, sát khí trên người cũng bắt đầu tản ra. Chương 38, xong đầu bốn tay. Chương 38, xong đầu bốn tay Diệp Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong cơ thể U Minh bí quyết rất nhanh vận chuyển, tuy nhiên hắn không biết mình có thể hay không thoáng một phát đối phó hai cái, nhưng là Diệp có trời mới biết, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như các loại Tây Môn suy tuyết trở về, Diệp thiên trong nội tâm rất là tin tưởng chỉ bằng chính mình một người thực lực căn bản không có khả năng chiến thắng ba người nói chúng tim đen cũng thấy thiếu niên ở trước mắt có điểm gì là lạ về phần địa phương nào không đúng hai người cũng không nói lên được nhưng là trong lòng hai người không biết vì cái gì đều có một loại uy hiếp cảm giác lại đến hoa hạ đế quốc trước khi diệp ra Tam thiếu ra thanh già quả thực muốn phủ lên hắn phụ thân cho nên hai người căn bản sẽ không cho là thiếu niên ở trước mắt sẽ như thế nào Diệp Thiên cũng chính là bắt được hai người cái nhược điểm này cho nên muốn đánh út xuất kỳ bí nói ra tay tựu ra tay diệpi động giờ khác này không có chút nào giữ lại Hai người chỉ cảm giác mình thân thể lại quá, lập tức thấy hoa mắt, trước mặt liền xuất hiện một tên thiếu niên, hai người đều là chấn động, cho tới bây giờ, nếu như bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, như vậy bọn hắn cũng không cần đi ra la lột. Nhưng là hai người dù sao cũng là võ tùy tùng, tuy nhiên Diệp Thiên cho bọn hắn đã đến một trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh hai người liền điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Võ tùy tùng chi cảnh ở giữa chiến đấu, kỳ thật so chính là ai khí lực đại, bởi vì chỉ có tu vi đặt tới tiên thiên chi cảnh, mới có thể điều động tiên địa linh khí cho mình dùng. Nhưng là Diệp thiên lại không thể dùng thường nhân đợi, thay chỉ Tuy nhiên trong cơ thể Thất mạch tuyệt thể, hiện tại chỉ đã thức tỉnh trong đó hành hỏa tuyệt mạch cùng u minh tuyến mạch, nhưng là hắn lại tu luyện vũ thần lục. Trong đó ly hỏa quyết cùng u minh bí quyết đã bắt đầu tại Diệp Thiên trong cơ thể vận chuyển, thì thật Diệp Thiên đã sớm biết rõ, chính mình tuy nhiên cũng chỉ là đạt đến võ tùy tùng chi cảnh, nhưng là hắn vốn có, không chỉ là khí lực đơn giản như vậy. Tuy nhiên Diệp Thiên còn không biết mình hiện tại vốn có lực lượng là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn lại tin tưởng, loại lực lượng này nếu so với ngang cấp võ giả lợi hại rất nhiều. Hai người bản tay, tại thời khắc này đều khắc ở Diệp Thiên trên lồng ngực, nhưng là lại để cho nói chúng tim đen cảm thấy không ổn chính là Thiếu niên ở trước mắt, căn Bản Không có chút nào dao động. Hai người bọn họ trong nội tâm thế nhưng mà lại tin tưởng bất quá rồi, đặt tới voi tùy tùng chi cảnh, tuy nhiên trước không thể thuyên truyền thiên địa linh khí, nhưng là đơn trưởng đã vụt, quả thực dễ dàng. Nhưng là hiện tại, hai người bàn tay bổ vào trên người thiếu niên, căn Bản Không có chút nào phản ứng, cái này như thế nào không cho trong lòng hai người cảm thấy giật mình. Đại ca, tiểu tử này có chút cổ quái, chúng ta dùng trợ chiêu. Ngắn ngủi giật mình về sau, nói chúng tim đen rốt cục nhận thức đến, trước mắt thiếu niên mặc áo đen, Can Bản Không phải cái gì cái gọi là phế vật, mà là cùng bọn họ đồng dạng thực lực võ tùy tùng. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không có ra tay, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, chính mình dùng huyết độc chi thân thể, phải chăng có thể ngăn cản được hai gã võ tùy tùng công kích. Đáp án dĩ nhiên là làm người vừa lòng, tuy nhiên Diệp Thiên cảm thấy trong cơ thể một hồi lan mình, quay cuồng, nhưng là sự thật chứng minh, thể chất của hắn tuyệt đối cùng thường nhân không giống với, nhất là đã thức tỉnh hai chủng tuyến mạch, còn tu luyện vũ thần lục. Hai vị, bởi vì cái gọi là có qua có lại, các ngươi đã đánh cho hai ta trưởng, có phải hay không ta cũng có thể trả lại cho các ngươi đâu này. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt hai người, giờ khắc này Diệp Thiên, như là một đầu khát máu lão hổ muốn một ngụm nuốt mất trước mặt hai cái đồ ăn. Trong nội tâm chấn động, tuy nhiên nói chúng tim đen giờ khắc này cảm thấy có chút khủng hoảng, nhưng là dù sao bọn họ là cường đại võ tu tùng, hai người mặt đối mặt, song trưởng đối với cùng một chỗ, lập tức một cổ kỳ dị lực lượng theo lượng trong cơ thể con người bộc phát ra, lập tức luân, phiền, đại diệp thiên thân thể. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp thiên tại thời khắc này cảm giác được, chính mình tốt như xa vào đã đến một mảnh trong lao đầm, không thể động, bởi vì chỉ cần khế động, sẽ gặp càng lún càng sâu. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Tiên trong nội tâm kinh, lập tức u minh bí quyết thu hồi. Lý Hỏa quyết nhanh chóng vận chuyển, nhưng là rất nhanh liền bị ép trở về, mà Diệp Thiên đặt nông ngồi trên mặt đất. Thực lực của ngươi còn chưa đủ để dùng phá vỡ bọn hắn hợp thể chi thuật, vận dụng vi sư vô thượng kiên quyết, đem U Minh bí quyết dùng trở về. Đúng vào lúc này, Cự Thạch Nam tử thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên trong góc, không, có chút nào chần chờ, kiếm càn khôn bí quyết lập tức quanh quẩn tại trong cơ thể của mình. Thiên địa vô cực, kiếm càn khuất pháp, ra. Lập tức Diệp Thiên trước mặt, liền xuất hiện 9981 thanh hư kiếm, dùng hình tròn phương chuyển, mà dung hợp bí quyết quyết, nhiên biến thành Nói chúng tim đen không có đi quản trước mặt thiếu niên, hai người sát mặt, xuất hiện thần sát thống khổ, lập tức hai người ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, một đạo hắc bạch chi quang lập tức hiện lên. Lập tức nói chúng tim đen hai người không thấy rồi, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên xuất hiện trước mặt một vị song đầu người nam tử, bốn cánh tay, bốn chân, bốn con mắt, hai cái cái mũi, hai chiếc miệng. Diệp Thiên hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, mà trốn ở trăm mét bên ngoài diệu âm, một tiếng rung động tiếng hồ, sớm đã vang vọng tại cả phiến thiên địa, so sói đều muốn dội gấp lần. Cái gì đó? Diệp thiên trong nội tâm hung hỏi mình, cho dù hắn rủ thế nào anh dũng vô địch, gặp lại đến loại tình huống này, lại bị bị hù sửng suốt, suốt mấy hô hấp thời gian. Nhìn cái gì vậy, chạy nhanh ra tay, bằng không ngươi tự không có cơ hội rồi. Đang tại Diệp Thiên vẫn còn sững sờ nhìn về phía trước quái vật thời điểm, cự thạch nam tử thanh âm lần nữa vang lên, lúc này đây cự thạch nam tử thanh âm, cũng minh lộ ra vài phần kinh ngạc. Diệp Thiên cũng lập tức bình tĩnh, quản ngươi cái gì đó, lão tử cũng muốn tiêu diệt ngươi, lập tức kiếm càn khôn pháp liền vội chóng bắn đi ra ngoài. Vèo, vèo, vèo. 81 đạo tiếng gió vang lên, nhưng là 81 đạo hư bóng kiếm nhưng căn bản tiến không vào được quái vật thân thể chỉ có thể ở mấy ly bên ngoài lo lắng xung. Dựa vào, trong nội tâm một tiếng phẫn hận, lập tức Diệp Thiên cao cao nhảy lên, Song trưởng vận chuyển khởi kiếm càn khôn bí quyết, lấy tay thay kiếm, hung hăng bổ xuống. Muốn chết hai người đầu, lưỡng há mồm đồng thời mở miệng nói ra, vừa dứt lời, bốn cánh tay trưởng liền giơ lên, lập tức cùng Diệp Thiên Song trưởng đã đến một cái tiếp xúc thân mật. Một tiếng vang thật lớn, lập tức hai người tách ra, Diệp Thiên tròn vẹn lui 10 bước mới miễn cưỡng đứng lại, nhưng la quái vật lại không có chút nào động, mà 81 đạo hư ảo kiếm cũng bắt được cơ hội. 81 đạo hư ảo kiếm, một đạo không có rơi xuống, toàn bộ kích xuất tại quái vật trên thân thể. Nhưng lại lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy rung động lắc lư chính là, quái vật căn bản không có chút nào bị thương. Trong cơ thể hắn ngoại trừ Vũ Thần Lục, là được kiếm càn khôn bí quyết, nếu như cái này hai chủng lịch thiên công pháp đều không giải quyết được, trước mắt xong đầu quái vật, Diệp Thiên thực không biết mình còn có thể dựa cái gì. Không nghĩ tới Diệp gia tam phế vật, lại là một gã thâm tàng bất lậu võ tùy tùng, xem ra sự, khiến cho, chúng ta xem thường ngươi rồi, bất quá không có sao, có thể chết tại chúng ta hợp thể chi thuật trong tay, người cũng coi như không có uổng phí đi vào thế gian một hồi. Chương 39, Đại Nhật Như Lai. Chương 39 Đại Nhật Như Lai like xong đầu quái vật tú ám nhìn trước mắt thiếu niên cười, giống như tại thời khắc này, chính mình rốt cuộc tìm được cái gì mỹ thực. Diệp Thiên không có lại ra tay, bởi vì hắn phải đợi thời cơ, phải làm được một kích phải chúng, nếu không hắn đem không còn có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên thổi qua, trong không khí còn lưu lại một tờ, tí ti, thiếu nữ mùi thơm ngát. Không cần đoán Diệp Thiên cũng biết là ai, ngoại trừ trốn ở trăm mét bên ngoài diệu âm công chúa bên ngoài, hiện tại còn ai vào đây tới nơi này. Vốn diệu âm căn bản không có chút nào ý định ra tay, nhất là hai người hợp thể về sau biến thành một cái song đầu quái vật, càng thêm lại để cho trong nội tâm nàng cảm thấy khủng hoảng. Nhưng là không biết vì cái gì, giờ khắc này dịu âm, ngay cả mình đều không thể nói đến cùng vì cái gì, trong lòng của nàng chỉ có một tiếng niệm, cái kia chính là phương xa thiếu niên không thể chết được. Tại là tự mình ra tay rồi, âm ngoại trừ là Long Vũ Đế quốc công chúa bên ngoài, hay vẫn là một gã cường đại võ tùy tùng, cái này vừa ra tay, cũng có phần có vài phần cường thế. Song đầu quái vật ánh mắt tràn đầy xem thường chi sắc, nhẹ nhàng giơ tay lên, tùy ý một chưởng ra, dịu âm liền như như đất rơi, nháy mắt liền rơi xuống diệp thiên bên cạnh. Đường đội tổn thương công chúa một tiếng phẫn nộ giống to, lập tức hai gã trung niên nam tử, lập tức xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, trong nội tâm ngưng tụ, Diệp Thiên đã nhìn ra, trước mặt hai người, đều là võ tùy tùng hộ kỳ cảnh giới. Hai người vừa mới rơi xuống đất, tựa như hai cái phẫn nộ châu đực, bí mật mang theo lấy mãnh liệt thế công, hướng phía phía trước song đầu quái vật mà đi. Nói chúng tim đen lần này không có ở khinh thị, bốn cánh tay sau đó kết thành một cái kỳ quái đích thủ thế, trên người lập tức bộc phát ra một đoàn hắc bạch chi quang. Đại nhập như lai like bốn chữ vừa mới nói xong, song đầu quái vật liền cao cao nhảy lên, bốn cánh tay không biết như thế nào làm tiểu như vậy biến thành một chỉ trường trăm trượng cự trưởng, hung hăng hướng phía chạy tới hai người áp đi. Coi trường đem làm xong đầu quái vật nói ra đại nhật như lai bốn chữ thời điểm, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đã có một loại dự cảm bất hảo, nhưng là lúc này nhắc nhở, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Trăm trượng cự trưởng hung hăng đè ép xuống dưới, hai người không có chút nào tiếng kêu lên, liền bị lập tức đập trở thành bánh thịt, đem làm cự trường sau khi rời khỏi, xong đầu quái vật trở lại nguyên lai vị trí thời điểm. T E N U tại chỗ chỉ để lại một mảnh huyết sắc dòng sông, mà hai người liền thi thể đều không có để lại. Diệp Âm sắc mặt khó coi không thể lại khó coi, lập tức liền lớn tiếng luôn mửa, như vậy đổ sát phương thức, nhưng lại có chút tàn nhẫn. Các hạ tốt tàn nhẫn, đích thủ đoạn ánh mắt lạnh như băng, thân thể tràn ngập sát khí mãnh liệt, giờ khác này Diệp Tiên, không có bất kỳ thời điểm so hiện tại càng muốn giết người. Hắc hắc, tàn nhẫn sao? Ta hiện tại đem hai người các ngươi cũng đập thành bánh thịt, sẽ không có người nói sau chúng ta tàn nhẫn. Vừa dứt lời, song đầu quái vật lần nữa cao cao nhảy lên, bốn cánh tay lập tức dung hợp, tạo thành trăm trượng cử trượng, hung hăng hướng lấy hai người bọn họ đè xuống. Diệp Thiên tuy nhiên muốn lập tức chém giết hai người xúc động, nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, bởi vì bất kể là vô thần luận hay vẫn là kiếm càn khôn bí quyết, đều không thể chiến thắng nói chúng tim đen. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được, tay trái của mình trong lòng bàn tay, giống như có cái gì muốn buộc phát đồng dạng, lập tức một mùi lửa màu đỏ ba thước thần kiếm, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hỏa Phượng thần kiếm một tiếng thấp giọng hô, vốn tưởng rằng song kiếm đã ấn tại lòng bàn tay của mình, lúc ấy Diệp Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là không nghĩ tới bây giờ, rõ ràng lại xuất hiện ở trong tay của hắn vận chuyển trong cơ thể ngươi ly hỏa quyết, sau đó quán tâu đến Hỏa Phượng Thần Kiếm bên trong, cự thạch nam tử thanh âm lập tức vang lên, trong giọng nói có một tia kinh hỉ. Diệp Thiên không dám lẫm đạm, bởi vì trong trường cự trưởng đại nhật Như Lai lập tức sẽ gặp đệ xuống, hiện tại biện pháp duy nhất là được dựa vào ngón tay Hỏa Phượng Thần Kiếm. Trong cơ thể ly hỏa quyết lần nữa điên cùng vận chuyển, sau đó liền toàn bộ dũng mãnh vào đã đến trong tay Hỏa Phượng Thần trên thân kiếm. Giống như hấp nhận được cái gì năng lượng, Hỏa Phượng Thần Kiếm lập ánh sáng màu đỏ đại, lập tức liên lân, phiên, ở trong sở hữu tất cả nơi hẻo lánh. Thiên địa vô cực, kiếm càn khôn pháp. Ra lúc này đây Diệp Thiên hay vẫn là sử dụng kiếm càn khôn bí quyết, không biết vì cái gì, Diệp Thiên tự là cho là mình sử xuất kiếm càn khôn bí quyết, nhất định có thể chém giết trước mắt song đầu quái vật. Hỏa Phượng Thần kiếm lập tức hóa thành 9981 đạo thật thể bằng kiếm, không có dừng chút nào đốn, hướng phía phía trên trăm trượng cự trượng kích bắn đi. Song đầu quái vật sử xuất đại nhập Như Lai, vừa rồi giống như trăm tiên không thuốc bộ dạng, nhưng là đem làm động phải kiếm càn khôn bí quyết thời gian, thật giống như một trương thanh thủy giấy, một tụng liền phá. Vèo, vèo, qua đi, đem làm Hỏa Phượng Thần kiếm một lần nữa trở lại Diệp Tiên trong tay thời điểm, Song đầu quái vật chỗ xử xuất đại nhật Như Lai, trong trượng cự trên lòng bàn tay, có chỉ là trên dưới 101 đạo kiếm lỗ thủng. Không có khả năng, chúng ta đại nhật Như Lai không có khả năng bị phá, không có khả năng song đầu quái vật một tiếng thê lương hô to, tiếng la qua đi, nói chúng tim đen hai người lại lần nữa biến liếc lại bộ dạng, nhưng là sắc mặt lại tái nhật cực kỳ khó coi. Diệp Thiên không có bông tha lần này cơ hội, nếu như lại lại để cho bọn hắn hợp thể, mà Hỏa Phượng thần kiếm lại lần nữa về tới lòng bàn tay của hắn, nếu tiếp theo không đi ra, hai người bọn họ chỉ có chờ chết. Quyết đoán quyết định, khiến cho Diệp Tiên không chút do dự ra tay, lúc này đây không có dùng lại ra kiếm cản khôn bí quyết, mà là vừa vận tu luyện qua u minh bí quyết. Nói chúng tim đen giống như biến thành kẻ đần, cuối cùng chỉ là một cái kình nhớ kỹ không có khả năng, căn bản mặc kệ đã đối với bọn họ ra tay thiếu niên mặc cáo đen. Giống như tại thời khắc này, sinh tử đối với bọn họ đã căn bản không trọng yếu, như vậy Diệp Tiên tuyệt đối sẽ không nhân từ nâng tay, bởi vì đối với địch nhân mềm lòng, tự là đối với chính mình tạm nhẫn. Song trưởng hung hăng bắt lấy hai người đầu lâu, không có, có do dự chút nào, hai tiếng thanh thúy tiếng vàng, lập tức nói chúng tim đen cái cổ liền bị Diệp Tiên bẻ gãy. Cho tới bây giờ Diệp Thiên trong nội tâm mới chậm rãi thở dài một hơi, bởi vì ngay lúc đó tình huống quả thực thật bất khả tư nghị, hai cái êm đẹp người, rõ ràng lập tức biến thành một cái, mọc ra hai cái đầu, bốn cánh tay quái vật. Diệp Thiên thật sự là hoài nghi, nếu như không phải mình trong nội tâm tố chất tốt, mới vừa nói bất định sớm đã bị sợ chấn váng, lập tức nhìn về phía bên cạnh nữ tử, trong nội tâm lập tức tạo nên một tia không đồng dạng như vậy cảm giác. Diệu Âm vẫn là một bộ nôn mửa thân sắc, trên mặt tái nhật, tìm không ra một tia huyết sắc, nghĩ đi nghĩ lại lại lần nữa hạ nhà. Như thế nào đây? Người không sao chớ Diệp Thiên liền chính mình cũng không biết, vì cái gì giờ khắc này hắn, thanh âm không có giống như trước kia như vậy lạnh lùng, mà là phát ra từ ở sâu trong nội tâm quan tâm. Có thể là bởi vì, vừa rồi chính mình chốt tại trong lúc nguy nan, Diệp Âm phấn đấu quên mình đi ra cứu rút, mặc kệ thực lực như thế nào, cái kia phần tâm, cái kia phần nhân phẩm, kỳ thật sớm đã đã nhận được hắn tán thành. Hướng phía Diệp Thiên nhẹ nhàng khoát tay áo, Diệp Âm Nôn Mửa liền lời nói đều nói không nên lời. Chương 40, vô địch lao nương. Chương 40, vô địch lão Âm suốt nửa giờ, mới thời gian dần trôi qua ngừng lại, Diệp Thiên thật không biết, không chính là một cái xong đầu bốn tay quái vật ấy ư? về phần như vậy buồn nôn, rõ ràng nổ ra nửa canh giờ. Kỳ thật hắn căn bản không biết, Diệp Âm tuy nhiên là một gã cường đại võ tùy tùng, nhưng là bất kể thế nào nói, đều hay vẫn là một gã hàng thật giá thật công chúa, lúc nào bãi kiến trận thế như vậy. Vừa rồi cái kia cũng quá biến thái đi à nha, xong đầu bộ tay, thiếu chút nữa buồn nôn chết ta. Cho đến giờ phút này, Diệp Âm vẫn có chút lòng còn sợ hãi bộ dạng, trong miệng không ngừng mắng, chửi nói chúng tim đen hai người. Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lập tức liền nghe sư phó giảng giải vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, bởi vì hắn phải biết rõ ràng, nếu không tiếp theo gặp mặt lên, cũng tốt có một chuẩn bị. Sư phó, vừa rồi cái kia hợp thể chi thuật, đến cùng là vật gì? Vì cái gì hai người hội lập tức hợp thể? Vừa rồi hai người chỗ sự xuất chính là hợp thể chi thuật, là một cái nhị lưu môn phái độc môn tuyệt học, mặc dù chỉ là nhị lưu môn phái, nhưng là coi như là ngũ đại môn phái cũng không dám đơn giản trêu chọc. Diệp Thiên trong nội tâm chấn động, hắn đương nhiên có thể theo thầy phó trong giọng nói, nghe ra cái này cái gọi là nhị lưu môn phái trâu đáng sợ. Hai người thực lực, chỉ cần hợp thể về sau, sẽ gia tăng gấp bao nhiêu, nhất là đại nhật Như Lai, càng là uy lực vô cùng, nếu không phải vừa rồi Hỏa Phượng ra tay, nói không chừng chỉ có vi sư tự mình xuất thủ. Đại nhật Như Lai Diệp Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng nhớ ký bố chữ, giống như muốn vinh viễn nhớ kỹ, dù sao cái này đại nhập Như Lai, thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Chúng ta bây giờ nên làm làm sao bây giờ? Diệp Âm thật vất vả không nói nữa, nhưng là sắc mặt hay vẫn là như trước tái nhật vô cùng, nhất là hại chết hai gã võ tùy tùng thủ hạ. Diệp Thiên trong nội tâm đến lúc đó không quá lo lắng, dù sao Tây Môn suy Tuyết hiện tại chỉ có một người, cũng tổ hợp không thành cái gì hợp thể chi thuật, coi như là võ tùy tùng đại viên mãn, hắn cũng có lòng tin cùng hắn một trận chiến. Chúng ta trước các loại, đợi Tây Môn suy Tuyết trở về, vẫn có khả năng đem hắn cũng lưu lại à. Ngươi không phải nói đùa sao? Các kia Tây Môn suy Tuyết thế nhưng mà võ tùy tùng đại viên mãn, ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Đánh không lại cũng muốn đánh, nếu như chúng ta bây giờ ly khai, như vậy Tây Môn Xuy Tuyết hay vẫn là sẽ đi tìm chạy băng băng mẹt xe đẹp mần chuột, ta sẽ không lại lại để cho chuyện như vậy phát sinh, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, trước hết ly khai à? Người là tên con kiếp." Một tiếng tức giận mắng, Diệp Âm cũng không quay đầu lại rời đi, nhưng là Diệp Thiên không coi trông thấy, đem làm Diệp Âm quay đầu lại rời đi, trên mặt toát ra một tia phẫn nộ tình nghĩa. Nhưng là rất nhanh, Diệu Âm liền có một lần nữa đứng ở Diệp Thiên trước mặt, vẻ mặt khó chịu xem lên trước mặt thiếu niên, Diệu Âm chỉ nói một câu nói: Thiếu chút nữa đem Diệp Thiên nói nga xuống. Người còn thiếu nợ ta dừng lại, một chầu tắm rửa, người muốn kết hô ta. Diệp Thiên hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng, đây đều là cái gì cùng cái gì à, cô gái trước mắt, quả thực so vừa rồi xong đầu quái vật cũng khó khăn quấn. Coi chừng, hắn trở về rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên liền lôi kéo Diệu Âm nhanh tay nhanh trong trốn đến một mảnh tạp trong cỏ, lượng người khí tức trên thân lập tức che lại, không có chút nào toát ra đến. Ngáy mắt thời gian, Diệp Thiên vừa vừa rời đi địa phương, Tây Môn suy Tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ, nhưng lại còn không có có đứng vững gót chân, sắc mặt lập tức có biến. Vừa sải bước ra Lập tức đi vào luống cổ thi thể trước mặt, giờ khác này Tây Môn suy Tuyết giống như địa ngục sứ giả, sắc mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng lại lạnh rợn người. Là ai ra tay? Rõ ràng có thể phá vỡ hai vị sư đệ đại nhập Như Lai, xem ra là tiên thiên võ giả. Tây Môn suy Tuyết lẩm bẩm lầu bầu lấy, lập tức không có rừng chút nào đốn, liền rất nhanh rời đi cây phong lâm sân mạch, liền hai vị sư đệ thi thể đều không có mang đi. Chậm rãi đi ra, diệu âm vẻ mặt khó hiểu chi sắc, không biết vì cái gì một gã cường đại võ tùy tùng đại viên mãn, sẽ không duyên vô cớ ly khai, nhưng là phải biết rõ, nếu như Tây Môn suy Tuyết lưu lại, chính mình hai người cũng không nhất định có thể chiến thắng. Ngươi nhất định rất phiền muộn, vì cái gì Tây Môn suy tuyết lại nhanh như vậy ly khai, hơn nữa liền hắn hai gã sư đệ thi thể đều không mang đi. Diệu Âm không nói gì, nhưng lại trong ánh mắt, lại sớm đã toát ra mảnh liệt nghi vấn, nhưng lại không sẽ chủ động mở miệng hỏi, Diệp Tiên cũng không có để ý, lập tức nói ra, nói chúng tim đen hai người, vốn chính là hai gã võ tùy tùng hộ kỳ, hai người hợp thể về sau, càng là có thể so sánh võ tùy tùng đại viên mãn, thậm chí có qua mà đều bị và, như vậy có thể chém giết hai người người, nhất định là tiên tiên võ giả, loại tình huống này, còn, còn lưu lại sao? Diệp theo như lời một chút cũng không có sai. Tây Môn Tuyết Tuyết cùng nói chúng tim đen ba người đều là đến từ một cái nhị lưu môn phái, coi như là trong môn phái đệ tử hệ tâm, cho nên mới phải học được hợp thể chi thuật. Lần này đến đây Hoa Hạ Đế Quốc, tiểu la phụng môn phái mệnh lệnh, đến đây tìm hai thanh thần kiếm, nhưng là hai vị sư đệ tại hợp thể chi thuật về sau, thực lực đã đã vượt qua võ tùy tùng đại viên mãn chi cảnh, nhưng là hay vẫn là bị chém giết. Đây chỉ có một loại tình huống, đó chính là ra tay chém giết hai người chính là một gã tiên thiên võ giả, cho nên Tây Môn suy Tuyết còn cấp bách không thể đãi ly khai cây phong lâm sơn mạch. Ngươi hiện ở chỗ này chờ ta một hồi, ta bằng rằng nhắn nhủ một sự tỉnh, liền cùng ngươi cùng một chỗ tìm Hỏa Hoàng Vương. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng không để ý Diệu Âm có nguyện ý hay không, xoay người một cái, lập tức biến mất ở phương xa cuối cùng. Ngươi là tên con kiếp, Lao nương nhất định phải buộc lại ngươi, chờ xem. Nếu như Diệp Thiên lúc này thời điểm nghe được Diệu Âm lời mà nói, chỉ sợ sẽ không có như vậy khí định tần nhàn rồi, thì thật Diệp Thiên căn bản không biết, Diệu Âm tại Long Vũ Đế Quốc còn có một tên hiệu, tên là Vô Địch tiểu lão nương, bởi vì Diệu Âm thường nói tiểu là lão nương như thế nào như thế nào, hơn nữa tại Long Vũ Đế Quốc, từ hoàng thượng cho tới dân chúng, không có nàng không khi dễ đấy. Lúc này đây cũng là nàng mọi cách muốn tới Hoa Hạ Đế quốc, cuối cùng Long Vũ Đế quốc hoàng thượng thật sự không có cách nào, mới đồng ý nữ nhi của mình đến đây, nhưng là cũng phải tới hộ quốc pháp sư. Một đạo thân ảnh hiện lên, lập tức diệu âm xuất hiện trước mặt một gã nam tử, đúng là không lâu ly khai cây Phong Lâm Sơn mạch nghiêm tiên điên. "Công chúa, ngươi không sao chớ?" "Không có việc gì, nghiêm thúc thúc, ngươi nghe nói qua có một môn phái, có thể tu luyện hợp thể chi thuật, hai người hợp thể về sau, thực lực quả thực đột nhiên tăng mạnh nghe xong chuyện đó, cũng tên điên sắc mặt đại biến, lập tức bước nhanh đi vào lưỡng thi thể trước mặt, sắc mặt cũng càng phát ra biến thành khó xem. Âm Dương Môn, như thế nào sẽ xuất hiện tại Hoa Hạ Đế Quốc, không có lẽ ạ? Chẳng lẽ là vì cái kia lưỡng kiện đồ vật? Âm Dương Môn. Diệp Âm tin tưởng mình nhất định là lần đầu tiên nghe được môn phái này, vì vậy cấp bách không thể đãi mà hỏi, nghiêm túc túc, Âm Dương Môn rốt cuộc là cái dạng gì môn phái? Ngươi nói cho ta biết trước, các người lại như thế nào đụng phải bọn hắn hay sao? Xem lên trước mặt nam tử vẻ mặt vội vàng bộ dạng, Diệp Âm không có bất kỳ dấu diếm, một năm một mười toàn bộ nói cho nghiêm tiên nhân, bất quá lại tỉnh chính mình phấn đấu quên mình cứu Diệp sự tình. Chương 41, Giảo hoạt hồ Chương 41, Giảo Hoạt Hồ sáu vừa sau khi nghe xong, Nghiêm Tiên Điên sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó coi, tuy nhiên hắn là một gã tiên thiên võ giả, hơn nữa hay vẫn là một gã tu vi đạt đến bà sao võ linh, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác, lúc này đây Âm Dương trước cửa đến Hoa Hạ Đế Quốc, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chuyện này không nói trước rồi, ta muốn lập tức chạy về Đế Quốc, ngươi bây giờ cùng ta trở về đi không được rượu Âm muốn đều không có muốn, liền một ngụm, cự tuyệt trước mắt nam thử, mà ngay cả nàng chính mình cũng không biết, tại sao mình hội từ chối kiên quyết như thế. Trong nội tâm có chút thở dài một tiếng, lập tức Nghiêm Tiên Điên nói ra Chuyện này đang mang trọng đại, cũng không phải ta và ngươi có khả năng đã nhận lấy, Âm Dương môn được gọi là ma đạo, người muốn hiểu rõ ràng. Trên mặt Lập Tức toát ra một tia do dự biểu lộ, tại Diệu Âm trong nội tâm rất muốn lưu lại, nhưng là lý trí nói cho nàng biết, mình bây giờ lập tức trở về đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta đi, hy vọng Âm Dương môn lúc này đây chỉ là nhằm vào Hoa Hạ Đế quốc, nếu quả thật như ta nghĩ như vậy, như vậy quốc gia của ta liền muốn sớm cho kịp làm đề phòng rồi sau khi nói xong, Nghiêm Thiên Điên cũng mặc kệ Diệu Âm có nguyện hay không, trực tiếp một phát bắt được, một cái cất bước, liền biến mất ở tại chỗ. Gió nhẹ lướt qua, lưỡi cổ thi thể bỗng nhiên tản mát ra một cổ khó nghe tanh nảy, nháy mắt thời gian, liền biến mất ở trong thiên địa. Một đạo thân ảnh hiện lên, Diệp Thiên lập tức xuất hiện tại lưỡi cổ thi thể xuất hiện địa phương, nhưng là giờ khắc này Diệp Thiên sắc mặt lại biến thành vô cùng âm trầm. Diệp Âm không thấy rồi, liền thi thể cũng không trông thấy rồi, nếu không phải Diệp Âm chính mình ly khai, như vậy liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là Diệp Âm bị Tây Môn suy Tuyết chào đi nha. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm, bất kể thế nào nói, Diệp Âm đều là Long Vũ Đế quốc công chúa, nếu tại Hoa Hạ Đế quốc ngoại trừ chuyện gì, đến lúc đó hai nước ở giữa chiến tranh là được không thể tránh khỏi. Đến cùng đi nơi nào? Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong góc, đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Là hắn? Tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm chợt nhớ tới, một mực đi theo chính mình cái vị tiêu tiên tiên võ giả, cũng là cùng Diệp Âm đến Hoa Hạ Đế Quốc cái vị kia tiên tiên võ giả. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không có giống như vừa rồi như vậy lo lắng, nhưng là nếu hiện tại ly khai, hắn lại dị thường không tâm lòng, dù sao hiện tại đã đã biết Hỏa Hồ Vương Hạ lạc, hạ xuống. Mẹ, nam nhân muốn đến nơi đến trốn, đã đã đáp ứng người ta, cậu nhất định phải giúp nàng bắt lấy Hỏa Hồ Vương. Trương Mặc kệ sau khi nói xong, Diệp Thiên không có ở có chỗ trần chờ, vừa xài bước ra, rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi. Căn cứ sư phó Thiên Minh, Diệp Thiên rất nhanh liền đã tìm được hỏa hồ núi, nhưng là về phần hỏa hồ động, lại cũng không là tốt như vậy tìm đấy. Bởi vì cái gọi là Thọ không có ba hàng, mà Hỏa Hồ Vương càng thì không bằng này, không chỉ có không phải thỏ không có ba hàng, hẳn là giảo hỏa hồ 6 quật, nhưng là bây giờ Diệp Thiên rõ ràng liền một quật đều tìm không thấy. 6 cái hồ ly động, rõ ràng ta một cái đều đụng không lên, ta còn thật là xuôi xẹo đứng tại một tòa trên đỉnh núi. Diệp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phương xa vô tận hư không, đã đến Hỏa Hồ núi suốt 3 canh giờ rồi, rõ ràng hay vẫn là không thu hoạch được gì. Như vậy liền buông tha rồi hả? Đúng vào lúc này, tự thạch nam tử thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, tinh thần đại trấn, Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Không có, ta chỉ là đang nghĩ, Hỏa Hồ Vương lúc nào sẽ đi ra, 6 cái hồ ly động lại ở địa phương nào? Hỏa Hồ Vương thích nhất tại hoàng hôn xuất hiện, không tới cái kia thời khắc, Hỏa Hồ Vương trước sẽ đi tìm ăn, mà Hỏa Hồ Vương thích ăn nhất bổ đề quả, cây bổ đề chỉ có một địa phương có, vi sư đã thăm dò đã qua, 30m mở bên ngoài thì có một quả cây Bồ đề. Nói tới chỗ này, Cự Thạch Nam Tử không có ở nói đi xuống, bởi vì có một số việc không phải nói đi ra tiểu nhất định tin tưởng, hắn tin tưởng đệ tử của mình. Bồ đề quả, cây Bồ đề, Diệp Thiên trong miệng 6 cái chữ vừa mới nói xong, liền lập tức đã đi ra đỉnh núi. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới 30 em ở bên ngoài một chỗ tiểu hồ bên cạnh, hồ nước chính giữa chỉ có một quả hỏa ùng sắc đại thụ, đúng là cây Bồ đề. Nhìn xem cây Bồ đề lên, mọc ra hơn 10 quả hỏa ùng sắc kỳ hình trái cây, Diệp Tiên lập tức liền đi tới cây Bồ đề xuống. Cái này là Bồ đề quả, xem ăn thật ngon bộ dạng, không bằng nhảy lên toáng một phát. Lập tức Diệp Tiên trong tay, liền xuất hiện một quả bồ đệ quả, không có bất kỳ do dự, một ngụm liền cắn xụt xuống. 6 trừ 8 đẳng tại hai, Diệp Tiên trong tay bồ đệ quả, lập tức liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, không có để lại chút nào quả cặn bã. Rất nhanh liền có phản ánh, Diệp Tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể có cổ nóng rực rát, một cổ hỏa thiêu giống như được nhiệt lưu, lập tức chạy khắp toàn thân từng cái nơi hẻo lánh, nhưng là rất nhanh có khôi phục bình tĩnh, thế nhưng mà Diệp Tiên lại tại lúc này phát hiện, chính mình ly quyết, giống như đã có một tia tiến bộ. Phát hiện này, Diệp Tiên lập tức vui vẻ không thôi, bởi vì hắn hiện tại đã là vọt tùy tùng giai đoạn trước cảnh giới muốn tăng trưởng một phần thực lực đều là vô cùng khó khăn. Không cần kỳ quái, Bồ đề quả thuộc về hành hỏa chi quả, chỉ có có được hành hỏa tuyệt mạch người hoặc linh thú, ăn về sau, thực lực liền sẽ có tiến bộ, mà ngươi cùng Hỏa Hổ Vương đều thuộc về hành hỏa tuyệt rượu, chỉ cần đến lúc đó ngươi hấp thu Hỏa Hổ Vương hết dịch, ngươi tu vi, cho dù đạt tới võ tùy tùng hậu kỳ, cũng không phải là không được. Diệp Thiên đang tại kích động không thôi thời điểm, tự thạch nam tử thanh âm, lần nữa tại trong ngõ lên. Quả là thế, Diệp Thiên vừa nhìn thấy Bồ đề quả thời điểm, cũng đã đoán ảo diệu bên trong, Vương như vậy ưa thích Bồ đề quả chính là vì bồ đề quả có thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi, có thể trợ giúp chính mình tăng lên tu vi, Diệp Thiên cái đó sẽ bỏ qua như cơ hội này, lần nữa cao cao nhảy lên, Diệp Thiên liền muốn lại muốn ăn mấy quả bồ đề quả, nếu như đến lúc đó trực tiếp đạn tới võ tùy tùng hậu kỳ, đây chẳng phải là sướng chết? Nếu như ngươi muốn chết, như vậy ngươi cứ tiếp tục ăn hung hăng đánh cho một cái lạnh run, trên đời này ai cũng có thể không tin, nhưng là chỉ có 5 người không thể không tin, cha mẹ của mình cùng hai cái ca ca, còn lại một người liền là sư phụ của mình. Diệp Thiên lặng, lặng đứng tại cây bổ đề xuống, trên mặt toát ra một tia thất vọng, bất đắc dĩ mà hỏi, sư phó vì cái gì không thể tiếp tục phục dụng Bồ đề quả. Nếu như có thể liên tục phục dụng Bồ đề quả, người cho rằng Hỏa Hổ Vương còn có thể cho ngươi lưu lại mấy quả, Bồ đề quả là có thể lại để cho có được hành hỏa tuyệt mạch người thực lực tăng nhiều, nhưng lại không thể liên tục phục dụng, bởi vì khi đó kết quả là được tự bạo mà vong. Tự bạo mà vong, Diệp Tiên thật sâu lần nữa đánh cho một cái lạnh run, may mắn chính mình không có tiếp tục ăn Bồ đề quả, bằng không đến lúc đó sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Diệp Tiên lại thế nào cam tâm, rõ ràng hiện tại có một cái cơ hội, có thể cho thực lực của chính mình tăng nhiều, nhưng lại không thể cũng tựa như rõ ràng ngươi yêu người đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại không thể nói yêu nàng đồng dạng. Chương 42, tứ đại thiên vương. Chương 42, tứ đại thiên vương ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt cây Bồ đề, Diệp Thiên thật là có cổ muốn muốn điên cảm giác, rõ ràng trước mắt có thứ tốt, nhưng là mình lại không thể đạt được. "Phao, ngâm, sách ra, ngươi cũng không cần tiền rồi, các loại, đợi đem hỏa hổ vương dẫn sau khi đi ra, vi sư liền bảo ngươi một bộ thần kỳ công pháp, đến lúc đó ngươi đem Bồ đề quả chứa vào là được, lúc nào phục dụng đều được Diệp Tiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, hắn thật sự thật không ngờ, trong thiên hạ rõ ràng còn có thần kỳ như vậy công pháp." Ta ơn sư phó về sau, Diệp Thiên liền tơi sạch quần áo, quay người nhảy vào bốn phía trong hồ nước. Bữa này tắm rửa, đã không có diệu âm cái dày, Diệp Thiên suốt giật rửa đến hoàng hôn thời điểm, mới cực kỳ không tình nguyện ly khai hồ nước, lẳng lặng ngồi ở cây bồ đề xuống, nhìn xem vương xa vô tận hoàng hôn, Diệp Thiên giờ khắc này đã xem mê dại. Đúng vào lúc này, trăm mét bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng rất nhỏ vượt phạm thanh âm, vốn Diệp Thiên là không biết, mà là sư phó của hắn, Cự Thạch nam tử nói cho hắn đấy. Không có chút nào chần chờ, Thiên lập tức liền tàng, hỏa hồ trời sinh thực tế hiện tại đến hay vẫn là hỏa nhất tộc vương giả. Diệp Thiên càng thêm coi chừng. Rất nhanh, Diệp Thiên trong tầm mắt, chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh, một con hồ ly thân ảnh, nháy mắt thời gian, Hỏa Hồ Vương liền đi tới cây bổ để xuống. Trước mặt là một chỉ toàn thân đỏ chóe hồ ly, toàn thân lông lung ánh lửa bắn ra bốn phía, nhìn từ đằng xa, tựa như một đoàn hỏa diễm tại thiếu đốt, thoáng chốc xinh đẹp vô cùng. Diệp Thiên trong nội tâm thầm than một tiếng đẹp quá, tại thời khắc này, liền Diệp Thiên chính mình cũng không biết vì cái gì, hắn rõ ràng nổi lên lòng chắc ẩn, nhưng là rất nhanh liền bị hắn không nhận, chối bỏ rồi. Bởi vì cho dù hắn bắt lấy Hỏa Hồ Vương, cũng chỉ là dùng hắn trên người một ít hỏa hồ dịch, cũng không tổn thương hắn. Cho nên cũng không phải người vô tội sát sanh. Một khi quyết định, Diệp Thiên trong ánh mắt lập tức toát ra kiên định thần sắc, nhưng là Diệp Thiên vẫn không có động thoáng một phát, bởi vì hắn không muốn đánh rắn động cỏ, phải làm được một kích tất trúng. Hỏa Hồ Vương hai cái mắt nhỏ, ung ung cục chuyện không ngừng, lại tới đây, Hỏa Hồ Vương vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, không có chút nào bâng lòng, thẳng đến xác định thật không có người, nó mới cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên cây Bồ đề. Hai móng bưng lấy một cái quả hỏa hồng Bồ quả, Hỏa Hồ Vương nước miếng đều nhanh muốn liền rốt cuộc, ánh mắt gắt gao chằm trong tay trái cây, lập tức một hung hăng căng xung dưới. Trong mấy mắt, một quả bồ đề quả rất nhanh liền bị Hỏa Hồ Vương ăn sạch sẽ, Diệp Thiên vốn tưởng rằng Hỏa Hồ Vương còn sẽ tiếp tục ăn thời điểm, không nghĩ tới tại lúc này, Hỏa Hồ Vương dống nhiên bất động rồi. Trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, Diệp Thiên không biết Hỏa Hồ Vương làm sao vậy, vì cái gì đứng tại cây bồ đề bên trên vẫn không lúc nhích, chẳng lẽ bị bồ đề quả nghẹn đã đến? Nhưng là ngấp lại lại cảm thấy không có khả năng, Diệp Thiên không muốn lại tiếp tục chờ đợi, vạn nhất Hỏa Hồ Vương đã xảy ra chuyện gì, hắn hối hận cũng không kịp. Nhẹ nhàng xe dịch thân thể, đang lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài bắt Hỏa Hồ Vương thời điểm, xa xa trên 9 tầng trời. Đông nhiên kích xạ mà đến một đạo mũi tên hành. Trong nội tâm lập tức chấn động, tuy nhiên hắn không biết là ai phóng tên bàn lén, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, thích bắn tên trộm chính là cái người kia, nhất định là một gã cường đại võ giả. Không có chút nào chần chờ, bởi vì Diệp Tiên rất nhanh đã phát hiện, giờ khác này Hỏa Hồ Vương, không biết vì cái gì, rõ ràng đứng tại cây bồ đề bên trên vẫn không lúc nhích, căn bản không nhìn hướng nó mà đến mũi tên này. Chân của tôi nét vừa sải bước ra, trong cơ thể lý quyết lập tức rất nhanh vận chuyển, lập tức Diệp Tiên thân thể liền cao cao nhảy lên, nháy mắt đi vào Hỏa Hồ Vương bên cạnh. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên cũng chẳng quan tâm đi lý bên cạnh Hỏa Hồ Vương, bởi vì mũi tên ảnh đã cách hắn chỉ có ba thước xa, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiên không có có do dự chút nào. Trong cơ thể Ly Hỏa Quyết đã đạt đến tới gần điểm, Diệp Thiên thân thể mặt ngoài lập tức liền xuất hiện một tầng hỏa hồng sắc cái lông khí, mà hắn cũng không chút do dự chắn Hỏa Hồ Vương trước mặt. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, người tới nhất định là hướng về phía Hỏa Hồ Vương đến, hơn nữa hay vẫn là đưa vào chỗ chết cái chủng kia. Một đoàn huyết quang lập tức ra, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành tái nhuận vô cùng, giống như sớm đã biết có thể như vậy, Diệp Thiên trên mặt không có xuất hiện chút nào chấn động, liền một tia rung động đều không có. Thần thánh phương nào, có gan bắn tên trộm, chẳng lẽ không có can đảm đi ra không? Thông qua ngực mũi tên nhọn, Diệp Thiên nhìn xem đuôi tên ra hai cái chữ to, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, bởi vì đôi tên chỗ viết Tần Quảng hai chữ. Tần Quảng, đúng là Hoa Hạ Đế Quốc Hoàng thượng Tần Linh Đại Đế nhi tử, Hoa Hạ Đế Quốc thái tử, tương lai Hoàng thượng, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị tất cả mọi người xưng là phế vật, tuy nhiên bình dân không dám khi dễ hắn nhưng là quý tộc nhưng căn bản mặc kệ hắn tay không phải tướng quân nhi tử, mỗi ngày chỉ biết là khi dễ hắn. Mà ở trong mọi người, ưu thuộc trong hoàng cung đại thái tử có thể. Nhất khi nhục hắn, tuy nhiên Diệp Tiên mỗi một lần đều cực lực phản kháng, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, mỗi một lần kết cục cũng là có thể dự đoàn đấy. Một hồi cười to vang lên, lập tức xa xa chậm rãi đi tới mười mấy người, đi tại chính giữa là được Hoa Hạ đế quốc thái tử Tần Quảng, mà hắn sau lưng, đúng là bị người xưng là tứ đại Thiên vương tứ đại tùng. Mọi người đều biết, thái thủ hạ có vương, hơn nữa đều là cường đại võ tùng, theo thứ tự là Đông Vương Giả Miêu Nam Thiên Vương lao sói cô độc, Tây Thiên Vương cổ sư, Bắc Thiên Vương chó điên. Diệp Thiên xem xét tứ đại Thiên Vương toàn bộ đến đông đủ, trong nội tâm lập tức đã có một cổ dự cảm bất hảo, trở tay trở về sờ soạn thoáng một phát Hỏa Hồ Vương, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Hỏa Hồ Vương đã sớm biến mất không thấy. Cái này Diệp Thiên càng là lo lắng không thôi, một cái nhảy lên, lập tức Diệp Thiên liền đi tới cây bổ để xuống, khi thấy thuộc hạ nằm một con hồ ly về sau, treo ở Diệp Thiên trong lòng tảng đá lớn đầu, cũng rốt cục để xuống. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền phát hiện không đúng, bởi vì trước mắt Hỏa Hồ Vương, thật giống như một cỗ thi thể, không có chút nào đích sinh khí. Nguyễn Lai là diệp ra cái kia phế vật, không cần nhìn rồi, Hỏa Hồ Vương chúng lao sói cô độc tức động, trừ phi có của ta độc môn giải dược, nếu không cho dù là phụ thân ngươi đã đến, cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý Tần Dụng đích thanh âm lập tức rơi vào tay Diệp Thiên trong tai, rất nhanh, mười mấy người cũng đi tới hắn mặt thân, xem lên trước mặt Hỏa Hồ Vương, thần quang trên mặt cơ bắp đều bởi vì cuỡi mà vẫn vẹo lại với nhau. Tuy nhiên Hỏa Hồ Vương không có chút nào sức chiến đấu, nhưng lại không thể che giấu trong đó giá trị, nhất là Hỏa Hồ huyết dịch, càng là giá trị liên thành, cho dù Tần Quảng là thái tử, nhưng là đối với Hỏa Hồ huyết dịch như vậy dị bảo, cũng là đặc biệt yêu thích. Thái tử điện hạ Cái này chỉ Hỏa Hổ Vương là diệu âm công chúa, nếu như điện hạ tự tiện đem hắn bắt lấy, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không tốt hướng hoàng thượng bằng dao, nhắn nhủ không có lại đi quản nằm trên mặt đất Hỏa Hổ Vương, hiện tại biết rõ Hỏa Hổ Vương chỉ là chúng lao sói cô độc kỳ độc, như vậy liền không có nguy hiểm cái mạng. Chương 43, nhóm lửa tự thiêu. Chương 43, nhóm lửa tự thiêu hiện tại là tối trọng yếu nhất là được, theo lao sói cô độc trong tay lấy được giải dược, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn theo lão sói cô độc trên người vào tay giải dược, quả thực ngàn khó muôn khó khăn. Ngươi là ở uy mặt lập tức âm trầm xuống. Tại hắn xem ra, chính mình là Đường Kim Thái tử, mà thiếu niên ở trước mắt, càng là được gọi là ngàn năm không gặp phế vật, như vậy bị một cái phế vật uy hiếp, hắn lại thế nào từ bỏ ý đồ đây này. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ta cũng không có uy hiếp ngươi cái gì, trái lại, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, sinh vi đế quốc thái tử, không muốn cả ngày không có việc gì, về sau đế quốc ngươi có thể chống đỡ được sao?" Diệp Thiên câu hỏi, lập tức lại để cho Tần Quảng 4 người ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn, còn không có một người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nhất là bị một cái phế vật chỉ trích. "Ngươi lại ở nhóm lựa, hôm nay không đem ngươi đánh cho phế." Của đa thái tử vị tặng cho ngươi tần quẳng lập tức nhìn về phía sau lưng thủ hạ, đầu nhẹ nhàng hướng lên, lập tức ra tứ đại thiên vương bên ngoài 6 gã cầm y li vệ, toàn bộ rất nhanh đi vào trước mặt hắn. Nếu như ngươi bây giờ quỷ xuống cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, ta có thể cân nhắc thả ngươi đi về mà xem thường xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nếu như thiếu niên có phụ thân là đế quốc đại tướng quân, nói không chừng hắn sớm sẽ giết thiếu niên rồi, cái kia còn dùng chờ tới bây giờ. Trong lòng chán ghét càng phát ra dày đặc, nếu như ngày sau hoa đế sự có cầm quyền, như vậy đã sớm nghĩ tới, chính mình chắc chắn sẽ không bảo vệ hắn. Cùng hắn bảo vệ một cái huấn quân, còn không bằng đầu nhập vào một cái minh quân, Diệp Thiên không phải một cái cổ hữu chi nhân, quyết định sự tình sẽ gặp cố định đi xuống đi, đây cũng là vì cái gì hắn phải có lãnh địa của mình. Lúc ấy sở dĩ chính mình chỉ cần trô vắng vẻ lôi vân hành, Diệp Thiên chính là sợ Tần Lĩnh đại đế lo lắng chính mình, nếu như mình chỉ cần cái, muốn cái gì không, có gì địa phương, như vậy liền không có người chú ý mình. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên không muốn đang nói cái gì, Tần Lĩnh đại đế coi như là một đời kiêu hùng, nhưng là con của hắn, lại vì cái gì như thế nhút nhát gấu, Diệp Thiên không nghĩ ra. Người là không có ý định giập đầu. Diệp Tiên vẫn không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra đến xem thường chi sắc, là như vậy rõ ràng, cái này lại để cho Tần Quảng làm sao có thể chịu được. Các người 6 cái đều lên cho ta, bắt hắn cho ta đánh cho tàn phế rồi, nếu hôm nay đánh không tàn hắn, các ngươi cũng đừng có đi theo ta đi trở về Tần rộng Đích trong thanh âm, để lộ ra một cổ giá thú giống như chú lên, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy không ngừng lấy, nhưng là trước mặt 6 gã thủ hạ, lại không có động. Bất kể thế nào nói, Diệp Tiên đều là Diệp vô địch như tử, bình thường vũ nhục thậm chí tiến hành quyền cước đều không có vấn đề gì, nhưng là về phần đánh cho thế, bọn hắn sáu cái còn không có có như vậy đảm lượng. Các người sáu cái có phải điếc hay không, bây giờ lập tức cho ta đánh cho tàn phế bọn hắn, nếu không ta hiện tại sẽ giết các ngươi một tiếng phẫn nộ điên cuồng hét lên. Giờ khác này tẩn Quảng có chút nổi giận, sáu người không có tiếp tục chỗ trần chờ, cùng Diệp Gia So, rõ ràng người trước mắt sức nặng trọng nhiều lắm. Xem lên trước mặt sáu người, Diệp Thiên đã sớm nhìn ra, sáu người đều là võ giả chi cảnh, trong nội tâm lập tức cười lạnh liên tục, không chỉ nói võ giả, coi như là võ tùy tùng, ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vị cường, Diệp Thiên cho dù so sáu người tu vi cao, nhưng là hắn cũng không có chút nào lòng kính thị. Trong cơ thể ly hóa quyết lập tức vận chuyển. Một cái nhảy lên, Diệp Tiên lập tức liền đi tới 6 người trước mặt, song trưởng đã biến màu đỏ bừng, giống như hai cái nướng chín bàn tay. Sáu trong lòng người đều là đại trấn khi bọn hắn nghiêm trọng, Diệp ra tam thiếu ra căn bản chính là một cái không có chút nào phản kháng phế vật, nhưng là hiện tại xem ra, cái phế vật này lại như thế lợi hại. Không có dám lãnh đạo, 6 người đồng thời ra tay, sinh vi thái tử cẩn vệ, tuy nhiên tu vi chỉ là võ giả chi cảnh, nhưng là 6 người thực lực cùng cận chiến năng lực lại không giống. Hai người tựa như sáu chỉ con báo Phân biệt dùng 6 cái phương hướng bao bọc vây quanh thiếu niên, 12 đoàn trưởng ảnh toàn bộ hướng phía trên người thiếu niên ân đến, trong nội tâm lần nữa cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên căn bản không có đi quản 5 người khác, mà là bay thẳng đến chính mình đối diện mặt một người kích bắn đi, song trưởng hung hăng tương động vào nhau, không có chút nào lo lắng. Cùng Diệp Thiên đối trưởng người này hộ vệ, lập tức song trưởng biến thành đen nhanh sắc, hơn nữa thượng diện chuyển đến trận trận thịn nỗ lực, như vậy còn không tính, vốn là song trưởng, lập tức hai tay, tiếp tục như vậy, không xuất ra một hồi, người này hộ vệ sẽ gặp toàn bộ nướng chín. Hàm án, hộ vệ hét lớn một tiếng, lập tức hai tay bị hắn cừng gián. Ảnh, thật sâu đoạn xuống dưới sắc mặt lập tức biến thành tái nhận vô cùng đặt mông liền ngồi trên mặt đất Diệp thiên là làm bị thương một người nhưng là còn lại 5 người 10 cái trưởng ảnh đã rơi xuống trên người của hắn nhưng là kỳ dị một màn xuất hiện Diệp thiên không chỉ có không có bị thương hơn nữa lại để cho 5 người càng thêm giật mình chính là bọn hắn khắc ở thiếu niên trên người giống như khắc ở một tòa dưới núi lửa lúc này 5 người thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhưng là còn muốn lui sớm đã không còn kịp rồi năm âm thanh thế thảm tiếng tiêu lập tức vang vọng tại đây khiến hỏa hồ núi trên không chỉ là nháy mắt thời gian 5 người cũng đã toàn bộ vẫn lạc trên người không có một tia là tốt toàn bộ biến thành theo nướng. Lần này, vẫn nhìn trên trận chiến đấu tần quảng, rốt cục nhận thức đến chuyện nghiêm trọng tính, nhưng là hắn là đang nghị không thông, vì cái gì từ nhỏ đến lớn, bị tất cả mọi người xưng là phế vật, hiện tại sẽ thay đổi lợi hại như thế. Lúc trước Diệp Thiên đại biểu Hoa Hạ Đế quốc tham gia Tam Quốc thi đấu, tần quảng bởi vì có chuyện, cũng không có tham gia, sau đó hắn cũng không có hỏi tới Tam Quốc thi đấu sự tình. Nếu như biết rõ Diệp Thiên không chỉ có đại biểu Hoa Hạ Đế quốc tham gia Tam Quốc thi đấu, hơn nữa cuối cùng nhất còn đánh bại mặt khác hai nước cao thủ, chỉ sợ lúc này thời điểm tần quảng cũng sẽ không biết như vậy. Võ tụ Tùng giai đoạn trước cảnh giới Tu vi một loại hỏa thuộc tính công pháp, về phân huy lực hiện tại còn nhìn không ra đúng lúc này, đứng tại tần quảng sau lưng trong bốn người lao sói cô độc, thanh âm lạnh như băng nói, vừa rồi chính là hán, thần không biết quỷ không hay hạ độc được Hỏa Hồ Vương. Trong nội tâm lập tức chấn động, thần quảng tưởng rằng chính mình ngay lầm, liên tục xác nhận về sau, mới tin tưởng lỗ thai của mình, nhưng là hắn ý nguyên không thể tin tưởng, một cái phế vật rõ ràng quay người lại, biến thành một gã cường đại võ tùy tùng. Bởi vì tại Hoa Hạ Đế quốc, ngoại trừ tiên tiên võ giả bên ngoài, liền thuộc võ tùy tùng cảnh giới người, địa vị cao nhất, bởi vì tu vi phàm là đạt tới tiên tiên chi cảnh, là được thần tiên giống như đích nhân vật. Tần Quảng nhớ mang máng, phụ thân vì cho hắn tìm bốn cái võ tùy tùng hộ vệ, không biết bỏ ra bao nhiêu tinh lực, tuy vậy, có đôi khi hắn cũng không nên chỉ huy đằng sau 4 người cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, tuy nhiên hắn là Hoa Hạ Đế quốc thái tử, nhưng là Diệu Âm chính thức đăng cơ trước khi, hắn cũng chẳng qua là một cái thái tử, còn chưa tới chính thức làm chủ tình trạng. Võ tùy tùng, không nghĩ tới lại là một gã võ tùy tùng, các ngươi có lòng tin chiến thắng hắn sao? Chương 44, dung tà chế tà. Chương 44, dung tà chế tà không biết vì cái gì, Tần Quảng giờ khắc này trong nội tâm tổng là có thêm một loại cảm giác, giống như trước mắt thiếu niên mặc áo đen Cùng trước kia không giống với lúc trước, không chỉ là phế vật quan hệ. Vừa ra tay liền chém giết 6 gã võ giả, thực lực như vậy, coi như là phía sau hắn tứ đại thiên vương trong đó là bất luận cái cái gì mà người, đều khó có khả năng làm được. Bốn người đều không có trả lời, bởi vì tại bốn trong lòng người, không có có bất cứ người nào có 10 phần nắm chắc chiến thắng thiếu niên ở trước mắt. Lần này tần quảng càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ sau lưng tứ đại thiên vương thực lực, tuy nhiên trong bốn người, không có người nào tu vi đạt tới võ tùy tùng đại viên mãn, nhưng là trong đó độc lang tu vi lại cũng đạt tới võ tùy tùng trung kỳ, mà ba người khác đều là võ tùy tùng đoạn trước. Dùng bốn người thực lực, coi như là Võ tùy Tùng hậu kỳ cũng sẽ không biết được cái gì tiện nghi. Thái tử điện hạ, trước mắt người này có chút cổ quái, nếu như chúng ta một mình bất luận kẻ nào, cũng không có đem nắm đem hắn bắt giữ, trừ phi hai người hắn lên, nếu không Đông Thiên Vương Dạ Miêu một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, lại để cho hai đại Võ Tù Tùng liên thủ đi đối phó một tên thiếu niên, trong lòng bọn họ, buồn sự tiểu là một loại vũ nục. Không được, hôm nay phải đem hắn đánh cho tàn thế, nếu không ta cái này thái tử mà nói, cũng quá trò đùa rồi bưng tiên. Quả thực tiểu là chết cười, khoảng từ nhỏ đến lớn vài chục năm. Một mục xem Diệp Thiên không vừa mắt, lúc này đây thật vất vả bắt được một cái cơ hội, thực tế hội đơn giản buông tha. Kỳ thật tại Tần Quảng trong nội tâm, còn có một cái càng thêm rối rượi nghĩ cách, cái kia chính là thừa lúc cái này cơ hội khó được, trực tiếp diệt trừ Diệp Thiên, nhưng là hắn lại không dám làm như vậy. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nếu như chém giết Diệp Thiên, Diệp gia không biết khá tốt, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, không chỉ có là cá nhân hắn vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó thủ đô đế quốc sẽ xuất hiện nguy cơ. Tần Quảng không dám đánh bạc, cũng không thể đánh bạc. Dù sao ngày sau đế quốc sẽ là hắn, cho nên hắn mới tạm thời quyết định, đánh cho tàn phế diệt Thiên, cho dù đến lúc đó Diệp vô địch biết rõ, cũng cầm hắn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Tứ đại thiên vương không có động, bởi vì vì bọn họ gánh không nổi người này, giảm yêu nhìn thật sâu liếc mặt khác tam đại thiên vương, trong nội tâm cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, bất kể thế nào nói, trước mắt nam tử đều là thái tử, thật sự không dễ chọc độ. Lập tức nhẹ nhàng vượt qua tần quảng, ngáy mắt liền đi tới Diệp Thiên trước mặt nếu như đơn độc đấu ta không phải là đối thủ của ngươi trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, Diệp Thiên không biết tại thời khắc này, vị này Thiên Vương tại sao phải đối với hắn nói những này, bất quá rất nhanh Diệp Thiên liền đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Nhất định là tứ đại Thiên Vương nhìn ra chính mình chỗ bất đồng, lập tức miểu sát sáu gã võ giả, thực lực như vậy, cho dù phóng tới võ tùy tùng bên trong, cũng tuyệt đối là cường giả hạng ngũ. Biết rõ đơn đã độc đấu không được, ngươi vì cái gì còn muốn đi ra? Bởi vì ta có chính mình làm việc nguyên tắc khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm rất là tin tưởng, cường giả đều có được một bộ thuộc tại đồ đạc của mình, thuộc về chính mình chuẩn tắc. Đã như vậy, Cái kia ra tay đi Diệp Thiên trong nội tâm rất là bội phục trước mắt nam tử, tuy nhiên chủ nhân không được tốt lắm, nhưng là thủ hạ cũng rất là một cái nhân vật, vốn Diệp Thiên ước nguyện ban đầu là ý định đem tứ đại thiên vương toàn bộ đánh cho tàn phế, nhưng là hiện tại hắn cũng cải biến chủ ý khẽ gật đầu, lập tức Đông Thiên Vương Dạ Miêu không có tiếp tục chỗ trần chờ, một tiếng âm lanh lẻo kêu, lập tức chuyển khắp cả tòa hòa hồ núi. Ý nghĩ lập tức cảm thấy một hồi mê muội, trong nội tâm cả kinh, tuy nhiên Diệp Thiên không biết Dạ Miêu cái này vài tiếng mèo kêu dùng biện pháp gì, rõ ràng có thể cho lòng hắn thần thiếu chút nữa thủ không dám ở chủ quan, lập tức Diệp Thiên trong cơ thể U Minh bí quyết rất nhanh hoạt chuyển, không cần phải nói Diệp Thiên trong nội tâm cũng biết, Dạ Miêu tu luyện chính là tà môn công pháp, đối phó tà môn công pháp, phải dùng tà chế tà. Đồng dạng một tiếng âm lảnh tiếng hô lập tức vang vọng hỏa hồ núi, lập tức Dạ Miêu mẹ kêu biến mất vô tung vô ảnh, lập tức Dạ Miêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Dạ Miêu ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức tựa như một chỉ con báo đồng dạng, một tiếng chạy trốn ra ngoài, bản tay hung hăng bổ xuống. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, chưa từng có hơn do dự, lập tức Diệp Thiên trưởng biến thành đỏ bừng sắc, tiếp được Dạ Miêu bổ tới một trưởng đem làm dạ miêu bổ vào thiếu niên song trưởng thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì vi song trưởng của mình đã bắt đầu thời gian dần qua biến thành màu đen, một cổ đồ nướng vị chuyển khắp mỗi người cái mũi. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiên bỗng nhiên liền trong cơ thể u minh bí quyết, chuyển biến thành ly hóa quyết, chính là như vậy, Dạ Miêu gặp chính mình mà nói. "Trận của tôi giọt nét, ngươi bây giờ cuối cùng tính tâm cố thủ buồn uyên, có lẽ còn có thể bức ra hỏa độc Diệp Thiên vốn tiểuu không có tính toán muốn giết Dạ Miêu, tại hắn xem ra, tần bản người có lẽ không được tốt lắm, nhưng là dưới tay hắn tứ đại thiên vương, lại coi như có chút đạo đức." Cho nên Diệp Thiên Tại vừa mới ra tay chi tế, cũng không có dùng đem hết toàn lực, nếu như dạm miêu toàn lực bứt ra, 100% có thể bước ra trong cơ thể hoạt động, không dám có bất kỳ chần chờ, dạm miêu đặt mông ngồi dưới đất, lập tức chăm chú hai mắt nhắm lại, bắt đầu bước ra trong cơ thể hòa độc. Tần Quảng cũng là trong nội tâm đã, thật không ngờ chỉ một chiêu, tứ cấp thủ hạ tứ đại thiên vương Đông Thiên Vương liền bị đánh bại, gia lão sói cô độc nói quả nhiên đúng vậy, chỉ bằng vào một người, thì không cách nào chiến thắng thiếu niên đấy. Cổ sư, chó điên hai người các ngươi cùng tiến lên tần quảng lúc này thật sự luống cuống, nếu như hắn không thể chiến thắng thiếu niên ở trước mắt, như vậy thái tử uy nghiêm ở đâu? Cho nên lúc này đây Tần Quảng cũng mặc kệ người nào nhiều khi dễ ủi người, trực tiếp phái ra cùng sư cùng chó điên. Tây Thiên Vương cùng sư, bác Thiên Vương chó điên, đều là tu vi đặt tới võ giả trung kỳ người, hai người cũng không có tại kiên trì cái gì, thiếu niên là một gác cường đại võ giả, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, chỉ bằng vào bất cứ người nào, ngoại trừ lao sói cô độc có thực lực liều mạng bên ngoài, còn lại ba người đều không có chút nào cơ hội, Dạ Miêu Tửu là tốt nhất ví dụ. Rất nhanh đi vào thiếu niên trước mặt, Cổn sư mọc ra một đầu màu tím tóc, thân cao tiếp cận 2m, khôi ngô thân hình, đứng ở nơi đó, tựa như một tòa núi nhỏ. Mà điên cùng nhưng lại gầy như quét tuổi, giống như một trận gió liền có thể đem hắn thổi tới tựa như. Các ngươi không là đối thủ của ta, nếu như các ngươi bốn người cùng nhau ra tay, không thể nói trước còn có cơ hội, nhưng là các ngươi lại không có hảo hảo nắm chắc, các ngươi ly khai à, đây là ta cùng hắn đơn đoàn cá nhân, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, tuy nhiên Diệp Thiên là ở đối với Cùng Sư cùng chó điên nói chuyện, nhưng là ánh mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa nam tử, Diệp Thiên trong nội tâm không biết, vì cái gì Tần Linh đại đế như vậy anh minh, mà còn của? Hắn lại chỉ hội dùng cường lấn yếu. Ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là chúng ta phải ra tay, cái này là trách trách của chúng ta. Bất kể như thế nào, lần này về sau, chúng ta đều là bằng hữu chó điên thanh âm lại để cho người nghe cực kỳ không thoải mái, nhưng là Diệp Tiên nghe vào thai ở bên trong, nhưng lại thập phần vui mừng, 4 gã võ giả, trong đó còn có một gã voi tùy tùng, bằng hữu như vậy, ai cũng sẽ không biết cự chỉ môn bên ngoài. Chương 45, hộ phụ quyền tử. Chương 45, hộ phụ quyền tử Diệp Tiên căn bản không có đa tưởng, lập tức liền thống khoái đáp ứng, nhưng là sau lưng tần ngẳng, sắc mặt nhưng lại vô cùng âm trầm. Nhưng là hắn lại không thể nói cái gì, tứ đại thiên vương cùng thủ hạ khắc còn không giống mới, dù sao tứ đại thiên vương đều là võ giả. Hơn nữa vốn cũng không phải lệ thuộc hắn, chẳng qua là tần linh đại đế phái tới bảo hộ hắn đấy. Nghĩ đến đây, tần rộng đích tay nắm thật chặt, trong lòng có một cái lớn mật hơn nữa điên cuồng nghĩ cách. Diệp Thiên cùng hai đại thiên vương đồng thời ra tay, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, ba người đều không có dùng đem hết toàn lực, mà tần quẳng sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng quả thực biến thành một bộ gan heo bộ dạng. Cứ như vậy, ba người chỉ đánh cho nhiều cái hiệp cũng không có phân ra thắng bại, đột nhiên nhảy ra, Diệp Thiên hướng lên trước mắt hai người khoát tay náo, thanh có chút đạm nói, "Tại đây dạng đánh tiếp không có ý nghĩa, chúng ta so một chiêu, một chiêu định thắng bại, nếu như nhị vị chiến thắng ta, Ta bị Thái tử điện hạ xử trí, nếu như nhị vị thua, như vậy xin mời bốn vị không nếu quản chuyện giữa chúng ta tình tốt, ta đáp ứng ngươi tứ đại thiên vương vẫn không trả lời, Tần Quảng. Liên cấp bách không thể đại đáp, bởi vì võ giả vốn là không tốt không chế, hắn chỉ ở sợ đến lúc đó chính mình bốn gã thủ hạ xuất hiện cái gì phản bội. Kỳ thật tứ đại thiên vương trong nội tâm rất là xem thường cái này thái tử, nếu không phải bởi vì có Tần lĩnh đại đế mệnh lệnh, bốn người tuyệt đối sẽ không ra tay. Bất quá bốn trong lòng người rất rõ ràng, đã cầm hoàng gia công lương, sẽ vì hoàng gia làm việc, thái tử cho dù lại chó cậy gần nhà, gà cậy chuồng, bọn hắn cũng muốn nghe mệnh. Cổ sư cùng chó điên đều tỏ vẻ đồng ý, mà sau lưng Độc Lang chỉ là một bộ không sao cả bộ dạng. Về phần giảm yêu, y nguyên đang ép lấy trong cơ thể hòa động. Không có lại do dự, Diệp Thiên ánh mắt cũng dần dần biến thành nghiêm trọng, hắn là có lòng tin chiến thắng trước mắt hai người, nhưng là muốn một chiêu chiến thắng, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Về phần Vũ Thần Lục bên trong Ly Hỏa Quyết cùng U Minh Bí Quyết, Diệp Thiên cũng không có tính toán sự xuất, mà sư phó chuyển cho hắn một cái khác hạng kiêu kiếm quyết, kiếm càng Khôn Bí Quyết nhưng lại lựa chọn tốt nhất. Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Vô cực, ra nhưng là Diệp Thiên rất nhanh liền phủ nhận quyết định của mình. Vì vậy trong cơ thể U Minh Bí Quyết điên cuồng vận chuyển, lập tức Diệp Thiên tay phải chậm rãi giơ lên, lập tức xuất hiện 9981 thanh hư ảo bóng kiếm. Hơn nữa dùng hình tròn phương vị xoay trở lấy, không chỉ có là Tứ Đại thiên Vương, mà ngay cả Tần Quảng cũng là chấn động, hắn thật sự không nghĩ ra, một cái phế vật, tại sao phải vô duyên vô cớ trở thành một gã tuyệt thế cường giả. Tại thời khắc này, Tần Quảng trong lòng có chút âm thầm hối hận, không có lẽ tìm Diệp Thiên phiền toái, vạn không nghĩ qua là Tứ Đại thiên Vương trọng đến Diệp Thiên tay, đến lúc đó, Tần Quảng không có dám xuống mửa bất quá nhưng trong lòng thì hy vọng Tứ Đại Thiên Vương có thể chiến thắng, đến lúc đó nói cái gì cũng phải đem Diệp Thiên đánh cho tàn phế, thậm chí chấm giết, cũng là tại thời khắc này, tần quảng trong nội tâm rốt cục rơi xuống sắt tâm. Cùng sư cùng chó điên cũng không có tại lưu thủ, lập tức hai người riêng phần mình lấy ra binh khí của mình, cùng sư lấy ra một bà đại truy đầu, mà chó điên lấy ra lại là một thanh xương cốt. Hai người rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, tuy nhiên hai người bọn họ không biết thiếu niên sử xuất công pháp gì, nhưng là theo hư ảo bóng kiếm uy lực bên trên xem, tuyệt đối không đơn giản. Trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười, không có chần chễ nữa, kiếm cản khôn quyết lập tức kích đi. 81 đạo bóng kiếm điên cuồng hướng phía phía trước và tới. Lần này Diệp Thiên không có bất kỳ lưu thủ, kiếm càn khôn bí quyết nhất thiên cấp kiêu quyết, nhất là hai gã tiểu tiểu võ giả có khả năng chống cự, thực tế Diệp Thiên còn so hai người bọn họ thực lực cũng cao hơn. Nếu như Diệp Thiên chỉ là một gã võ giả, không chỉ nói một chiêu, có thể chiến thắng hai đại thiên vương cũng phải tiếp theo phiên khó khăn chất trở, nhưng là Diệp Thiên thực lực đã đạt đến võ tùy tùng chi cảnh. Không chỉ nói hai gã võ giả, coi như là hai gã võ tùy tùng, hắn cũng có thể làm được một chiêu giết, đó cũng không phải nói ngoa, mà là kiếm càn khôn bí quyết vô cùng đạo. Rất nhanh Kiếm Cản Quân Bí quyết bên cạnh cùng hai đại thiên vương đã đến một cái tiếp xúc thân mật, khiến cho mọi người thật không ngờ chính là, Cổ sư đại truy đầu cùng chó điên Sương Cốt, lập tức hóa thành bùi phấn, triệt để biến mất trong không khí. Hai người đều tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì vì bọn họ có thể cảm giác được, thiếu niên bộ này kiếm quyết uy lực có bao nhiêu, nhất là đưa trước tay về sau, mới chính thức minh bạch. Nhưng là thật lâu, giống như đã qua vài giây đồng hồ, lại giống như đã qua mấy cái thế kỷ, hai đại thiên vương cảm giác mình căn bản không có bất cứ chuyện gì, thiếu kỳ mở hai mắt ra, xuất hiện tại lượng trong mắt người chính là, vẻ mặt vui vẻ thiên. Người không giết chúng ta Tuy nhiên, quỷ sư cho rằng thiếu niên sẽ không giết bọn hắn, nhưng là tổn thương bọn hắn hay vẫn là phải, nếu không đến lúc đó Diệp Thiên đối phó thái tử, bọn hắn phải quản, đến lúc đó lại bình khí ngắn tương kiến. Ta tại sao phải giết các ngươi? Giữa chúng ta đã không thâm cử đại toán, hơn nữa vừa rồi các ngươi cũng nói, chúng ta bây giờ là bằng hữu, bất kể như thế nào, ta là người là sẽ không đả thương hại bằng hữu Diệp Thiên trên mặt vui vẻ một phần đều không có yếu bớt, bất quá lập tức hắn biến hướng phía phía trước chậm chạp đi đến, càng chạy ánh mắt càng thêm lạnh như băng, đến cuối cùng trên người vô tình ý tầm đó toát ra một cổ sát khí. Cảm độ được trên người thiếu niên phát tán ra sát khí, không chỉ có là tứ đại thiên vương trong nội tâm rung động, mà ngay cả Tần Quảng cũng là vẻ mặt ngang nhiên nhìn xem, đang theo chính mình đi tới thiếu niên mặc cáo đen. Người dám giết ta? Cho tới bây giờ, Tần Quảng còn tưởng rằng, thiếu niên ở trước mắt là năm đó, một mực bị hắn khi nhục thiếu niên, hơn nữa hắn là Đường Kim thái tử, Tần Quảng đồng dạng không tin, thiếu niên có thể đem mình thế nào? Dù sao bất kể như thế nào, cho dù Diệp ra lập chiến công nhiều hơn nữa, Chu Sắt Đường Kim thái tử, đơn này một đầu, liền đủ để cho Diệp gia cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, một tiền cũng không để lại. Mà Tiên, cũng trước mắt nam tử Xác khí trên người càng phát ra thu thế bất trụ, nếu như không phải là của mình người nhà, nói không chừng hiện tại hắn sớm đã chém giết, căn bản không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. "Ta thân yêu thái tử điện hạ, ta sẽ không giết người, bởi vì như vậy ta cũng đem không sống được chuyện của tôi lốt nét coi như người cho thời. Hôm nay bản thái tử tâm tình rất tốt, không muốn cùng ngươi lại truy cứu, ngươi chạy nhanh cốt đi tần quảng không chỉ có là Diệp Tiên, Cửu là tứ đại Thiên vương, trên mặt cũng toát ra một cổ thật sâu xem thường chi tình. Sinh vi thái tử, không có kế thừa tần lĩnh đại đế bổn sự, hoàn toàn trái lại, tần cùng tần lĩnh so sánh, quả thực là cách biệt một trời." Bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, mà tần Quảng cùng tần Linh đại đế chi kiếm vừa vặn trái lại, hổ phụ khuyển tử. Của ta thái tử điện hạ, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không có có biết rõ ràng tình huống, bây giờ là ngươi rơi vào trong tay của ta, tuy nhiên ta sẽ không giết ngươi, nhưng là một ít ra thịt nỗi khổ vẫn sẽ có, đồng thời ta cũng giáo giáo ngươi, thế nào làm một cái minh quân. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, tần Quảng trên mặt lập tức đại biến, hắn thật sự không thể tin được, Diệp Tiên rõ ràng dám đối với hắn ra tay, bất kể thế nào nói, hắn cũng là hoa hạ đế quốc kim thái tử. Hôm nay có một số việc, cho nên làm trở lại, kính xin mọi người thứ lỗi. Đồng thời tiểu Đỗ ở chỗ này hô hào thoáng một phát, thỉnh các vị đem trong tay các ngươi hòa rời, toàn bộ quang cho tiểu Đỗ, cảm ơn. Chương 46, gió tanh mưa máu. Chương 46, gió tanh mưa máu đánh chết chính mình cũng không nghĩ ra, bị chính mình khi nhục xuất vài chục năm phế vật, có một ngày lại đột nhiên biến thành cường đại. Tân Quang hiện tại có chút đã hối hận, lúc ấy thực không nên tới gây cái tên điên này, nhưng là không có biện pháp, tổng không có khả năng thật làm cho Diệp Thiên Thu thập mình A độc lang, bên trên bắt lấy hắn tần quang trong nội tâm dị thường bội, tứ đại vương, mắt thời gian cũng đã thất bại ba người, hiện tại chỉ còn lại có lợi hại nhất độc lang, nhưng là không biết vì cái gì Tần Quảng trong nội tâm luôn có loại cảm giác, tự là thiếu niên ở trước mắt, thực lực đối, không giống hiện tại chỗ biểu hiện ra ngoài đấy. Độc Lang không có động, bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình, cũng càng biết rõ thiếu niên trước mắt thực lực, nếu như vừa mới bắt đầu bốn người đồng thời ra tay, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng là hiện tại. Vì cái gì còn không ra tay? Phu hoàng lại để cho các ngươi bảo hộ an toàn của ta, các ngươi chính là như vậy bảo hộ đấy sao? Lần này Tần Quảng thật sự phẫn nộ rồi, hắn chỉ là một gã võ giả, liền tứ đại thiên vương cũng không có chiến thắng Diệp Thiên, hắn thì càng không cần tưởng tượng rồi, nếu như Độc Lang lại không ra tay, mình nhất định hội thủ hắn. Thái tử điện hạ, hoàng thượng để cho chúng ta đến bảo hộ an toàn của người, nhưng lại cũng không nói gì người có thể gây chuyện sinh sự, ta không phải là đối thủ của hắn, hy vọng thái tử điện được rồi, sớm ngày hồi cung." Độc Lang lời mà nói, không chỉ có lại để cho Tần Quảng nghẹn đỏ mặt, mà ngay cả Diệp Thiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá lập tức ngấm lại cũng tiểu bình thường trở lại, dù sao võ tùy tùng địa vị, tuyệt đối là siêu nhân đấy. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết, Tần Linh đại đế là như thế nào lại để cho tứ đại thiên vương đến bảo hộ Tần Quảng, nhưng là có một điểm hắn biết rõ, Tần Quảng không có, có quyền lợi mệnh lệnh tứ đại thiên vương làm bất cứ chuyện gì, nếu không Độc Lang cũng sẽ không nói ra như vậy. Độc Lang, ngươi cần phải hiểu rõ hiện tại theo như lời mỗi một câu, ngày sau ta là được hoàng thượng, đến lúc đó không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý, bất quá hiện tại ngươi phải bắt lại cho ta cái phế vật này, nếu không ta trở về nhất định tại phụ hoàng trước mặt thăng ra, xâm, ngươi một bản thăm ra, xâm, ta một bản. Lúc trước nếu không phải xem tại bệnh hủy thiên người trên mặt, chúng ta bốn người căn bản sẽ không tới bảo hộ ngươi, không chỉ nói là ngươi, coi như là hoàng thượng, đối với chúng ta cũng là khách khí độc lang khẩu khí tuy nhiên hung hăng tàn quái, nhưng là diệp tiên trong nội tâm rất rõ ràng, độc lang nhiều lời mỗi một câu, không, có một câu là đại, thậm chí có thể nói Tần Lĩnh Đại Đế thấy Võ Tù Tùng đều muốn khách khí. Nếu như nói tiên tiên võ giả tại một cái đế quốc được xưng là là thần, như vậy Võ Tù Tùng là được đế quốc ban thần, tu vi đạt tới Võ Tù Tùng chi cảnh, bình thường sẽ không vi đế quốc cống hiến sức lực. Bất quá Diệp Vô Địch ngoại trừ, bởi vì Diệp ra thế thế đại đại thủ hộ Hoa Hạ đế quốc, mà mỗi một thời đại Diệp gia gia tộc, nhất định sẽ là một gã cường đại võ Tù Tùng. Tần Quảng Triệt để không phản đối rồi, bởi vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, độc lang theo như lời hoàn toàn là sự thật, nhưng là hiện tại hắn đi không phải đi, lưu không phải lưu, không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Lập tức Độc Lang nhìn về phía trước mắt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm vô cùng lạnh lùng nói ra, "Ta không phải là đối thủ của ngươi, tuy nhiên ta không biết ngươi vừa rồi chỗ sự xuất kiếm quyết là cái gì, nhưng là ta tin tưởng, nó nhất định cường đại." Cảm ơn khích lệ Diệp Thiên không có trả lời, dù sao sư phó chuyển cho hắn kiếm Càn Khôn bí quyết, theo những ngày này đối địch đến xem, không cần người khác nói, hắn cũng biết kiếm Càn Khôn bí quyết là một bộ vô thượng công pháp. Bất kể như thế nào, hắn đều là đế quốc thái tử, mà chúng ta cũng đã đáp ứng bệnh thiên người, muốn bảo toàn an toàn của hắn, không biết các hạ được hay không được cho chúng ta cái màn mũi, không muốn khó xử hắn bệnh thiên người. Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc không thôi, hắn có thể theo độc trong miệng sói nghe ra, đối với cái này độc lang đến cỡ nào tồn tính, có thể làm cho một gã võ tùy tùng như thế tồn tính, tu vi ít nhất tại võ tùy tùng chi cảnh bên trên. Ngươi không biết bệnh hủy thiên người? Câm miệng, chẳng lẽ ngươi đã quên phụ hoàng cùng ngươi đã nói sao? Nghe xong độc lang nói lên bệnh hủy thiên người, vốn đã trầm tĩnh tần quảng thái tử, đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau xem lên trước mặt độc lang, giống như tại thời khắc này, độc lang cũng không phải cái gì võ tùy đã tới võ tùy tùng chi cảnh, một, một câu, lập tức đối với nói ra. Bệnh Hủ Thiên người là đế quốc hộ quốc pháp sư, là một gã cường đại nhị tinh võ linh, mà chúng ta bốn người đều là bệnh Hủ Thiên người cứu, mới có thể sống tới ngày nay. Ta muốn hỏi một câu, nhị tinh võ linh là cái gì cảnh giới? Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc càng thêm đồng đặc, bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, tu vi đặt tới võ tùy tùng đại viên mãn, liền có thể tiến quân tiên thiên tri cảnh, nhưng là độc lang giờ khắc này theo như lời nhị tinh võ linh, Diệp Thiên lại không có nghe đã từng nói qua. Võ tùy tùng đặt đến đại viên mãn, liền có thể hướng phía tiên thiên chi cấp, tiên thiên chi cảnh lại được gọi là võ linh cảnh, mà tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh, lại chia làm ba cái cảnh giới. Phân biệt là võ linh cảnh, võ khách cảnh, võ sư cảnh, mà từng cái cảnh giới lại chia làm ba sao. Bệnh Hủy Thiên người là được một gã tu vi đặt tới Nhị Tinh Tiên Thiên võ giả võ linh chi cảnh, hơn nữa đế quốc hộ quốc pháp sư, lại là một gã cường đại Nhị Tinh võ linh, giờ khác này Diệp. Thiên trong nội tâm chợt nhớ tới mình Diệp ra tổ tiên, không biết lao tổ tông đặt đến thế nào cảnh giới. Diệp Thiên không khỏi nghĩ đến, lúc ấy thiên địa song ma đến Diệp ra trả thù thời điểm, sư phụ của mình từng từng nói qua, lao tổ tông là một gã ba sao võ linh. Hiện tại Diệp rốt cuộc hiểu rõ tiên thiên chi cảnh còn có thể chia làm ba cái cảnh giới, võ linh cảnh giới. Võ khách cảnh giới, võ sư cảnh giới, tuy nhiên không biết võ sư là một cái dạng gì cảnh giới. Nhưng là Diệp Thiên đã từng thấy tận mắt qua chính mình lao tổ tông thực lực, cái loại này đứng đấy bất động, liền có thể đủ cho hắn mang đến áp lực thực lực, cho tới bây giờ còn lưu lại một tầng bóng mờ. Ta muốn hỏi một câu, võ sư cảnh giới phía trên còn có cảnh giới sao? Diệp Thiên cái này một câu, chỉ đem trước mắt độc lang hỏi ngây ngẩn cả người, nói ra, võ sư cảnh giới phía trên có hay không mặt khác cảnh giới, ta không có nghe đã từng nói qua, nhưng là đế quốc lão tổ tông, nhưng lại một gã cường đại võ sư. Đế quốc lão tổ tông, một gã cường đại võ sư. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên hắn không biết võ sư cảnh giới là như thế nào thực lực, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất là tin tưởng, tu vi đạt tới như vậy cảnh giới, chỉ sợ tùy thời có thể thay đổi như trong trống trở tay làm mưa. Đại đế quốc có lợi hại như vậy dùng đạt võ sư, vì cái gì đế quốc không xuất ra động đánh mặt khác lưỡng đại đế quốc? Nói tới chỗ này, không chỉ có Tứ đại thiên vương mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, mà ngay cả Tần Quảng cũng là một bộ vẻ bất đắc dĩ. Đế quốc có được võ sư, mặt khác lượng đại đế quốc đồng dạng có được, tiên tiên võ một khi tham chiến, sẽ là gió tanh máu. Cho nên ba đại đế quốc tầm đó có một quy định, cái kia chính là tiên tiên võ giả không thể tham dự đến trong chiến đấu đi tuy như thế, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã nghĩ đến, không nói trước Tây Hàn đế quốc, cửu nói Long Vũ đế quốc, liền có một chỉ cự Long thủ hộ, tuy nhiên Diệp Thiên không biết cự Long là dạng gì cảnh giới, nhưng là tối thiểu nhất cũng sẽ không thấp hơn Hoa Hạ đế quốc Lao tổ tông. Chương 47, nhìn chằm chằm. Chương 47, nhìn chằm chằm tiên tiên chi cảnh chia làm ba cái cảnh giới, đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, còn không phải như vậy rung động, dù sao thực lực cũng có đạt tới cái kia cấp độ, rất khó tưởng tượng trong đó uy lực. Nghe nói Long Vũ Đế quốc có một đầu cự long thủ hộ, không biết cự long tu vi đạt đến cảnh giới nào. Giờ khác này không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm muốn biết nhất là được Long Vũ Đế quốc cái kia cự long thực lực chân tránh. Nói ra Long Vũ Đế quốc cái kia đầu cự long, tứ đại thiên vương sắc mặt đều thay đổi, chỉ có Tần Quang cùng Diệp Thiên hai người sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem bốn người, không biết vì cái gì bốn người nghe được cự long sẽ có lớn như vậy phản ứng. Độc Lang thật sâu thở dài một tiếng, lập tức thanh âm vô cùng bất đắc di nói, Long Vũ Đế quốc cái kia đầu cự long, ngàn năm qua một mực được xưng là nhất thiên hạ, thực lực càng là cường hãn vô cùng, cũng chính là có cự long thủ hộ cho nên Long Vũ Đế quốc mới có thể trở thành tam quốc đứng đầu. Thủ hộ ngàn năm. Bốn chữ này vừa ra, không chỉ có là Diệp Tiên, mà ngay cả tần quảng sắc mặt cũng là lập tức đại biến, hai người bọn họ không biết, coi như là một đầu cự long, vì cái gì có thể hỏa lâu như vậy. Có lẽ là nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, lập tức độc lang tiếp tục nói, nhân loại cùng linh thú không giống với, nhất là cự long, truyền thuyết cự long đạt tới 5 cấp đã ngoài, liền có thể sống ngàn năm lâu. 5 cấp đã ngoài. Linh thú thực lực cùng nhân loại võ giả đồng dạng, một cấp, cấp 2 linh thú tương đương với nhân loại võ giả hậu thiên chi cảnh, mà linh thú chỉ cần đạt tới tam cấp cảnh giới. Tựu tương đương với nhân loại võ giả đạt tới tiên thiên chi cảnh, dùng cái này hướng bên trên ấy. Nghe xong Độc Lang lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm đại khái hiểu được linh thu thực lực phân chia, nhưng là có một việc Diệp Thiên đã minh bạch, Long Vũ Đế quốc cái kia đầu cự long, tối thiểu ít nhất là một chỉ năm cấp cảnh giới cự long. 5 cấp cảnh giới cự long, tương đương với nhân loại võ giả bên trong võ sư cảnh giới, như vậy tồn tại, Diệp Thiên có thể tin tưởng, Long Vũ Đế quốc địa vị cơ bản không có khả năng dao động. Tân Quảng cũng bị Độc Lang nói ngây ngẩn cả người, đế quốc có vị lão tổ hơn nữa đạt đến tu vi đỉnh đây là hắn cũng biết, nhưng là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Ba trong đại đế quốc đều có được võ sư tọa chấn, hơn nữa ba trong đại đế quốc Long Vũ đế quốc còn có một đầu cự long tọa trấn, thực lực càng là có thể so với võ sư chi cảnh. Nếu như lão tổ tông cùng cái kia cự long so sánh với, ai thực lực càng cường hẳn một ít. Tuy nhiên Tần Quảng có chút phá ra chi tử trạng thái, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là Hoa Hạ đế quốc thái tử, về sau Hoa Hạ đế quốc cũng là thiên hạ của hắn, cho nên Tần Quảng rất là lo lắng chuyện này. Lão tổ tông cùng cự long căn bản không có so qua, cho nên không biết ai thực lực càng cường hẳn ít, nhưng là ngang cấp võ giả cùng linh thú, linh thú càng thêm lợi hại. Lần này tần quẳng trên mặt càng là tràn đầy lo lắng, tuy nhiên bản lãnh của hắn không thế nào cao, nhưng là dạ tâm nhưng lại không nhỏ, đợi đến lúc trên mình bị, tần quẳng nghĩ đến tay tiến công mặt khác lượng đại đế quốc rồi. Diệp Tiên nhiều thông minh, chỉ cần xem xét tần quẳng bộ dạng, đã biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, muốn tam quốc hợp nhất, chỉ bằng tần rộng đích buồn sự, quả thực không có khả năng. Nhưng là Diệp Tiên lại không có biểu hiện ra ngoài, bất kể thế nào nói, hắn Diệp ra thế thế đại đại đều là thủ hộ lấy Hoa Hạ đế quốc, cho dù ngày sau đế quốc muốn tiến công mặt khác lượng đại đế quốc, Diệp gia cũng sẽ biết tờ, tí tí, do dự chạy nước rút tại phía trước nhất. Thái tử điện hạ Không biết ngươi bây giờ còn muốn đối phó ta sao?" Diệp Thiên không có tái đi hỏi độc lang, mà là quay đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm lấy nam từ trước mặt, trong ánh mắt toát ra hơi thở lạnh như băng, lập tức lại để cho Tần Quảng cảm thấy một hồi sợ run. Bản muốn tiếp tục, nhưng là một cảm giác được cặp kia ánh mắt lạnh như băng, Tần Quảng cứng rắn, lặng, thật sâu đem tùy cơ hội muốn nuốt trở vào. Sự tình hôm nay đi ra đây là này, nhưng là Diệp Thiên, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi vĩnh viễn đều là đế quốc thần tử, cái này một đời một thế đều khó có khả năng cải biến Tần Quảng lợi mà nói, coi như là tứ đại vương, sắc mặt đều là không chỉ có biến đổi. Nhưng là Diệp Thiên lại là một bộ bình thản bộ dạng, giống như Tần Quảng không phải đối với hắn nói đồng dạng. Ta đây cũng nói cho thái tử điện hạ một câu, tuy nhiên Diệp ra đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy đế quốc, nhưng là có một ngày người muốn đăng cơ trở thành hoàng đế, như vậy Diệp ra sẽ không lại thủ hộ đế quốc. Vừa dứt lời, Diệp Thiên không có lại đi lý Tần Quảng, hướng lên trước mặt tứ đại thiên vương, khẽ gật đầu, tùy cơ hội quay người ôm lấy trên mặt đất hấp hối Hỏa Hồ vương, liền chuẩn bị ly khai. Diệp Hình, Vân. Vân, đợi một tí Diệp Thiên nghi hoặc xoay người nhìn phía sau nói chuyện Độc Lang, không biết giờ này Độc Lang gọi lại chính mình làm gì, cho là hắn có thể cảm giác đến. Độc Lang đối với chính mình không có chút nào sát khí. Đây là giải dược, chúng ta về sau là bằng Hưu Tùy Cơ hội một quả màu nâu xám dược hoàn liền rơi xuống Diệp Thiên trong tay, nhìn xem trong tay dược hoàn, Diệp Thiên hướng phía Độc Lang lần nữa nhẹ gật đầu, Tùy Cơ hội liền biến mất ở cây bổ đề xuống. Diệp Thiên chân trước vừa đi, tần Quảng sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, âm trầm trên mặt không có chút nào đích sinh khí, hai đấm trăm chú nắm cùng một chỗ, mắt căn hung hăng cắn. Thái tử điện hạ, chúng ta hay vẫn là trở về đi, đi ra đã 3 ngày rồi, hoàng thượng đến lượt nắm này. Độc Lang nhìn vẻ mặt âm Trong lòng chán ghét cảm giác càng phát ra dày đặc, Độc Lang trong nội tâm đã quyết định, các loại, đợi lần này sau khi trở về, hắn liền quyết định cùng bệnh muội Thiên người nói rõ ràng, từ nay về sau không bao giờ nữa bảo hộ cái này phá ra chi tử. Tại các ngươi trong nội tâm, ta có phải hay không một cái điển hình phá ra chi tử, cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, không có việc gì tứ đại thiên vương lập tức ngây mẫn cả người, bọn hắn không biết trước mắt nam tử vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng là bốn người không có có bất cứ người nào nói chuyện, ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá rồi. Phu hoàng tổng cộng có hoàng tử 17 cái, tuy nhiên ta là thái tử. Nhưng là ta phía dưới còn có 17 cái đệ lệ trợ, ta nếu không giả dạng làm như vậy, của ta thái tử vị có thể bảo vệ đến bây giờ ư? Lời nói này đem Tứ Đại Thiên Vương toàn bộ nói ngây ngẩn cả người, bốn người bọn họ dù thế nào cũng thật không ngờ, hai mươi mấy năm một cái phá ra chi tử, rõ ràng hôm nay có thể nói ra loại những lời này. Mẫu Hậu mất sớm, ta có thể đủ lên làm cái này thái tử, hoàn toàn là vì phụ hoàng cảm thấy thua thiệt mẫu Hậu quá nhiều, cho nên mới tạm thời để cho ta đem làm cái này thái tử. Ma khác Phi tử sớm đã nhìn chằm chằm, nếu như ta không giả dạng làm một bộ phá gia chi tử bộ dạng, nói không chừng ta đã sớm chết. Thái tử điện hạ, Thúc hạ có một điểm không biết, đã ngươi đã làm tới cái này thái tử, về sau ngươi trở thành hoàng thượng là được trên miếng sắt sự thật, ngươi còn lo lắng cái gì? Tốt một cái trên miếng sắt sự thật, hoàng gia ở giữa ân oán, các ngươi lại há có thể biết, hôm nay ta cùng các ngươi theo như lời sự tình, không hy vọng có đệ sáu người biết rõ, hiểu chưa? Yên tâm đi, thái tử điện hạ, tuy nhiên ta không biết hoàng gia chuyện ở giữa, nhưng là ta lại biết một sự kiện, cái kia chính là nếu như ngươi tại tiếp tục như vậy, hoàng thượng đối với ngươi hội. Chương 48, hoàng giả chi cảnh. Chương 48, hoàng giả chi cảnh tần không có đang nói cái gì, nhưng là tứ đại thiên vương đang nghe hắn về sau thái độ rõ ràng chuyển biến, bốn người trên mặt cũng đều toát ra một tia kinh ngạc. Dù sao Hoa Hạ Đế Quốc Thái tử điện hạ là một cái phá gia chi tử uy danh, sớm đã chuyển khắp tứ hải, đem làm bốn người đột nhiên nghe được những này, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Sau đó năm người liền rời đi hỏa hồ núi, rất nhanh liền về tới hoàng cung, lập tức tần Quảng liền đi tới tần Lĩnh đại đế trước mặt, thần sắc cung kính xem lên trước mặt phụ hoàng. Quảng nhi, lần này đi chơi vui vẻ sao? Khẽ gật đầu, tần Quảng có chút khẩn trở lại nói, phụ hoàng, hài rất vui vẻ, lại để cho ngươi lão nhân già quan tâm. Người mẫu hậu ly khai sớm, Ta biết rõ ngươi những năm này thụ rất nhiều khổ, nhưng là bất kể thế nào nói, ngươi đều là đế quốc thái tử, về sau dụng tâm học tập, ngày sau đế quốc còn cần nhờ ngươi, ngươi đi trước đi." Hướng lấy nam tử trước mặt, cung kính thi lễ một cái, lập tức Thần Quảng liền rời đi đại điện, nhưng là vừa vặn ra đại điện bên ngoài, Thần Quảng sắc mặt thuận giá chuyển sang lạnh lẽo. "Tốt một chiêu lạt mềm buộc chặt, đế quốc nhất định sẽ là của ta." Sau khi nói xong, Thần Quảng liền biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Đại điện ở trong, Tần Linh đại đế sắc mặt từ lâu biến thành âm lãnh chi sắc, lập tức bệnh hội xuất hiện tại hắn sau lưng. "Ngươi đứa con trai này không đơn giản." Xem ra đế quốc ngày sau nói không chừng tại hắn dưới sự dẫn dắt, hội thống nhất tam quốc con của ta trong nội tâm của ta rõ ràng nhất, đúng rồi, ngươi gặp qua Nghiêm tên điên sao? Ta không có ra tay, 3 năm về sau thực lực của ta sẽ siêu việt hắn, đến lúc đó khẽ gật đầu, thần lĩnh đại đế không có nói cái gì nữa, con mắt sâu kín nhìn xem phương xa, giờ khắc này hắn giống như giản mua thêm vài phần. Tây Phong Lâm Sơn mạch một chỗ tiểu hắc cốc, Diệp Thiên xem lên trước mặt Hỏa Hồ Vương, chậm rãi ngồi chung một chỗ phiến đá bên trên. Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu ta nói lời mà nói, ta bắt ngươi cũng không có ác ý, chỉ cần trên người của ngươi vài giọt hỏa hồ Vết dịch để cứu trị một người bằng hữu của ta, ngươi có nguyện ý hay không? Chỉ cần gật gật đầu, hoặc là lắc đầu là được. Đọc truyện cùng Yến Lũ A Thoải. Nét Hỏa Hồ Vương có hay không linh tính diệp thiên trong nội tâm căn bản không biết, nhưng là hồ hỏa trời sinh có linh tính, nhất là Hỏa Hồ Vương, khẳng định có linh tính. Quả nhiên, đang nghe diệp thiên về sau, Hỏa Hồ Vương rất có linh tính nên đầu, hai cái mắt nhỏ cốt bóng bảy chuyển không ngừng. Thời gian thật dài, Hỏa Hồ Vương chiều lấy diệp thiên gật đầu một cái, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta có thể cho ngươi vài giọt hỏa hồ dịch, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Vẻ mặt rung động xem lên trước mặt Hỏa Hồ Vương. Giở khắc này tại Diệp Thiên Tâm Lý, lập tức lật lên ngập trời sóng cồn, linh thú lại có thể biết nói chuyện, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên thực không thể tin được cái này một vài ngày gặp được sự tình, vốn là gặp được một chỉ rất biết nói chuyện con chuột, sau đó lại đã nhận được song kiếm, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đứng trước mặt lấy một chỉ rất biết nói chuyện hồ ly. Người tại sao phải nói chuyện? Chúng ta hỏa hồ nhất tộc là thiên địa linh khí chỗ tụ, làm sao có thể cùng linh thú so sánh với đâu rồi? Linh thú chỉ có đạt tới hoàng giả chi cảnh mới có thể mở miệng nói chuyện, mà một ít tiên phú dị bẩm thú, chỉ cần đạt tới tiên tiên Tri cảnh, liền có thể bắt đầu nói chuyện. Hoàng giả Chi Cảnh. Diệp Thiên căn bản không biết Hỏa Hồ Vương trong miệng Hoàng giả Chi Cảnh rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn có thể nghe ra, Hỏa Hồ Vương đối với Hoàng giả Chi Cảnh tôn kính, là như vậy rõ ràng. Người muốn biết linh thú thực lực là như thế nào phân chia lấy sao? Diệp Thiên không nói gì, nhưng là trong ánh mắt cái kia phần khát vọng đã bán rẻ hắn, dù sao đối với một gã võ giả, thực lực là trọng yếu đến cỡ nào? Linh thú chia làm 10 cấp bậc, đệ nhất cấp 2 là sau tiên linh thú, thực lực đạt tới đệ lục cấp cảnh giới, liền xưng là thú vương, theo thứ tự hướng bên trên là được thất cấp vi thất cấp tu tông, bát cấp tu đế, cửu cấp thú tôn, thập cấp thú tổ, cấp 10 một thú hoàng. Thực lực đạt tới thú hoàng cảnh giới, liền có thể mở miệng nói chuyện, 12 cấp thú thánh, liền có thể hóa thành nhân hình, 13 cấp là được vô thượng cảnh giới, thú thần. Lần này Diệp Thiên tính toán thật sự rung động rồi, linh thú chia làm 13 cái cảnh giới mà mở miệng nói chuyện, lại muốn tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng cảnh giới mới có thể. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết thú hoàng đến cùng là dạng gì cảnh giới, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong lòng có chủng trùng, cảm giác, cái kia chính là thú hoàng thực lực, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Thú hoàng thực lực, cùng nhân loại võ giả bên trong võ sư so sánh với, cái đó một cái thực lực càng thêm cứng hãn. Võ sư Ngươi cũng quá để cao võ sư cảnh giới, ta có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi trong nhân loại võ sư, tại chúng ta linh thú bên trong đích thú hoàng trước mặt, liền cái giấm cũng không phải, võ sư tương đương với 5 cấp linh thú, chính ngươi ngấm lại à. Một gác cường đại võ sư, chỉ tương đương với 5 cấp linh thú, rõ ràng liền thú vương đều không đạt được, trong óc đông nhiên linh quang loại lên, lập tức diệp thiên tốt như nghĩ tới điều gì giống như, lập tức hỏi, nhân loại võ giả bên trong, võ sư chi cảnh tượng diện, có phải hay không còn có rất cao cảnh giới. Đương nhiên Hỏa Hổ Vương không có chút nào chần chừ, lập tức trả lời nói, lập tức tiếp tục nói, theo ta được biết, nhân loại võ giả tổng cộng chia làm tứ đại cảnh giới, theo thứ tự là võ thể cảnh, võ giả, võ tùy tùng, võ linh cảnh, võ linh, võ khách, võ sư vũ hồn cảnh, vũ vương, võ tông, vũ đế võ pháp cảnh, võ tôn, võ tổ, võ hoàng, võ tâm tình, võ thánh, vũ thần, đồng dạng là 13 cái cảnh giới, cùng linh thu thực lực phân chia vừa vận đồng dạng. Giờ này, Diệp Thiên cuối cùng đã minh bạch giả thực lực phân chia, nguyên lai like trước hắn thật sự là hết ngồi đệ giếng, bản dùng vi thực lực của mình đạt tới võ tùy tùng chi cảnh liền có thể hành tàu đại lục, nhưng là hiện tại ngẫm lại, một gã vo tùy tùng, căn bản chính là một cái con sâu cái kiến. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết Vũ Thần Chi cảnh là thế nào cảnh giới, nhưng là với tư cách thực lực đỉnh phong, Diệp Thiên tin tưởng, tu vi đạt tới như vậy cảnh giới, khẳng định có thể hô phong hoán vũ. "Tốt rồi, ngươi lại để cho ta đáp ứng điều kiện kia là cái gì?" Tuy nhiên Diệp Thiên không biết Hỏa Hồ Vương lại để cho chính mình làm cái gì, nhưng là Diệp có trời mới biết, hắn không có lý do tự tuyệt, cho dù hắn có thể cưỡng chế chém giết Hỏa Hồ Vương, nhưng là không biết vì cái gì, tại hắn trong nội tâm, trước mắt cái này chỉ Hỏa Hồ Vương, luôn luôn trùng, trùng cảm giác thân bí. Dựa theo Hỏa Hồ Vương theo như lời, linh thú chỉ có đạt tới cấp 11 cảnh giới, thú hoàng chi cảnh mới có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là trước mắt Hỏa Hồ Vương, nhưng chỉ là một chỉ tam cấp linh thú, cho dù dù thế nào tiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng biết lái miệng nói lời nói. Ta chỉ hy vọng ngày sau ngươi có thể cho ta một đường sinh cơ ta không biết rõ như lời ngươi nói. Diệp Thiên trong nội tâm buồn bực không thôi, không biết trước mắt linh thú đang nói cái gì, cho hắn một đường sinh cơ. Cái này ngươi ngày sau liền sẽ biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ hôm nay ta đã giúp ngươi được ta đáp ứng ngươi. về phần trên người của ngươi Hỏa Hồ Vết dịch, ta hiện tại còn không dùng đến vất quá ngươi từ giờ trở đi, ngươi muốn một mực đi theo ta. Chương 49, Thiên Điệu lồng giam. Chương 49, Thiên Địa lồng giam người cuối cùng một thú đạt thành hiệp nghị, Diệp Thiên vô luận lúc nào dùng hắn Hỏa Hổ Vương thể nội hỏa hồ huyết dịch, Hỏa Hổ Vương liền muốn tùy thời chuẩn bị lấy máu, mà Diệp Thiên ngày sau muốn cho Hỏa Hổ Vương lưu một đường sinh cơ. Cái này là một người một thú ở giữa lập định, không có dừng lại thêm, Diệp Thiên mang theo Hỏa hồ Vương đi vào vừa rồi cây bồ để xuống, xem lên trước mặt nguyên một đám hỏa hồng trái cây, một người một thú trong nội tâm đều hung hăng thoáng một phát nước miếng của mình. Tại đây tổng cộng còn có bồ quả bổ một mình ta 10 khỏa. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thiên vẫn không nói gì, ngược lại là Hỏa hồ Vương chuyển động hai cái mắt nhỏ, nước miếng y nguyên lưu không ngừng, thanh âm càng là không thể chờ đợi được nói. Diệp Thiên cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết rõ, nếu như giờ khắp này tháo xuống trên cây bồ đề quả, như vậy không dùng được nhất thời được khác, bồ đề quả sẽ gặp lập tức héo rũ. Muốn hạ vứt bỏ trên cây bồ đề quả, đánh chết Diệp Thiên cũng không muốn, nhưng là muốn đạt được bồ đề quả, lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Người không hái, ta đây cũng sẽ không khách khí á nói xong Hỏa Hổ Vương liền muốn lên cây. Cái này có thể sợ hai đứng dưới tảng cây Diệp Tiên, nếu quả thật tùy ý hỏa hồ vương tháo xuống bồ đề quả, như vậy thật là lãng phí. Không nên cử động một tiếng vội vàng giống to, lập tức hỏa hồ vương cứng rắn, lạnh, thật sâu dừng bước, đung đưa hổ ly đầu, nghi hoặc nhìn sau lưng thiếu niên, không biết vì cái gì gọi lại chính mình. Nếu như ngươi bây giờ tháo xuống bồ đề quả, không dùng được mấy thời gian hô hấp, bồ đề quả sẽ gặp toàn bộ héo rũ, đến lúc đó ngươi liền một quả đều không chiếm được, nghe được thiếu niên nói như thế, bị hù hỏa hổ vương nhanh chóng bò xuống dưới, hai cái tiểu móng trước tự nhiên tính hóa vỗ vỗ lồng ngực của mình, giống như nhận được cái dạng gì kinh hãi. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại buông tha cho những này bồ đề quả, ngươi có thể phải biết rằng, năng quả bồ đề quả đối với người ta như vậy hành hạ tuyệt mạch người là trọng yếu đến cỡ nào, Hỏa hồ Vương Diệp Tiên lại há lại không biết, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, trong ngóc bỗng nhiên linh quang lóe lên, Diệp Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười. Ta có biện pháp, ngươi chờ một lát sau khi nói xong, Diệp Tiên cũng mặc kệ Hỏa Hổ Vương kinh biểu lộ, trong ngóc hô hoán sư phó, nhưng là thật lâu đều không người nào để ý hắn, đang tại Diệp Tiên cho rằng sư phó sẽ không để ý đến hắn thời điểm, tự thạch nam tử thanh quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Hiện tại nhớ tới ta đã đến, thực là của ta hảo đồ đệ Diệp Diệp Thiên lập tức nghẹn lời, không biết sư phó hôm nay làm sao vậy, rõ ràng cùng mình mở nổi lên vui lửa, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không cho là sư phụ của mình, thật sự cùng chính mình so đo. Vi sư hiện tại dạy ngươi một chiều vô thượng công pháp, tên là Thiên Điệu Lồng Giam, là thành lập tại Ngũ Hành trên cơ sở, tuy nhiên trong cơ thể ngươi Ngũ Hành tuyệt diệu không có thức tỉnh, nhưng là bằng vào hành hoạt tuyến mạch, cũng miễn cưỡng có thể tu luyện Thiên Điệu Lồng Giam rồi. Thiên Điệu Lồng Giam. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy chấn động, không biết vì cái gì, khi nghe thấy Thiên Điệu Lồng Giam bốn chữ thời điểm, Trong nội tâm đương nhiên có một loại rung động cảm giác. Tiểu tử, có phải hay không bị vi sư một chiêu này có một không hai tuyệt học chỗ rung động rồi sư phó? Thiên điệu lồng giam rốt cuộc là một loại gì dạng công pháp? Thiên điệu lồng giam kỳ thật cũng gọi là ngũ hành lồng giam, này đây ngũ hành phương vị vi lồng giam, truyền thuyết thiên điệu lồng giam luyện đến mức tận cùng, có thể cất vào thiên địa. Tuy nhiên ngươi chỉ có ngũ hành bên trong một loại, nhưng là cũng có thể tu luyện, chỉ có điều uy đi lực không là rất lớn. Diệp lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt ngắm nhìn phương xa hư không, không biết giờ này còn muốn cái gì. Hỏa hổ vương cũng không có quấy rầy Tiên, đồng dạng lặng lặng ngồi xổm Diệp Tiên dưới chân. Ta hiện tại sẽ đem Thiên địa Lồng Giam công pháp khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, nhớ kỹ, bộ này công pháp không cho phép chuyển cho bất luận kẻ nào, coi như là ngươi về sau đệ tử cũng đồng dạng không thể sư phó yên tâm, sư phó truyền thụ ta là bất luận cái cái gì công pháp, không, có ở sư phó cho phép phía dưới, tuyệt sẽ không truyền thụ cho bất luận kẻ nào vi sư tin tưởng ngươi, ngươi nắm chắc tu luyện à, cho rằng sư xem, trong vòng một ngày, một thước Thiên Điệu Lồng Giam liền có thể tu. Luyện thành sư phó yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hảo, hảo tu luyện sau khi nói xong, Diệp Thiên mông ngồi dưới đất, hai tay chỉ lên trời, bắt đầu tu luyện. Lập tức một tia hỏa hồng sắc thiên địa linh khí chậm chạp hướng phía, diệp thiên đỉnh đầu rung mánh vào. Hỏa hồ vương lập tức trừng lớn hai mắt, hai cái mắt nhỏ buộc phát ra mãnh liệt luôn luôn tín, giống như giờ khắc này xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Linh khí nhập vào cơ thể, giờ khắc này hắn sẽ không cần đột phá cổ trai, đặt tới tiên thiên tri cảnh đi à nha hỏa hồ vương nói cũng đúng cũng không đúng, bởi vì này một khắc diệp thiên, cũng không phải đột phá cổ trai, đặt tới tiên thiên tri cảnh, mà là tu luyện thiên địa lồng khí Tại Diệp Thiên trong nội tâm, rung động giống như ngập trời sóng cồn, một lớp đón lấy một lớp lan lộn, bởi vì tự thạch nam tử chuyển tụ cho hắn một chiêu này Thiên địa Lồng Giam, lại là độc lập mở không gian. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết một cái độc lập không gian đại biểu cho cái gì, nhưng là Diệp có trời mới biết, nếu như không phải sư phó chuyển tụ cho chính mình Thiên địa Lồng Giam, muốn mở một cái độc lập không gian, quả thực là nói chuyện hoang đường viện vung lời nói. Trong óc quanh quần Thiên Điệu Lồng Giam khẩu quyết tấp pháp, trong thiên địa hành hỏa khí rất cơ thể dũng mãnh vào, hơn nữa tại Diệp thiên trên đỉnh đầu, tạm thành một cái dùng năm hình vi vị ngôi sao năm cánh không gian. Thiên địa lồng giam kỳ thật tiểu là dùng ngũ hành vi định vị, dựa theo ngôi sao năm cánh vi không gian, mở ra một cái độc lập không gian, mà ngũ hành bên trong chỉ cần tu luyện bất luận một loại nào ngũ hành, có thể tu luyện thiên địa lồng giam. Nhưng là trừ phi ngũ hành tu tập toàn bộ, nếu không coi như là có được 4 loại ngũ hành, cũng chỉ là đồ có hàm đi, không có hắn thần, cũng căn bản phát huy không xuất ra thiên địa lồng giam chính thức uy lực. Đọc chuyện ở chẻ nủ a toải. Nét dựa theo thiên địa lồng giam tâm pháp bên trên theo như lời, ngũ hành đầy đủ hết, luyện thành thiên địa lồng giam, liền có thể lại để cho chính mình tu luyện thành độc lập không gian, vây một gã võ giả Chỉ cần võ giả tiến vào chính mình thiên địa lồng giam, như vậy hắn là được chỗ tể. Cái này nha đúng là Diệp Thiên trong nội tâm chỗ rung động sự tình, nếu như luyện thành chính thức ngũ hành thiên địa lồng giam, nhất là đem làm ngũ hành thiên địa lồng giam luyện đến mức tận củng, thiên địa lồng giam thậm chí có thể hình thành một cái độc lập thế giới. Nhưng là Diệp Thiên lại không có đem bất luận cái gì hy vọng, không nói trước mình có thể không thể tu luyện thành ngũ hành thiên địa lồng giam, trong cơ thể mình mặt khác bốn mạch tuyệt thể còn không có có thức tình. Diệp Thiên hiện tại có chút hối hận, nếu như lúc ấy nếu là hắn sớm biết như vậy chính mình muốn tu luyện như vậy tuyệt thế công pháp, cũng sẽ không khiến Tề Thiên giúp hắn thức tỉnh ngũ minh tuyệt mạch rồi, mà là thức tỉnh mặt khác bốn mạch bên trong là bất luận cái cái gì nhất mạch. Thời gian trong trước mắt, thời gian một ngày lập tức tức qua, rất nhanh màn đêm đã lặng lẽ bỏ lên trên đầu cảnh, thỉnh thoảng vài tiếng con điệp âm thanh nhớ tới, chậm rãi quanh quẩn tại Hỏa Hồ núi từng cái nơi hẻo lánh. Hỏa Hồ Vương sớm đã ngủ say, bất quá trong miệng còn giữ một trường thảo chảy miếng, bộ dáng vô cùng lôi thôi. Chương 50, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 50, được một tấc lại muốn tiến một thước suốt một ngày thời gian. Diệp Thiên mới tính toán miễn cưỡng tu luyện thành đơn giản thiên địa lồng giam, chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên lập tức bắn ra luồng đạo tình quang. "Phao, ngâm, Sa, ngươi đã tỉnh, ngươi có phải hay không đạt tới tiên thiên chi cảnh rồi hả?" Nghi hoặc nhìn trước mặt Hỏa hồ Vương, Diệp Thiên không biết Hỏa hồ Vương giờ khắp này đang nói cái gì, cái gì chính mình đạt đến tiên thiên chi cảnh. "Ngươi không cần gạt ta ta, vừa rồi ngươi tu luyện, thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể, đúng là tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh dấu hiệu, chẳng lẽ ngươi không biết." Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên tuy nhiên không biết vừa rồi, tại trên người mình chuyện gì xảy ra. Nhưng là có một điểm Diệp Thiên có thể để xác định, chính mình tu vi không có đạt tới cái gì tiên Thiên Tri cảnh. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng rất hy vọng chính mình tu vi có thể đạt tới tiên Thiên Tri cảnh, nhưng là mình bây giờ chỉ là một gã vừa mới tu vi đạt tới võ tùy tùng trung kỳ, kém tiên Thiên Tri cảnh còn có một đoạn đường trình. Ta còn không có có đạt tới tiên Thiên Tri cảnh, vừa rồi có lẽ là bởi vì tu luyện thiên điệu lồng giam, sở hấp thu hành hỏa linh khí thiên điệu lồng giam. Cái kia là vật gì? Diệp Thiên không có ở nói chuyện, mà là ánh mắt gắt gao chầm chầm lên trước mặt cây Bồ đề, lập tức Diệp động, chỉ là nháy mắt thời gian, cây Bồ đề bên trên mười quả Bồ đề quả lập tức rơi xuống Diệp Thiên trong tay. Sau đó Diệp Thiên chỉ thiên hỏa đấy, trước mặt trong không khí, lập tức xuất hiện một lập phương độc lập không gian, hỏa hồng sắc độc lập không gian, tàn mát ra một tiêu hỏa thuộc tính khí tức. Mười quả bồ đệ quả lập tức về tới Thiên địa Lồng Giâm ở bên trong, lập tức biến mất tại một người một thú trước mặt, lần này hỏa hồ vương thế nhưng mà sợ trắng váng, hai cái mắt nhỏ quả thực bất động rồi. Ngươi vừa rồi sử xuất chính là cái gì? Sư phó truyền cho của ta một chiêu có 102 tuyệt học, có thể tạm thời bảo tồn bổ đệ quả, chờ chúng ta cần phục dụng thời điểm, liền có thể tùy thời phục dụng Diệp Thiên lời mà nói, triệt để lại để cho hỏa hổ vương sợ người. Hỏa Hổ Vương trong nội tâm rất là minh mạch, tạm thời gửi bổ đề quả, cần chính là một cái độc lập không gian, tại trong ấn tượng của hắn, muốn mở độc lập không gian, coi như là hoàng giả cũng không có khả năng. Ngươi có thể mở độc lập không gian, chẳng lẽ ngươi là thánh giả? Trong lòng đắc ý tràn ngập từng cái huyết mạch, giờ khác này Diệp Thiên cũng có thể xác định, sư phó truyền thụ cho hắn thiên địa luân giam, chỉ sợ coi như là võ hoàng cũng không có khả năng đạt tới, trừ phi tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh. Ngươi nghĩ không sai, trừ tu vi đạt tới võ thánh cảnh, nếu không không có khả năng bộ ra chính mình độc lập không gian. Nhưng là vi sư có thể khẳng định, thiên địa lồng giam vi lực, tuyệt đối là thiên địa tuyệt có. Cự thạch nam tử thanh âm, đồng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trong ốc, trong giọng nói vẻ này tự tin, mặc cho ai cũng có thể cảm thụ được được. Nhẹ nhàng lấp đầu, Diệp Thiên tức giận xem lên trước mặt hỏa hồ vương, lập tức nói ra, ta cũng không phải cái gì thanh giả, chỉ là sư phó tuyệt học, còn có, 10 khỏa bồ đề quả, ta chỉ có thể cho người bà khỏa. Bà khỏa, người hay nói giỡn đi à nha, nam khỏa không thể thiếu một khỏa. Bằng không hỏa hồ hết dịch ngươi đừng nghĩ đến đến một giọt diệp thiên ánh mắt cố ý xem lên trước mặt Hỏa Hồ Vương, căn bản liền một câu đều không nói, chỉ là chết như vậy cái chết chăm chú nhìn, thẳng xem Hỏa Hồ Vương toàn thân sợ hãi. "Tốt rồi, tốt rồi, tính toán ta sợ ngươi rồi, bốn quả bồ đề quả, ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một thước diệp thiên y nguyên không nói lời nào, hay vẫn là gắt gao chăm chú nhìn, lần này trong ánh mắt có chỉ là một tia phiến chắn. "Ba quả tiểu ba quả, xem như ngươi lợi hại đọc truyện tại Ua Nói xong, Hỏa Hồ Vương cũng mặc kệ thiên, trực tiếp một cái nhảy lên, biến mất tại cây bổ đề xuống, trên mặt cười cười, lập tức Diệp Thiên cũng rất nhanh đi theo. Hỏa Hồ Vương chưa cùng lấy Diệp Tiên, bất kể thế nào nói, Hỏa Hồ Vương tên tuổi thật sự quá lớn, một người một thú tin tưởng, chỉ cần Hỏa Hồ Vương vừa xuất hiện tại Đế quốc, chỉ sợ sẽ gặp lưu lạc vì trong tay người khác xung vượn. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên tuyệt đối thật không ngờ chính là, Hỏa Hồ Vương rõ ràng có thể bản thân biến hóa thân hình, lập tức có thể biến thành từng trích có lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu hồ ly. Nếu có người trông thấy, nhất định không dám cho rằng, cái này là chỗ cái gọi là Hỏa Hồ Vương, đem làm Diệp Tiên lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, cũng không dám tin, cuối cùng trải qua lần nữa xác nhận, mới đã tin tưởng sự thật trước mắt. Lần nữa về đến trong nhà, Diệp Tiên không biết vì cái gì Trong nội tâm đỗng nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, ly khai ra mấy ngày nay, hắn xuất hiện một loại chưa từng có xuất hiện qua cảm giác, đó chính là hăm nhớ nhà. Diệp Thiên tuy nhiên không biết loại cảm giác này tại sao phải xuất hiện, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, giờ khác này chính mình mới xem như chính thức có một cái ra rồi. Diệp Thiên từ nhỏ đến lớn bị người xưng là phế vật, mà trong nhà ngoại trừ mẹ của mình cùng nhị ca bên ngoài, tiêu không còn có bất cứ người nào quan tâm qua hắn, cho nên từ nhỏ đến lớn, Diệp Thiên đều cho là mình căn bản không có gia. Thiên Nhi, chẳng lẽ ngươi không thể nhiều ở một ngày ấy ư, Cho dù cùng cùng thân nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử cái trán. Diệp Thiên Mộ thân nước mắt nhịn không được chảy xuống, mà sau lương Diệp Vô Địch thì là đạm mạc xem lên trước mặt nhi tử, một câu đều không có nói. "Mẹ, ta chỉ đi 5 năm, 5 năm về sau ta nhất định trở về, bất kể thế nào nói, hiện tại Lôi Vân Thành là ta, ta có nghĩa vụ đem chỗ đó kiến thiết tốt lại để cho hắn đi thôi. Nam nhi trí tại bốn phương, bất quá thiên nhi, người muốn nhớ kỹ một điểm, bất luận khi nào, đây đều là người ra. Xem lên trước mặt người nhà của mình, Diệp Thiên cố nén trong lòng không bỏ, trở mình lên ngựa, mang theo tần lĩnh đại đế ban cho hắn 3 vạn tinh binh lên đường. Tiểu sư sói cũng không có mang đi ra, Diệp bắt nó lưu tại Diệp gia chính mình nhị ca Diệp Lăng, hơn nữa lại để cho Diệp Lăng cùng tiểu sư soi ký kết linh hồn khế ước, đã trở thành bạn thân linh thú. Mang theo sau lưng ba vạn tinh binh, Diệp Thiên trong nội tâm giống như đè nén một tảng đá lớn, chậm rãi đi tại ruột dê trên đường lớn, bầu trời thỉnh thoảng chuyển đến vài tiếng ô nha gọi. Chúng ta còn nhiều hơn lâu mới có thể đến tới Lôi Vân thành. Diệp Thiên ly khai đế quốc Diệp gia suốt đã 13 ngày, mà bây giờ chỗ địa phương, ở bên trong hóa Hạ Đế cũng đã cách xa và rộng. Một gã quảng cáo rùm ben đại hán lập tức đi vào Diệp Thiên trước mặt, cung kính hướng lên trước mặt thiếu niên thi lễ một cái, lập tức nói ra, khởi bẩm tướng quân, Chúng ta bây giờ đã đạt tới Lôi Vân Thành, lại đi hơn 10 dặm, liền có thể tiến trình rồi. Người này quảng cáo rùm bên Đại hắn là được Diệp Thiên tạm thời an bài huấn luyện viên, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, tần lĩnh đại đế cho hắn an bài 3 vạn tinh binh, chỉ có trước mắt người này đại hán thực lực đạt đến võ giả chi cảnh. Cho nên Diệp Thiên không có có do dự chút nào, lập tức lại để cho tên võ giả này trở thành 3 vạn tinh binh huấn luyện viên, Diệp Thiên muốn không phải tinh binh, mà là cường hán tinh binh. Chu Thanh lại để cho tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, sau nửa canh giờ tiến vào Lôi Vân Thành vâng. Tướng quân Chu Thanh cũng có có do dự chút nào, lập tức ban hạ mệnh lệnh, toàn quân tại chỗ chờ lệnh, nửa canh giờ tiến vào Lôi Vân Thành, quân đội từ trước nghiêm giảng kỷ luật, mệnh lệnh thoáng một phát, toàn quân cao thấp lập tức tại chỗ trở lệnh, chờ đợi sau nửa canh giờ tiến vào Lôi Vân Thành. Chương 51, tuyệt thế cặp đùi đẹp. Chương 51, tuyệt thế cặp đùi đẹp xem lên trước mặt Ba Vạn Tinh Minh, Diệp Thiên trong lòng âm hối quét qua quét sạch, nhiều năm qua tự ti sớm đã vừa đi không quay lại, giờ thiên, sớm đã biến thành một vị bình thường người đồng dạng thiếu niên. Thiếu gia, ta nghe nói chúng ta đi cái này Lôi Vân Thành, cũng không phải là cái gì nơi tốt Diệp Thiên nghi hoặc đại ngẩng đầu. Xem lên trước mặt cái này, bị chính mình chọn chúng huấn luyện viên, ba vạn trong đám người, duy nhất một gã tu vi đạt tới võ giả chi cả người. Thiếu ra, ta nghe nói Lôi Vân Thành là một cái địa phương cấp chim cũng không có, liền thủ đô đế quốc buông tha cho, Lôi Vân Thành không chỉ có lần lượt mặt khác lượng đại đế quốc, nhưng lại có dã man tộc cái dối, nghe nói nội thành ký tên, hiện tại vẫn chưa tới 20 vạn người nghe Chu Thanh lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt không có chút nào cải biến, nhưng là trong ánh mắt toát ra hơi thở lạnh như băng, hay vẫn là thật sâu cắm vào Chu Thanh trong cơ thể. Hung hăng đánh cho một cái lạnh run, Thanh chỉ cảm giác sau lưng của mình lập tức túm mồ hôi đầm đìa, giống như bị cái gì chầm chậm vào đồng dạng. "Như vậy lời mà nói, ta chỉ muốn nghe đến một lần, nếu như ta là Lôi Vân Thành thành chủ, như vậy Lôi Vân Thành ngày sau chỉ sẽ thay đổi rất tốt, ngươi minh bạch ta theo như lời đấy sao?" "Minh bạch, minh bạch." Thiếu gia, nếu như không có chuyện gì, thuộc hạ đi xuống trước nghỉ ngơi trông thấy Diệp Tiên khẽ gật đầu, Chu Thanh thật giống như được cái gì lại xá, kẹp lấy cái đuôi tự lèn, tuy nhiên hắn là một gạ võ giả, nhưng là Chu Thanh trong nội tâm rất là tính tưởng, trước mặt vị thiếu gia này là người nào, đây chính là đủ để chém giết võ tùy cường đại tồn tại. Nhất là hiện tại Diệp Thiên thành vì Lôi Vân Thành, thành chủ, Lôi Vân Thành hết thảy sinh tử quyền hành, toàn bộ nắm giữ ở trong tay của hắn, chỉ cần Diệp Thiên một câu, chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Chu Thanh vẻ mặt phiền muộn ngồi dưới đất, nhìn xem trên 9 tầng trời vân tiêu, trong nội tâm giống như đè nén một tảng đá lớn, tuy nhiên Diệp Thiên thực lực có thể so với võ tùy tùng chi cảnh, nhưng là nói như thế nào, mình cũng là một gã võ giả. Mà Diệp Thiên đối đại hắn, thật giống như đối đãi một gã hạ nhân, nhưng là hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, ai làm cho nhân gia là Diệp đại tướng quân nhi tử, trời sinh cựu so mạng của mình tốt. Các ngươi bị bao vây, toàn bộ đứng sếp thành một loạt đứng ở tại chỗ ngay tại Chu Thành nghĩ ngợi lung tung chi tế, một tiếng thanh thúy tiếng hồ, lập tức vang vọng tại mỗi một gã tinh binh trong hai. Không chỉ có là Chu Thành, mà ngay cả Diệp Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía người nói chuyện, không nhìn còn không biết, xem xét lập tức đã giận mình. Đứng tại ba vạn tinh binh trước mặt, là một đám cầm trong tay cự phủ, lang nha bổng các loại, đợi dũng mãnh vũ khí chẳng hán, một mắt nhìn đi, đâu nghĩ một mảnh, ít nhất cũng có hai ba và người. Không cần đoán, Diệp Thiên cũng biết chính mình gặp cái gì, sơ đặc, chỉ là lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, trước mắt đám này sơ đặc cũng quá to gan lớn mật rồi. Dối băng ngải ban mặt, tự nhiên dám đánh tiếp quân đội. Đứng tại sơn tặc phía trước nhất chính là một gã, Diệp Thiên trong nội tâm căn bản không đành lòng hình dung trước mặt nữ tử, bởi vì đứng ở trước mặt mình nữ tử, liền Diệp Thiên đều không xác định đến cùng là nam hay là nữ. Cao lớn thô kệch, hai con mắt so như nhãn đều lại, hai tay tựa như hai cái bàn chân đấu, bắp chân so Diệp Thiên đùi đều to, trên người cơ bắp một cổ một cổ, nếu không phải đằng sau chát lấy một cái bím tóc đôi ngựa, Diệp Thiên thực tưởng rằng một gã nam đấy. Nhưng là thô cùng nữ tử đằng sau lại đứng đấy một gã tuyệt thế mỹ nữ, nồng đậm màu đen sóng lớn sóng tóc dài tùy ý mà choàng tại đầu vai, nồng đậm lông mi, mỹ hoặc ánh mắt, gợi cảm phong phú đôi môi, bao giờ cũng không lộ ra giả phong tình vặt chủng. Hai đạo nồng đậm lông mi cũng nổi lên ôn nhu rung động, giống như một mực đều mang theo vui vẻ, con cong, như là trong bầu trời đêm sáng tỏ lên dây cung nguyệt, trắng nõn làn da phụ trợ lấy nhàn nhạt màu hồng đào bờ môi, tuấn mỹ sung ra, nổi bật ngũ quan, hoàn mỹ khuôn mặt, đặc biệt là thai trái ánh mắt kim cương băng càng làm cho người chịu không nổi lạ, trước mắt vị này tuyệt thế mỹ nữ, mặc ra một đôi dài nhỏ Cao gầy tập mùi đẹp, bất luận cái gì nam nhân đều hận không thể đi lên tán hai phần. Chứng kiến như vậy tuyệt thế mỹ nữ, Diệp Thiên rõ ràng nghe được sau lưng chiến sĩ, hung hăng nuốt nước miếng của mình, không chỉ nói những người khác, Diệp Thiên trong nội tâm cũng hung hăng nuốt thoáng một phát. Xem lên trước mặt một đám như lang như hổ nam nhân, liếc không nháy mắt chảy nước miếng nhìn mình sau lưng muội muội, vạn chống trời lập tức phẫn nộ không thôi, thanh âm đề cao 180 decibel hô: "Các ngươi bọn này số nam nhân, dám can đảm như vậy nhìn xem muội muội của ta, có phải hay không muốn muốn tìm chết em lớn, mà ngay cả tu vi đã tới võ tùy tùng chi cảnh cũng nhận thức không xuất ra mảng thai một hồi huấn minh, lại càng không cần phải nói liền võ giả chi cảnh, đều không có đạt tới ba vạn binh lính. Nhưng là Diệp Thiên không có đi quản những này, bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi phát ra lợn dừng tiếng hô nữ tử, lại là một gã vọ tùy tùng, hơn nữa tu vi rõ ràng trên mình. Phát hiện này lập tức lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một hồi sai áo, Diệp Thiên không nói gì, bởi vì những chuyện này căn bản không cần hắn ra tay, lập tức Chu Thanh liền một bước lay động đi ra ngoài. Các người như thế nào cái ý tứ? Chẳng lẽ các ngươi không có thấy, chúng ta là quân đội người sao? Cho tới bây giờ Chu Thành còn không biết, đứng ở trước mặt hắn tục tầng nữ tử, là một gã cường đại võ tu tùng, nếu sớm biết như vậy, cho dù cho hắn 100 cái đan, cũng không dám như vậy đi ra ngoài. Cái gì cho ma quân đội, tại Lao nương trong mắt, chúng ta đầu hộ núi mới được là lớn nhất, các ngươi bọn này con rùa đen vương bắt đạn cho lão nương nghe cho kỹ, nơi đây là ta khai mở, cây này là ta trồng, muốn muốn từ này qua, Lưu lại mua lộ tài nghe xong nữ tử lời mà nói, Diệp Thiên thật sự nhịn không được, một tiếng rất nhỏ tiếng cười lập tức vang lên, nụ cười này không sao, sau lưng ba và người, kể cả Chu Thanh ở bên trong, lập tức cười ha, ha Cái này vạn chống trời làm sao có thể độ chịu được? Lập tức vừa xài bước ra, lập tức đi vào Chu Thanh trước mặt, không có chút nào báo hiệu, một cái tắt liền vỗ xuống, không có bất kỳ lo lắng, Chu Thanh đầu, cùng cực lớn bàn tay, đã đến một cái tiếp xúc thân mật. Ngang Nhiên liền lùi lại ba bước, Chu Thanh giờ khắp này căn bản chẳng quan tâm trên đầu đại thanh bao, sắc mặt tràn đầy luôn luôn tín hô, người là võ tùy tùng. Ha ha, ha ha, ha. Lại là một hồi đình thai nhếch góc tiếng cười to, lập tức vạn chống trời ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen nói ra, mới vừa rồi là ngươi cười hay sao? Diệp Thiên theo trên mặt đất đứng lên, Câu Kiến đi vào Chu Thanh trước mặt, căn bản không có đi lý sau lưng nữ tử, chỉ là chỉ tiết rèn sát không thành thép xem lấy nam tử trước mặt, nói ra, một đại nam nhân, rõ ràng bị một cái nữ nhân đánh cho, về sau đi ra ngoài không chỉ nói là ta Diệp Thiên huấn luyện viên, ngươi có thể ném khởi người này, ta cũng không dậy nổi ngươi sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng mặc kệ Chu Thanh sắc mặt đến cỡ nào khó coi, quay người lập tức hướng phía phía trước chậm rãi đi đến. Có chút thời điểm, nam nhân là cần nhờ kích phát, mà kích phát có hai chủng biện pháp, một loại là dựa vào nữ nhân kích thích nam trong cơ thể con người gẻo giống được bài tiết, một loại khác ngay tại lúc này Diệp Thiên chose làm sự tình. Chương 52, áp trại tướng công. Chương 52, áp chạy tướng công đi vào cách thô cung nữ tử chỉ vẹn vẹn có 10 bước địa phương đứng lại, Diệp Thiên cố nén trong lòng vui vẻ, thanh âm có chút ôn nhu nói, "Xin hỏi Sơn Tặc bằng hữu, các ngươi ý định là dự tiền hay vẫn là cướp sắc đâu này?" Diệp Thiên lời mà nói, không chỉ có lại để cho quân đội một phương ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Sơn Tặc một phương cũng đều hướng xem Hi Hữu giống đồng dạng nhìn xem hắn, tuy nhiên Diệp Thiên từ nhỏ đã đem ra mặt luyện đến thường hạn, nhưng là như thế này bị mấy vạn người nhìn xem, trong nội tâm vẫn có chút không thoải mái. Phào, ngâm, đà, vốn chúng ta chỉ là muốn muốn tiền." Nhưng lại trả qua ngươi vừa nói như vậy, ta ý định liên sắc cung cướp, tiểu đại đệ, đệ, ngươi liền chuẩn bị trở về đem làm của ta áp trại tướng công áp vạn chống trời vừa nói sau, hắn sau lưng vạn đội ngũ tặc, lập tức ngã xuống một màn lớn, không biết vị này bang chủ hôm nay rút điên vì cái gì, lại để cho kén phò mã. Cái kia ngươi đem thiếu ra chiều, có thể hay không làm cho nàng đem ta cũng chiêu đúng lúc này, ba vạn trong quân đội, đột nhiên đi ra một tên binh lính, chỉ vào thu của nữ tử sau lưng tuyệt thế cặp đùi đẹp nhỏ giọng nói. Nhưng là tiếng nói còn không có rơi xuống, liền trông thấy cái tên lính này, tựa như, như diều đất dây, vèo một tiếng không thấy, lập tức liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vạn trống trời ra tay, nhưng là Diệp Tiên không có bất kỳ ngăn trở, bởi vì hắn sớm đã nhìn ra, cô gái trước mắt không có chút nào sát tâm, cho nên hắn cũng lười được quản. Tuy nhiên Tần Lĩnh đại đế phong hắn vị trấn thiên đại tướng quân, trưởng quản Lôi Vân Thành, thủ hạ thống lĩnh 3 vạn binh sĩ, thế nhưng mà 3 vạn binh sĩ lại có mấy người phục hắn, binh sĩ cũng không giống như Chu Thanh như vậy, có thể trông thấy Diệp Thiên dốc sức chiến đấu hai nước đến xử, khiến cho "Tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, chỉ cần đem ngươi cùng sở hữu tất cả tiền tài toàn bộ giao ra đây, ta liền đại phát thiện tâm một hồi, thả bọn này con rùa đen vương bắt đạn, ngươi xem coi thế nào lại để cho." Nhìn trước mắt nữ tử trong mắt vẻ này vội vàng dư vị, Diệp Thiên trong nội tâm hung hăng đánh một cái lạnh run, lập tức nói ra, không bằng chúng ta đánh một cái đánh bạc a. Đánh cuộc như thế nào? Hai người chúng ta một trận chiến, nếu như ta thua, tại đây hết thể mặc cho ngươi xử trí, nhưng là ngươi nếu bị thua, ta chỉ muốn nàng đem làm lao bà của ta, ngươi dám cùng ta đánh bạc sao? Diệp Thiên vừa nói, ngón tay sớm đã chỉ hướng trước mặt tuyệt thế cặp đôi đẹp, không biết vì cái gì, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy người con gái trước mắt này, Diệp Thiên thể có cổ bị điện giật được cảm giác. Vạn tiêu Nhi lập tức nóng nảy, trong nội tâm nàng rất là minh bạch trước mắt cái này tỉ tỉ, tính tình vượt lên đến Chuyện gì đều làm được, vạn nhất đến lúc hậu thua, chính mình chẳng phải là. Tỷ tỷ ta và ngươi đánh bạc, ta cũng không tin ngươi có thể chiến thắng ta, nói đi, muốn đánh cuộc như thế nào. Còn không có đợi Vạn Tiêu Nhi đem nói cho hết lời, chơi chống trời thanh âm đã vang lên, trong ánh mắt toát ra một cổ mãnh liệt xem thường, tại trong mắt nàng, trước mặt tiểu bỉ kiệm, lại làm sao có thể chiến thắng một gã võ tùy tùng. Tỷ tỷ Tiêu Nhi, chẳng lẽ ngươi không tin tỷ tỷ thực lực? Vạn Tiêu Nhi lập tức nghẹn lời, tỷ tỷ thực lực trong nội tâm nàng rõ ràng nhất rồi, không đến 30 tuổi, liền đã đạt đến võ tùy tùng hậu kỳ cảnh giới, trong vòng nàng rạm, tỷ tỷ tên tuổi dị thường khủng Nhưng là không biết vì cái gì, Vạn Tiêu Nhi tại thời khắc này, trong nội tâm luôn cảm giác có chút không ổn, nhất là trông thấy trước mặt Thiếu Niên trong ánh mắt, vẻ này trong lúc vô tình toát ra tự tin, cái này cổ thật sâu bất an, càng phát ra mấy liệt. Tin tưởng tỉ tỉ, ngươi rất nhanh sẽ có cái tỉ phu rồi sau khi nói xong, Vạn trống trời duỗi ra ngón út, hướng lên trước mắt Thiếu Niên mà cáo đen, nhẹ nhàng nheo. Một cái, thanh âm khô khô nói, ngươi tới đi, ta chưa hết để cho ngươi bá chiều. Tại hạ Diệp Thiên, không biết hai vị tiểu thư tôn tính đại danh. Mẹ, muốn đánh tự đánh, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm tuy nhiên miệng hùng hùng hổ hổ. Nhưng là cuối cùng nhất Vạn Trống Trời vẫn là đem tên của mình, cùng mọi mọi tính danh, nói cho trước mắt cái này, sắp trở thành hắn áp trại tướng công thiếu niên. Vạn Tiêu Nhi, Diệp Thiên trong nội tâm nhẹ nhàng đọc một lần, sở dĩ Diệp Tiên sẽ hỏi tính danh, cũng không phải muốn hỏi Vạn Trống Trời danh tự, mà là chủ yếu hỏi hắn mọi mọi danh tự, cái này đã được như nguyện, kế tiếp liền muốn như thế nào ứng đối với chiến đấu rồi. Bất kể thế nào nói, đối phương đều là một gã cường đại võ tùy tùng, nếu như Diệp Thiên muốn ra tay một gác, như vậy hắn tin tưởng, không xuất ra ba chiêu, chính mình bằng vào kiếm càn khôn bí quyết, tuyệt đối có thể chém giết đối phương. Nhưng là hiện tại Diệp Tiên căn bản không muốn làm như vậy. Không nói trước đối phương có một tuyệt thế cặp đùi đẹp ở trong đó, hắn mới đến, tuy nhiên thần linh đại đế cho hắn 3 vạn tinh minh, nhưng là Diệp Thiên minh bạch, trong tay có được 3 vạn tinh minh, tại cường đại vô cùng ba đại đế quốc so sánh với, quả thực tiểu là 9 châu mất sợi lông, Diệp Thiên sẽ không cả đời như vậy bình thường, cho nên hắn cần nhân thủ. Trước mắt đám này mã tặc, đúng lúc là tốt nhất chi tuyển, Diệp Thiên cũng mặc kệ mã tặc có hay không kỷ luật, chỉ cần có thực lực, cái gì cũng có thể. Bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, chỉ là muốn cầu tài, cũng không hi vọng huynh đệ của mình có cái gì tổn thương, không bằng chúng ta tới so văn đấu, ngươi xem, coi thế nào? Cái gì là văn đấu? Trong nội tâm âm thầm cười cười, lập tức Diệp Tiên tiếp tục nói, cái gọi là văn đấu chính là người ta tất cả tự tại bên trên họa một cái ba thước hình tròn, hai người chúng ta đứng ở trong đó, riêng phần mình ra tay một lần, đối phương đều dọa liền xem như thua. Cái kia nếu như hai người chúng ta đều đánh lui đối phương, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Cái này còn không đơn giản, nếu như hai người chúng ta đều đem đối phương đánh lui ra riêng phần mình hình tròn bên ngoài, như vậy chúng ta đón lấy ra tay, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi đi sau khi nói xong, Ma Tặc cùng trong quân đội, cái đi ra một người. Tại Diệp Thiên cùng vạn trống trời dưới chân, vẽ lên một cái ba thước hình trọn. Phu nhân ưu tiên, ngươi xuất thủ trước à, Diệp Thiên làm một cái thủ hiệu mời, trong thanh âm để lộ ra một tia tự tin, lại để cho đứng tại đối diện vạn tiêu nhi, nhìn không được lông mày chăm chú cao lại. Tiểu ngươi cái kia tiểu thể cốt, có thể ăn được hay không ở ta một quyền đều nói không chừng, rõ ràng dám ở chỗ này rong rạc, ta trước hết để cho ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho chân của ta dịch chuyển khỏi nửa bước, cho dù ta thua đã như vậy. Ta đây đành phải cung kính không bằng tuân mệnh rồi nói xong Diệp Thiên liền muốn ra tay, nhưng là Mã Tặc Bảy ở bên trong lập tức truyền ra từng đợt hư thanh âm, Diệp Thiên miễn cưỡng có thể nghe thấy, cái gì nói mình không phải là nam nhân, chính. Mình chỉ biết khi dễ nữ nhân các loại, nhưng là Diệp Thiên nhưng thật giống như không có nghe thấy, y nguyên bày ra ta muốn ra tay bộ dạng. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn xuất thủ trước? Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Lần này nói chuyện không phải người khác, đúng là một chỉ không có mở miệng, Diệp Thiên muốn lấy Vi lão bà Vạn Nhi, trong ánh mắt lộ ra một tia khiêu khích, nhưng lại nói không nên lời em hai. Tiêu Nhi cô nương lời này tựu nói sai rồi. Ta vừa mới bắt đầu trước hết để cho tỷ tỷ ngươi ra tay, nhưng là lệnh tỷ tỷ cũng không có, ta muốn xuất thủ trước cũng là lệnh tỷ tỷ nói, cho nên ta có phải là nam nhân hay không sự tình, chỉ có thử qua ngươi mới có thể biết Vạn Tiêu Nhi thật không ngờ thiếu niên ở trước mắt lại đột nhiên nói như thế, trên mặt đỏ ửng, thẳng theo cái trán, hồng đến cái cổ. Chương 53, một lời cự đỉnh. Chương 53, một lời cự đỉnh, Vạn Tiêu Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Vạn Trống Trời ngăn trở, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Vạn Trống Trời thanh âm thô của nói, "Hãy bất sàm ngôn đi, bắt đầu đi." Phào, ngâm, Séa. Lập tức vạn Trống Trời lập tức trung bình tấn xu thế, cùng đợi thiếu niên xuất thủ trước, giữa hai người chỉ có một thức cách xa nhau, hậu thiên cảnh giới chỉ có thể thật thể tiếp xúc, nếu như tu vi đạt tới tiên tiên chi cảnh, liền có thể dùng tiên địa linh khí cho mình dùng. Nhưng là hiện tại Diệp Tiên lại có chút khó khăn rồi, tuy nhiên trước mặt nữ tử nghiêm khắc đi lên nói, cũng không phải một cái nữ nhân chân chính, nhưng là trước mặt cái kia hai luồng bánh bao lớn, Diệp Thiên không có khả năng trực tiếp ra tay đi. Có lẽ là nhìn ra thiếu niên trong lòng bàn bàn, Vạn Trống Trời trên mặt lập tức toát ra một tia xem thường, sau đó xoay người, sau đưa lưng về phía Tiên, nói ra, một đại nam nhân So nữ nhân còn phi toái, thực hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, không cần bốn phía xem, hắn cũng biết lúc này Mã Tặc cùng quân đội đều là dùng cái gì ánh mắt nhìn mình. Tốt, ta đây ra chiều rồi không có bất kỳ chần trở trong cơ thể U Minh bí quyết rất nhanh vận chuyển, Diệp Thiên cũng không có sự xuất ly hòa quyết, hắn sợ đến lúc đó cô gái trước mắt biến thành một chỉ heo nướng. Một tia màu xanh lá cây U Minh khí tơ, tí tì, chậm rãi hướng phía Diệp Thiên trong tay phải hội tụ lấy, rất nhanh Diệp Thiên tay phải, lưu hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây, nhìn về phía trên dị thượng khủng bố. Trong nội tâm nhịn không được giật nảy mình đánh cho một cái lạnh run, vạn trống trời trong nội tâm buồn bực không thôi, sau lưng thiếu niên thực lực thế nào, nàng rõ ràng nhất bất quá, nhưng là giờ khắp này không biết vì cái gì, chính mình luôn có loại dự cảm bất hảo. Diệp Thiên không có lại chần chờ, chậm rãi dơ tay phải lên, hung hăng đánh cho xuống dưới, nhưng là mặc cho ai cũng không có trông thấy, Diệp Thiên tay phải khoảng cách vạn trống trời sau lưng chỉ có mấy ly thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Nhưng là nhỏ như vậy động tác, mặc cho ai cũng sẽ không biết nhìn ra, dù sao tại đây chỉ có Diệp Thiên cùng vạn trống trời tu vi, đặt đến võ tùy tùng chi cảnh. Nhưng chính là như vậy Vạn Trống Trời chỉ cảm giác mình sau lưng truyền đến một hồi lạnh như băng đại lực, mặc kệ hắn dù thế nào ổn định thân hình của mình, hay vẫn là không tự chủ được hướng phía trước bước một bước. Nhưng chính là cái này nho nhỏ một bước, Vạn Trống Trời trong nội tâm minh mạch, mình đã thua, đột nhiên xoay người, gắt gao chằm chằm lấy Thiếu Niên ở trước mắt, Vạn Trống Trời không nói gì. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, hiện tại đến phiên ngươi ngươi là võ tùy tùng. Diệp Thiên không nói gì, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra đến ý tứ, đã nói cho nàng biết, chính mình là một gã cường đại tùy tùng. Tốt một cái thăm tang tính toán ta mổ vào mắt, hiện tại đến phiên ta rồi. Người tiếp chiêu Vạn Chống Trời căn bản không có để vừa rồi chính mình theo như lời ở dưới khóắc, hai đấm nắm thật chặt, trên mặt tuy nhiên xem cũng không được gì, nhưng là mặc cho ai cũng biết, giờ khác này Vạn Chống Trời đã phẫn nộ tới cực điểm. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên cũng không có ngu như vậy, cho dù hắn dù thế nào tự phụ, cũng không có tự phụ đến có thể tiếp một gã vọ tùy tùng một chiêu, mà không chút nào động tình trạng. Trong đầu lập tức quanh quẩn Thiên Địa Lồng Giam công pháp, lập tức Diệp Thiên hai tay nhẹ nhàng huy động vài cái, một cái độc lập hỏa hồng ngôi sao năm cánh hư không gian, lập tức xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía. Tuy nhiên dựa theo Diệp Thiên thực lực hôm nay Hắn tối đa có thể sử xuất một thức thiên địa lồng giam, nhưng là Diệp Thiên Cương ép kéo co lại, cuối cùng xử, khiến cho thiên địa lồng giam hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn từng cái bộ phận. Ánh mắt ngưng tụ, tuy nhiên Vạn Trống Trời không biết giờ khắc này, thiếu niên chỗ sử xuất rốt cuộc là cái gì, nhưng là luôn có loại cảm giác, đó chính là hắn lần này chỉ sợ muốn đã thất bại. Người chơi xấu Vạn Tiêu Nhi trên mặt lập tức trầm xuống, bởi vì nàng đã nhìn ra, đại tỷ của mình giống như không phải thiếu niên đối thủ, đại tỷ thua không có gì, nhưng là tiền đặt cược nhưng lại nàng. Đại tiểu thư của ta, lúc ấy cũng không có nói không thể sử dụng công pháp ngăn cản. Chẳng lẽ lại ngươi muốn chơi xấu đừng bảo là, ta muốn bắt đầu nói xong vạn trống trời không hề dấu hiệu một quyền đánh ra, lập tức quyền cùng thân thể đã đến một cái tiếp xúc thân mật, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên căn bản không có lui ra phía sau một bước, trên mặt thậm chí không có một tia biểu lộ, giống như vừa rồi một quyền kia căn bản không phải đánh hắn, lần này không chỉ có mua tặc bên trong lặng ngắt như tờ, mà ngay cả quân đội cũng không ai nói chuyện. Tại ba vạn binh sĩ trong nội tâm, tuy nhiên thiếu niên ở trước mắt là bọn hắn đại tướng quân, nhưng là Diệp gia quét phế vật tuổi đời, đã truyền khắp đại giang năm bắc, đánh trong tưởng tượng, 3 vạn binh sĩ không muốn thừa nhận Diệp Thiên đại tướng quân thân phận. Nhưng là hiện tại bất đồng, tuy nhiên bọn hắn không biết vạn chống trời thực lực như thế nào, nhưng là chỉ cần nhìn xem cái kia thô cuồn bên ngoài, lực phản núi thạch lực lượng, từng cái trong nội tâm đều tình tưởng kỳ thật thực lực như thế nào. Cũng là tại thời khắc này, mỗi một tên binh lính trong nội tâm, mới tính toán chính thức đã đồng ý Diệp Thiên thực lực, lập tức 3 vạn nhân khẩu trong phát ra hoan hô tiếng kêu gạo. Kỳ thật Diệp Thiên căn bản không biết, Tần Lĩnh đại đế cho hắn cái này 3 vạn, cái gọi là tinh binh, kỳ thật chỉ có thể coi là lạt chúng Lĩnh đại đế không có khả năng đem đế quốc tinh nhất binh sĩ cho hắn. Điểm này Diệp Thiên sớm đã đến, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng. Trái lại, hắn còn có chút một chút trở mong, các loại, đợi có một ngày, trong tay hắn ba vạn binh sĩ, biến thành chính thức vương đạo chi sư, chỉ sợ đến lúc đó tần lĩnh đại đế không phải hối hận chết không thể. Vạn trống trời cũng là vẻ mặt ngang nhiên xem lên trước mặt thiếu niên, thân thể không ngừng run rẩy run lấy, nàng không muốn tin tưởng, bằng vào nàng vo tùy tùng hậu kỳ cảnh giới tu vi, rõ ràng đã thua bởi thiếu niên ở trước mắt. Người đến cùng là người nào? Hắn đúng là Hoa Hạ đế quốc trấn thiên đại tướng quân, Lôi Vân thành thành chủ, Diệp đại tướng quân công tử thiên, tướng quân còn không có đợi mở miệng nói chuyện, Chu đến Diệp thiên trước mặt, thanh có chút nói: Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên ra tay. Lần trước Diệp Thiên dốc sức chiến đấu lượng đại đế quốc sứ giả sự tình, hắn chỉ là tin đệ hề, căn bản không có người sẽ tin tưởng, Chu Thanh là một gã võ giả, nếu so với thủ hạ ba vạn binh sĩ mắt sắt. Tuy nhiên Diệp Thiên cùng Mã Tặc căn bản không có đại chiến, nhưng là trong đó chi tiết, tỉ mị hắn là xem danh bạch, cũng cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc biết, sau lưng vị thiếu niên này, lại là một gã cường đại võ tùy tùng. Ngươi tựu là đế quốc vị đã lâu Diệp giả vật. Vạn Nhi mặt kinh ngạc, tay không tự giác bụm lấy chút hồ, nhưng là vừa rứt lời, Vạn Tiêu Nhi tự hồ lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức đỏ thấm. Bởi vì vừa rồi đại tỷ của mình, cùng trước mắt thiếu niên mặc áo đen đánh cuộc, nếu như mình cái này một phương thua, như vậy nàng liền muốn trở thành thiếu niên thế tử, không như mong muốn, đại tỷ của mình lại hết lần này tới lần khác thua. Kỳ thật Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm lo lắng chính là, nàng rõ ràng nhất chính mình cái tỷ tỷ, bởi vì cái gọi là một lời kỷuldig, chuyện đã đáp ứng, tuyệt sẽ không chơi xấu, nhưng là làm cho nàng gà cho cho một cái phế vật, Vạn Tiêu Nhi thật sự không ổn. Chương 54, nháp như chuột. Chương 54 Nhất Như Chuột Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia có thâm ý khác dáng tươi cười, giống như có thể xem hiểu trước mặt nữ tử trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên trên mặt cũng không có biểu hiện ra một cổ đàm mạc. Người nói không sai, ta chính là cái kia Diệp ra phế vật, không nghĩ tới danh tiếng của ta rõ ràng lớn như vậy, liền lôi Vân Thành đều chuyển khắp vạn Tiêu nhi thật không ngờ. Thiếu niên ở trước mắt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại như thế bình thản nói, giống như nàng trong miệng theo như lời phế vật, căn vốn cũng không phải là lại nói mình bẩm dạng. Vốn bạn Tiêu nhi trong nội tâm cho rằng, chính mình nói ngoa nói thiếu niên là phế vật, thiếu niên nhất định sẽ biết khó mà lui. Chỉ cần hắn và chính mình này sinh ác độc, như vậy hắn cùng với đại tỷ ở giữa đồ ước, sẽ gặp từ nay về sau bỏ qua đi. Nhưng là mình tính toán không có thực hiện được, vạn tiêu nhi trong nội tâm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao bây giờ rồi. Vạn trại chủ, cuộc tỷ thí của chúng ta cũng đã xong, ta muốn giữ chúng ta đồ ước, có phải hay không cũng có thể thực hiện rồi hả. Diệp thiên căn bản không có nhìn vạn tiêu nhi liếc, chỉ là ánh mắt gắt gao chầm chầm lên trước mặt tục thằng nữ tử, thanh âm có chỉ là một tia đạ mạng. Cái này vạn chống trời cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi Vừa mới bắt đầu chính cô ta căn bản không biết, thiếu niên trước mắt sẽ có thực lực như vậy, lại là một gã cường đại võ tùy tùng. Hơn nữa theo vừa rồi trong tử thí, nàng đã phát hiện thực lực của mình, rõ ràng không phải thiếu niên đối thủ, nếu sớm biết như vậy là kết quả như vậy, cho dù đánh chết chính mình, vạn chống trời cũng sẽ không biết hứa hẹn một cái này đồ ước. Vạn chống trời không nói gì, trên mặt lại tản ra một tia phiền muộn, nàng luôn luôn là nói ra cái gì, tự có thể làm được cái gì người, một lời cửu đỉnh bốn chữ, là được nàng lời gian. Nhưng là hiện tại, vạn chống trời lại rõ dự, tuy nhiên nàng bình thường biểu hiện ra tùy tiện bộ dạng, kỳ thật vạn chống trời tâm tư so với ai khác đều kín đáo. Tù chi hiện tại liên quan đến, đến chính mình thân muội muội trung thân đại sự, vạn trại chủ sẽ không muốn bỏ ước a. Mẹ, ngươi xem lão nương như cái loại người này sao? Diệp Thiên tuy nhiên không nói gì, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra đến biểu lộ, rõ ràng nói cho tất cả mọi người, ta nhìn ngươi tựu là loại người này. Con mẹ nói ngươi, lão nương đã từng nói qua, là được tiên hoàng lão tử ở chỗ này, đều khó có khả năng dao động, đã đổ ước ta thua, vậy ngươi về sau liền là muội phu của ta. Vạn chống trời lập tức nổi trận lôi đình, thanh âm cực lớn, quả thực tựa như sét đánh, hai con mắt coi như bốc lên hỏa chướng mắt nhìn thiếu niên, hoàn không thể lên cắn một ngụm. Ta không đồng ý. Để cho ta gả cho một cái phế vật, ta tình nguyện gả cho một chỉ heo một con chó ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đổ ước là ta thắng, rồi, ngươi về sau liền là thê tử của ta, 3 tháng về sau, ta tới đón lấy ngươi, Vạn Tiêu Nhi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Diệp Thiên thanh âm lập tức vang lên, nếu như vừa rồi Diệp Thiên đối với Vạn Tiêu Nhi còn có một phần hảo cảm, như vậy hiện tại, cái này phần hảo cảm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức Diệp Thiên nhìn về phía Vạn chống trời, thanh âm nói, Vạn trại chủ, ta muốn ta và ngươi chuyện giữa đã giải quyết, bây giờ là không phải có lẽ để cho chúng ta đi qua. Khó mà làm được hộ. Diệp ánh mắt nghi hoặc xem lên trước mặt nữ tử. Không biết giờ khác này Vạn Chống Trời tại sao phải nói như vậy, đồ ước hắn đã thắng, kỳ thật tại Diệp Tiên trong nội tâm, căn bản không có muốn kết hôn Vạn Tiêu Nhi ý tứ. Sở dĩ Diệp Tiên sẽ cùng Vạn Chống Trời đánh như vậy đánh bạc, hoàn toàn là vì nhất thời cao hứng, nhưng là vừa rồi Vạn Tiêu Nhi chô nói lời mà nói, kích phát khởi Diệp Tiên trong cơ thể nam kích thích tố sinh dục. Ta và người đánh cuộc là một sự việc, cướp bóc các ngươi lại là một sự việc, Diệp Tiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, như thế nào cảm giác cô gái trước mắt thật sự tàn quái, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, sau đó Diệp Tiên cũng tựu bình thường trở lại, dù sao hắn hiện tại gặp được là một đám sơn tặc. Cùng sơn tặc giảng đạo lý, Cái này bản thân tiểu là một kiện cực kỳ giảng không do sự tình, huống chi bọn này sơn tặc đấu lĩnh, hay vẫn là một gã nữ trại chủ, không biết vạn trại chủ như thế nào cái ý tứ, chỉ cần đem ngươi trên người chúng thứ đáng giá toàn bộ lưu lại, ta tiểu phóng các ngươi đi qua vạn trại chủ là ở cùng ta hay nói giỡn. Lao nương chưa bao giờ hay nói giỡn, bất quá đã ngươi không muốn lưu lại tài vụ, như vậy còn có một biện pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không đã tiếp nhận. Biện pháp gì? Ta vừa rồi cùng ngươi ở giữa đổ rớt xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Không có khả năng Diệp Tiên liền muốn đều không muốn. liền một ngụm tự tuyệt. Vốn hắn cũng không có ý định buông tha trước mắt bọn này sơ tặc, lại càng không cần phải nói lại để cho hắn buông tha cho đồ ước. Lão nương cho ngươi một ngụm nước táo ăn, ngươi thiểu nguyên lạnh nuốt vào, còn muốn chọn ba lấy bốn, không muốn đến lúc đó là chết như thế nào cũng không biết ta muốn thử một lần Diệp Thiên lời mà nói, lại để cho vạn trống trời trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đem làm nàng kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt lập tức tràn ngập một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Xem ra ngươi thật sự muốn tìm chết rồi hả? Diệp Thiên không nói gì, nhưng là Chu thanh nhưng lại nóng nảy, rất nhanh đi vào Diệp Thiên bên cạnh, thanh có chút lo lắng nói: "Thiếu gia, Vừa rồi có vị huynh đệ nói cho ta biết, bọn này Mã Tặc có lai lịch lớn, không chỉ nói chúng ta, coi như là Diệp tướng quân đích thân tới, cũng không thể chơi vào. Trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, Diệp Thiên trong nội tâm rất là minh bạch, trước mắt cái này Chu Thanh là dạng gì tính cách, dùng bốn chữ để hình dung thỏa đáng nhất bất quá, nhát như chuột. Tuy nhiên Chu Thanh thực lực đã đạt đến võ giả chi cảnh, nhưng là trời sinh tính cách, đúc thành hắn thành tựu nhát như chuột bản tính, mà bây giờ tựu là cái này nhát như chuột thủ hạ, lại có thể biết đối với chính mình nói những này. Chuyện gì xảy ra? Không biết vì cái gì Diệp Thiên giờ khắp này trong nội tâm lập tức có cổ cảm giác bất an, mà mang cho mình loại này bất an cảm giác nơi phát ra, ngọn nguồn tiểu lai nguyên ở trước mặt sơn tặc. Vị kia huynh đệ nói, bọn này mã tặc có một rất lợi hại hậu trưởng, nghe nói là một gã tiên tiên võ giả. Tiên tiên võ giả? Tuy nhiên Diệp Thiên rất tự phụ thực lực của mình, nhưng là còn không có là tự nhiên phụ đến, có thể cùng tiên thiên võ giả chống lại tình trạng. Đem vị kia huynh đệ kêu đến vâng, thiếu ra cung kính một tiếng, lập tức Chu Thanh liền rất nhanh đã đi ra, mắt thời gian, lại phản trở về, lần này sau lưng còn đi theo một gã dáng người đồng dạng đại hán khuôn ngộ ra đã từng xuất phát thời điểm Diệp tiên cũng đã ban nghiêm lệnh về sau tại quân đội mình ở bên trong bất kể là trưởng quan hay vẫn là binh sĩ đều muốn xen vào hắn gọi thiếu ra mà không phải tướng quân đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu ra chuyện này toàn bộ hoa hạ đế Quốc cũng biết mà ngay cả mặt khác lưỡng đại đế quốc đám này mã tập tên tuổi cũng lớn hơn đi diệp tiên không nói gì nhưng là trên mặt toát ra một tia không kiên nhận chi sắc, trông thấy thiếu ra sắc mặt không đúng Chu thanh hung hang hướng phía đại hán bờ mông Tửu là một ước ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm nhặt trọng yếu mà nói thiếu ra không có nhiều thời gian như vậy cùng ngơ hao tổn đúng đúng là, ta lập tức tự nói. Chương 55, Tia Chấp sơn tặc. Chương 55, kia chớp sơn tặc Diệp Thiên cùng Chu Thanh hai người đồng thời cảm thấy một hồi im lặng, trước mặt vị này đại hán, thật đúng là đủ nói năng lộn xộn đấy. Không biết vì cái gì, vạn trống trời tựa hồ biết rõ trước mắt mấy người đang nói cái gì, chỉ là một bộ đã tính trước bộ dạng. Bọn này sơn tặc tên là Tia Chớp, ý tứ chính là bọn họ những nơi đi qua, tựa như tia chớp, nhưng là đế quốc lại cầm bọn này sơn tặc không có chút nào đích phương pháp xử lý, bởi vì này dãy núi tặc có một cái chỗ dựa, nghe nói cái này chỗ dựa là bà gã thực lực cường đại tiên tiên võ giả. Đợi một chút, ngươi không phải mới vừa nói, bọn này Sơn Tặc sau lưng chỉ có một gã tiên thiên võ giả sao? Như thế nào hiện tại lại nhiều ra hai vị diệp thiên xem lên trước mặt Chu Thành, thanh âm có chút không vui nói, dù sao một gã tiên thiên võ giả, cùng ba gã tiên thiên võ giả ở giữa chiến lệnh, quả thực không thể so sánh nổi. Chu Thanh cũng không biết là chuyện gì đây, lập tức ánh mắt hung giữ đợi Liệp Đại Hãn, thanh âm mang chút ít phẫn nộ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Thiếu ra, kia chấp Sơn Tặc Sơn Lương hoàn toàn chính xác có ba gã tiên tiên võ giả trấn, chỉ là mỗi một lần kia Chớp Sơn Tặc ra tay, chỉ có một gã tiên võ giả đi theo. Cho nên mặt khác hai gã thiên thiên võ giả, chỉ biết là có người này, nhưng không thấy một thân thì ra là thế, lập tức diệp thiên trong ánh mắt, đã đến một cái ngươi tiếp tục. Thiếu ra, tuy nhiên kia chấp sơn tặc trên danh nghĩa là số tặc, nhưng là mỗi một lần ra tay, tia chấp sơn tặc đều là làm một ít cướp của người giàu chia cho người nghèo sự tình, đây cũng là vì cái gì đế quốc không hướng tia chấp sơn tặc ra tay nguyên nhân tốt rồi, ngươi có thể đi xuống, ngươi bây giờ đã đã trở thành tiểu đội trưởng, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia đại hán tựa như đạt được vật gì tốt, một cái kính hướng lên trước mặt thiếu niên hành lễ, bởi vì trong quân đội, mu thân. Chức quả thực so với lên trời còn có hơn trừ phi ngươi lại thực lực, nếu không cũng chỉ có thể đợi đến lúc chiến tranh tiến đến. Người tên gì? Chu Thảo Phúc Phúc, tuy nhiên Diệp Thiên trong lòng nghĩ qua vô số danh tự, nhưng là nghe được đại hán nói ra bản thân danh tự thời điểm, Diệp Thiên hay vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, lập tức Diệp Thiên có thâm ý khác nhìn xem Chu Thanh hỏi, hai người các ngươi ta biết ngay sự tình gì đều không thể gạt được thiếu ra, hắn là anh em ruột của ta, ta gọi Chu Thanh, hắn cứ gọi Chu Thảo HTTP, chóe nụ ả toải, nét cỏ xanh. Rất không tệ danh tự, hai người các ngươi đều đi xuống đi cố nén trong lòng vui vẻ. Diệp Thiên hướng lên trước mặt hai người phất phắt tay, nhưng là Chu Thảo nhưng lại một cái kinh hướng phía hắn cười ngây ngô, còn giống như tại vì mình có thể trở thành tiểu đội trưởng sự tình ta hứng. "Mẹ nó, theo ta đi." Đã biết rõ cười ngây ngô Chu Thanh lần nữa hướng phía đệ đệ mình trên mông đít, một cái hung hăng tiếp xúc thân mật, lập tức hai người liền rất nhanh ly khai. "Nghĩ được chưa? Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là lưu lại sở hữu tất cả tiền tài, hai là hủy bỏ vừa rồi giữa chúng ta đổ ước đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện vạn trời." Lần nữa ồm nói, trong thanh âm để lộ ra một củ đắc ý đổ ước ta không sẽ hủy bỏ. Nhưng là tiền tài ta cũng sẽ không biết lưu lại, ta tin tưởng chỉ bằng các ngươi bọn này sơ tặc, còn không cách nào lưu lại chúng ta à, Diệp Thiên trong thanh âm, tràn ngập một cổ khí phách, một cổ tự tin. Giống như trước mắt cái này cổ cường đại sơ tặc, ở trước mặt hắn giống như là một đám nhỏ yếu con kiến, chỉ cần hắn ngự ý, tùy thời có thể tùy ý giết chết bọn hắn. Sở dĩ giống như này khí phách cùng tự tin, hoàn toàn là Diệp Thiên tin tưởng thực lực của mình, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần mình sử xuất kiếm càng khôn bí quyết, tuyệt đối có thể làm được miểu sát trước mắt bọn này sơ tặc. Tuy nhiên kiếm càn khôn bí quyết không thể miểu sát hơn vạn sơ tặc, nhưng là Diệp Thiên trong lòng có cái kia tự tin chỉ cần nhiều sự xuất mấy lần kiếm càng khôn bí quyết, như vậy trước mắt bọn này sẽ tặc, tuyệt đối có thể lập tức miêu sát. Người cũng đã biết, chúng ta kia chốc sơn tạc sau lưng là người nào toa chấn. Trong nội tâm một hồi, xem ra đối phương đã biết rõ, tự mình biết bọn hắn thân phận sự tình, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, khẽ gật đầu, nói ra, biết rõ thì thế nào. Cái này nên đến phiên vạn ra tỷ muội kinh ngạc, vạn chống trời càng là vẻ mặt liếc xi, si, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm có chút không xác định nói, ngươi đã biết rõ, còn dám cùng ta như vậy khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết không có chỗ chôn sao? Không quản các ngươi sau lưng có cái gì chỗ dựa, hay vẫn là câu nói kia người ta muốn kết hôn, mà tiền tài ta lại sẽ không cho ngươi lưu một tia người trẻ tuổi thật can đảm phách. Lao phu thích ngươi lại là thiếu niên đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời đống nhiên chuyển đến một tiếng tiếng cười to, tiếng cười vừa rước, hai ba mặt người trước đống nhiên xuất hiện một vị đầu đầy tóc đen láo giả. Diệp Thiên cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này, bởi vì đống nhiên xuất hiện trước mặt mình võ giả, tuy nhiên là một đầu tóc đen, nhưng là cho người cảm giác, rồi lại là trải qua vạn năm tăng thương. Lão giả có một chương tứ tứ phương phương mặt, hai cái lông mày dài trực tiếp liền đến khóe miệng, hai con mắt nhỏ đến cười căn bản nhìn không tới giống như, nhưng lại có một trương đặc biệt lớn miệng. Diệp Thiên không có để ý những này, trong lòng rung động không gì xảy kịp, bởi vì hắn đã cảm giác ra, lão giả trước mắt lại là một gã tiên tiên võ giả, tuy nhiên Diệp Thiên không biết lão giả là dạng gì cảnh giới tiên thiên võ giả. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Trông thấy lão giả, Vạn Tiêu Nhi lập tức như một con chuột nhỏ đồng dạng, rất nhanh đến đến lão giả trước mặt, thanh âm có chút làm nũng nói. Tóc đen lão giả lập tức lần nữa cười to vài tiếng, lập tức trên mặt tràn đầy sự mừng chi tình, nói ra Tam Túc không đến được không? Nếu như ta nếu không đến, ngươi tiểu muốn gả cho người khác." Lao giả lập tức lại để cho Vạn Tiêu Nhi đỏ mặt lên, thanh âm quái điên nói, "Tam Túc, ngươi luôn giả mà không tính, đều là tỷ tỷ không tốt, rõ ràng lấy ta làm tiền đặt cược." Muội muội, vừa rồi chúng ta đánh cuộc thời điểm, ngươi có thể không có nói không đi, hiện tại thua sẽ tới trách ta. Tam Túc, tiểu tử này lại là một gã võ tùy tùng nghe xong thân muội muội của mình cáo trạng, Vạn chống trời lập tức nóng nảy, tuy nhiên nàng vị này Tam Túc bình thường giả mà không tính, nhưng là thực lực nhưng lại không phản đối, là một gã hạng thật giá thật tiên võ giả. Cho dù vừa rồi ta không muốn Ngươi không làm theo còn muốn đánh bạc, hiện tại thua cuộc, lại làm cho ta gả cho hắn, Tam thúc, người ta không muốn, ngươi giúp đỡ Tiêu Nhi, được không?" Vạn Tiêu Nhi lôi kéo lao giả cánh tay, qua lại không ngừng lắc lư lấy, thanh âm có nhiều hòn en có nhiều hòn en, Diệp Thiên thậm chí cho rằng, nếu Vạn Tiêu Nhi như vậy cũng chính mình làm đúng, chính mình có thể hay không khởi cả người nổi ra gà. "Tiêu Nhi, Tam Túc bình thường như thế nào dạy ngươi, nguyện đánh bạc chịu thua, đã ngươi đại tỷ vừa rồi cùng vị tiểu huynh đệ này đánh cuộc, mà ngươi vừa rồi không có phản đối, như vậy ngươi muốn thực hiện đổ rớc lão giả lập tức lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một hồi kinh ngạc." không nghĩ tới trước mắt người này tiên tiên võ giả, lại có thể biết nói như vậy, lập tức tóc đen lão giả tại diệp tiên trong lòng hào cảm tăng nhiều. Chương 56, ba chiêu làm hạ định. Chương 56, ba chiêu làm hạ định tam thúc, ngươi không biết người là ai vậy này, nếu như ngươi biết hắn là ai lời mà nói, ngươi nhất định cũng sẽ không khiến ta gả cho hắn tóc đen lão giả vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt mình cái này, từ nhỏ lại để cho hắn cảm thấy một tia biện pháp đều không có chất nữ. Hắn là ai? Hắn biểu là đế quốc cái kia diệp ra phế vật vạn tiêu nhi kiếng ngu thanh âm kém kém vào tóc đen lão giả bên hai, nói nhỏ nhỏ giọng nói ra không cần lưng có mọi người nhỏ giọng nói, người Quang Minh chính đại nói ra, "Ta chính là đế quốc, Diệp vô địch đại tướng quân Tam thiếu gia, hơn nữa hay vẫn là một cái chính cống phế vật Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười xem lên trước mặt một nam hai nữ, thanh âm chi to, tất cả mọi người có thể nghe thấy, tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thiên ánh mắt, giống như có một tia mất tự nhiên. Người chính là cái danh chấn thiên hạ, Diệp đại tướng quân tam phế vật." Tuy nhiên tóc đen lão giả trong miệng nói như thế, nhưng là trong ánh mắt, lại toát ra một tia tán thưởng chi tình, bằng vào lão giả thực lực, sớm đã nhìn ra thiếu niên trước mắt thực lực chân chính. "Ta chính là Diệp Thiên không có chút nào mị mờ, khẽ đầu, Tuy nhiên trước mắt đứng chính là một gã tiên thiên võ giả, nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào lùi bước, ngược lại trong cơ thể kích thích một cổ mãnh liệt ý chí chiến đấu. Trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, tóc đen lão giả thật không ngờ, thiếu niên ở trước mắt nhìn thấy hắn vậy sau, rõ ràng còn có lớn như vậy ý chí chiến đấu, bởi vì lão giả đã biết rõ, thiếu niên sớm đã biết thực lực của mình. Nhưng là này mới khiến trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc, một gã võ tùy tùng, gặp lại một gã cường đại tiên thiên võ giả, rõ ràng không có chút nào lùi bước, ngược lại kích phát khởi cường đại ý chí chiến đấu, tiến độ vô lượng thiếu niên. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Độc đèn lão giả Chu nói lời mà nói, không chỉ có vạn gia tỷ muội chấn động, mà ngay cả Chu Thanh huynh đệ trong lòng cũng là một hồi chấn động mãnh liệt, mặc dù không có người nói, nhưng là Chu gia huynh đệ cũng biết, đương nhiên xuất hiện lão giả là người nào. Diệp Thiên cũng không có chút nào dấu giếm cùng Ú Bần, lập tức trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, lập tức trên người lập tức bộc phát ra một cổ càng cường đại hơn ý chí chiến đấu, cái này cổ ý chí thậm chí liền, bình thường sơn tặc là binh sĩ đều có thể cảm giác đến. Diệp Thiên, ngươi thật đúng cùng với ta tham thúc một trận chiến. Ngươi có biết hay không? Ta tam tức thực lực đạt đến cảnh giới nào hắn đã, đã biết, xem ra các ngươi trong miệng phế vật, là một cái chính cống tên điên a tóc đen lão giả liền chính mình cũng không biết vì cái gì, theo bắt đầu đến bây giờ, chính mình đối trước mắt cái này thiếu niên mà cáo đen, trong nội tâm một mực tràn đầy hảo cảm. Một trận chiến có thể, ta cũng phải cùng ngươi đánh cuộc, ngươi xem coi thế nào? Cái gì đánh bạc? Ta và ngươi dùng ba chiêu làm hạn định, nếu như ngươi có thể tiếp được mà bất tử lời mà nói, như vậy liền coi như ngươi thắng, ngươi xem coi thế nào lại để cho. Đồ ước là cái gì? Nếu như ta thua, Tiêu Nhi gả cho ngươi cho ngươi đem làm bà, nếu như ngươi thua, Muốn bái ta làm thầy không được, vì cái gì không được? Vạn Tiêu Nhi đã bại bởi ta đem làm lao bà rồi, ngươi bây giờ lại cầm nàng cùng ta đánh bạc, ngươi có thể thực hội tính toán vạn chống trời tựa như xem quái vật nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, không biết là cái gì rúc khí, thiếu niên rõ ràng dám cùng chính mình tam thúc nói như vậy, Vạn Tiêu Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc xem lên trước mặt thiếu. Nghiên. Tóc đen lão giả cũng là vẻ mặt sai áo, tuy nhiên hắn tổng là một bộ bất cần đời bộ dạng, nhưng là như thế này bị một gã, chỉ là võ tùy chi cảnh thiếu niên tranh luận, lão giả trong lòng có cổ nói không nên lợi khác thường. Ngươi nói đổ nếu như ta thua, ta ngươi làm thầy, nếu như thua Ngươi muốn nhận thức ta làm lao đại không được, tóc đen lao giả còn không nói gì thêm, Vạn Tiêu Nhi lập tức phẫn nộ nói, ánh mắt hận không thể ăn hết thiếu niên ở trước mắt. Muội muội nói rất đúng, lại để cho Tam Túc làm tiểu đệ, ngươi nằm mơ a vạn chống trời cũng là một bộ dáng vẻ phẫn nộ, hai cái như nhăn gắt gao chầm chậm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nếu không phải biết rõ chính mình đánh không lại, nói không chừng hiện tại nàng sớm đã lên, lên rồi. Hai vị vạn đại tiểu thư là không là không tin tiền bối thực lực. Vạn gia tỷ muội ánh mắt đều nư tụ, đúng vậy à, các nàng vị này Tam Túc thực lực, trong lòng các nàng lại tin tưởng bất quá rồi, như thế nào lại thua đâu rồi, nhưng là không biết, trong lòng hai người đều có chủng chong, giữ cảm bất hảo, giống như muốn chuyện gì phát sinh đồng dạng. Chẳng lẽ tiền bối không có có lòng tin, sợ sẽ thua bởi ta, ta sẽ thua bởi ngươi. Mẹ nó, lao tử cả đời lúc nào bại bởi hơn người, ta và ngươi đánh bạc, cứ dựa theo ngươi nói đến tóc đen lão giả biết do thiếu niên ở trước mắt đang dùng phép khích tướng, nhưng là không biết vì cái gì, hắn cựu là nhịn không được trong nội tâm vẻ này sao động tâm, rất nhiều năm chưa từng có một thiếu niên rõ ràng cảm giác cùng hắn nói như vậy, lại càng không dùng cùng hắn chiến đấu. Ta làm sao biết đến lúc đó, ngươi nếu như thua có thể hay không chơi xấu không thừa nhận đâu này. Mẹ nó Tức chết lao tử rồi, lao tử là cái loại người này sao? Ngươi là không phải loại người như vậy, ta làm sao biết, nói không chừng là đâu này. Cố nén trong lòng vui vẻ, Diệp tiên trên mặt lại lộ ra một bộ nghiêm túc bộ dạng, nhưng là khỏe mắt vẻ này ta tiểu là không tin biểu lộ, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Bọn hắn, tức chết lao tử rồi, lao tử hiện tại cùng với ngươi định ra huyết khế, tiểu xem tiểu tử ngươi có dám hay không rồi huyết khế. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, tuy nhiên hiện tại Diệp Thiên thực lực cũng coi như cường hãn, nhưng là từ nhỏ không thể tu luyện nguyên nhân, khiến cho Diệp Thiên đối với một ít trên việc tu luyện sự tình căn bản không biết, lại càng không cần phải nói hiện tại nơi này cái gì huyết khế. Huyết khế, tựa là dùng trong cơ thể mình buồn mạng máu huyết làm khế ước, loại này huyết khế bá đạo dị thường, một khi ký kết, trừ phi vẫn lạc, nếu không không có khả năng hủy bỏ nguyên lai là như vậy, lập tức Diệp Thiên không có có do dự chút nào, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đánh cược một lần, vạn nhất chính mình thủ thắng, như vậy đến lúc đó hắn liền có thể thu một gã tiên, tiên võ giả vi thủ hạ. Tộc đen lão giả hiển nhiên thật không ngờ, trước mắt thiếu niên mặc áo đen hội đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng hắn là biết rõ, huyết khế là cỡ nào bá đạo, một khi ký kết, trung thân đều khó có khả năng cải biến. Người thật sự nghĩ kỹ, tiền mối nếu không muốn không dám, vạn mối cũng không miễn cưỡng mẹ nó, lão tử không dám, người đi hỏi thằng một chút, có chuyện gì là lão tử không dám, chúng ta bây giờ tiểu ký kết huyết khế sau khi nói xong, tóc đen lão giả trong cơ thể, lập tức bay ra một quả màu đỏ như máu buồn mạng máu huyết, Diệp Thiên cũng không có chút nào chần chờ, trong cơ thể đồng dạng bước ra một giọt buồn máu huyết. Lưỡng trong cơ thể con người buồn mạng máu huyết, trong không khí không ngừng dung hợp, nháy mắt thời gian, hai giọt bất đồng buồn mạng máu huyết liền hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ. Hai người thân thể đồng thời run lên, Diệp Thiên sắc mặt lập tức tái nhợt, mà tóc đen lão giả lại không có chút nào khác thường, bất kể thế nào nói, Diệp Thiên cũng chỉ là một gã vọ tùy tùng, một giọt bổn mạng máu huyết với hắn mà nói, tương đương với nửa thang huyết dịch. Chương 57, phá không đả thương địch thủ. Chương 57, phá không đả thương địch thủ hai người huyết khế đã ký kết, nhưng lại không có lập tức ra tay, bởi vì một giọt bổn mạng máu huyết, Diệp Thiên sắc mặt biến thành có chút tái nhợt, vốn Diệp Thiên muốn bắt đầu chiến đấu. Nhưng là tóc đen lão giả nói cái gì cũng không được. Dùng một câu nói của hắn mà nói, hắn không muốn chiếm thiếu niên tiện nghi, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Diệp Thiên lặng lặng qua hạ, ngồi xuống điều dưỡng lấy, mà người chơi tỷ muội nhưng lại đang cùng lão giả đang nói gì đó. Thời gian không dài, Diệp Thiên chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, xem lên trước mặt một nam hai nữ, thanh âm có chút đạm mặt nói, Diệp Thiên hướng tiền bối thỉnh giáo. Nghiêm sắc mặt, tóc đen lão giả trên mặt lập tức xuất hiện một cổ trước nay chưa có nghiêm túc, bởi vì kế tiếp là muốn chiến đấu, mặc dù đối với Phương Chỉ là một gã võ tùy tùng, nhưng là tóc đen lão giả cũng sẽ không có chút nào chủ quan. Tiêu chớp ba hướng lão ba hắc ứng kia chớp ba ứng. Diệp Thiên lập tức trong nội tâm đã biết rõ, lão giả trong miệng theo như lời tia chấp ba ứng là ai, chỉ sợ sẽ là tia chấp sơn tặc chỗ dựa, ba gã tiên tiên võ giả. Chúng ta bắt đầu đi, vì không khiến người khác nói ta khi dễ người, chiêu thứ nhất ta đứng đấy bất động cho người đánh, chỉ cần ngươi có thế để cho ta dịch chuyển khỏi nửa bước, liền coi như ngươi thắng đa tạ tiền bối, vãn bối cựu không khách khí sau khi nói xong, Diệp Thiên trong cơ thể ly quyết lập tức rất nhanh vận chuyển, trên song trưng mạo hiểm tí ti hoa hoa, trên mặt toát ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ Diệp Thiên động, một cước đạp ra Diệp Thiên thân thể lập tức cách không, vèo một tiếng liền chạy trốn ra ngoài, nháy mắt thời gian, liền đi tới hạ cứng trước mặt. Một trường phiêu không một tiếng động khắc ở trước mặt lão giả lồng ngực, trong cơ thể ly hóa quyết càng thêm điên cuồng vận chuyển, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, song trưởng của mình, giống như căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thiên tại thời khắc này, chỉ cảm thấy song trưởng của mình cũng không phải khắp ở một người trên thân thể, mà là khắp ở một đoàn trên đông, hắn ly hóa cũng căn bản phóng thích không đi ra. Thiên Thiên ly hóa, làm sao có thể? Không chỉ có là Diệp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, Mà ngay cả Hắc Hứng trên mặt cũng là một bộ luôn luôn tín biểu lộ, giống như gặp được trên đời nhất không có khả năng chuyện đã xảy ra. Thân thể chấn động, lập tức Diệp Thiên lập tức trở lại trước kia vị trí, nhưng là trong lòng rung động, quả thực giống như ngập trời sóng cồn đồng dạng bốc lên, chính mình cho tới nay vẫn lấy lẳng ngạo ly hòa quyết, hiện tại rõ ràng đối với lão giả trước mắt, không có chút nào tác dụng. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên rốt cục mình bạch Tiên Thiên võ giả thực lực chân tránh, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng không có chút nào nạn trí, ngược lại kích thích trong cơ thể càng cường đại hơn ý chí chiến đấu. Khó trách bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt đến như vậy cảnh giới. Nguyên Lai Lã Tiên tiên li hóa thân thể hắc ứng trong thanh âm tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc, ngũ hành thân thể, mặc kệ bất luận kẻ nào có thể có được một loại, tu luyện đều so những người khác nhanh rất nhiều, có thể nói có được ngũ hành thân thể người, quả thực tiểu là vạn trong không một. Ngươi vừa rồi tựa hồ vô dụng thôi đem hết toàn lực đúng, ta vừa mới chỉ là thử xem thực lực của ngươi, coi như không thể, đáng giá ta ra tay bà mẹ nó, tiểu tử ngươi thật sự là khoác lắc không cắt cỏ bản đạo, chính mình không được thì không được a, còn muốn giả trang ra một bộ ta rất như bức bộ dạng, trông thấy ta tiểu sinh khí trong ánh mắt tràn đầy xem thưởng, vạn chúng trời mặc dù không có kêu đi ra, nhưng là ở đây mỗi người công sai biệt lắm đều có thể nghe thấy. Bất kể như thế nào, tiểu tử ngươi thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, tiên tiên cảnh giới phía dưới, trừ phi gặp được võ tùy tùng đại viên mãn, ngươi là được vô địch tồn tại, đệ nhị chiêu bắt đầu, ta hay vẫn là đứng đấy bất động, ngươi tiếp tục." Hắc Hưng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, lập tức trong cơ thể tiên tiên chân khí chậm rãi vận chuyển, lập tức hắc Hưng thân thể bốn phía xuất hiện một tầng nhàn nhạt đen nhánh sắc cái lồng khí. Ánh mắt lập tụ, Diệp trong nội tâm rất là minh bạch, trước mắt giả trên người chỗ phóng xuất ra cái lông khí, là được tiên tiên võ giả chỗ chỉ môi hắn có cái lông khí, đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy tiên tiên võ giả cái lông khí. Không có lại chần chờ, Diệp Thiên trong cơ thể Ly Hỏa quyết lần nữa rất nhanh vận chuyển, lúc này đây Diệp Thiên cũng không có sự xuất u minh bí quyết, cho rằng nội hắn không muốn khiến người khác nhìn ra, hắn hay vẫn là u minh tuyệt mật người. Lần nữa rất nhanh nhảy lên, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên liền đi tới Hắc Hưng trước mặt, lúc này đây Ly Hỏa quyết sử xuất thập phần uy lực, song trưởng bạo hiểm một từng đoàn từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Lúc này đây Hắc Hưng thân thể mặc dù không có ly khai nửa bước, nhưng là trên lồng ngực có một cái nướng cháy dấu bàn tay, không cần phải nói, đây cũng là Diệp Thiên đưa cho Hắc Hưng đấy. Ha, ha, ha 10 năm rồi Suốt 10 năm rồi, ngươi là lần đầu tiên tại ta trên thân thể lưu lại thứ đồ vật người, ngươi rất không tồi, nhưng là ta lại không có ly khai nửa bước, để tam chiêu ta muốn xuất thủ, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Thời mở tiếng cười to lập tức truyền khắp mỗi người trong hai, giờ khác này Hắc Hưng trong nội tâm dị thường vui vẻ, bởi vì không mấy năm qua, hắn không có một thân thực lực, lại tìm không thấy y bắt chuyên nhân. Hiện tại vừa vặn, thiếu niên ở trước mắt không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa hay vẫn là vạn trong không một ngũ hành thân thể, mặc dù chỉ là chỉ một ngũ hành thân thể, Diệp Thiên cũng biết cái này đến cỡ nào rất Nếu như trước khi Hắc Cưng chỉ là xem vui lùa Cùng thiếu niên đánh cuộc muốn thu hắn làm đồ đệ, như vậy hiện tại Hưng là được không thể chờ đợi được muốn thu Diệp Tiên làm đồ đệ, giống như chậm thêm một phần, Diệp Tiên sẽ chạy trốn tựa như. Không nói gì, giờ khác này Diệp Tiên ánh mắt có đây là một phần ngưng trọng, bởi vì hắn vừa rồi đã được chứng kiến Tiên thiên võ giả cái lông khí, tuy nhiên để lại một bàn tay ấn, nhưng là Diệp có trời mới biết, đó là bởi vì Hắc Hưng căn bản không có hoàn thủ nguyên nhân. Tuy nhiên hắn ly hóa quyết, U Minh bí quyết không giống, cũng có thể phóng xuất ra một loại chân khí đả thương địch nhưng là Diệp có trời mới biết, Tiên Tiên võ giả trong cơ thể sở tu luyện tiên tiên chân khí, mới thật sự là phá không đả thương địch thủ. Hắn hừm ánh mắt bỗng nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, trong cơ thể tiên tiên chân khí chậm rãi vận chuyển, lập tức hắc ứng tay phải nâng lên, lập tức một trường đen nhánh sắc tiên tiên chân khí xuất hiện tại trong tay phải. Diệp Thiên tại không chần chờ, trong cơ thể ly hỏa quyết lần nữa vận chuyển, giờ khác này hắn phải toàn lực ra tay, bởi vì trước mắt hắn là hắn trong cuộc đời này gặp được lợi hại nhất một gã võ giả. Thiên địa vô cực, kiếm càng quân pháp, ra giờ khác này, Diệp Thiên sử xuất chính mình cuối cùng sát chiêu, kiếm bí quyết, 7749 hình vị không ngừng lấy. Khôn bí xuất hiện một khắc này, không chỉ có là hừm Ở đây mỗi người, trong nội tâm đều bị thật sâu rung động đã đến, nhất là Vạn Gia tỷ muội, càng là một bộ luôn luôn tín bộ dạng. Đây là cái gì kiên quyết? Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm âm thầm hỏi chính mình, tuy nhiên hắn chỉ là một gã võ giả, nhưng lại không thể ảnh hưởng nàng phán đoán thực lực lớn nhỏ, nhất là thiếu niên ở trước mắt, lại có thể biết là đế quốc tiếng tâm lừng lây phế vật. Chương 58, chồng võ. Chương 58, chồng võ không biết, nhưng là ta chỉ biết là một sự kiện, nếu như ta cùng hắn chiến đấu, thua nhất định sẽ là ta Vạn Tiêu Nhi kinh ngạc nhìn bên cạnh tỷ tỷ, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng nhất quá, hắn cái này tỷ tỷ bình thường mắt cao hơn định ngoại trừ ba đại tiên thiên võ giả bên ngoài, người nào đại tỷ đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng là tại thời khắc này, đại tỷ lại có thể biết không chút do dự thừa nhận, chính mình nếu như cùng thiếu niên ra tay, thua sẽ là nàng. Đại tỷ, kiếm của Hàn Bị quyết thật sự có lợi hại như vậy sao? Vạn trống trời không nói gì, nhưng là trong ánh mắt, chỗ toát ra tình cảm, đã nói cho người khác biết chính thức đã án. Hà Tu Vi tuy nhiên sớm đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, nhưng là mười mấy năm qua, tu vi thủy chung không cách nào đột phá, y nguyên dừng lại tại nhất tinh võ cảnh, chỗ phóng thích tiên thiên chân khí, cũng chỉ có một lượng xa. Nhưng là ngàn bạn không nên xem thường cái này một trượng tiên tiên chân khí, hậu thiên võ giả sở dĩ đem tiên tiên võ giả tôn sùng là thần tiên, cũng là bởi vì tiên tiên võ giả có thể phá không đả thương địch thủ, đây là hậu tiên võ giả căn bản không thể nào làm được sự tình. Thử nghĩ thoáng một phát, hậu tiên võ giả cho dù dù thế nào lợi hại, cũng chỉ có thể đụng chạm lấy thân thể của đối phương, mới có thể tổn thương đối phương, mà tiên tiên võ giả, chỉ cần phóng xuất ra tiên tiên chân khí, ngoài một trượng liền có thể đả thương địch thủ. Có thể nói như vậy, hậu thiên võ giả gặp được tiên tiên giả, căn bản không cần ra tay, chỉ cần đứng đấy chờ chết là được. Tiểu tử, tuy nhiên là tiên tiên ly hòa thân thể, Nhưng là người tu vi quá thấp, nếu như ngươi có thể đặt tới tiên tiên chi cảnh, nói không chừng lao tử hôm nay thật đúng là muốn trồng đến trong tay của ngươi, nhưng là hiện có ở đây không? Vừa dứt lời, một trượng tiên tiên chân khí lập tức ra tay, hướng phía phía trước thiếu niên mặc áo đen kích bắn đi, một tiếng tiếng xé gió vang lên, nháy mắt thời gian, tiên tiên chân khí liền đã đến diệp tiên trước mặt. Khóe miệng toát ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, đem làm dáng tươi cười xuất hiện một khắc này, hắn hưng cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng là loại cảm giác này đến cùng không đúng chỗ nào, hắn lại không biết. Tiên Tiên chân khí lập tức hung hăng kích xạ tại Diệp Thiên trên người, Diệp Thiên chỉ cảm thấy giờ khác này, trong cơ thể mình giống như nổi lên ngập trời sóng cồn, một ngụm máu đỏ tươi, lập tức chậm rãi theo khỏe miệng chảy ra. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người, kể cả Hắc Hưng ở bên trong đều không thể tưởng được chính là, thiếu niên mặc áo đen rõ ràng tiếp được rồi, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hậu tiên võ giả rõ ràng đứng vững, đĩnh trụ tiên tiên võ giả công kích. Hắc Hưng cũng ngây ngẩn cả người, tuy nhiên hắn không có xuất toàn lực, nhưng lại cũng dùng tới 7 phần lực, hắn tin tưởng, trừ tu vi đạt tới tiên tiên cảnh, nếu không coi như là võ tùy tùng đại viên mãn cũng không có khả năng tiếp được tự một mình chiêu này. Trong nội tâm đột nhiên vừa tỉnh, Hạ Hưng rốt cục nhớ tới vừa rồi thiếu niên chỗ sự xuất kiên quyết, nhưng là đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thể đều đã đi qua, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Hạ Hưng liền như như diều đứt dây, xẹt qua một đầu xinh đẹp đường vòng cung, đã rơi vào trăm mét bên ngoài địa phương. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả một cây châm rớt xuống đất, cũng có thể nghe thấy, nhất là sơ tạc, càng là yên tĩnh người phải sợ hãi. Trong ngay mắt, sở hữu tất cả sơn tạc lập tức như tạc mọn ổi, từng tiếng luân luân tính giống tiếng vang lên, nhất là vạn gia tỉ muội, càng giống là một hồi gió lốc và một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Cố nén trong nội tâm bước lên khí huyết, Diệp Thiên từng rắn, ngạnh, thật sâu đem đã đến mức hầu hết dịch nuốt trở vào, nhưng là trong ánh mắt, lại không có chút nào chán chường, ngược lại có một cổ mãnh liệt vui sướng chi tình. Tam thúc, ngươi thế nào? Vạn Tiêu Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn trước mắt một cái hố to, không biết giờ khắc này Tam thúc thế nào, trong lòng kinh ngạc không giống xem thường. Chính mình vị Tam thúc thế nhưng mà một gã cường đại tiên tiên võ giả, nhưng là hiện tại, lại bị một gã xưng là phế vật Đạt thiếu Niên đánh bại. Vạn trời cũng là vẻ mặt lo lắng, tuy nhiên các nàng hai tỷ muội trong nội tâm biết rõ Chính mình cái tam thúc căn bản sẽ không có chuyện gì, nhưng là trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được một hồi lo lắng. Một cái gần 3 mét hồ to, Hắc Hưng trọng võ trở trên 9 tầng trời mặt trời, trong nội tâm đều có trùng, chồng, muốn khóc cảm giác, chính mình rõ ràng thua, càng thêm có thể hận chính là, hắn là bị một gã võ tùy tùng thiếu niên đánh bại đấy. Kia chấp ba Hưng chinh chiến nhiều năm, chưa từng có thất bại qua, thế nhưng mà lúc này đây, chính hắn lại thua ở một tên thiếu niên trong tay. Lao tử không phục một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ, lập tức vang vọng thiên địa, đất vàng một bước lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem lên trước mặt tiểu niên mặc áo đen, Hạ Hưng hai mắt quả thực muốn phun ra lửa. Ngươi vừa rồi rõ ràng đường dịch lừa dối, ta không phục tiền bối sẽ không chơi xấu à, chúng ta thế, nhưng mà ký kết khế khế, vạn nhất đến lúc hậu diệp thiên cũng không có nói xong, bất quá trong ánh mắt chỗ toát ra xem thường chi tình, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Hạ Hưng lập tức nghẹn lời, rất lâu đều cũng không nói đến một câu, cả khuôn mặt đều nghẹn trở thành màu gan heo. Tam thúc, ta xem cái này đổ rước ủy dưỡng ở đây à, chúng ta hay vẫn là sớm chút lên núi, đừng đến lúc đó bầu trời tối đen không thể đi lên vạn tiêu nhi chậm rãi đi vào trước mặt, thanh âm lộ ra cấp bách không thể đãi nói, mà giờ khắc này Vạn chống trời thần kỳ bảo trì chừng mặc, một câu đều không nói. Ta thấy được, chúng ta đuổi đi nhanh đi, đừng đến lúc đó không thể đi lên núi Hắc Ưng cũng là một bộ cấp bách không thể đãi bộ dạng, nếu quả thật lại để cho hắn trở thành Diệp Thiên thủ hạ, hắn có thể gánh không nổi cái tiêu mặt, nhưng hắn là một gã tiên tiên võ giả, rõ ràng cho một gã hậu tiên võ giả đem làm thủ hạ, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Đánh cuộc muốn có đánh bạc phẩm, đã thua, muốn thực hiện đổ ước, huyết khế đã ký kết, giống như không phải do tiền bối chơi xấu a Diệp Thiên trong ánh mắt xem thường chi sắc càng phát ra mấy liền, lao giả tại hắn trong suy nghĩ cảm, lập tức đại giảm. Ngươi dám uy ta? Tiền núi muốn nhớ kỹ một điểm, ta cũng không có uy hết người, chỉ là thực hiện đổ rớt mà thôi, đã ngươi đã thua, có phải hay không nên. Không được, tam thúc làm sao có thể nhận thức làm cho người lại ca, cái kia cha ta làm sao bây giờ? Người nói không tính, đây là ta cùng Hắc ưng ở giữa đổ rớt vạn tiêu nhi vừa mới nói xong, Diệp tiên lập tức liền định trở về, lập tức lại hỏi, phụ thân ngươi làm sao vậy? Chuyện này cùng phụ thân ngươi lại có quan hệ gì? Kia chấp ba hưng người nghe qua sao? Không có người vạn tiêu nhi quả thực muốn giận điên lên, cha mình tên tuổi có bao nhiêu, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá, nhưng là thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng dám nói mình chưa từng nghe qua cố nén vẫn nộ trong lòng, lập tức nói ra, tiêu chốc ba ưng là được hắc hưng, bạch hưng, kim hưng, mà ba hưng bên trong lão đại tiểu là phụ thân của ta kim hưng, vị này chính là của ta tam thúc hắc hưng, ngươi bây giờ đã biết ta biết rõ cái gì. Ngươi đi chết, lao nương sống đổ ngươi vừa rứt lời, vạn tiêu nhi xuất thủ, một hồi gió lốc tựa như xoay trọn, ngáy mắt thời gian, vạn tiêu nhi liền đi tới thiếu niên trước mặt, hai cái thon thon tay ngọc đã hôn lên diệp tiên lồng ngực,